936 thứ 942 chương 3 phương hướng sắp đặt canh một lâm tuyết là triệt để bó tay rồi. Rõ ràng đang phát sóng trực tiếp phía trước nghĩ kỹ nhiều như vậy vấn đề, rõ ràng đang phát sóng trực tiếp phía trước tất cả mọi người như vậy lòng đầy căm phẫn, cùng một chỗ lên án Trần Bạch. Nhưng mà trực tiếp xong việc sau đó, như thế nào tất cả đều thay đổi đầu sáu? Mưa đạn hướng gió đã bị hoàn toàn mang đi trệ, các người chơi đều bị tẩy nào a. Rất nhiều người chơi nhau nhau biểu thị chính mình có thụ cổ vũ, liên tiểu tỷ tỷ đều có thể lại dễ dàng như thế mà đánh thắng rất long, chính mình chắc chắn cũng có thể a. Trực tiếp sau khi kết thúc, Lý Tính Tư hỏi Lâm Tuyết, dù cả gì thật vất vả tới một lần, có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không cái gì. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, không được, ta bây giờ sẽ phải về nhà thử xem dùng chém rách thần giáo xử lý rắn long, 6. Lần này trực tiếp lắng xuống các người chơi lửa giận, cũng tương đương với một lần liên quan tới quái vật thợ săn cơ sở dạy học, không chỉ có khoa phổ vũ khí tiêu chuẩn cách dùng, cũng khoa phổ một chút đạo cụ đặc thù vận dụng. Đánh giấc long thời điểm, có thể dùng âm mạo đánh, đánh hùng hỏa long thời điểm, có thể dùng thao sáng. Giống những thứ khác tê liệt cả mấy, thùng thuốc nổ các loại, kỳ thực cũng đều có thể đối với đi săn đưa đến rất mấu chốt tác dụng, tại quái vật thợ săn trong trò chơi này, quan phương kỳ thực là vô cùng đề cử các người chơi dùng những thứ này đạo cụ đạt thủ. Dù sao, cả mấy loại đạo cụ cũng coi như là các thợ săn trọng yếu chiến đấu một trong thủ đoạn đi. Tuy rất nhiều người chơi chính mình đi đánh rắc long vẫn là bị ngược, nhưng mà án lay chiến lược đi chơi sau đó, cảm thấy thật giống như cũng không phải khó khăn như vậy sáu. Ấn sáu. Có thể là ảo giác. Bất quá các người chơi cũng cảm giác được, vừa mới bắt đầu quái vật thợ săn độ khó đúng là có chút bị yêu ma hóa. Trong khi Trần Mạch còn chuyên môn lưu lại chém rách thần giáo loại vật này, chính là vì cho các người chơi cung cấp một cái có thể tùy tiện trốn học cửa sau. 6. Đại con kiến mộ đất hoang dưới mặt đất trong huy động, rắc long phát ra một tiếng kêu rên, ngã xuống đất bỏ mình. Hoa, ta cuối cùng đánh thắng, ta cuối cùng chiến thắng rắc long, đi săn thành công. Xin gọi ta quái vật thợ săn tuyết. Lâm Tuyết đứng tại rắc long bên cạnh thi thể điện cuồng chụp ảnh. Trên màn đạn trong nháy mắt 166666 thổi qua. Lợi hại, liên dù cả dị vậy mà đều qua rắc long. Giả thật, vào chém rách thần giáo trả qua không được rắc long vậy thì quá mức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hàm lượng kỹ thuật đi. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác trò chơi này biến thành một cái soát soát soạt tại độ. Quái vật như bức nữa thì thế nào, chỉ cần ngươi vũ khí trang bị sót đẩy, kỹ thuật lệ rồi, căn bản cũng không giống hát hồn chịu khổ như vậy à. Đúng vậy à, kỹ thực trò chơi này vốn chính là soát soát soạt trò chơi à, chỉ là tiền kỳ trò chơi độ khó thấp, cho nên không có cảm giác đi ra mà thôi. Rất nhiều người chơi cũng đều nghĩ thông suốt, cũng sẽ không chửi bậy quái vật tự săn độ khó thiết kế. Tương phản, những thứ này người chơi đánh bại giác long cùng hùng hỏa long sau đó, ngược lại lòng tự tin bạo tăng, muốn tiếp tục khiêu chiến đằng sau mạnh hơn quái vật. Trò chơi tương tự cũng là dạng này, bị buộc kep trở lại thời điểm, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mỗi ngày chịu khổ chỉ khi nào tiêu diệt cái này buốt, nhưng lại cảm thấy trong nội tâm có chút chấm giống, nếu như phía sau buộc so với cái này còn lời đơn giản, ngược lại sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Rất nhiều người chơi nhau nhau ở trên mạng chắc bức, các người đều nói Zắc Long khó khăn, khó khăn cái gì khó khăn à. 20 phút không áp lực qua. Các ngươi những thứ này cả bã. Lúc này lập tức sẽ có người chơi hồi phục, 20 phút mới qua Zắc Long nói cái dám nói, chém rách đánh cút của a. tử là chăn búa 13 phần chung qua Zắc Long, tạp kiêu ngạo sao? Các người chơi họa phong cứ như vậy, hướng về một cái chỗ kỳ quái đi chệ sáu. Rất nhiều người chơi còn nhao nhao biểu thị, "Tắc Luân Đa ca, khó khăn nhất quái vật liền trình độ này sao?" Dáng long phía sau chính là Dung Sơn Long dẫn dụ chiến đấu. Quái vật thợ săn không góp sức à, cái này hậu kỳ độ khó cùng Hắc Ám Chi Hồn so giá kém xa. Đối với cái này, Trần Mạch biểu thị ha ha. Song bôi ngựa diệt diệt tử tìm hiểu một chút. 12. Các người chơi tại quái vật thợ săn trong thế giới vui vẻ săn thú đồng thời, Trần Bạch cũng tại đều đâu vào đấy đẩy tới giai đoạn tiếp theo mục tiêu. Lối đỉnh lẫn nhau ngu tường bộ, khu làm việc. Toàn bộ khu làm việc chiếm cứ bốn cái đại tầng. Trong đó Trần Mạch Chính mình dẫn đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội chỉ chiếm trong đó một phần rất nhỏ. Đến giai đoạn hiện tại, Trần Mạch dẫn đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội chia ra làm ba, trong đó, Thích khách tín điều đoàn thể nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục khai phát thích khách tín điều tục làm, hoàn thiện tương quan mỹ thuật kho tài nguyên quái vật thợ săn đoàn đội cũng chính là trước đây hắc ám chi hồn đoàn đội, tiếp tục tích lũy động tác loại ưu chế tác kinh nghiệm, chủ công bản cổ động, cơ tầng sâu khai phát thế giới bộ kệ mẫn đoàn đội chủ công người công trí năng chiều sâu ứng. Dụng cùng với Mr kỹ thuật cùng vợ giờ kỹ thuật ở trong game thần sâu ứng dụng, mỹ thuật tài nguyên, vật lý động cơ, người công trí năng Xem như Trần Mạch tại trò chơi trong nghề ba cái là tối trọng yếu sắp đặt, tập trung số lớn tâm huyết cùng tài nguyên. Vì theo chống cái này ba cái đại đoàn đội nghiên cứu phát minh công tác, lôi đình lẫn nhau ngu trong trụ sở chính còn có những thứ khác mỗi cái bộ môn mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cam đoan không có cái gì cản trở hiện tượng. Trừ cái đó ra, giống anh hùng Liên Minh, Ô Vệ Ý Hoát, Vương Giả vinh Quang, Tuyệt Địa Cầu Sinh chờ trò chơi, đều có chuyên môn vận doanh đoàn đội, phục vụ khách hàng đoàn đội, cũng có chuyên môn điện cạnh bộ môn, phụ trách những trò chơi này toàn cầu chiều sâu mở rộng cùng điện cạnh sản nghiệp sắp đặt. Nhưng cho dù dạng này, những thứ này trực tiếp nghe lệnh của Trần Mạch Cấm Vệ Quân cũng chỉ là chiếm được lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ khu làm việc nửa cái đại tầng không gian, sau này dù cho quy mô tiếp tục mở rộng, cũng vẹn vẹn chiếm được một cái đại tầng. Bởi vì cái này đoàn đội tương đương với Trần Mạch trong tay hoạch tâm nhất sức mạnh, đãi nộ cao nhất, tuyển bản cũng nghiêm khắc nhất. Cho tới bây giờ, bởi vì lôi đình lẫn nhau ngu ở thế giới trò chơi nghề nghiệp cường thế biểu hiện, cơ hồ đã muốn đem quốc nội nhất lưu nhân tài thu hết trong túi, phàm là Trần Mạch mong thậm chí cũng không cần tốn quá nhiều tiền đảo, hơi lựa gạt một chút lại tới. Muốn theo ta cùng một chỗ thay đổi thế giới sao? Khi thực nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính là lừa gạt, bởi vì chân Mạch bây giờ đang tại làm sự tỉnh chính là đang thay đổi thế giới. Có thể tại Trần Mạch trước, bởi vì một ít vô lương công ty ảnh hưởng, tình cảm đã đã biến thành một loại nghĩa xấu, nhưng ở Trần Mạch ở đây, tình cảm vẫn là một kiện vật phi thường chân quý. Đối với khác trò chơi nghề nghiệp đỉnh tiêm nhân tài mà nói, chân Mạch nơi này có tình cảm, cũng có thật nhiều tài nguyên, như loại này có thể đồng thời thỏa mãn tinh thần tố cầu cùng vật chất tố cầu công ty, ở trong nước, duy nhất cái này một nhà. Cho nên, đối với quốc nội trò chơi ngành này mà nói, lôi đình lẫn nhau ngu đã, đã biến thành độc nhất đương tồn tại, đối với rất nhiều người tới nói, có thể thu được đến lôi đình lẫn nhau ngu công tác cơ hội, căn bản là không có gì có thể do dự. Trừ cái đó ra, toàn bộ lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ khu làm việc còn chống ra ba cái đại tầng, có thể dung nạp mênh ngông nhiều người. Đến nôi cái không gian này là giữ lại dùng làm gì xấu. Dựa theo trước đây kế hoạch, cái không gian này là cho độc lập du hy kịch nhà thiết kế nhóm chuẩn bị. 937 thứ 943 chương ốc đảo kế hoạch canh hai theo Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng không ngừng quốc trường, đã có càng lai việc nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế gia nhập Lôi đỉnh lẫn nhau ngu dưới cỡ. Những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế có thể giữ mình sáng tác độc lập tính chất, chấn mạch sẽ không đối bọn hắn làm ra bất kỳ hạn chế. Lôi đỉnh du hy kịch bình đài có hoàn thiện đề cử, tuyển bạn cơ chế, từ đầu đến cuối kiên trì hơi thấp giúp hành, chỉ cần những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế có thể làm ra hảo trò chơi, liền tất nhiên có thể tại Lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài chỗ hết tài năng, cẩm tới rất tốt thu vào mà ở những thứ này hợp tác lâu dài độc lập du hy kịch nhà thiết kế bên trong, Trần Mạch đã tuyển bạc ra một nhóm nhà thiết kế, tiến hành càng thêm độ sâu hợp tác. Cái gọi là chiều sâu hợp tác tuyệt không vẹn vẹn bọn hắn có thể tới lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ làm việc đơn giản như vậy. Lúc này, tất cả tại lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ làm việc độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm, hết thảy 219 tên, đều ở đây nhìn xem trước mặt màn hình. Những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm A cấp, B cấp, C cấp đều có, nhưng đều không ngoại lệ cũng là năng lực tương đối toàn diện, tiềm lực tốt nhà thiết kế. Toàn bộ khu làm việc lặng ngắt như tờ, bởi vì Trần Mạch muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu phi thường. Trên màn hình, chân mạch trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, có một bộ phận là tự tin, cũng có một phần là đối với tương lai tràn vọng. Đầu tiên chúc mừng các vị trở thành lục châu kế hoạch nhóm đầu tiên độc lập nhà thiết kế. Tất cả mọi người từng tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đại từng có rất tuyệt đại biểu tính chất tác phẩm, cũng đều là vô cùng toàn diện nhà thiết kế, điểm này không thể nghi ngờ. Nói thật, chúng ta cũng không nghi đến, vậy mà có thể nhường nhiều như vậy ưu tú nhà thiết kế nhóm thể tụ một đường, chúng ta cùng vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Tiếp tiếp, ta đem hướng đại gia kỹ càng giảng thuật lục châu kế hoạch nội dung. Cho đến bây giờ, ốc đảo đã trở thành câu thông lôi đỉnh lẫn nhau ngu dưới cờ chủ yếu u câu đối, trở thành toàn bộ lôi đỉnh du hí kịch thế giới đầu mối then chốt. Mặc dù bị xưng là ốc đảo, là bởi vì nó giống như là trong sa mạc ốc đảo, là cung cấp tất cả người lữ hành nghỉ ngơi trạm trung chuyển, cũng có thể nhìn thành là cả khổng lồ thế giới trò chơi chủ thành, hoặc tiết điểm. Trong quá khứ trong vài năm, lôi đỉnh lẫn nhau ngu đã chế tạo ra rất nhiều cái phong cách khác xa thế giới trò chơi, cũng có rất nhiều đất cờ là siêu cấp update như, ngải dạ tư thế giới, thế giới, anh hùng liên minh vũ trụ, vệ dị hoạt, ngược sát minh thần bí Vực, nước mỹ tận thế. Thích khách tín điều, tiên tính lĩnh, các nhi đạt chuyện nói, quái vật thợ săn, các loại. Mà lục châu kế hoạch, nhưng là muốn tiếp tục mở rộng càng nhiều AP, đồng thời đem tất cả AP dung hợp lại cùng nhau, cùng khai phát. Các vị độc lập du hí kịch nhà thiết kế, từ giờ trở đi, các vị đem có thể tự do sử dụng tất cả lôi đỉnh lẫn nhau ngu kỳ hạ trò chơi AP tiến hành lần thứ 2 sáng tác, lần thứ 2 sáng tác thành quả như cũ về lôi đỉnh lẫn nhau ngu tất cả, nhưng các vị có thể thu được cao nhất 7 thành thu vào chia, khen ngợi tác phẩm còn đem thu được khen thưởng thêm. Đại gia thể hiểu được vũ trụ song song khái niệm, các người có thể sử dụng những thứ này AP, sáng tạo hoàn toàn bất đồng cố sự. Tỷ như các ngươi có thể sáng tác một cái không giống với dị vãng kịch bản Hắc Ám Chi hồn thế giới, ở đây, sơ lựa cắt tắt máy diệt, thế giới lâm vào vĩnh dị dạng, Hắc Ám Chi vương thống trị thế giới, mà người chơi nhất thiết phải trở lại quá khứ tuyến thời gian, ngăn cản Hắc Ám Chi vương dập lửa ý đồ hoặc xử lý Hắc Ám Chi vương, chính mình thay vào đó. Theo lý thuyết, chư vị có thể tùy ý sử dụng lôi đình lẫn nhau ngu kỳ hạ tất cả dị tài nguyên, sáng tác thuộc về mình cho chơi, thuộc về mình cố sự. Trừ cái đó ra, đi qua giám khảo sau ưu tú độc lập du kịch, cũng có thể đặt vào lục châu kế hoạch bên trong. Nếu như đại gia không thích lôi đỉnh lẫn nhau ngu anti, cũng có thể tự sáng tạo thế giới chỉ cần các người chơi ưa thích liền có thể. Tại sáng tác quá trình bên trong, ta vì mọi người chuẩn bị tam đại công cụ. Đầu tiên là lôi đình lẫn nhau ngu mỹ thuật kho tài nguyên, ở đây, ngươi có thể tìm được cơ hội tất cả tất yếu mỹ thuật tài nguyên, tùy ý lấy dùng. Thứ hai là bản cổ động cơ chế tạo hệ vật lý thống, có số lớn có sắn khuôn mẫu tham số. Đệ tam là mới nhất người công trí năng hệ thống, thậm chí cho phép vì thế giới trò chơi bên trong nở cờ, cờ nhóm thiết lập riêng mình sứ mệnh, nhưng người chơi mỗi một lần tiến vào, các đều sẽ có chỗ khác biệt. Đây không chỉ là vì để thăng chế tác yếu hiệu suất, cũng là vì nhường mỗi cái trò chơi cũng sẽ không tiếp tục tuân theo duy nhất cái bản, có càng nhiều có thể. Theo lý thuyết, Lục Châu kế hoạch mục tiêu cuối cùng là sáng tạo một cái khổng lồ, phức tạp, liên lạc chặt chẽ vũ trụ song song, nó từ vô số tiểu nhân trò chơi đơn nguyên cấu thành. Điểm trọng yếu nhất chính là người chơi tại ốc đảo bên trong không còn vẹn vẹn một cái con chúng, mà là một cái chân chính người chơi. Tại Lục Châu kế hoạch mỗi cái tiểu nhân trò chơi đơn nguyên ở bên trong lấy được thu hoạch, đều đưa để thăng người chơi tại ốc đảo trung du hi kịch vai tuần thực lực. Tỷ như, người chơi thông quan hắc ám chi hồn phía sau, có thể căn cứ vào nhất định quy tắc mang ra trong trò chơi cái nào đó vũ khí hoặc đạo cụ, thậm chí là sau này vẫn như cũ thu được cái nào đó để cờ cở trợ rút. Các người chơi chỗ thông quan trò chơi đơn nguyên càng nhiều, quốc đảo bên trong nhân vật thực lực cũng liền càng mạnh. Quốc đạo trở thành vô số vũ trụ song song đầu mối then chốt, ở đây, tất cả vị diện tri tử cũng chính là các người chơi, sẽ cạnh tranh lẫn nhau, hợp tác, đồng thời tại thống nhất quy tắc trò chơi phía dưới, hướng về càng hiểm trở cao phong leo lên. Tại tiểu nhân trò chơi đơn nguyên đủ nhiều sau đó, lục châu kế hoạch sẽ chính thức thượng Ta cho mọi người thời gian là 1 năm cũng chính là sang năm 11 nguyệt, mỗi người đều phải vì Lục Châu kế hoạch khai phát một cái độc lập trò chơi đơn nguyên. Đến lúc đó các người chơi đem có thể tự do tiến vào 200 cái trở lên trò chơi đơn nguyên bên trong thể nghiệm bất đồng trò chơi. Tại chính thức sau khi lên mạng, Lục Châu kế hoạch cũng sẽ bảo trì không ngừng mà đổi mới, nó trở thành một cái vô cùng to lớn trò chơi hệ thống, bao hàm vạn diện. Trở lên chính là Lục Châu kế hoạch nội dung chủ yếu, đại gia nếu có nghi vấn gì, tùy thời có thể hỏi ta. Như vậy, chúc đại gia công tác thuận lợi. Chân mạch lời đã kể xong, nhưng toàn bộ khu vực làm việc vẫn là lặng ngắt như tờ. Tất cả nhà thiết kế nhóm đều rơi vào một loại cực độ khiếp sợ cảm xúc bên trong, trở về chỗ Trần Mạch mới vừa nói lời nói này, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau một lát, toàn bộ khu vực làm việc trong nháy mắt nổ. Tất cả độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm cũng đang thảo luận cái này, Lục Châu kế hoạch ý nghĩa trọng đại. Khai phát độc lập du hí kịch khó khăn sao? Đương nhiên khó khăn. Dễ sẽ rổ sáng tạo một cái thế giới cho chơi, còn muốn cho số đông người chơi ưa thích, đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế hai năm mài một kiếm, 3 năm mài một kiếm, có một bộ phận rất lớn thời gian cũng là tiêu vào thế giới cơ cấu cùng ưu hoạch tâm cách chơi phương diện thiết kế mặt. Nhưng là bây giờ, Trần mạch tương đương với cho tất cả mọi người một cái thế giới máy chế tạo. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tất cả thành công AMD, tùy tiện dùng. Mỹ thuật kho tài nguyên, hoàn thiện nhất vật lý động cơ, tuyển đầu nhất người công trí năng thành quả, tùy tiện dùng. Ý vị này, những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm không cần lại vắt hết óc đi từ đầu sáng tạo một cái thế giới, có trăn mạch cho những vật này, cho dù là bọn họ chỉ là đem một cái có sẵn AMD làm một chút cải biên, đều có thể cam đoan trò chơi này tiêu chuẩn tại rất nhiều trò chơi phía trên. 938 thứ 944 trường võ hiệp trò chơi ba canh hơn nữa những thứ này độc lập du khi kịch nhà thiết kế nhóm độ tự do cao vô cùng này liền tương đương với muốn đánh trận chân mạch bên này trực tiếp cho đủ hoàn hảo vũ khí trang bị nhường những cái kia mới vừa lên chiến trường các tân binh, chỉ cần có cơ sở nhất định tri thức đồng dạng có thể phát huy phi thường mấu chốt tác dụng đương nhiên người nếu là đặc biệt như bức hoàn toàn có thể chính mình cả gì đó cũng là có thể một năm khai phát một trò chơi khó khăn sao nếu là lúc trước đối với cái nàyốt độc lập du khi kịch nhà thiết kế nhóm tới nói thật vẫn rất khó khăn nhưng là bây giờ Có mì tuyệt kho tài nguyên, có vật lý động cơ, có người công trí năng hệ thống, có sẵn IPT, cũng chỉ là sửa đổi một chút vốn có của bản, gia nhập vào một chút mình lý giải, liền có thể sáng tạo một cái có sẵn trò chơi lớn nguyên. Cái này có gì khó? Một năm làm một cái hoàn toàn là dư giải, nếu như chỉ cân nhắc phổ lượng lời nói, làm hai kiểu cũng không thành vấn đề. Có thể đoán được là, một chút kinh điển IPT có thể sẽ có bao nhiêu cái bất đồng thế giới song song thì bạn, giống hắc ám chi hồn, thích khách tín điều còn có ngại dẹt dạ tư thế giới các loại, bản thân thế giới quan vô cùng phong phú, có thể tìm được rất nhiều điều vào. Tùy tiện lấy ra một cái điểm vào tới làm một cái tiểu kỵ bản, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hung chi, mỗi cái trò chơi đơn nguyên, hoặc giả thuyết là tiểu kỵ bản, có thể làm một người hình thức, cũng có thể làm nhiều người hình thức, thậm chí có thể làm biến hóa hình thức. Tại biến hóa hình thức bên trong, chỉ cần cho một chút mấu chốt nở tờ cờ phân phối tương đối cao người công trí năng, để bọn hắn khai thác bất đồng hành động là được rồi. Cứ như vậy, nhiều cái người chơi cùng phối hợp đến một cái trò chơi đơn nguyên bên trong, riêng phần mình không có cùng mục tiêu, có thể đối kháng, có thể hợp tác, đồng thời nở trợ cỡ lại có mình ai lộ gì, mỗi lần đều sẽ khai thác bất đồng hành động sao. Thậm chí tại cùng một cái trong kịch bản cái nào đó nở c cửa chung ngạ phản phản trang chung cũng có thể làm cho cải hướng đi hoàn toàn đi ngược lại cho các người chơi mang đến hoàn toàn bất đồng trò chơi thể nghiệm cho nên đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói vạn sự sẵn sàng khiếm khuyết chỉ là một chút sức tưởng tượng có lớn như vậy phát huy không gian có điều kiện tốt như vậy cùng tài nguyên đây nếu là lại kết thúc không thành nhiệm vụ vậy còn không bằng trực tiếp tìm khối đầu hũ đ đông chết tính toán Tuy khoảng cách ốc đảo kế hoạch chính thức thượng tuy còn có dòng giá thời gian một năm nhưng những thứ này độc lập du khi kịch nhà thiết kế nhóm tất cả đều đã không thể chờ đợi Tất cả đều tinh thần phấn chấn bắt đầu nghiên cứu phát minh thuộc về mình trò chơi đơn Nguyên. Rõ ràng, quốc đảo trò chơi này trong tương lai phát triển lịch trình sẽ rất dài giằng giặc, nhưng đối với toàn bộ trò chơi ngành nghề phát triển ảnh hưởng, tuyệt đối là có tính đột phá. 12. Đối với Trần Mạch mà nói, quốc đảo kế hoạch cần hắn việc làm rất đơn giản, chính là vì toàn bộ ốc đảo chế định một bộ hoàn thiện quy tắc. Tỷ như, thông quan cái nào đó trò chơi đơn Nguyên phía sau, ban thưởng như thế nào? Như thế nào mang ra? Mang ra ngoại sử dụng có hay không hạn chế? Các người chơi đẳng cấp như thế nào để thăng? Như thế nào cân bằng nhà chơi lợi tức? Trò chơi áp dụng loại nào lợi nhuận hình thức? Như thế nào cân bằng khác biệt giữa các người chơi thực lực trên lệnh? Như thế nào phân chia game khác nhau đơn nguyên độ khó hệ số? Muốn đem vô số phức tạp thế giới trò chơi tất cả đều chỉnh hợp là một, đặt vào ốc đảo đại cương phía dưới, đồng thời cam đoan đối với tuyệt đại đa số nhà chơi công bằng, cần một loạt tương đối phức tạp hạn chế điều kiện. Mà một chút lớn điều kiện hạn chế, có thể sẽ trực tiếp quyết định trò chơi này thành bại. Dạng này nhìn rất đẹp hình thức lên, trên thực tế đến cùng có đẹp hay không, vẫn phải là chờ thêm tuyến sau đó mới có thể biết. Bất quá Trần Mạch cũng không gấp gáp, một năm này thời gian nhường độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm trước tiên làm ra thật nhiều trò chơi các bản, đến lúc đó thống nhất trình hợp là được rồi. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong cũng sẽ không ngừng mà thu nạp càng nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế gia nhập và ước đạo kế hoạch. Hàng năm hai lần trò chơi thiết lập kế đại tái sẽ liên tục không ngừng mà cung cấp nhân tài, cũng có thể trực tiếp từ những công ty khác đạo, hay là từ lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi tuyển bạn. Những năm gần đây, toàn bộ thế giới trò chơi ngành nghề đều ở đây không ngừng tiến bộ, toàn bộ sản nghiệp trở nên càng lai việc khổng lồ đồng thời, dẫn thân vào tại trò chơi nghề nghiệp nhân tài cũng ngày càng tăng nhiều. Hàng năm đều sẽ có một nhóm ưu tú độc lập du hí kịch nhà thiết kế hệ ra, cho nên hoàn toàn không lo lắng người tương lai tay không đủ. Quái vật thợ săn nhiệt độ còn đang không ngừng dâng lên bên trong, bây giờ đối với tại các người chơi mà nói chính là chơi tốt nhất thời điểm, bọn hắn đã quen thuộc quái vật thợ săn toàn bộ chiến đấu hệ thống, vừa mới qua rắc long cùng hùng hỏa long, cái này mấu chốt tính cánh cửa, ở vào lòng tự tin bạo tăng trạng thái. Đằng sau còn có diệt dị tử, thép long, lửa vương long các loại độ khó cao hơn cổ long trùng chờ lấy bọn hắn đi khiêu chiến, bất luận là kỹ thuật vẫn là trang bị, đều còn lâu mới có được đạt đến hạn mức cao nhất, hệ tuổi thọ còn rất dài. Bất quá đối với Trần Mạch mà nói, quái vật thợ săn nghiên cứu phát minh đã đại thể hoàn thành, sau này chỉ cần không ngừng đổi mới giờ là cờ, mới tăng thêm mới quái vật liền có thể thật tốt mà duy trì trò chơi nhiệt độ. Có thể bắt đầu cân nhắc kế hoạch trò chơi mới sự tình. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10, cả năm nghiên cứu phát minh kế hoạch đã coi như là tiến nhập hồi cuối. Năm nay Trần Mạch vẫn như cũ cao sản, mà trận kính mắt, thích khách tín điều, tiên tính lĩnh, tắc nhị đạt chuyện nói, chạy thoát, lạc bộ, quái vật thợ săn 6. Mỗi cái đơn lấy ra đều đáng giá đại thỏi đặc biệt thỏi. Năm ngoái thu quan chi tắc là nước mỹ tận thế, văng vào toàn mãn phân đánh giá quét ngang các đại trò chơi truyền thông. Mà ở năm nay, Trần Mạch đã có cơ hội dự định hàng năm cao nhất tắc nhị đã chuyện nói, cũng không cần liều mạng như vậy mà lại đi làm một cái mát điểm thần tác khó xử giám khảo. Như vậy, năm nay cuối cùng một cái tác phẩm sẽ là gì chứ? 12. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đang chờ Trần Mạch công bố đáp án. Tuy phía trước đã phỏng đoán qua đủ loại khả năng, nhưng ở nhìn thấy thiết kế khái niệm bản thảo tiêu đề thời điểm, tất cả mọi người vẫn là sửng sốt một chút. Giang Hồ, hóa hạ phong trò chơi, võ hiệp trò chơi. Cái này sao? Thật là không có nghĩ đến 6. Đây đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, cũng là một kiện tương đối bất ngờ sự tình, bởi vì 6. Trần Mạch đã bao lâu chưa làm qua Hoa Hạ phòng nàyụ. Đương nhiên, Trần Mạch có thể khống chế Hoa Hạ phong, đây là không thể nghi ngờ. Giống để tài từng làm qua võ lâm quần hiệp truyện, làm một kiểu TC trò chơi, lúc đó còn tính là có thụ hơn nên, còn tại du hội hội nơi đó được thưởng. Chỉ bất quá khi tiến vào vờ giờ trò chơi giai đoạn sau đó, Trần Mạch nghiên cứu trò chơi cũng là chạy đủ loại cảnh tượng hình trắng đi, hơn nữa cũng là phía Tây viễn phong cách làm chủ. Có thể một mặt là bởi vì hắn tương đối am hiểu Một mặt khác là vì tốt hơn mở ra thị trường quốc tế. Dù sao văn hóa khác nhau, tại trên toàn thế giới quyền lên tiếng khác biệt, hoa hạ phong trò chơi khó mà mở rộng đến thế giới đi, không chỉ là bởi vì quốc nội trò chơi sản nghiệp phát triển tương đối là hậu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là hoa hạ văn hóa tại trên thế giới cũng không nổi tiếng, lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Cái đề tài này thật muốn bày ra nói, cái kia nguyên nhân liền phức tạp, nhưng bất kể nói thế nào, một cái hoa hạ phong trò chơi dù cho phẩm chất tinh lương, cũng không có thể ở thế giới trong chợ được nên, đây chính là bây giờ ngành nghề hiện trạng. Như vậy, chẩn mạch trò chơi mới Có thể ở trình độ nào đó thay đổi loại trạng thái này sao? Dù sao lấy Trần Mạch năng lực bây giờ, lấy Lôi Đình lẫn nhau ngu bây giờ dành khí, khai phát một cái trò chơi mới tuyển sẽ không vẻn vẹn, vẹn thỏa mãn với những quốc nội người chơi ưa thích. Trần Mạch mục tiêu vẫn luôn là tinh thần đại hại. 939 thứ 945 chương Giang Hồ Thiết Kế Quy Tắc chi tiết 4 canh trần mạch mỉm cười nhìn một chút có chút kinh ngạc đáng người, hạng mục mới Giang Hồ, các người có thể đem nó nhìn thành là võ lâm quần hiệp truyền verz giờ nhiều người trò chơi phiên bản, tại giữ lại võ hiệp văn hóa tinh thần nội hạch đồng thời, tỉ bản, chiến đấu hệ thống, máy chơi chế, mỹ thuật tài nguyên các loại, toàn bộ làm lại. Thiếp 6. Cửa Hàn Trưởng, đó không phải là cái trò chơi mới sao? người cái này tất cả đều làm lại, liền tục bản cùng thiết lập nhân vật đều một điểm không lưu, cùng Võ Lâm Quân Hiệp Truyền căn bản liền không có quan hệ gì à. Trần Mạch cười cười, "Đương nhiên, chính là một cái trò chơi mới, cũng chính xác cùng Võ Lâm quần Hiệp Truyền không có quan hệ gì. Ta đây nói gì, chủ yếu là dễ dàng cho đại gia lý giải. Vậy kế tiếp, ta đơn giản nói một chút trò chơi này để ý nghi thiết kế." Tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần nghe. Võ Lâm Quân Hiệp Truyền đúng là một cái tốt TC trò chơi, nhưng Trần Mạch làm nhiều như vậy trò chơi Võ Lâm quần hiệp chuyển chỉ có thể coi là trung hạ du trình độ, mặc dù bây giờ còn có số ít tử trùng Phan Hâm mộ đang chơi, nhưng không thể không nói, trò chơi này đã là tiểu chúng quá khí. Tại khai phát võ lâm quần hiệp chuyển thời điểm, Trần Mạch mới chỉ là cái C cấp nhà thiết kế, cũng không tiền cũng không có người, cho nên trò chơi này có một chút tỉ vết, rất nhiều là bị giới hạn đủ loại điều kiện khách quan. Nhưng bây giờ, Trần Mạch năng lực cùng tài nguyên cũng đã đầy đủ, như vậy cái này gọi là giang hồ trò chơi, sẽ có cái gì mang tính cách mạng biến hóa sao? Trần Mạch một bên hướng xuống lật giang hồ thiết kế khái niệm bản thảo, một bên rậm rãi. Đầu tiên Đây là một cái đối với tiêu ba a đại tác vở giờ trò chơi. Theo lý thuyết, vẻ đẹp của nó thuật tài nguyên, vật lý động cơ các loại đều sẽ lấy thần bí hải vực cấp bậc trước mắt cao nhất quy cách tới chế tác, hình ảnh sẽ tinh tế đến mỗi một cái lỗ chân lông. Đương nhiên, bởi vậy sinh ra vấn đề chính là cần làm lại một bộ đầy đủ chiến đấu hệ thống, bao quát nội công, chiêu thức, khinh công các phương diện. Chiến đấu hệ thống sẽ tiếp tục sử dụng quái vật thợ săn vật lý động cơ, khác biệt bộ vị thường sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả. Nội công quyết định nhà chơi lực bền bao quát chiến đấu, khinh công chạy trốn trở, quyết định chiêu thức uy lực Cao minh nội công là giang hồ bên trong chân quý nhất tài nguyên. Chiêu thức quyết định nhà chơi phương thức công kích, có hiệu quả đặc biệt. Tỷ như kèm theo gặp chiêu phá chiêu hệ phệ vô công, đem cung cấp bộ phận tự động chiến đấu hiệu quả. Ngoài ra, đủ loại chân quý thần binh lợi khí cũng sẽ đối với nhà chơi chiến lược có chỗ đề thăng. Khinh công cho phép người chơi leo lên bất luận cái gì kiến trúc, khinh công càng cao, chạy càng nhanh hơn, lưu lại dấu vết càng khó bị phát hiện, tiếng bước chân thậm chí có thể hoàn toàn tiêu thất. Đây coi như là trong trò chơi leo trèo cùng lén vào nguyên tố. Trận đấu cụ thể hệ thống sẽ không chuế thuật, đơn giản lời, giang hồ chiến đấu hệ thống xem như gia nhập nội công, khinh công cùng cụ thể chiêu thức hắc ám chi hồn hoặc quái vật thợ săn, có thể thật tốt mà phân chia nhà chơi thao tác trình độ. Trừ cái đó ra, giang hồ cùng võ lâm quần hiệp truyền giống, sẽ có phong phu sinh hoạt kỹ năng, tỉ như đi săn, câu cá, đào quáng, luyện đàn các loại, có thể làm phụ trợ kỹ năng để thằng tự thân sức chiến đấu. Chỉ bất quá tại giang hồ bên trong, sinh hoạt hệ thống kỹ năng sẽ trên diện rộng đơn giản hóa, tỉ như là quáng, gen đúc hai cái kỹ năng này hợp hai là một, hai thuốc, luyện đan hai cái này hợp hai là một. Hơn nữa thăng cấp cần thời gian trên diện rộng rút ngắn 6 về phần tại sao đằng sau nói võ công hệ thống đồng dạng trên diện rộng tinh bất luận là nội công vẫn là chiêu thức chỉ lưu lại một bộ phận không cần giống võ lâm quần hiệp chuyển một dạng làm được phức tạp như vậy chiêu thức hệ thống chỉ cần so quái vật thợ săn hơi phức tạp một chút là đủ rồi muôn ngàn lần không thể nhiều nếu không sẽ bức tử tay tàn đảng về phần tại sao tuyệt đại đa số nội dung đều phải tinh giản 6 bởi vì đây là một cái mảnh bụn hóa thừa hai gian nhiều người trò chơi hơn nữa nó hình thức cũng không phải là truyền thống game online hình thức nghiêm chỉnh mà nói nó hình thức đêm cùng chạy thoát có chút giống cũng chính là nhiều người tại cùng một cái cố sự bên trong tiến hành trò chơi, với nhau hành vi đều sẽ đối với toàn bộ trò chơi tiến trình sinh ra ảnh hưởng, đồng thời, mỗi người đều có đặc biệt thân phận, có thể hoàn mỹ cùng ứng bối cảnh cố sự dung hợp. Nhìn xem có chút mộng bức đáng người, trần mạch tiếp tục giảng trải. Trò chơi bản thân xem như một cái khai phong thế giới, toàn bộ bản đồ lớn nhỏ sáu. So thích khách tín điều, khởi nguyên cùng tắc nhĩ đạt chuyện nói loại này cấp bậc nhỏ hơn, so tuyệt địa cầu sinh hơi lớn, thậm chí, môn phái cùng đặc thú địa điểm phân bố tại cả vùng đồ bên trên, phải hoàn toàn tiêu diệt bất kỳ loài đình đầu 24 sẽ tại toàn bộ khai phong thế giới bên trong đồng thời tiến hành trò chơi mỗi lần nãy giờ chuẩn dài là 2 giờ trò chơi cung cấp một người hai người bốn người phối hợp hình thức nhiều nhất ủng hộ tổ đội mỗi người tại 2 giờ bên trong các người chơi đem nhanh trong thể nghiệm từ mới ra đời đến danh dương thiên hạ toàn bộ quá trình loại bỏ xuống những cái kia tương đối khô khan dưỡng thành bộ phận tăng tốc trò chơi tiếp ấu làm cho cả sản khoái cảm giác tại 2 giờ bên trong toàn bộ lộ ra cho người chơi người chơi chiến thắng phương tức là trở thành Võ Lâm Minh chủ hoặc võ Lâmbá chủ Toàn bộ chuyện xưa đại bối cảnh là chính ta đối lập, toàn bộ giang hồ phong vân khuế động các người chơi đem đóng vai mỗi cái môn phái mới ra đời tuổi trẻ đệ tử, tại toàn bộ trong giang hồ tìm kiếm kỳ ngộ, tăng cường chính mình thực lực, thông qua võ lâm đại hội, chính ta quyết chiến, trở thành người thắng cuối cùng. Tiễn Quân kinh ngạc nói, nói đúng là có điểm giống tuyệt địa cầu sinh hình thức, 24 cái người chơi, chỉ có một cái người chơi thắng được. Chân Mạch gật gật đầu, người có thể hiểu như vậy. Đủ loại võ công chiêu thức cùng kỳ ngộ giống như là tuyệt địa cầu sinh bên trong giải giáp khắp nơi vũ khí trang bị, mà giang hồ bên trong cố sự tuyến không ngừng đẩy về phía trước vào quá trình. Giống như tuyệt địa cầu sinh chúng độc vòng không ngừng thu nhỏ, chúng ta phải nghiêm khắc khống chế toàn bộ cố sự tuyến quá trình, đảm bảo mỗi trạng hữu thời gian đều khống chế tại 2 giờ trong vòng, thậm chí ngắn hơn 6. Dù sao bây giờ người chơi càng có xu hướng mạnh bộn hóa hình thức lên. Từ hình thức game nhìn lại, giang hồ có thể cùng tuyệt địa cầu sinh có một chút chỗ tương tự, nhưng từ thể nghiệm đi lên nói sẽ là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì người chơi có thể áp dụng bất đồng nhiều hơn sách lực. Tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, giữa các người chơi là tuyệt đối quan hệ đối lập, chỉ cần gặp mặt, ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng mà giang hồ bên trong không giống nhau, giữa các người chơi quan hệ có thể là đối địch Hợp tác, lửa gạt, ngụy trang các loại. Tô Cẩn Du có chút không hiểu, ngụy trang. Như thế nào ngụy trang? Trân Mạch giải thích nói, trong trò chơi sẽ có 100 cái trở lên võ lâm nhân vật, nhưng mà chỉ có 24 tờ layer. Người chơi mỗi lần tiến vào lựa chọn nhân vật, cũng là bất động. Theo lý thuyết, các người chơi cũng không biết cái nào đó võ lâm nhân vật, rốt cuộc là nở tờ cờ vẫn là người chơi. Thiện quân cả kinh, cái này có thể làm được không? Nhưng một cái nở tờ cờ có thể làm bộ người chơi. Chúng ta ai kỹ thuật còn chưa tới trình độ này a Nếu như chỉ là chiến đấu đó là đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu như muốn đẩy tiến trò chơi quá trình, cùng người chơi nói chuyện với nhau lời nói, lở trợ cờ chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy a." Chân mạch cười cười, "Đúng vậy, còn chưa tới trình độ này. Nhưng mà, vì cái gì nhất định là nhường lở trợ cờ tới ngụy trang người chơi đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng máy chơi gián chế, cổ vũ người chơi đi giảm bạo lở trợ cờ ngươi nghĩ một chút, nếu như người chơi bại lộ mình người chơi thân phận, kết quả sẽ như thế nào? Tất nhiên bị những thứ khác người chơi vào chỗ chết âm, bởi vì đây là một số không cùng cho chơi, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng. Cho nên, đối với các người chơi tới nói Sáng suất nhất phương thức là trang nợ bờ cờ, đem mình giấu ở chỗ tối. Đến nỗi làm sao trang nợ bờ cở năm, nay liền cần chúng ta cung cấp tương ứng máy chơi giới chế. 940 thứ 946 chương nhân vật thân phận canh một tiễn côn gãi gái đầu, nhường người chơi đóng vai nợ bờ cờ. Hoa, cái ý tưởng này không tệ a. Chính xác, như thế nào mới có thể nhường người chơi cùng nợ bờ cở lẫn lộn đứng lên đâu. Nợ bờ cở chí năng không đủ đóng vai người chơi, vậy cũng chỉ có thể ngược lại, nhường người chơi đóng vai nợ bờ cờ. Theo lý thuyết, 70 nhiều cái nợ bờ cở, 24 layer, cùng đóng vai 100 nhiều vị võ lâm nhân vật Cuối cùng chỉ có thể có một vị người thắng sau cùng, leo lên Võ Lâm Minh chủ hoặc Võ Lâm Bá chủ bảo tọa. Trần Mạch tiếp tục nói, vì để cho người chơi có thể tốt hơn lẫn vào NLRK bên trong, chúng ta cần cung cấp một chút cơ chế. Đầu tiên, bãi bỏ đi người chơi ở trong game giọng nói công năng, chỉ có cùng tiểu đội người chơi có thể nói chuyện riêng, nội dung hoàn toàn giữ bí mật. Tất cả Võ Lâm nhân vật tiếp xúc, tất cả đều từ hệ thống tự động hoàn thành. Theo lý thuyết, người chơi cùng người chơi đụng phải thời điểm, bọn hắn tiếp xúc phát đối thoại, cùng NLRK gặp phải NLRK, người chơi gặp phải NLRK là phát động đối thoại hoàn toàn là động dạng quy tắc. Thông thường đối thoại Hàn Nguyên đem hoàn toàn do người công trí năng để hoàn thành, làm dính đến cần lựa chọn phương án lúc, chỉ vì người chơi cung cấp tương ứng tuyển hạng. Phát động giống lựa chọn thời điểm, người chơi chỉ có mấy giây thời gian tới quyết định, tới tương ứng, nợ đỡ cờ cũng sẽ tiêu phí một cái ngẫu nhiên thời gian làm ra phản ứng. Tỷ như phái Vũ đương đệ tử tìm phái Thiếu Lâm đệ tử kết bạn tìm tòi cái nào đó địa điểm, phái Thiếu Lâm đệ tử có 10 giây thời gian từ nhiều cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái, chọn xong sau đó tự động phát động tương ứng kịch bản đối thoại, toàn bộ đối thoại nội dung từ hai bùa đắp. Chú ý, nơi này phái Vũ Dương đệ tử, phái Thiếu Lâm đệ tử, cũng có thể là người chơi hoặc nợ cờ. Nếu như người chơi không chủ động biểu lộ thân phận của mình, từ máy chơi game chế đi lên nói là không cách nào đánh giá ra hắn chính xác thân phận. Trở lên vẹn vẹn ngụy trang cái này một loại tình huống, tất cả võ lâm nhân sĩ quan hệ trong đó cũng có thể là đối địch, người chơi có thể tùy ý công kích bất kỳ võ lâm nhân sĩ, mặc kệ hắn là nợ trợ cỡ vẫn là người chơi, nhưng làm như vậy cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Thì như kẻ thủ, bị môn phái này truy sát trả thù các loại. Các người chơi không cách nào xác định 24 tợ lệ còn lại bao nhiêu, chỉ có thể biết cái này 100 nhiều vị võ lâm nhân sĩ còn lại bao nhiêu. Làm cái nào đó võ lâm nhân sĩ ngộ hại thời điểm Nếu như thi thể của hắn bị phát hiện, hoặc thời gian giải mất tích, tin tức này sẽ truyền ra, nhường tất cả người chơi đều biết. Theo lý thuyết, đối với người chơi mà nói, trò chơi này nội dung trung tâm ở chỗ sống đến cuối cùng, thu được đủ cường đại võ công, tranh đoạt võ Lâm minh chủ hoặc võ Lâm bá chủ. Đến nỗi người chơi khai thác loại nào sức lực, không có bất kỳ hạn chế nào. Người chơi có thể ngụy trang thành nợ bờ cờ, từ đầu cầu đến cuối cùng, người mang tuyệt kỹ nhưng từ ở bề ngoài xem hoàn toàn chính là một cái phổ thông tiểu binh cũng có thể vừa lên tới liền cao điệu mà lộ ra ra bản thân người chơi thân phận. Đối với mỗi cái võ lâm nhân sĩ đại sát đặc sát, Vì giúp người chơi tốt hơn hoàn thành ngụy trang nởợ cờ mục tiêu chúng ta sẽ vì người chơi cung cấp hoàn thiện người công trí năng hệ thống phụ trợ. trợì như làm người chơi A thực lực bao quát nội công chiêu thức trở cao hơn nhiều người chơi B thời điểm người chơi B muốn đánh lén người chơi A, dù cho người chơi A chính mình không có phát hiện nhân vật của hắn cũng sẽ tự động hoàn thành động tác né tránh giảm bất mình đã bị tổn thương bởi vì dựa theo lẽ thưởng một cái tiểu yếu gà đánh lén võ công cao cường đại hiệp là gần như không có khả năng thành công cho nên tại song phương thực lực khác xa giới tình huống muốn t ra yếu kém để chế mạnh liền không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề hoặc là dùng sinh hoạt kỹ năng sử dụng cao cấp độc dược hoặc là ỷ vào nhiều người vây công. Kế tiếp chính là người chơi thân phận vấn đề. Tất cả người chơi đều đưa đóng vai mới ra đời thiếu niên anh hùng, sinh ra ở cái nào đó môn phái. Trong trò chơi môn phái ba quát, Thiếu Lâm, Vũ Đường, Cái Bang, Tiêu Dao, Nga mì, Đường Môn, Hoa Sơn, Bát Quái Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang, Ngũ Độc Giáo, Thiên Long Dạy, Di Hoa cùng. 9 cái chính phái, ba cái tà phái. Nhà chơi môn phái thuộc tính sẽ từ đầu đến cuối cùng mình khóa lại, cần một mực mặc lấy bản môn phái quần áo. Theo lý thuyết, các người chơi cùng nở tở cỡ thân phận trong cả trò chơi là bị trực tiếp tiêu chí đi ra ngoài. Làm người chơi làm ra cùng bản môn phái lập trường không hợp hành vi, liền sẽ có khả năng bại lộ. Mỗi cái môn phái đều có ban đầu võ công, tiến giai võ công, làm người chơi vì buồn môn phái làm ra cống hiến đạt đến nhất định giá trị, liền có thể từ sư phụ nơi đó học được tiến giai võ công. Ngoài ra, trên bản đồ cũng chưa bài trí đủ loại kinh ngộ, bao quát võ công, binh khí, đạo cụ đặc thù các loại, phân bố tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên. Đánh giết cái nào đó võ lâm nhân sĩ, liền có thể từ trên người hắn cấp đoạt tất cả đạo cụ. Sau đó là nhà chơi xuất sinh quy tắc 12 môn phái, 24 player, mang ý nghĩa mỗi cái môn phái đều sẽ phân đến 2 tập layer. Cùng tiểu đội người chơi không nhất định sẽ bị phân đến cùng một môn phái, tiểu đội chỉ cần có một cái người chơi sống đến cuối cùng, tức tuyên cáo toàn bộ tiểu đội đạt được thắng lợi. Theo lý thuyết, cùng một tiểu đội có thể sẽ bị chia tách đến chính phái cùng tà phái môn phái khác nhau, đến nỗi cụ thể muốn đi chính phái con đường vẫn là tả phái con đường, hoàn toàn giao cho người chơi tự quyết định. Nhà chơi ban đầu chiến lược hoàn toàn bình đẳng, cũng chính là cái này, 12 cái môn phái ban đầu võ công chiến lược nhất trí. Nhưng mà, chính tả bất lững lập, chính phái ngầm thừa nhận mục tiêu là võ Lâm minh chủ mục tiêu, mà tả phái ngầm thừa nhận mục tiêu là võ Lâm bá chủ mục tiêu. Chính phái cùng phái vô điều kiện đối lập. Chính phái cùng tà phái hợp tác, cùng cấp phản bội sư môn. Sinh ra ở chính phái người chơi muốn đi võ lâm bá chủ kết cục hoặc trái lại, nhất thiết phải phản bội sư môn. Lần thứ nhất mưu phản phía sau, thế lực đối địch đem vô điều kiện tiếp thù, có thể lần nữa mưu phản, nhưng mà cũng chỉ có thể làm người cô đơn. Cân nhắc đến tà phái chỉ có 3 môn phái, ở vào yếu thế, cho nên tại máy chơi game chế bên trên làm ra tương ứng cân bằng. Đầu tiên từ toàn bộ bối cảnh tới nói, giang hồ mây gió rung chuyển, mỗi cái danh môn chính phái đều gặp phải nguy cơ. Tì như, phái Thiếu Lâm kinh các mắt trộm, phái Vũ Dương trưởng môn chúng động, bang chủ cái bang không biết tung tích, các loại Lúc này, Ngũ độc, Thiên Long, Di Hoa cung tam đại ma giáo nhìn chằm chằm, ngấp nghé trung nguyên võ lâm, muốn trở thành võ lâm bá chủ. Sinh ra ở chính phái các người chơi, ngoại trừ tại trên địa đồ tìm kiếm kỳ ngộ bên ngoài, còn có thể hoàn thành tất cả môn phái nhiệm vụ. Tỷ Như, vì phái thiếu lâm tìm về mất trộm kinh thư, liền có thể thu được tâm pháp cao cấp vì Vũ đương trưởng môn giải độc, liền có thể thu được Thái cực kiếm pháp, các loại. Mà ta phái người chơi nhưng là muốn trăm phương ngàn kế làm phá hư, tì Như tìm được đồng thời hủy đi có thể vị Vũ Dương trưởng môn giải độc dược thảo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng có thể tu được đạo cụ, hoặc hướng ma giáo giáo chủ yêu cầu cao cấp hơn võ công. Loại này chính tà đối lập trên bản chất là một loại không công bằng tờ vợ tờ, chính phái nhiều người, nhưng từng người tự chiến, bắp binh tà phái ít người, nhưng tạp binh nhiều, có thể tùy ý sử dụng đủ loại âm lưu quỷ kế, hơn nữa dấu ở chỗ tối, có thể nắm giữ quyền chủ động. Từ Vĩ Mô Phương diện tới nói, chính tà thế lực cơ bản ngang hàng, Mấu Chốt nhìn song phương nhà chơi biểu hiện. 941 thứ 947 chương chính phái tà phái canh hai tiễn côn nhấc tay vấn đạo, như vậy, cửa hàng trường, toàn bộ ưu quá trình vẫn là cùng Võ Lâm quần hiệp truyền giống sao? Chân mạch gật đầu, đối với những tiết tấu đại đại tăng tốc, trò chơi đại khái chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất Mới ra đời, hoàn thành tất cả môn phái nhiệm vụ, bốn phía đánh giá, để thăng thực lực bản thân giai đoạn thứ hai, chỉnh hợp môn phái tài nguyên, trong chính phái bộ tranh đoạt Võ Lâm Minh Chủ, trong tà phái bộ tranh đoạt Võ Lâm Bá Chủ, vì quyết chiến làm chuẩn bị giai đoạn thứ ba, chính tà song phương quyết chiến, cuối cùng quyết ra Võ Lâm Minh Chủ hoặc Võ Lâm Bá Chủ. Tiễn Quân khẽ như mày, nhưng mà, ta vẫn cảm giác chính phái thực lực càng mạnh hơn một chút. Chính phái Võ Lâm Minh Chủ có thể thống lĩnh 9 muôn phái, tà phái chỉ có 3 phái, trên lệch này thật là quá lớn, rất khó dùng nợ đỡ cở tới cân bằng. Dù sao chờ người chơi cầm tới đủ loại cao cấp võ công sau đó, Nộp cờ lại bộ phận tạp binh cũng là chịu chết. Chân Mạch gật đầu, đối với nhưng mà người không để ý đến một điểm, chính phái cùng tà phái phương thức hành động phải không cùng. Cụ thể tới nói, chính phái không thể dị môn, mà tà phái có thể. Tại trò chơi sơ kỳ, tất cả chính phái đều có riêng mình vấn đề, chỉ có thể phòng thủ cho dù là vấn đề giải quyết, chính phái cũng không thể công kích khác chính phái, coi như người chơi muốn công kích, chính phái trưởng môn, nợ cờ cờ cũng sẽ không đồng ý nếu như người chơi khư khư cố chấp, thậm chí sẽ bị trục xuất sư môn. Nhưng phái khác biệt, tại trò chơi sơ kỳ, phái hoàn toàn đầy máu có thể hướng chính phái phát động công kích, một khi diệt môn thành công, liền có thể vơ vét đổ số lớn võ công cùng tài nguyên, thế lực nhanh chóng mở rộng. Theo lý thuyết, tại ưu phía trước trung kỳ, chính phái cùng tả phái ở vào kéo co trạng thái, chính phái nhất định phải nghị phương nghị cách phòng ngự tà phái tiến công, khôi phục thực lực, mà tả phái nhưng là muốn hết tất cả biện pháp thừa dịp chính phái thực lực đại tổn bỏ được nhiều chỗ tốt hơn. Song phương ở phía trước trung kỳ lục đục với nhau, sẽ trực tiếp ảnh hưởng quyết chiến kỳ song phương sức mạnh so sánh. Tô Cẩn Du vấn đạo, cái kia, cửa hàng trưởng, ta có cái vấn đề. Tất nhiên đó là một linh cùng trò chơi, cái kia nếu ta là một cái chính phái người chơi, Chính phái bên này có một lợi hại hơn ta rất nhiều người chơi, ta phải nên làm như thế nào?" Trần Mạch nói, người có ba loại lựa chọn, đệ nhất, tìm kinh ngộ, đánh nhị, tăng cao thực lực vượt qua hắn đệ nhị, dùng xuống độc thậm chí là cấu kết ma giáo phương thức âm từ hắn, đương nhiên, làm như vậy đồng đảng với phản bội, có khả năng phải gánh vác bị trục xuất sư môn phong hiểm đệ tam, đàng hoàng đi theo hắn hốn, để hắn làm võ lâm minh chủ." Tô Cần Du, "A, đi theo hắn hôn đây coi là cái gì?" Trần Mạch cười cười, giải thích nói, "Trò chơi này là linh cùng trò chơi, nhưng không có nghĩa là mỗi một chiếc ngươi đều phải đi tranh nhất, giống như an gà một dạng. Trong tình huống bình thường có thể 2-3 ngày mới có thể ăn một lần gà. Trò chơi này cũng là 2-3 ngày có thể cầm tới một lần võ lâm minh chủ, liền đã rất tốt. Như vậy nếu như lấy không được võ lâm minh chủ đâu, có phải hay không tên thứ hai cùng một tên sau cùng không có khác nhau. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta sẽ căn cứ vào người chơi tử vong thứ tự trước sau tới quyết định bọn họ xếp hạng, vì bọn họ phát thưởng cho. Khi người bây giờ không giải quyết được cái nào đó chính phái nhà chơi thời điểm, trước tiên có thể cùng hắn hỗn, cậu ở, chờ đằng sau lại nghĩ biện pháp tâm hắn. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, cái kia, có thể xuất hiện hay không 24 cái người chơi? Sau cái tà phái người chơi đi lên liền treo, tiếp đó còn giữ lại 17 cái chính phái người chơi tất cả đều đi theo một cái đại lao hô 666. Trần Mạch cười cười, từ trên lý luận có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nhưng xác suất rất thấp. Đầu tiên, chúng ta sẽ có thế lực giữa cân bằng cơ chế, nếu như tà phái người chơi chết hết, như vậy chính phái người chơi phản loạn đi qua liền có thể trực tiếp thu được tà phái thưởng thức đồng thời trực tiếp cầm tới một chút cao cấp võ công thư yếu, các người chơi cũng là hiếu chiến, làm sao có thể cái gì cũng không làm, cứ như vậy chờ mắt để ngươi lên làm võ lâm minh chủ. Hoặc sáng hoặc tối khẳng định có người chơi muốn liên hợp lại đem ngươi cho rơi lại mặt khác, nếu như cuối cùng nhiều tên chính phái người chơi sống sót, trừ Võ Lâm Minh chủ bên ngoài, những người còn lại căn cứ vào tổng hợp cho điểm xếp hạng bao quát chiến lược của hắn, đạo cụ trợ, nếu như ngươi toàn chỉnh làm các gớp mối hô 666, vậy ngươi cuối cùng lấy được xếp hạng ban thưởng cơ bản bản thượng cùng rơi xuống đất thành hộp là không kém quá nhiều. Cho nên, trò chơi này quy tắc tương đối cố định, nhưng đến cùng sẽ như thế nào phát triển không cách nào dự đoán, bởi vì mỗi cái người chơi đều có ý nghĩ của mình, quá tiến nhiệm hắn người, có khả năng bị bán còn thay người kiếm tiền. Đương nhiên, xem như người thiết kế Chúng ta vui mừng nhìn thấy các người chơi lẫn nhau xáo lộ tình huống. Thiến Côn vấn đạo, cái kia 6. trò chơi này lợi nhuận hình thức đâu? Chân mạch cùng tuyệt địa cầu sinh một dạng, mua đất thu phí, trong trò chơi lấy được tiền tệ dùng mở dương mua sắm đặc thù vẻ ngoài, có thể tiền mặt giao dịch, chúng ta rút thuê giao dịch. Đương nhiên, vì phòng ngừa đặc thù vẻ ngoài đối với nhà chơi bại lộ, tiến vào trò chơi phía sau tất cả cờ cùng người chơi đều đưa ngẫu nhiên thu được đặc thù vẻ ngoài, giống như anh Hùng Liên Minh cho bợ lật cử dạng cung cấp lần ra một dạng. Minh Bạch, Thiến Côn gần đầu, còn có một vấn đề cuối cùng, chính là giang hồ cơ chế so tuyệt địa cầu sinh phức tạp nhiều lắm. Giải quyết như thế nào nhà chơi động tay độ khó? Còn có, cái trò chơi này có thể hay không đối thủ tàn phế người chơi không quá hữu hảo a?" Trần Mạch giải thích nói, rất giản đáp, phối hợp cơ chế. Giống tuyệt địa cầu sinh một dạng, mỗi một cục căn cứ vào người chơi biểu hiện tiến hành cho điểm, đem tích phân tương cận người chơi chia được một lên đi. Mặt khác, vì chiếu cố tay tàn phế người chơi, trong trò chơi sẽ kèm theo chiến đấu hệ thống phụ trợ. Đơn giản tới nói, nếu như hai cái người chơi cũng là ban đầu thổ tính, như vậy ai thao tác như bức người đó liền thắng, này liền cùng tuyệt địa cầu sinh đại gia liều mạng thương pháp một dạng, người thao tác không được vậy ngươi liền đi luyện bằng không đáng đời ngươi đánh thấp phân đoạn trừ cái đó ra, nếu như ngươi thu được đặc thù võ công, ngay tại trình độ nhất định bổ đắp thao tác không đủ. Tỷ như ngươi thu được dịch cân kinh loại này, đỉnh cấp nội công đồng thời luyện đi lên, máu của ngươi đầu so với người khác dày một màn lớn, thông thường quyến pháp trường pháp rất khó đối với ngươi tạo thành tổn thương hoặc ngươi thu được tiêu giao du loại này cao cấp thân pháp, vậy ngươi liền kẻm theo rất cao né tránh tố tính, hệ thống tự động giúp ngươi thi hành né tránh thao tác, không dễ người, người này, hệ tự động giúp liền hơi từ ngẫm không sai lắm. Tiễn Đây chẳng phải là nói, nếu như cái nào đó người chơi thu được một đống võ công tuyệt thế, liền có thể trực tiếp ha đi qua. Chân mạch lắc đầu, cũng không phải. Thế giới võ hiệp là địa ma thế giới, có như ngươi một thân võ công tuyệt thế, cũng không chắc chắn có thể phong động, cũng không chắc chắn có thể đánh bại thập đại cao thủ vây công, thậm chí so ngươi kém một chút cao thủ đánh lên ngươi, cũng có khả năng đem ngươi xử lý, giống như hắc ám chi hồn, ngươi chặt người khác chính xác rất đau, nhưng mà người khác chặt ngươi cũng rất đau. Phải biết, ngươi ở đây vội vàng tìm kiếm ngộ thời điểm, người khác cũng không nhàn rỗi. Giữa các người chơi rất khó kéo ra quá lớn chiến lệnh, cho nên trực tiếp a quá khứ là gần như không có khả năng. Lui một vạn bước nói, nếu như ngươi thật sự trâu bỏ như vậy lấy được tất cả đỉnh tiêm võ công, vậy ngươi chính xác hẳn là đem những người khác đều treo lên ảnh, không có tâm bệnh. Giống như là cao thủ tại anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh hành hạ người mới một dạng. 942 thứ 948 trương hoa hạ gió 3 canh Trần mạch đột nhiên lại nhớ tới một việc, đúng, còn có chính là liên quan tới trò chơi tiết tấu vấn đề. Liên quan tới một trò chơi đến cùng phải hay không 2 giờ, cái này còn chưa nhất định. Chúng ta phải căn cứ địa đồ kích cùng trò chơi tiết tấu đến hoạt động cả. Nhưng mà chỉ có thể ngắn hơn, không thể càng dài. Trên thực tế, 2 giờ đối với người chơi tới nói cũng tương đối mệt mỏi, nếu như có thể áp xúc đến 1 giờ tốt hơn. Bất quá, 2 giờ cũng không tính toán quá lâu, kỳ thực cũng liền tương đương với một chút game online cỡ nhỏ phó bạn thời gian mà thôi, tại gió báo trong thành soát cái ngục giam còn phải hơn 1 giờ đâu. Hơn nữa ở nơi này 2 giờ bên trong, các người chơi phần lớn thời gian đều ở đây tìm kiếm, đánh giá, chỉ có một phần nhỏ thời gian tại chiến đấu, sẽ không mệt mỏi như vậy, một phương diện khác rất nhiều người chơi có thể 10 phút liền bị giết rồi vài phút một cái, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Điểm này cùng Tuyệt Địa Cầu Sinh không giống nhau, Tuyệt Địa Cầu Sinh là FPS trò chơi, tuy siêu độ vật thời điểm tương đối bùng lỏng, nhưng một mực cần chạy độc, hơn nữa ở trên đường thời điểm, chiến đấu trên đường phố thời điểm tinh thần cũng cao hơn độ tập trung, cho nên sẽ tương đối mệt mỏi. Nhưng giang hồ người chơi đến so Tuyệt Địa Cầu Sinh ít hơn, hơn nữa không giống FPS trò chơi như thế lúc cần phải khắc chú ý rất xa xa, cho nên so ra mà nói sẽ nhẹ nhõm một chút. Mặt khác, chúng ta cần một cái tương tự với Tuyệt Địa Cầu Sinh độc vòng cơ chế. Những môn phái kia phân bố là có vị trí địa lý, cái này vị trí địa lý là vì mấy chơi game chế phục vụ cùng góp hiệp trong chuyện vị trí địa lý không cần đối ứng. Thiếu Lâm, Vũ đương, cái bang cái này ba đại môn phái tại địa đồ tương đối vị trí trung tâm khác chính phái rượi vào bên ngoài một chút, ba cái tà phái thì càng rượi vào bên ngoài một chút, phân biệt tại khác biệt phương hướng. Tại những này môn phái trở ra chỗ, phân tán đủ loại địa điểm, ngẫu nhiên đổi mới kỳ ngộ, võ công các loại, toàn bộ quá trình là từ ra phía ngoài bên trong. Giai đoạn thứ nhất thời điểm, chính phái người chơi tại chính mình môn phái chúng quanh hoạt động, phái người chơi nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế đi gây sự, song phương mâu thuẫn tập trung ở bản đồ lớn ngoại vi. Theo trò chơi tiến trình tiến lên, ngoại vi kỳ ngộ bị cầm được không sai biệt lắm các người chơi mà bắt đầu không ngừng mà hướng vào phía trong tập trung. Cùng lúc đó, các người chơi bắt đầu có thực lực tổ chức diệt môn chiến. Ta phái có thể diệt tà phái cùng chính phái, chính phái chỉ có thể diệt tà phái. Một khi thành công, liền có thể thu được số lớn tài nguyên. Ngoài ra, bản đồ lớn nội bộ có càng nhiều tốt hơn kỳ ngộ, nhưng số đông đều cần nhất định điều kiện mới có thể cầm tới, cho nên không thể vừa lên tới liền đi. Thông qua đánh rằng co, chính tả nhà chơi tiêu điểm sẽ càng lai việc hướng vào phía trong bộ tập trung, cuối cùng chính phái sẽ chọn cử ra võ lâm minh chủ, chính tà cưỡng chế quyết chiến, quyết ra sau cùng người thắng. Tốt, đại khái thiết kế chính là như vậy một chút kỹ càng quy tắc chờ cụ thể làm thời điểm lại nói. Tất cả mọi người rõ chưa? Đám người nhao nhao gật đầu, Minh Bạch Sáu, giới thiệu song giang hồ khái niệm bản thảo sau đó, đại gia mà bắt đầu chia ra vội vàng chuyện của mình. Kỹ thực võ hiệp bản tuyệt địa cầu sinh tại trần mạch cấp trước có không ích, nhưng không có gì làm được đặc biệt tốt, thường thường chỉ là choán một lớp da mà thôi, niềm Vui Thu cùng tuyệt địa cầu sinh so sánh kém xa. Tuyệt đại đa số giờ RPG trò chơi, bộ bạ trò chơi làm ăn gà hình thức, kỹ thực cũng là không được coi trọng, bởi vì chiến đấu hệ thống cũng không thích hợp. Ăn lực ở chỗ bất đồng người chơi có thể khai thác khác biệt sức lực, món ăn người chơi liền đi đánh giá. Làm lim, một dạng có thể ám đến kỹ thuật rất tốt thương thép người chơi đồng thời, thương pháp tốt người chơi có thể dùng rất lớn ưu như thế. Nhưng mà, đại bộ phận làm ăn gà kiểu mỡ dở dở trò chơi, chiến lực thường thường là chỉ số khu động. Theo lý thuyết, ta trang bị so với ngươi tốt, cái thứ hai ta gặp mặt ta liền vô nao hướng về trên người ngươi a đi qua là được rồi, ngươi cơ bản bản thượng không có gì biện pháp quá tốt, trên lệch thực lực của hai bên vô cùng cách xa. Ăn gà tốt chỗ nào đâu. Hào Liên tốt sắp đến khiến cho ngươi gấp 8 lần kinh Avelum, tam cấp đầu tam cấp giáp, bị ta em mở 4 âm đến rồi cũng chính là mấy phát sự tỉnh. Một cái nhà chơi trang bị chỉ cần không có trở ngại là hắn có thể chơi tiếp tục. Nhưng mà giờ DG trò chơi cùng mồ bạ trong trò chơi đâu? Ta 6 cái trang bị ngươi bốn kiện trang bị, vậy ta từ từ nhắm hai mắt đánh với ngươi là được rồi. Cho nên, không giải quyết được vấn đề này, ăn gà hình thức liền chơi không chuyện. Võ hiệp bối cảnh ăn gà trò chơi, cần giải quyết chiến đấu hệ thống vấn đề, cho đánh lén, tiên cơ người chơi đầy đủ ưu thế. Nhưng bị giới hạn những trò chơi này chiến đấu hệ thống, có rất ít làm được đặc biệt tốt. Hùng chi, đại bộ giống trò chơi cũng chỉ là choan một miếng ra, căn bản không có thể hiện ra võ hiệp ưu ưu thế. Các người chơi chơi hai thanh phát hiện cùng tuyệt địa cầu sinh kém xa, cũng sẽ không lại tiếp tục chơi. Cho nên, muốn làm võ hiệp bối cảnh ăn gà trò chơi, nhất định là không thể cứng nhắc tuyệt địa cầu sinh, nhất thiết phải giải quyết hai vấn đề. Một cái là người chơi ở giữa thực lực động thái cân bằng, lượng cao thủ nhất định có ra tay trước ưu thế, thái điểu cũng có chiến thắng có thể. Một cái khác chính là ở trong game thể hiện ra thật nhiều võ hiệp nguyên tố, bất luận là chiến đấu hệ thống, môn phái giữa đánh cờ các loại, đều phải làm ra đặc sắc của mình cùng ưu thế. Chỉ có làm đến hai điểm này, lúc này mới có thể xem như một cái hợp cách trò chơi, nếu không thì chỉ là một lớp da hàng đãi. Rất khó nhường người chơi xâm nhập chơi đùa đi vào. Đương nhiên, Trần mạch kiếp trước không có người có thể làm ra loại trò chơi này tới, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là thực lực không đủ. Không làm được hắc ám chi hồn cấp bậc chiến đấu hệ thống, không làm được tiêu chuẩn cao hay, không làm được tiêu chuẩn cao hình ảnh 6. Xét đến cùng, không có tiền, không có người, không có tài nguyên, cũng chỉ có thể cầm ăn gà thay cái vỏ hiệp ra, lựa gạt một đợt nhà chơi tiền. Nhưng mà, Trần mạch cùng những trò chơi kia thương không giống nhau, hắn có đầy đủ tài nguyên tới chế tác trò chơi này. Mạnh vụn hóa du kịch thời gian, linh cùng hình thức lên, nhất định ngẫu nhiên tính, nhất lưu chiến đấu hệ thống thâm hậu võ hiệp bối cảnh, đa dạng hóa cách chơi 6. Những thứ này đều sẽ nhường giang hồ cùng trên thị trường khác trò chơi hoàn toàn phân chia ra. Đối với ưa thích hoa hạ gió, ưa thích võ hiệp ưu người chơi tới nói, đây nhất định là không cho phép bỏ qua một trò chơi, dù sao loại này trò chơi vốn là liền thiếu đi, lại là Trần Mạch làm, tiếp theo kiểu dạng này trò chơi còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng mà, Trần Mạch mục tiêu chắc chắn không chỉ là ở trong nước. Nước ngoài ưa thích hoa hạ phòng võ hiệp mê không nhiều, đối với võ hiệp tinh thần nội hàm cũng không hiểu, nhưng hồ ngoại trừ văn hóa bối cảnh bên ngoài, phương diện khác cũng đều là vô cùng ưu tú tác phẩm. Bộ tác phẩm này coi như không thể ở nước ngoài đại hỏa, nhưng là nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm ngoại quốc người chơi tới chơi, xem như tới một mức độ nào đó truyền bá một chút hoa hạ văn hóa. Cho nên, Trần Mạch lựa chọn trò chơi này xem như năm nay thu quan tri tác, tại trải qua nhiều như vậy ưu tích lũy sau đó, cuối cùng có lực lượng lấy ra càng nhiều hoa hạ gió hay ưu. 943 thứ 949 trường từ trên trời giáng xuống trường pháp canh một giang hồ chính thức bắt đầu nghiên cứu đồng thời, các người chơi tại quái vật thợ săn bên trong hành trình cũng tại tiếp tục lấy. Khát vọng hắc tham gia cổ long di truyện phía sau. Chúng ta cuối cùng tra ra cùng chúng ta lâu dài cách ngạn tương vọng thần bí cổ long diệt hết long chỗ tại chi chỗ. Điều tra bọn chúng sau đó sẽ có mong càng thêm tiếp cận cổ long di chuyển trận tướng. Và, thứ nhất bắt tinh nhiệm vụ ai? Ta cảm giác quái vật thợ săn tuyết thật là càng lai việc lợi hại, hảo, để chúng ta gặp một lần cái này con nhím lớn. Lâm Tuyết vô cùng vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, tiếp đó lựa chọn lòng kết tinh đất đông bộ doanh địa truyền thống. Đối với cái này cái long, Lâm Tuyết thật đúng là không có quá để ở trong lòng. Bởi vì diệt hết long tại hai lần Sơn Long bên trong nội dung cốt truyện xuất hiện qua, người chơi cũng đều cùng hàng này giao thủ qua. Kết quả lần thứ nhất diệt hết long bị kịch bản đuổi đi, lần thứ hai cũng là toàn trình ném ở nơi đó mặc kệ cũng không quan hệ. Có thể nói diệt hết long xuất hiện hai lần hoàn toàn chính là đa tương dù, đối với rất nhiều người chơi mà nói, hàng này hình thể không bằng rất long, lại không giống hùng hỏa long, anh hỏa long như thế biết bay rất khó đối phó, hoàn toàn chính là chuyên nghiệp xì dầu long mà thôi. Miễu Hoành, hôm nay bạn thợ săn chính là muốn dạy cái này xì dầu long làm miệng rồng răng. Đi tới long kết tinh tri địa, màu xanh nhạt đạo trùng hội tụ tại một mảnh bị màu trắng tinh đám ngăn trở cửa ải, đi ra phía trước, tò mò hướng về màu trắng tinh đám phía sau quan sát. Hẳn là nơi này đi. Lâm tuyết đang tại buồn bực, liền nghe được màu trắng tinh đám hậu chuyển tới ủ hủ chấn động, một đám rừng rầm dân bản địa tiểu nhân đang ở một bên kỳ kỳ cha chắc một bên hướng về lâm tuyết cái phương hướng này vào mệnh. Nhưng vào lúc này, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ màu trắng tinh đám đằng sau vào ra. Lâm tuyết vô ý thức lăn mình một cái thoáng qua, liền thấy vật khổng lồ kêu anh một tiếng nện ở lâm tuyết sau lưng trên mặt đất, nhắc lên mảng lớn bùi ngủ. Nó to lớn hai cánh trầm rãi mở ra Hai cái lớn dừng nhọn tại trong đội mù phát họa ra kinh người hình dáng mạnh mẽ, hữu lực chân trước nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phản phất là tại cứng rắn long kết tinh chi địa vỗ ra một cái hố cạn trên người gai nhọn tại khoảng cách gần quan sát, càng là lẽ làm người sợ hãi hăm mang. Giống. Diệt Hết Long hướng về phía Lâm Tuyết phát ra một tiếng long hống, Lâm Tuyết trực tiếp bị hét không thể động đậy. Ngay sau đó, Diệt Hết Long vu cánh bay đến trên không, móng phải lăng không vô xuống. Muốt muốt. Lâm Tuyết bị dọa đến hô to, vội vàng hướng bên cạnh lộn, kết quả một chưởng này cùng với nặng sựa qua người, nặng nề mà đập vào Lâm phía trước chỗ đứng vị trí. Vâng. Long kết tinh đất mặt đất đều là do cứng rắn kết tinh tạo thành, cũng chính là nhiều đám màu trắng hoặc màu xám đậm tinh đám, giống lưỡi dao một dạng sắc bén, nhưng Diệt Hết Long một trường này vậy mà trực tiếp trên mặt đất vỗ ra một cái sâu đậm trường ấn, túm mấy tinh đám cặn bã vung đến Lâm Tuyết trên thân, vậy mà cũng mang theo nhỏ nhẹ chấn cảm. Một trường này, đất rung núi chuyển. Lâm Tuyết bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này mẹ nó, ta nếu là bị một trường này vỗ trúng, đây không phải là trực tiếp mèo xe. Nhưng mà cũng không kịp căng khái, Lâm Tuyết chỉ có thể một bên lui lại một bên hướng về Diệt Hết Long trên đầu xả chém rách đánh. May mà ta trước kia vào chém rách phần giáo Loại quái vật này là mẹ nó cận chiến có thể đánh. Lâm Tuyết đang lui, chỉ thấy diệt hết long lại một lần đẳng không mà lên. Lại tới. Ngươi cùng giác long một cái khuyết điểm a. Giác long là long xa đứng lên không xong, ngươi cái này từ trên trời dáng xuống trường pháp cũng không xong. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, cái này còn để cho người ta thật thú vị đuổi đi sao? Nàng nhanh chóng lộn lần nữa, lần này diệt hết long một trường vẫn như cũng là chủ rống. Nhưng, diệt hết long một trường này chụp xong sau đó, vậy mà liền mà lăn một vòng, đem mình đầy gai nhọn cánh cùng phần lưng nhắm ngay Tuyết, tiếp đó hướng về phía trước đông niên một cái thiết sơn dựa vào. Lần này Lâm Tuyết là tránh cũng không thể tránh, bởi vì diệt hết long hình thể rất lớn, Lâm Tuyết sau lưng chính là vách núi, cái này một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp đem nàng chen ở trên vách đá. Lâm Tuyết cảm giác mình chính diện, từ ngực đến chân, tất cả đều chuyển đến dày đặc trấn cảm, phía sau lưng cũng giống như thế. Diệt hết long cái này, một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp đem Lâm Tuyết chen sau đó, cánh giương lên, đem Lâm Tuyết toàn bộ trộn đến liều không bên trong. Sau đó, diệt hết long quay đầu đi, hai cây sừng rồng cực lớn trong nháy mắt tiếp nhận từ trên trời rơi xuống Lâm tuyết, trực tiếp đính đến rồi trên tường. Tiệt lực ngã xuống. Lâm Tuyết, sáu. Mưa đạn cũng đều kinh ngạc. Đã nói xong đó là một xì dầu long đầu. Cợt Mơn à, một trường này thật mẹ nó cho kinh á. Du Cạ Dị ngươi có muốn hay không đi đón một chút thử thử xem nhìn có thể hay không bị dây. Ha ha ha, kể từ dụ cả gì vào chém rách thần giáo sau đó, còn chưa bao giờ như vậy chật vật đâu. Con rồng này ai có phải hay không lại tăng lên a. Một bộ này liên chiêu đơn giản cảnh đẹp ý vui a, căn bản vốn không cho bất kỳ thao tác không gian 2333 trong doanh địa. Lâm Tuyết vừa ăn mẹo cơm vừa nói, "Hử, vừa rồi ta là không ăn mẹo cơm, có chút lớn ý. Ta cùng các ngươi nói, ta đại chém rách thần giáo là vô địch, cái gì long đều chiếu đánh không lầm." Không tin các người trở lấy. Sau 5 phút, Lâm Tuyết từ mèo trên xe đi xuống, cảm giác cả người cũng không tốt. Chém rách thần giáo đều đánh không lại hàng này, cái này mẹ nó vẫn được. Không khoa học a. Lâm Tuyết củ kết 2 phút, đối với Mưa đã nói, tính toán, ta đi diễn đàn xem 66. Trên diễn đàn, liên quan tới diệt hết long thảo luận cũng sớm đã xuất hiện mấy cái thi mời, các người chơi nhau nhau biểu thị, quá mức, lần này thật là quá mức. Giác Long cùng Hùng Hỏa Long chúng ta cũng liền nhận, cái này diệt hết long là cho người đánh. Lâm Tuyết là chủ truyền bá dù mỗi ngày đều đang chơi, nhưng dù sao kỹ thuật tương đối cắt bã, quái vật thợ săn bán lâu như vậy khó tránh khỏi bị một chút đại lao vượt qua. Nhóm đầu tiên tiếp xúc diệt hết long người chơi cơ bản bản thượng đều là đối với kỹ thuật của mình vô cùng tự tin người chơi, hay là chém rách thần giáo trốn học rất có tâm đắc người chơi, kết quả tất cả đều bị diệt hết long cho ngược bạc 6. Cái này diệt hết long không sai biệt lắm là chiêu chiêu trí mạng a. Cái này mẹ nó một trường xuống trực tiếp liền dây, căn bản không thương lượng a. Đúng vậy à, vấn đề là nó so giác long còn có thể liên chiêu a, toàn trình cũng là đuổi ta tại đánh, chiếu cố bên trên chạy, cái nào mẹ nó có thời gian phản kích. Giết hết long đơn giản thành tình, nó biết tiến công chính là phòng thủ tốt nhất 6. Nói đến thành tinh các ngươi biết không, bốn người chúng ta đi tổ đội soát diệt hết lòng, kết quả giai đoạn cuối cùng, hàng này bay đến trên trời, ta xem nó cái tư thế này là hướng ta tới, ta bỏ chạy à, kết quả hàng này vậy mà trực tiếp một cái đại quay người, một cái tát trục chết ta hai cái đồng đội. Cái này mẹ nó tâm cơ quá sâu. Ha ha, các ngươi lúc này mới cái nào đến đâu a. Ta đều đã bốn lần, phía trước đánh thật hay tốt, tiếp đó hàng này quẻ rồi chạy tới ngủ. Ta cho là thỏa đâu, kết quả cho hàng này đánh thức, trực tiếp ba mèo 6. Diệt hết long rời giường thì 6. Không nói, một lời khó nói hết, trong nháy mắt ba mèo Phía trước nơm nớp lo sợ 20 phút đánh vô ích, đánh tay không, 6. Ta thật không có cảm giác là ta đang săn thú diệt hết lòng, hàng này toàn chỉnh bội theo ta chạy A. Ta cảm giác đánh không lại liền nghĩ nhanh chóng trèo thường đi, kết quả ngươi đoán làm gì, hàng này trực tiếp bật lên tới, tiếp đó một cái tắt cho ta đập chết. Cái này quái vật thợ săn, săn rõ ràng chính là một cái động tự A. Cái này mẹ nó, diệt hết lòng tổn thương như thế nổ tung, cơ hồ là sợ đến liền nửa cái huyết không còn, ai còn như thế cao, cái này đánh cái rổ A. 944 thứ 950 chương đặc thù mùi thối đánh chính xác cách dùng canh hai bất quá, các người chơi lần này ngược lại là không gấp đi phun Trần Mạch, dù sao trong lòng cũng thấy, coi như Trần Mạch đi ra làm sáng tỏ, chắc chắn cũng chỉ lại là cùng đại gia tú một chút toàn bộ vũ khí bạo ngược diệt hết long mà thôi 6. Vẫn là tự lực cánh sinh, gian khổ phân đấu a. Rất nhiều hạt có người chơi nhao nhao biểu thị, tất nhiên Trần Mạch thiết kế biến thái như vậy quái vật, vậy khẳng định có chế tài biện pháp của nó. Giống như dùng âm bạo đánh đối phó rất long, dùng tháo sáng đối phó hùng hỏa long một dạng, chắc chắn cũng có đặc thù gì đạo cụ có thể đối phó diệt hết long. Thì thực diệt hết long đối với các người chơi tới nói vấn đề lớn nhất chính là, hàng này tổn thương cao, chỉ số IQ cao, hơn nữa công kích dục vọng thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hàng này hình thể vừa phải. Ráng long lớn như vậy một cái, mặc dù sức mạnh tương đối mạnh, nhưng quay người khó khăn, vô cùng vụng về mất tận lòng thì không tồn tại vấn đề này, gồm cả sức mạnh, tốc độ, không chỉ có thể dây người, phản ứng còn đặc biệt nhanh. Liên chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp tới nói, các người chơi liều mạng chạy cũng có thể tránh không khỏi, lập tức liền bị đập vào trên mặt đất. Các người chơi điên cuồng bạo liều cày đồ đồng thời, cũng tại nghiên cứu đủ loại tao sáo lỗi. Lúc này, có một vô cùng cơ trí người chơi phát hiện liều nhất cái tao đạo cụ, đặc thù mùi thối đánh. Mùi thối đánh là dùng quái vật phân và nước tiểu chế tạo một loại bắn da đạo cụ, bán ra sau đó có thể phóng xuất ra mùi thối, đem quái vật xua đổi đến khu vực khác, chế tạo cùng những mộ trong lòng quái vật đơn vây hoàn cảnh. Mà đặc thù mùi thối đánh nhưng là phổ thông mùi thối đánh thăng cấp vô liếng, cần tại sở nghiên cứu sử dụng đặc thù thần kinh dược vật hợp thành. Chỉ bất quá đặc thù mùi thối đánh hiệu quả, thông mùi thối xong tất cả đều là đi ngược lại. Đặc thù mùi thối đánh, rỡ bẩn phân và nước tiểu, hôi thối mùi lại thêm một chút đặc thù thần kinh dược vật, chỉ cần có thể chuẩn xác bắn tới quái vật trên mặt, thì có thể làm cho nó sinh ra cực độ giận dữ cảm xúc, sẽ tính tạm thời mà mất lý trí, tăng lên trên diện rộng lực công kích của nó, giảm xuống tốc độ phản ứng, liều lĩnh hướng thợ săn phát động công kích. Bộ phận này là nhằm vào quái vật cao hai bản gốc đạo cụ, nguyên tắc không có. Thứ nhất đem đặc thù mùi thối đánh lấy ra nói chuyện người chơi lập tức liền bị mọi người chà phúng. Nào đâu, ngươi còn lại quái vật tật không đủ cao. Tự sát thức tập kích ra ngươi. Người cái này xấu, còn lớn hơn mức để thang diệt hết loạn. Trước đó đụng một cái nửa vết, bây giờ đụng một cái trực tiếp đây. Sợ không phải đầu góc rút ra. Người chơi này giải thích nói, diệt hết long cái này trực pháp, ngươi không ném mùi thối đánh cũng là một chút dơi, ném đi cũng là một chút dơi, có khác nhau sao? Ném đi đặc thù mùi thối đánh, còn có thể hàng trí thông minh của nó, hàng tốc độ phản ứng, cái này hiển nhiên là độ khó giảm xuống a. Hắn cũng là vô cùng dứt khoát, trực tiếp dán ra chính mình đánh bại diệt hết long video. Người chơi khác sau khi nhìn thấy đều kinh hãi, trò chơi này sáu, còn có thể chơi như vậy ba. Sáu. Người chơi này là trường tương đảng, chỉ thấy hắn tại trong doanh địa ăn mẹ cơm sau đó, đem chọc quái vật dùng đặc thù mùi thối đánh trang bị hảo. Tiếp đó trực tiếp trường thương đua xe, hướng về phía Diệt Hết Long vị trí chạy tới. Đừng nói, xem như thu thập chuyên dụng đạo cụ, trường thương chạy là thực sự nhanh, rất nhanh thì đến Diệt Hết Long bên cạnh. Người anh em này trực tiếp dùng trường thương chọc lấy một chút Diệt Hết Long cái mông, tiếp đó quay người tiếp tục trường thương đua xe. Diệt Hết Long lúc đó liền nổi giận, ngươi mẹ nó một cái nhân loại nho nhỏ, chạy lớn như vậy thật xa liền vì đâm ta cái mông một chút. Ai cho người dũng khí này ở trước mặt ta ra? Vừa muốn truy, thợ săn quay người chính là một cái pháo sáng, cho nó ổn định ở tại chỗ. Mà lúc này, Cầm Trường Thương thợ săn đi tới một cái cửa hàng, cửa động này là càng đi bên trong càng hẹp, bỏ qua cửa hàng chính là doanh địa, nhưng mà tại cửa động cạnh ngoài là tương đối rộng rãi, Thợ săn có thể đứng ở chỗ này, nhưng mà đối với Diệt Hết Long tới nói, chỉ có thể đưa vào một cái mong mướt. Phóng khói, căn thuốc, nâng la chắn, một mạch mã thành. Thợ săn đứng ở nơi này cửa hàng, trực tiếp hướng về phía mặt ngoài động khẩu Diệt Hết Long. Diệt Hết Long đang bực bội, nó đi tới nơi này cái cửa hàng, phát hiện cửa hàng có chút ít, vừa đưa đầu muốn xem một mắt, liền thấy một cây trường thương từ trong cửa hàng chọc lấy đi ra, chọc lấy nó một mặt. Diệt Hết Long, ba Cái này mẹ nó vẫn được. Lao tử đường đường cổ long sát thủ, quái vật thợ săn trang địa quái, để cho người đơn giản như vậy đâm chọt mặt của ta, ta về sau còn có thể hay không tại long kết tinh chi địa lăn lột. Diệt Hết Long càng nổi giận hơn, móng đuôi trực tiếp tiến vào hang động, cuốn về thợ săn bỗng nhiên vút xuống. Phanh. Một tiếng băng trầm, Diệt Hết Long một trảo này trực tiếp liền đập vào thợ săn đã sớm giơ lên trên tâm chắn, đến nỗi thợ săn, nhưng là lông tóc không thương. Bởi vì trường thương vốn chính là đẹp cao nhất vũ khí, Diệt Hết Long thông thường móng công kích không có tụ lực không có động tác đặc biệt, tổn thương chỉ có thể nói là đồng dạng. Đập vào đã sớm nhấc lên trên tấm chắn, nhiều lắm thì nhường thợ săn hơi lui về sau nửa bước, không có cách nào tạo thành tổn thương gì. Kết quả một chảo này vừa chù xong, thợ săn trường thương lại từ cửa hàng ló ra, đâm ở diệt hết long trên mặt. Diệt hết long, ba. Nó tức giận vô cùng mà dùng trên đầu sừng đi đụng tợ săn, nhưng mà cửa hàng quá nhỏ, đầu trực tiếp liền đâm vào cửa động kết tinh trên đá, ngược lại đem mình đụng hôn mê. Tiếp đó thợ săn lại đuổi ra trường tương tới, hướng về phía diệt hết long đầu lại là hai phát. Trò chơi liền vô cùng lúng túng trở về hợp chế trò chơi cái hướng kia phát triển 6. Diệt Hết Long nhất trụ, Thợ săn liền ngưng lá chắn ngăn trở, tiếp đó quay người đâm hại thương. Nếu như là cái khác yếu rời nói, cái quái vật này có thể liền tại đây loại tuần hoàn bên trong thua trận, nhưng mà quái vật Thợ săn dù sao cũng là dùng cao cấp ai, Diệt Hết Long bị chọc lấy mấy lần sau đó cảm giác tình huống giống như có chút không đúng sáu. Ta tựa như là tại một phương diện bị đánh a6. Diệt Hết Long quay người liền muốn đi, kết quả là vào lúc này, một đống mang theo hôi thối cùng thần kinh rợn vật phân, vi khí một chút xuất tại trên mặt của nó. Diệt Hết Long, ba. Diệt Hết Long lúc đó liền nổi giận, lão tử đường đường cổ long sát thủ Quái vật thợ săn trang địa quái, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ dám làm nhục ta như vậy? Giống. Diệt hết long hướng về phía cửa hàng giống to một tiếng, càng là Liệu Mạng đem móng đuốt vươn đi vào, vút thợ săn. Nhưng mà thợ săn vẫn là giống như trước đó, nâng lá chắn ngăn trở, tiếp đó một thường, một thường, một thường, đâm phải diệt hết long đầu đầy bao. Đánh đánh, giết hết long còn bất tỉnh dưới đất, thợ săn càng là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt ngàn năm một thở, giơ trường thương chính là một trận liên hoàn âm, đem diệt hết trên thân rồng gai đều chờ đâm rẫy mất. Qua trong một giây lát, diệt hết trên thân rồng đặc thù mùi thối đánh hiệu quả biến mất, nó liền muốn đi. Kết quả thợ săn trực tiếp hướng về phía mặt của nó lại tới một phát. Diệt hết long, 3. Lao tử hôm nay cổ long cũng không săn, ta cần phải cạo chết ngươi cái này tiểu thợ săn. Một người một dòng cứ như vậy chống đối, nhưng mà kết quả là rõ ràng 6. Cái kia uy phong lẫm lẫm, không ai bị nổi diệt hết long, cứ như vậy bất ức đến cực điểm mà chết tại thợ săn trường thương phía dưới 6. 945 thứ 951 chương ngoo cứu diệt hết long a. Ba canh các người chơi đều kinh ngạc, còn tạm được a. Cả trang chiến đấu vẹn vẹn thời gian sử dụng 15 phút, so bình thường đánh phải nhanh quá nhiều. Cái này đấu pháp nhìn vô cùng hẹn mọn, nhưng trên thực tế, nó thu phát hiệu xuất so thông thường đấu pháp cao hơn nhiều lắm. Người chơi toàn trình co đầu rút cổ bên trong động, diệt hết Long Vô một cái, người chơi liền có thể phản kích một chút, hoàn toàn bất đi được hạ cơ tám lan loạn, uống máu thuốc tiêu hao rơi thời gian. Cũng tiết kiệm diệt hết Long chạy trốn hoặc đổi khu, pháo sáng ra đặc khác biệt mùi thối đánh hai cái này, đạo cụ toàn trình đem kiều hận giá trị cho kéo đến trận đấy. Hơn nữa tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là, cái này đấu pháp thế nhưng là toàn trình dẫn đầu a. Thông thường đấu pháp mà nói, đại gia bây giờ còn cũng không quen luyện, thông thường đấu pháp cũng là sửa bản chân, chặt cái đuôi. Viễn chỉnh cũng liền đánh một chút giết hết lông cánh, tuy đánh trắng đâm bị thương hại ra không tệ, nhưng đánh đầu mới là tối ưu tiền a. Một mặt là tổn thương cao, mặt khác chính là có thể phá sửng, đem long đánh mất xỉu huyễn, nếu như một mực dẫn đầu mà nói, tổn thương này là 10 phần nổ tung. Cái video này trong nháy mắt liền phát hỏa, các người chơi nhau nhau biểu thị, trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy. Tút chủ ngươi nhất định chính là một thiên tài. GMN, thể đại yếu môn. Lao ca ngươi hắc ám chi hồn học thật tốt. Đồng dạng cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? GMN, đây mới là đặc thủ mùi thối đánh chân chính cách dùng sao? Hàng trí đã kích, giết hết long cho ngài chút thế rồi. Ta lần thứ nhất biết quái vật thợ săn là cái quái gì vậy hiệp chế cho chơi. Mau dừng tay, đây không phải công bình quyết đấu. Giết hết long đây là vô năng cùng nộ a ha, ha ha ha ha. Đau lòng giết hết long, đầu đều bị đâm nát sáu. Các ngươi là ta mang qua tố chất thấp nhất một lần đoàn điều tra. Đây là đang cột tợ lệ mèo và chỗ sao? Ngượng ngùng, ta, đặt tới rồi. Các người chơi đột nhiên giống như là được mở ra cửa chính thế giới mới, nguyên lai trò chơi này còn có thể chơi như vậy à? Tại khai phát ra đặc thù mũi đánh cái này hàng trí đạo cụ sau đó, các người chơi đột nhiên bắt đầu thả bản thân chơi ra rất nhiều tao thao tác. Có một dung nhẹ nọ người chơi, tại đại con kiến mộ đất hoang tìm được một cây rất to cây cột, sử dụng đặc thù mùi thối đánh hàng trí sau đó, toàn trình trốn ở cây cột khía cạnh nhiễu trụ thu phát. Diệt hết long trí thông minh cùng tốc độ công kích hạ xuống sau đó toàn trình bị thợ săn cho đồ bẩn xoay quanh, vốn là chém rách thần giáo liền nhảy bén, có cây cột làm công sự che chắn sau đó, càng là sống sợ sờ, sờ mà đem trò chơi này chơi trở thành FPS trò chơi 6. Các người chơi đột nhiên phát hiện, giống như diệt hết long cũng không phải khủng bố như vậy a 6. Đột nhiên yêu loại này tại nhảy múa trên lưới đao cảm giác 6. Hơn nữa Theo các người chơi trang bị càng Lai like Việt Hảo, thu phát càng Lai like Việt Cao, diệt hết Long cùng giữa các người chơi sức mạnh chênh lệch không ngừng thu nhỏ, cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhiều người cũng có thể dùng bình thường đấu pháp qua giết hết Long. Thu phát cao, phòng ngự cao, đã giết tận Long thời điểm một mặt là đến nhanh, một phương diện khác chính là lại càng dễ đem nó đánh ngất xỉu, giết đến nhanh liền có thể cầm tới càng nhiều tài liệu, có thể chế tạo tốt hơn trang bị 6. Cứ như vậy, đối với những cao thủ kia tới nói liền tiến vào một cái tốt tuần hoàn, lại qua một đoạn thời gian, trên internet vậy mà xuất hiện đủ loại giết hết Long mau video 6. La chân đại truy, thái đao Trường thương đại kiếm, cung tiễn, chảm trảmứ 6 rất nhiều đem vũ khí đều đem đi săn diệt hết long thời gian cho rút ngắn đến rồi trong vòng 5 phút 6 còn có người ở trên mạng chuyên môn phát một cái tập hợp đem tất cả trong vòng 5 phút đánh dụng diện hết Long video tất cả đều thu ghi âm đi bảo các người chơi nhau nhau biểu thị 6 diện diện tử bảo hộ Hiệp hội biểu thị mãnh liệt khiến trách bây giờ hoan nên vị kế tiếp người bị hại. hạiái Long nhân sĩ tốc tốc về tránh cái này 6ết hết long đầu đều choệ l ná rồi xong bôi ngựa đều cho đánhộ rồi cảm giác xấu thật là tà nhẫn nhìn thật đáng thương a Xin đừng nên lại truy diệt dị tử. Thật tốt một con rồng, đều cho ngươi truy tròn váng, nhanh mau cứu diệt hết long. Đáng sợ nhất là những người này, bỏ ra không đến 5 phút đánh chết diệt hết long, còn làm bộ lau mồ hôi. Diệt hết long, mợ mợ trợ ta đã sớm cùng Trần Mạch nói, cho nhà ta lắp ráp thời điểm không muốn nhiều như vậy sườn dốc gác cây của ta cửa hàng cái gì, ngươi cái này khiến ta gặp phải đại truy, cùng tiến cùng trường thường chơi như thế nào. Ta phát hiện chúng ta tất cả đều hiểu sai quái vật thợ săn cái tên này, có người nói quái vật cùng thợ săn cũng là danh từ, cũng có người nói quái vật là danh từ, săn là động từ, kỳ thực đều không đúng vải vật hẳn là hình dung tựa a. Em, nhưng mà đây đều là đại lao thao tác 6. Sau khi xem xong ta cũng thử một chút đại truy cùng Thái Đao, tiếp đó 6. Nghèo rất an tưởng. Nếu như là bị diệt tận long đánh chết lời nói, ta cảm thấy sẽ không có người nhanh hơn ta 6. Rất nhanh, mau giết video càng like việc nhiều, không chỉ có là mỗi cái vũ khí đều theo thứ tự xuất hiện, liền thời gian cũng là nhiều lần dung ngắn, đều chạy 2 phút bên trong đi 6. Thậm chí mau giết diệt hết long việc này đều không đáng phải hy hả, bởi vì mau giết nhân là ở nhiều lắm. Các người chơi hồi phục hỏa phòng, tự nhiên cũng là tùy theo biến hóa 6. Ta phát hiện hàng này cũng chỉ là mọc ra sừng cùng cánh con nhím đi, cảm giác giống như lượng máu còn không bằng rắn long. Diệt hết long hoặc thành lâm uy giống loại, van cầu các người buông tha diệt hết long a. Nó chỉ là một cái cốt chất tăng sinh hài tử a, cho nên nói, diệt hết long rốt cuộc là chiêu thứ gì? Các người nói từ trên trời giáng xuống trường pháp lại là cái gì? Nhìn video hoàn toàn không cảm giác được a. Kỳ thực, coi như rất nhiều đại lao đã đem diệt hết long tốc suất thời gian áp xúc đến rồi 2 phút, nhưng đối với số đông người chơi bình thường tới nói, diệt hết long vẫn như cũng là bọn hắn rất khó bước đi một đạo cảm sáu. Tại cao ai duy trì dưới? Giết hết long lực sát thương tại nhiều người bên giới hình thức thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế, như cái gì như lai thần trưởng bay đến trên trời đột nhiên xoay người chụp sau lưng loại tao thao tác này là rất thường gặp, có đôi khi chính mình đánh thật tốt, tới ba cái đồng đội trực tiếp tiến đưa ba mèo loại chuyện này, càng là tầng tầng lớp lớp. Thế là rất nhiều người chơi liền lâm vào một loại tương đối lung túng hoàn cảnh, chính mình run dậy chiến lưng lớp mà đánh không lại, nghi thoáng tổ đội tìm đại lao mang chính mình, kết quả lại gặp thường đến hố đồng đội 6. Nhưng bất kể nói thế nào, những thứ này mau giết video hiệu quả liền cùng Hắc chi hồn ngay lúc đó cảm giác không sai biệt lắm. Tác dụng lớn nhất chính là phá trừ đại bộ phận nhà chơi tâm lý hoảng sợ, để bọn hắn nhận thức được diệt hết long cũng không phải cái gì tồn tại không thể chiến thắng. Từ diệt hết long chi phía sau, các người chơi cơ bản bản thượng hướng về hai cái phương hướng phân hóa. Những đại lão kia, cao và nhóm, bắt đầu truy cầu tốc soát, thu thập đủ loại tài liệu cùng hạt châu, đem quái vật thợ săn chơi trở thành một cái cần bạo liều suất suất cho chơi, lấy tốt nghiệp làm chủ yếu mục tiêu. Diệt hết long chi phía sau, còn có thép long, lửa vương long, cùng với giác đấu trường bên trong càng nhiều khiêu chiến. Mà đối với người chơi bình thường tới nói, đã thông một cái nhiệm vụ cuối cùng ta chính là thương làm tinh sau đó liền có thể đem trò chơi này vĩnh cựu phong tồn, chỉ là ngẫu nhiên lấy ra chàng cái bước. Nhưng, bất luận như thế nào, đối với đại bộ phận người chơi tới nói, đến quái vật thợ săn bên trong đi săn cũng là một kiện vô cùng chuyện vui, là một lần khó mà quên được thể nghiệm. 946 đơn giản giản giải mấy vấn đề có thể lại phải có độc giả bị lựa cho là đây là bốn canh, 2333. Bất quá lần này viết đồ vật vẫn có rất nhiều hoa quả khô, hơn nữa cũng không cần dùng tiền đặt mua, đại gia có thể làm là nhìn cái gì hữu trả lời, thôi học một điểm nông cạn tri thức. Ta kỳ thực không quá ưa thích đi cùng người khác tranh luận một chút chi tiết, trò chơi cũng là, tiểu thuyết cũng là. Giống quyển sách này vừa mới bắt đầu thời điểm có rất nhiều người nói ở đây không hợp lý, nơi đó không hợp lý, còn có bản gốc trò chơi lúc đi ra, cũng sẽ có rất nhiều người nói cái này không đi vậy không được. Loại này bình luận à, kỳ thực ta là không quá ưa thích hồi phục, nhưng mà không hồi phục đâu, lại lộ ra ta giống như trò hư dạng, bị đang hỏi, thật giống như ta viết đồ vật thật sự có vấn đề mở hư dạng, đây là ta không thể nhịn. Cho nên đem những này đặt chung một chỗ, cho đại gia phổ cập khoa học một chút vấn đề tính chất tưởng thức. Ta muốn nói không chỉ là tại trò chơi phương diện, trên thực tế, tại tiểu thuyết, internet, khoa học kỹ thuật, từ truyền thông marketing hoặc truyền thống thương nghiệp chờ mợn mặt, đây đều là một cái phổ biến tính chất quy luật, mà số đông tới chọn tật xấu người không hiểu đạo lý này. Cho nên nếu như ngươi nghĩ lập nghiệp, muốn nhập đi trò chơi ngành nghề, nghĩ viết sách hay là làm bán hàng online, viết tài khoản công chúng 6. Phía dưới những nội dung này hẳn là đều có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. 6. Đầu tiên, tất cả mọi người phải hiểu một điểm, chính là trên thế giới không tồn tại thập toàn thập mỹ sản phẩm. Theo lý thuyết, bất kỳ một cái nào đồ vật, ngươi muốn đi trêu chọc mà nói, tuyệt đối cũng là có thể lựa ra. Vẫn là lên mặt nhà đều hết sức quen thuộc ngành nghề điện thoại di động tới nêu ví dụ Ngươi có thể tìm ra một cái tập đoàn thập mỹ điện thoại sao? Liền xem Như nhìn giống như các phương diện đều tới gần tại Hoàn Mỹ Quả Táo, nó cũng có một rất khuyết điểm chí mạng chính là 6. Quý, ngươi nhất định phải nói, gạo kê không giành được hàng. Hoa vì tỷ suất chi phí hiệu quả thấp. Tam Tinh sẽ tự bạo. Quả táo tỷ suất chi phí hiệu quả cắt bã. Là, ngươi nói đều đối, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu ngươi là đòn khiêng tinh truyền thực. Bởi vì trên thế giới vốn là không tồn tại tập đoàn thập mỹ đồ vật, ngươi không có khả năng tạo ra một cái điện thoại di động, lại tiện nghi lại tốt dùng, các phương diện đều nghiền ép các sản phẩm. Ngươi lại không có hack khoa kỹ hệ thống. Đúng không? Điện thoại là như thế này, trò chơi là như thế này, tiểu thuyết cũng là dạng này, ngươi tất cả những gì chứng kiến sản phẩm, cơ hội cũng là dạng này. 6. Như vậy, nếu như ta muốn làm một cái điện thoại, một trò chơi, một bộ tiểu thuyết, ta phải nên làm như thế nào đâu? Tất nhiên trên thế giới không có tập đoàn thập mỹ sản phẩm, ta là không phải cũng không cần phải đi làm đâu. Ngược lại cũng làm không hoàn mỹ. Dĩ nhiên không phải. Làm một vật, từ trên vật chất tới nói, là vì bán đi kiếm tiền từ trên tinh thần tới nói, là muốn thỏa mãn một nhóm người cần. Chỉ cần do ngươi làm đồ vật bị xã hội lại cần. Đồng thời nó có thể mang đến cho ngươi lợi tức hay kia là có ý nghĩa có giá trị Đến đếnôi nó có hay không khuyết điểm 6 nó khẳng định có hơn nữa có thể vẫn rất nhiều đó cũng không phải vì sản phẩm có tỳ vết mở ra thoát mà là nói ngươi là một người sản xuất cần minh bạch ngươi không phải thần tại có hạn tài nguyên bên trong ngươi phải có điều chọn lựa 6 vì cái gì ta không hứa thích đi qua nhiều thảo luận vấn đề này đâu bởi vì tuyệt đại đa số chọn tật xấu người bất luận là nhằm vào trò chơi vẫn là tiểu thuyết tâm tình của bọn hắn cũng là tiêu tan phí giảm mà không phải là người sản xuất Nếu như bọn hắn không thể dùng người sản xuất góc độ đi suy xét vấn đề, như vậy ta đi giảng giải chính là tại nước đổ đầu vịt, là ở lãng phí miệng lưỡi. Có ý tứ gì đâu? Làm một tiêu tan phí giả, ngươi có thể phun gạo kê không giành được, phun hệ điều hành Android OSM, phun quả tao quý, trang bức, nhưng mà là một người sản xuất nếu như ngươi nói như vậy, vậy ngươi có thể là 6. Công tôn Thái Quân, nếu như ngươi là một cái người sản xuất, như vậy ngươi liền muốn minh bạch, ngươi phun hết thể khuyết điểm, đều có hắn nguyên nhân, mà nhiều khi, thậm chí là một loại cố ý chọn lựa. Vì cái gì tiểu Bạch Văn Thịnh hành đâu? Đối với rất nhiều tác giả tôi nói, không phải viết không được lao bạch văn, bọn hắn cũng biết viết chữ nhỏ chính văn muốn bị soát thấp tinh, bị lao bạch độc giả mắng, nhưng mà, tiểu bạch văn bán được tốt. Tại ngươi chế giễu cái tác giả này hành văn cặn bã, kịch bản ngây thơ thời điểm, thật tình không biết hắn có thể là cố ý viết như vậy, hơn nữa bán chính rất hảo. Cho nên, lấy một cái tiêu tan phí giả góc độ tới trêu chọc, phun một cái người sản xuất, loại hành vi này là không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi chỉ là tại căn cứ vào cá nhân yêu thích tại đánh giá một vật, mà không phải là căn cứ vào quy luật thị trường. 6. Nếu như ngươi xem minh bạch phía trên tiêu tan phí giả cùng người sản xuất khác nhau, Vậy cứ tiếp tục nhìn xuống. Tiêu tan phí giả là đưa ra vấn đề, mà sinh sản giả là giải quyết vấn đề. Giả như vậy như ta là một cái người sản xuất, lớn đến lập nghiệp làm một cái có tính đột phá áp, nhỏ đến viết một thiên từ truyền thông 10 vạn, ta phải nên làm như thế nào đâu? Bước đầu tiên chính là làm rõ ràng người sản xuất đồ vật là cho ai dùng. Cũng chính là mục tiêu của người người sử dụng. Nếu ta làm văn minh, vậy ta liền có thể đem một ván này rút thời gian thiết kế thành 10 tiếng. Nếu ta làm vương giả vinh diệu, vậy ta nhất định phải đem một ván thời gian trò chơi áp xúc đến 15 phút. Nhìn, mục tiêu người sử dụng không giống nhau. Vậy ngươi phải làm đồ vật cũng hoàn toàn không giống. Rất nhiều người ưa thích thoát ly mục tiêu người sử dụng nói một chút cụ thể tham số, trong này sai lầm ở chỗ, chấp nhận sản phẩm này mặt hướng chính là quảng đại nhất người bình thường. Đồng dạng luân điệu, có thể dùng tại rất nhiều thành công ứng dụng trên thân. Mộ bà có 100 nhiều cái anh hùng. Cái này học tập chi phí cao a, ai chơi. Văn Minh mở một ván luôn mấy giờ. Nào đâu. Hắc hồn đây hoàn toàn chính là tại thụ ngược đại a, nào có nhiều như vậy run em Nhìn, loại này luận điệu sai lầm chính là ở, không có làm rõ ràng mục tiêu chịu trúng mà mong muốn đơn phương mà cho rằng những trò chơi này là muốn thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Nhưng trên thực tế, đối với cái này chút ưu hoạch tâm người chơi tới nói, người cho là vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. 6. Cho nên, ta muốn làm một trò chơi hoặc viết một cuốn sách. Đầu tiên hẳn là minh bạch ta làm được là muốn cho ai. Người nhất định phải cầm cầu vòng số 6 cùng ăn gà so, vậy từ về số người tới nói chính xác không sánh bằng, nhưng mà không trở ngại hai cái này cũng là hào trò chơi. Cầu vòng số 6 có thể hoàn mỹ thỏa mãn mục tiêu của nó người sử dụng, vậy liền coi là là thành công. Ta chưa từng nói qua giang hồ muốn gấp đến anh hùng liên minh hoặc ăn gà trình độ, nó chỉ cần tại đặc định đám rợ ở trong cơ thể được hoan nên là đủ rồi. Theo lý thuyết, nó là một cái danh tiếng tốt loại hình trò chơi, cũng không phải vì thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. 6. Trên thực tế, sáng tạo cái mới liền mang ý nghĩa, ngươi tất nhiên cùng hiện hữu thành công trò chơi khác biệt. Nếu như giang hồ trò chơi thời gian 2 giờ, có người muốn nói, thời gian quá dài so tuyệt địa cầu sinh dài 3 lần, ai chơi. Nếu như giang hồ trò chơi thời gian nửa giờ, có người muốn nói, nửa giờ ngươi cái này, rất nhiều võ hiệp đồ vật đều biểu hiện không ra. Nếu như giang hồ bỏ đi võ hiệp nội hàm, Có người muốn nói, ngươi đây không phải là đổi một gia tuyệt địa cầu sinh, có ăn gà ai muốn chơi cái này? Làm nát các chơi. Nhìn, chọn khuyết điểm ai không biết a. Trước tiên chọn tốt một cái thành công trò chơi xem như tiêu xích, ngươi làm cùng nó không giống nhau, vậy ngươi liền thành không được ngươi làm giống như nó, đó chính là chép lại. Ta không phải là tại tranh ai đúng ai sai, mà là nói, loại này thảo luận, bản thân liền là không có ý nghĩa, lãng phí sinh mệnh mà thôi. Ngươi ưa thích, hắn không thích, ngươi cảm thấy có thể, hắn cảm thấy không thể, các ngươi ai cũng không cách nào đại biểu mục tiêu người sử dụng. 6. Người chơi lúc nào sẽ làm một trò chơi bỏ tiền? làm trò chơi có hấp dẫn hắn điểm nhấp nháy thời điểm. Theo lý thuyết, hay dù quyết điểm không trọng yếu, chỉ là loại bỏ rơi mất những cái kia không phải mục tiêu người sử dụng đám người mà thôi, có thể coi như ngươi không có khuyết điểm này, bọn hắn cũng sẽ không mua. Mấu chốt là ưu điểm tốt, nó có hay không không thể thay thế tính chất. Tiểu thuyết, từ truyền thông thậm chí bán hàng online cũng là như thế. Cho nên, tiêu tan phí giả cùng người sản xuất khác biệt ở chỗ, tiêu tan phí giả chọn khuyết điểm, người sản xuất nhìn điểm tốt. Ngươi đi học thêm học ta cật tây hồng thị kết cấu, học một ít điểm cười, học một ít tiểu long đảo ngược, học một ít tam thiếu trang trí. Vậy ngươi coi như tiên phú không được cũng có thể càng viết càng tốt. Ngươi nhất định phải nói, cà chua cùng Tam Thiếu Thái Bạch quá ngu, do hành văn không đủ chưa bước, nhưng cái kia đô thị đại thần lộ gì khuyết thiếu 6. Vậy theo ngươi cái này trêu chọc sức mạnh, cả một đời đều chỉ có thể làm cái bị vùi dập giữa trợ. Chọn khuyết điểm ai cũng biết. Vấn đề là, ngươi có thể không thể tại khuyết điểm rất nhiều dưới tình huống, làm ra một cái điểm sáng. 6. Làm ưu quá trình bên trong, mỗi thời mỗi khắp ngươi cũng tại gặp phải lựa chọn. Đơn cử đơn giản ví dụ, Âm Dương sư tại sao muốn liệu? Ngươi có hai loại lựa chọn. Không liệu, trò chơi danh tiếng lên cao, người chơi nhẹ nhõm, nhưng mà trò chơi độ dính hạ xuống. Tuổi tọ rung ngắn. Liều, trò chơi danh tiếng hạ xuống, người chơi mệt mỏi, khuyên lui đem thủ giải trí, nhưng trò chơi độ dính lên cao, tuổi thọ kéo dài, thu vào tăng thêm. Không có vẹn toàn đôi bên lựa chọn, người như thế nào tuyển, đều có tương ứng điểm tốt cùng vấn đề. Vậy cái này thời điểm nguyên lên như thế nào tuyển đâu? Rất đơn giản, suy nghĩ một chút mục tiêu của người người sử dụng là ai. Nếu như trò chơi này là cho học sinh đảng làm, đó là đương nhiên là Liều à, học sinh nhiều thời gian như vậy, lại Liều bọn hắn cũng sẽ không chạy. Nhưng nếu như trò chơi này là cho dân đi làm làm, vậy khẳng định không thể Liều bởi vì bọn hắn không có thời gian, ngươi được cho bọn hắn ra một chút dùng tiền tiết kiệm thời gian thiết kế. Lúc này nếu như ngươi xem không hiểu những thứ này, chỉ là nhảy ra nói, như thế liệu trò chơi ai sẽ chơi? Xin lỗi, vẫn là rất nhiều người chơi, ngươi là ai cũng không đại biểu được. 6. Cho nên, bất luận là trò chơi, tiểu thuyết, vẫn là cái nào đó phần mềm, phần cứng, nhìn vấn đề muốn bằng diện, muốn nhìn thấy sau lưng nó tầng sâu quy tắc. Bắt được một cái cứ điểm xoán suất, không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi đây là người mù sờ voi, ngươi căn bản vốn không biết cái này voi hình dạng thế nào, sợ đến cái mũi dài liền nói voi lớn lên giống sả chỉ có thể làm trò cười. 6. ta vì cái gì không thích đi thảo luận những vấn đề này, chính là nguyên nhân này. Bởi vì đưa ra vấn đề tuyệt đại đa số người cũng không phải lấy người sản xuất góc độ đang tự hỏi vấn đề, mà vẹn vẹn lấy tiêu tan phí giả góc độ trêu chọc mà thôi. Đương nhiên, ta bây giờ là chuyên nghiệp tác giả, không phải là cái gì dẫn dắt ngành nghề chào lưu nhà thiết kế, tính quyền uy chắc chắn không đủ để khẳng định cái nào đó trò chơi sẽ hay không hỏa. Trên thực tế, coi như cùng là nhân vật đứng đầu, đối với cùng một cái vấn đề cũng có khác biệt cách nhìn, bằng không cũng sẽ không có lôi bố từ cùng gì đồng đánh cuộc. Tại trò chơi trong nghề, đối với cùng một trò chơi có khác biệt thái độ là rất bình thường, giống như ta không xem trọng ảo, mà có chút trò chơi nghiệp nội nhân sĩ phi thường yêu thích. Nay cũng bình thường, bởi vì khẩu vị của mỗi cá nhân khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Nhưng mà, ta vì cái gì nhìn rất cao lãnh mà lười nhắc giảng giải đâu, bởi vì đại bộ phận đưa ra vấn đề người, ngay cả nhập môn cũng chưa tới, liền chủ cột nhất quy luật đều không tham dò rõ ràng, hoàn toàn dựa vào cùng với chính mình yêu thích liền phê bình nhóm này bình cái kia, ta thực sự là lười đi giảng giải những thứ này. Ngươi không phải nói ta đây toán cao cấp lợi giải trong đề bài sai rồi? Ta vì để cho ngươi hiểu, còn phải từ đầu kể cho ngươi sơ trung toán học tri thức. Đương nhiên, nếu có người có thể sử dụng khách quan quy luật cùng kiến thức chuyên nghiệp, hệ thống phân tích cái nào đó trò chơi thành hoặc là không thành, vậy ta rất tình nguyện cùng ngươi thảo luận. Nếu như ta phát hiện thứ này quả thật có không cách nào tự viên kỳ thuyết không may, vậy ta có thể tại phía sau trực tiếp đổi thiết lập, đúng không? Nhưng mà nếu như ngươi có ánh mắt như thế mà nói, hẳn là cũng giống như ta, nhìn đồ vật xem trước điểm tốt, mà không phải kiêu ngạo mà đi trêu chọc. 6. Trở lại giang hồ cái trò chơi này, nếu như ngươi nghĩ hỏi cái này trò chơi có thể thành hay không, có thể hay không lợi nhuận? Suy nghĩ một chút mấy cái này vấn đề, nó có hay không điểm sáng, có hay không không thể thay thế tính chất, có hay không thỏa mãn đặc biệt đám dở lẽ ở thể nhu cầu. Nó tồn tại khuyết điểm phải trang trí mạng? Bất luận cái gì trò chơi, chỉ cần trước ba cái vấn đề là là, một vấn đề cuối cùng là không, vậy nó liền xem như thành công. 947 thứ 954 trương thí chơi ba canh 12 nguyệt bảy hảo, giang hồ chính thức mở ra thí chơi. Châu chắc đang tại vờ giờ trò chơi thể nghiệm khu đi dạo, muốn tìm một cabin trò chơi đi vào đâu, liền nghe được đằng sau có người chào hỏi hắn. "Đi lại ở nơi này đụng tới gai lão." Ông Hữu ngươi là tới chuyện hòa sao? Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm, đều không có quay đầu đâu liền đoán được là ai xấu. Cái này miệng đầy đại tần lời nói, ngoại trừ Lao Tần cũng là không có người khác. Châu Trác xoay người lại xem xét, thật đúng là Lão Tần. Hàng này xem ra cũng là tại tìm cabin cho chơi, cũng hẳn là tới thử chơi giang hồ. Không chuyện, Lan. Lại nói, Lão Tần ngươi đây chính là khách quý a, tới ta mời ngươi uống cái đồ uống. Châu chắc một bên nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt Lão Tần chuyện hòa mời, một bên đi tới bên cạnh đồ uống cửa hàng, cho mua cái ly lớn quả xoài trà xanh. Hai người ở một bên nói chuyện tiếu một bên tìm trống không vợ giờ cabin trò chơi. Không thể không nói, hôm nay vợ giờ trò chơi thể nghiệm khu vẫn rất sôi động, phía trước đầy đất trống không cabin trò chơi, hôm nay lại còn phải tìm. Người không hảo hảo mà cho ta ghi chép Hắc ám kiếm 22, tại sao chạy tới ở đây mò cá? Châu chắc vấn đạo. Lão Tần cảm khái nói, hôm trước mới ra Hắc ám kiếm 20, hôm qua mới ra Hắc ám kiếm 21, lại cao hơn sinh ra út chủ cũng là muốn nghỉ ngơi đi. Lại nói, ta luôn luôn là hoa hạ gió duy kiên định người ủng hộ, nghe nói giang hồ bên trong có một bộ phận hồn hệ chiến đấu, ta sao có thể không tới thể nghiệm một chút đâu? Trâu Trác không khỏi chửi bậy, thân mẹ nó hôm trước mới ra hắc ám kiếm 20, ngươi đây là qua thiên cung thời gian a. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Lão Trần liếc mắt nhìn hắn, ha ha, như ngươi loại này ba ngày hai bữa câu cá ướt muối, lại có cái gì tư cách nói ta. Trâu Trác, sáu. Như thế nào đột nhiên mà bắt đầu 6. Lẫn nhau làm thương tổn. 6. Hai người tìm hai đài tới gần một chút cabin cho chơi, riêng phần mình đi vào. Đầu tiên là đăng lục sấm sét của mình trò chơi giấy thông hành, đi tới ốc đảo, tìm kiếm giang hồ lối vào. Cửa vào là sáu. Một con ngựa Tại hào trạch bên cạnh cách đó không xa dưới một thân cây, có một thất thần thuần bạch mã đang tại nhàn nhã đang ăn thảo. Trên yên ngựa đeo một thanh trường kiếm cùng một cái hồ lô rượu, giống như thế giàu trung hoa Trung Quốc phong nguyên tố, một mắt liền có thể nhìn ra được. Châu Chắc cùng lão Tần bây giờ là tổ đội trạng thái, có thể tùy ý giao lưu. Châu Chắc cưới lên bạch mã, hướng về nơi xa chạy vội. Sau một lát, bạch mã dừng ở một cái trước khách sạn. Khách sạn tên cũng thật có ý tứ, có gian khách sạn. Châu Trác nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào toàn bộ thế giới hư ảo đã phát sinh biến hóa, mình tại ốc đảo bên trong hào trạch đã không thấy, chỉ còn dư này khách sạn, lẻ loi. Trâu Trác đẩy cửa vào. Thật đứng nói, trong khách sạn vẫn rất náo nhiệt. Cái này khách sạn từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng trên thực tế bên trong vẫn rất rộng rãi, bàn vuông bên cạnh ngồi đầy giang hồ nhân sĩ, cả đám đều đang uống rượu ăn thịt, cao đảm quát luận. Cũng có một chút giang hồ nhân sĩ ngồi ở xóa sảnh, mang theo lớn mũ rộng lớn ngũ rộng vành che khuất diện mạo của mình, miệng nhỏ mà nhất rượu, trầm mặc không nói. Nhưng mà, cũng không có người đối với Châu chắc đến có bất kỳ phản ứng, ba quát đang bận rộn con tiểu nhị, cũng chỉ là đang bận cuống quýt mà chào hỏi cửa, đối với đi tới Châu Trác nhìn như không thấy. Rõ ràng, đây là cái độc lập cảnh. Châu Trác xem như người chơi cũng không có tham dự vào tràng cảnh này bên trong, vẹn vẹn là một người đứng xem mà thôi. Đây chính là giang hồ ban đầu cảnh tựa a. Ấn 6. Có nói rõ, đây là đệ tử cái bang, đây là Vũ đang đệ tử 6. Châu Trác tràn ngập tò mò quan sát bốn phía. Trong khách sạn giang hồ nhân sĩ trang phục khác biệt, đều có đặc sắc. Châu chắc ánh mắt rời đến cái nào đó giang hồ nhân sĩ trên người thời điểm, tầm mắt bên trong liền sẽ tự động xuất hiện một chút thư giới thiệu lơ mơ. Tỷ như, Vũ đang đệ tử, am hiểu võ công, thái cực quyền, thái cực pháp, ưu thế, pháp, khinh công, các loại. Cái này đơn giản giới thiệu chủ yếu là vì trợ giúp Châu chắc có thể nhanh chóng nhận rõ môn phái khác nhau trang phục, quần áo cùng đặc điểm. Tuy các người chơi sinh ra ở mỗi cái môn phái thời điểm chiến lực đều không khác mấy, nhưng môn phái khác nhau chiến đấu thủ đoạn cùng sở trường phải không cùng. Tỷ như Vũ Đương kiếm pháp, khinh công có ưu thế, Thiếu Lâm nội công có ưu thế, mà Đường môn độc, ám khí có ưu thế. Tuy mọi người ban đầu chiến lực tương cận, đánh nhau nhiều nhất chưa 5 năm, nhưng cái này quyết định người chơi bất đồng phương hướng phát triển cùng đối địch sách lực, cho nên vẫn là muốn hiểu một cái. Môn phái quần áo kỳ thực rất dễ nhớ, bởi vì đặc vô cùng rõ ràng rực khoát. Vũ Dương mặc đạo bảo, Thiếu Lâm xuyên cà sa, cái bang quần áo rất dễ Di hoa cùng cũng là đẹp mắt tiểu tỷ tỷ 6. Đại bộ phận người chơi chỉ cần ở chỗ này qua một lần, liền có thể nhớ cái 8, 9 phần 10. Châu chắc tiếp tục hướng về tiểu quán khách sạn đi, phát hiện nơi này có một cái diễn võ trường, còn có giá binh khí. Chỉ bất quá bây giờ giá binh khí bên trên chỉ có mỗi cái môn phái cơ sở vũ khí, tỷ như thiếu lâm trường côn, vũ đương trường kiếm, bát quái môn đao, đường môn phi tiêu các loại. Giá vũ khí bên trên còn rất nhiều không vị, nhưng cũng không có mang lên vũ khí, Châu chắc suy đoán, hẳn là cần mở khóa, chỉ có ở trong game cầm tới qua loại vũ khí này, mới có thể ở nơi này trong khách sạn xuất hiện. Trâu Trác đi tới giá binh khí bên cạnh, lấy xuống một thanh phái võ đương trường kiếm. Lúc này, tâm mắt bên trong tự động xuất hiện trụ cột vũ đương kiếm pháp chiêu thức. Liên cung quái vật thợ săn đang huấn luyện khu vực tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá xuất hiện những thứ này kiếm pháp chiêu thức đều có tên của mình, tỉ như trên sông lộng địch, phi yến xuế liễu, bạch hạc lưỡng xí các loại. Thao tác lên độ khó cơ bản bản thượng cùng quái vật thợ săn giống, dễ dàng động tay, nhưng chắc chắn khó mà tinh thông. Kiếm pháp trụ cột tỉ như phi yến xuế liễu, kỳ thực chính là trường kiếm thẳng, đồng thời thân hình bay về phía trước cước, đồng thời tự động thi hành một cái biên độ khá nhỏ động tác né tránh. Giống như là chim én yến tử bay vọt cảnh liêu khoảng cách một dạng. Cùng cái vật thợ săn bất đồng chính là, nơi này chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng cơ bản bản thượng đều sẽ kèm theo một chút quá mức hiệu quả, thì như thoáng đề thăng nế tránh tỷ lệ. Điểm ấy kỳ thực rất hợp lý, bởi vì truyền thống võ hiệp ý tứ là gặp chiêu phá chiêu, có rất ít đồng quy vu tận chiêu thức, đại bộ phận chiêu thức đều sẽ có lưu chỗ trống. Vì giảm xuống nhà chơi học tập chi phí, chiêu thức không nhiều, nhưng bất đồng chiêu thức ở giữa có thể không có khe hở nối tiếp, tỉ như người chơi tại sử dụng phi yến xuyên liêu sau đó, có thể tiếp tục sử dụng chiêu này truy kích, cũng có thể sử dụng bạch hạc lượng sí đỡ lên người khác công kích của môn phái nào vũ khí, liền tự động xuất hiện môn phái này cơ sở võ công cung cấp người chơi luyện tập. Châu Chắc đem những này môn phái đều thử một cái, phát hiện khác nhau vẫn đủ lớn. Giống thiếu lâm loại môn phái này chính là có khuynh hướng mạnh cường, đường môn chính là có khuynh hướng con diều cùng âm lợi, đến nỗi thiên long dạy 6, có thể giết người càng nhiều càng lợi hại. Đó là một điển hình dịch động tay nan tinh thông chiến đấu hệ thống, hơn nữa biểu hiện hiệu quả rất không thể. Châu Chắc thể nghiệm xong yếu chiến đấu hệ thống, tiếp tục tại trong khách sạn đi dạo. Chỉ là hắn có một nghi vấn, cảm giác trò chơi này không giống như cũng không rất giống bán kịch bản game of Trang cảnh này Ngược lại là cùng phía trước tuyệt địa cầu sinh chính là cái kia phế tích tràn cảnh có chút giống. 948 thứ 955 chương môn phái nhiệm vụ canh một tiểu mập mạp ngươi thế nào, có hay không rửa sẽ gạt, ta muốn đẩy." Lao Tần tại trong giọng nói nói. Châu chắc khỏe miệng hơi hơi co rúm, có thể hay không văn minh một điểm, không muốn Lao là nói đại tần lời nói. Ta còn chưa xem xong những môn phái kia kỹ năng đâu sáu. Ai nha, chờ tiến trò chơi lại nhìn. Người chưa quen thuộc kỹ năng, người khác cũng không quen tất kỹ năng, tất cả mọi người không phải Lao hạt, vừa chơi bên cảnh quen thuộc không được sao? Lão hiển nhiên là vô cùng tự tin. Vì thực ra hồ chiến đấu hệ thống cùng hắc ám chi hồn cùng quái vật thợ săn có chỗ tương đồng, cũng khó trách Lao Tần bản thân cảm giác tốt đẹp. "Tota tota, cái kia trước tiên sắp xếp một hồi xem." Châu chắc nói, đẩy ra hậu viện cửa bên cạnh. Một đạo bạch quang phán qua, có gian khách sạn cùng chúng quanh trảng cảnh đều nhanh tốc mà hóa thành dòng số liệu biến mất không thấy gì nữa. Ngay mắt sau đó, Châu chắc phát hiện mình chính bản thân chỗ một tòa trong sân, trên mặt đất phủ lên tinh tế bản đá xanh, ngay phía trước trước đại điện có một tòa lưu đồng, đốt lớn đốt hương phía trên bảng hiệu viết chính khí đường ba chữ to. Lần này các người chơi ban đầu khu vực là Hoa Sơn, giống như ăn gà tố chất còn trường. Đây là ngẫu nhiên, cũng có khả năng phân đến môn phái khác. Trung quanh là môn hình môn vẻ võ lâm nhân sĩ, trang phục không giống nhau. Châu Trác phía trước cũng tại có gian khách sạn bên trong nhận qua môn phái khác nhau trang phục, nhận ra trong này có Thiếu Lâm, Vũ Đường, Hoa Sơn, Đường Môn từng cái môn phái đệ tử. Số lượng rất nhiều, hẳn là hơn trăm, có ít người đứng tại chỗ không núc đích, chỉ là khẽ bước eo bờ trưởng kiếm có ít người tại nhìn đông nhìn tây, quan sát trung quanh còn có chút người khô giòn bốn phía đi lại. Lúc này, Châu Trác tầm mắt phải phía trên biên giới vị trí ra hiện liêu nhất đi nhắc nhở tin tức. Buổi tranh tranh tại tổng cộng có 24 tờ layer của phái đệ tử tổng số người vị, 108 tên. Trước mắt toàn bộ sống sót, trước mắt thân phận, Vũ đang đệ tử. Mục tiêu, tại Võ Lâm Đại hội bên trong đánh bại tất cả người cạnh tranh trở thành Võ Lâm minh chủ, đồng thời tiêu diệt toàn bộ tà phái. Châu chắc cả kinh, đây là nhiều người đối kháng trò chơi. Kỳ thực hắn sớm đã có dự cảm, có thể cùng Lao Tần song sắp xếp, cái này rất rõ ràng không phải là Game of Berlin. Lại cúi đầu xem mình trang phục, đúng là phái võ đương quần áo, màu đậm trường sam, tay áo bao rộng, và rủ xuống tới trường hoa giày bó bên trên riêng, nhìn phiêu nhiên xuất hiện, vô cùng tiêu sái. Lão Tần, môn phái nào? Châu Trác vấn đạo. Qua 2 giây, Lão Tần mới vô cùng không tình nguyện trả lời, "Thiếu 6." "Thiếu Lâm." Châu Trác suite chút nữa phốc phốc một chút cười ra tiếng, "Để cho ngươi mỗi ngày bà câu nói không rời gay, lần này tốt, thật sự không gần nữ sắc." "Lão Tần, 6. Ngươi mẹ nó một cái đạo sĩ thối liền có thể gần nữ sắc." "Châu Trác, xin lỗi, trong tiểu thuyết phái Vũ đương rất nhiều cũng có thể lấy vợ sinh con." Lão Tần có chút im lặng, làm không hiểu nhiều cái trò chơi này phối hợp cơ chế, chúng ta một tiểu đội, còn cho phân đến hai cái bất đồng môn phái đi. "Châu 6." Có thể là vì phòng ngừa bại lộ a ngươi nghĩ 24 cái người chơi 12 môn phái, nếu như hai cá nhân tất nhiên phân đến cùng một môn phái lời nói, vậy cái này loại tổ đội quan hệ chẳng phải là quá tốt đoán. Lão Tần cũng đối xấu. Nói trở lại, chúng ta như thế nói chuyện hiếm, sẽ không bị người nghe thấy a. Châu chắc nhìn chung quanh một chút, sẽ không, hệ thống nhắc nhở, chúng ta giọng nói giới hạn tại trong tiểu đội bộ. Nghiêm chỉnh mà nói, người chơi khác, bất luận chính phái, tà phái cũng là địch nhân của chúng ta, liền cùng tuyệt địa cầu sinh mở dạng, chúng ta giữa lẫn nhau là không thể trao đổi. Vậy là tốt rồi. Lão có chút hiếu kỳ mà đông nhìn nhìn. Tôi xem, 108 người đệ tử, chỉ có 24 tợ layer. Người đoán cái nào là người chơi? Châu chắc lúc đầu, thật đúng là nhìn không ra. Theo lý thuyết người chơi cùng nờ tợ cờ hẳn là rất dễ nhận biết, nhưng là từ tuyệt địa cầu sinh game điện thoại bắt đầu trần mạch mà bắt đầu chơi xáo lộ, nợ tợ cờ hoàn toàn là dựa theo nhà chơi hành động quy luật tới hành động, hơi chút dứt khoát nhảy từng này loạn, làm ra một chút hoàn toàn không phù hợp nợ tợ cờ thiết định động tác, nhưng 6. Hắn vẫn thật là là nợ tợ cờ hơn nữa từ ở bề ngoài cũng hoàn toàn không phân biệt được. Muốn phái khác nhau trang phục đều có không giống nhau đặc thù cùng vật trang sức, tỉ như đồng dạng là Vũ Dương chuẩn sam, Người chơi có thể cho phần eo treo ngọc bội, cho trường kiếm treo kiếm tuệ, hay là thay cái tạo hình đặc biệt búi tóc. Đương nhiên, đây đều là mở dương lái ra đặc thù vẻ ngoài, liền cùng tuyệt địa cầu sinh bên trong váy nhỏ một dạng. Nhưng mà ở tở cỡ cũng sẽ ngẫu nhiên cầm tới một chút loại này vật trang sức, cho nên có đặc thù vật trang sức không nhất định là người chơi, không có cũng không nhất định là nở cỡ, trông cậy vào vẻ ngoài phân biệt người chơi cũng không thực tế. Lão Tần cũng không như thế nào để ý, không quan hệ, hết thể mới 24 cái người chơi, cái này so với tuyệt địa cầu sinh người chơi đếm ít hơn nhiều, tiềm kỳ rất có thể đều đụng không hơn chân chính người chơi. Châu Đại tần người chính là Lạc Quan, tại sao ta cảm giác tự có có thể đánh không lại Nhở Đở Cờ Đầu 6. Hai người trước tiên hàn nghiên một hồi, một phút đồng hồ sau, trò chơi chính thức bắt đầu. Một cái diều hâu trên không trung bay vút qua. Lệ. Châu chắc tầm mắt nhanh chóng kéo cao, đi tới trong cao không, cả vùng độ nhìn một cái không sót gì. Có núi, có thủy, có rừng rậm, có hoa mạc. Ngoài ra cũng có rất nhiều thành trì cùng môn phái, có văn tự uy từng cái đánh dấu đi ra. Trong đó, ba cái Tà phái tại địa đầu ngoại vi, Thiên Long d tại tây bắc, Ngũ Độc giáo tại tây nam, Di Hoa cung tại đông nam tiêu dao, Nga Mỹ, Đờ Môn Hoa Sơn trở môn phái phân bố càng thêm gần bên trong một chút, chung quanh còn có một số địa điểm đặc biệt, như là Đại Mạc, Tây Vực Thôn Xóm, rừng trúc các loại lại hướng bên trong, nhưng là Thiếu Lâm, Vũ Đường, cái bang Ba Đại Môn Phái, cùng với Lạng Dương, Hàng Châu, thành Đô Ba Tòa Thành Trí này. Chật nhìn địa điểm thật nhiều, nhưng kỳ thật phân bố tại trên bản đồ lớn vẫn là rất dễ nhớ. Tỷ như tại toàn bộ địa đồ chính giữa nhất núi Võ đang cho người cảm giác liền cùng tuyệt địa cầu sinh bên trong phe thành không sai bị lắm, góc Tây Bắc Thiên Long dãy nhưng là có điểm giống dãy Cảng, những thứ khác những cái kia giải giác địa điểm nhưng là có chút giống tuyệt địa cầu sinh bên trong từng cái vứt bỏ tiểu chấn, xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại toàn bộ trên bản đồ. Sau đó, Diêu Hâu bộ nhàu thẳng xuống dưới, hướng về núi Võ đang rơi xuống. Lúc này Châu chắc nhân vật trò chơi tại Vũ đương trưởng môn phòng ngủ, Vũ đương trưởng môn đang khoanh chân ngồi ở trên giường tháp vận công chữa thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà ở một bên, những đệ tử này một vị sư thúc nhưng là sắc mặt nặng nề hướng đám người tuyên bố nhiệm vụ. Trước đó vài ngày trưởng môn sư Minh khí sắc sẽ không quá tốt, vốn cho rằng là trận cảm giác phong hàn, không nghĩ tới bệnh tình lại đột nhiên chuyển biến xấu đứng lên. Ta hao hết chắc trở mời đến Vong Ưu Cốc thần Y Li, lại bị cáo chi trưởng môn sư Minh chính là đã trúng thực tâm chi độc. Loại độc này vận hành chậm chạp, trong lúc nhất thời sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng đối với ngũ tạng lục phủ có ảnh hưởng rất lớn, nếu không thể kịp thời chữa trị, trưởng môn sư Minh không chỉ có một thân võ công có thể mất sạch, nếu là đánh vào trái tim vô cùng có khả năng đoản mệnh. Thần y nói, muốn giải khai cái này thực tâm chi độc, liền cần tìm đủ hai loại dược liệu, giống nhau là Thiên Sơn bảy sắc hoa, giống nhau là hoàng kim cá chép. Ta còn muốn ở đây bảo hộ trưởng môn sư Vinh Chu toàn, trọng trách này cũng chỉ có thể rơi vào các ngươi trên thân. Các ngươi đều là từ nhỏ ngay tại Vũ đương học nghệ, lúc này giang hồ mây gió rung chuyển, chính là thi triển quyền cước đại hào thời điểm. Nhớ lấy, tìm được dược liệu trước tiên hồi bẩm, đây coi như là một cái công lớn, ta tự sẽ chuyển thụ cho các ngươi tâm pháp cao cấp. 949 thứ 956 trương bắt đầu toàn bộ nhờ cậu canh hai giao phó xong nhiệm vụ sau đó, mọi người đi tới Vũ đương cửa ra vào. Toàn bộ phái võ đương kiến trúc làm được cũng không phức tạp, tại cửa ra vào có thể lĩnh đến ngựa, có thể cưỡi nha tốc chạy tới mỗi cái địa điểm. Tất cả Vũ đang đệ tử cũng không có làm ra đặc thù gì động tác, mà là nhau nhau lên ngựa, hướng mỗi cái phương hướng khác nhau đi. Châu chắc cũng cỡi lên một con ngựa, chọn một không có người đi phương hướng, một bên vụng trộm quan sát Vũ đang đệ tử nhóm hướng đi, vừa cùng Lão Tẩn nói chuyện thiếng. "Như thế nào a Lao Tẩn, các người thiếu Lâm bên kia có cái gì nhiệm vụ sao?" Lão Tẩn, tăng kinh các mất trộm tam buồn kinh thư, "Để chúng ta tìm trở về, nói chỉ cần tìm trở về liền chuyển thụ tâm pháp cao cấp. Chúng ta cũng gần như muốn cho trưởng môn tìm dược thảo." Châu Trác một bên cỡi ngựa vừa nói, "Chúng ta muốn hay không trước tiên chạm mặt, hơi thương lượng một chút đối sách." Lão do dự một chút, "Đi." Võ Dương và Thiếu Lâm ở giữa rượi và bắc một điểm chính là Thành Lạc Dương, chúng ta riêng phần mình đi vào, đi trong khách sạn tìm dàn phòng. Hạ quyết Tâm, hai người riêng phần mình cưỡi ngựa chạy tới Thành Lạc Dương. Châu chắc một bên cưỡi ngựa, còn một bên quay đầu nhìn, chỉ sợ có người đuổi theo. Kỳ thực theo Lý Thuyết, cùng là Vũ đang đệ tử hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng, Châu chắc phản ứng đầu tiên cũng là đi tìm những thứ khác Vũ đang đệ tử dựng một bạn, nhưng nhìn đại gia nhau nhau lên ngựa rời đi, Châu Trác đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Chính là xấu. Đi lên liền đi cùng đồng môn tổ đội, không nhất định là cái tốt xét lực. Cái này chín tên Vũ đang đệ tử bên trong y thực chỉ có một là chân chính người chơi. Huống chi, bất luận là người chơi vẫn là người vừa gở, đồng môn ở giữa đồng dạng là quan hệ cạnh tranh, cùng các chính phái đệ tử không có gì khác biệt. Châu chắc cùng một cái vũ đang đệ tử kết bạn, hoặc cùng thiếu Lâm, Hoa Sơn đệ tử kết bạn, kỳ thực là hiệu quả giống vậy. Bởi vì đến cuối cùng, võ lâm minh chủ chỉ có một, cùng một cái khác vũ đang đệ tử kết bạn sẽ gặp phải như sau vấn đề, cầm tới thứ tốt làm sao chia? Tỷ Như cầm tới một bản võ công, chắc chắn chỉ có thể một người học. Hai người ý kiến không nhất trí thời điểm làm sao bây giờ? Tỷ Như nhìn thấy tạp phái, một cái muốn đi lên làm Một cái khác cảm thấy hay không gây thì tốt hơn. Nếu như mình cầm vật gì tốt, anh kia có đau hay không hạ độc tụ. Hùng chi đây là hai người tổ đội hình thức, Châu chắc còn có lao tần cái này thiếu lâm đồng đội, một cái khác Vũ đang đệ tử hơn phân nửa cũng có một cái những môn phái khác đồng đội, vạn nhất hai người bọn họ cùng một chỗ mai phục đem Châu chắc cho làm làm sao bây giờ? Suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết, tại loại này không cách nào cùng người chơi khác giọng nói giao lưu dưới tình huống, giữa người và người nghi kỵ liên sẽ bị vô hạn phong đại, cùng dã nhân hợp tác lợi tức trên diện rộng hạ xuống, phong hiểm ngược lại rất cao. Đối với Châu chắc tới nói, Tiến nhiệm nhất là của mình đồng đội Lao Tần, mà những người khác đều có thể là tên con tiếp. Huống chi, hăng hái tổ tìm người đội, gây dựng một cái nhiều người đội ngũ, càng có có thể làm người khác chú ý, bị người chơi khác để mắt tới, nói không chừng sẽ bị âm, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, tại tình thế không rõ rễ dưới tình huống, đại bộ phận nhà chơi phản ứng đầu tiên cũng là lập tức rời đi những người xa lạ này, cùng chính mình hiện thực chung đồng đội tụ hợp. Cũng chính bởi vì điểm này, Châu Chắc cùng Lao Tần gặp mặt cũng liền biến vô cùng cẩn thận. Một cái đệ tử thiếu lâm cùng một cái vũ đang đệ tử cùng đi, rất dễ dàng bị nhận ra đây là hai cái người chơi. Mặc dù nợ tự cỡ cũng tình thẳng sẽ làm ra loại hành vi này, nhưng rõ ràng người chơi làm ra loại hành vi này sát xuất phải lớn hơn nhiều, cho nên làm như vậy vẫn có rất cao phong hiểm. Tiến vào thành Lạc Dương, Châu Chắc thẳng đến khách sạn mà đi. Liên với ngựa thao tác này hệ thống đều sẽ tự động sửa đổi, Châu Chắc chỉ có thể ở trên đường lớn rưỡi, không thể va chạm người đi đường, chủ yếu là vì phòng ngựa một chút động tác đối với người chơi tạo thành bại lộ. Đương nhiên, ngươi nếu là cần phải tìm đường chết, cái kia hệ thống cũng sẽ không ngăn ngươi. Tiến vào khách sạn một tầng, Châu Trác nhìn lướt qua, không có mặc môn phái quần áo võ lâm nhân sĩ, thế là trực tiếp tại điểm tiểu nhị dẫn đầu dưới đi tới lầu 2 gặp được Lão Tần. Vừa mới nhìn thấy Lão Tần, Châu Trác thiếu chút nữa thì phốc phốc một chút cười ra tiếng. Một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa thượng, khoác lên cà sa, ra đầu bóng loáng, vũ khí là một cây trượng côn. Lão Tần nhếch mắt, nhìn cái gì vậy? Người tốt nhất đừng cười lên tiếng, bằng không đợi lần sau ngươi ngẫu nhiên đến Di Hoa cung thời điểm, ta không chê cười chết ngươi. Châu Trác ho khan hai tiếng, tốt đã ta không cười, chúng ta kế tiếp trước tiên suy nghĩ một chút, hẳn là đi làm cái gì. Cảm giác thời gian vẫn đủ chặt. Tuy hai người bây giờ còn cũng là không hiểu ra sao, nhưng đối với cái trò chơi này, bước đầu cách chơi đã có một chút xíu hiểu. Hạch Tâm Quy tắc kỳ thực rất đơn giản, chính là hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, sưu tập ký ngộ, tăng cường chính mình thực lực, vượt qua võ lâm minh chủ, tiếp đó đánh bại tà phái, trở thành người thắng cuối cùng. Ở nơi này Hạch Tâm Quy tắc phía dưới, người nghĩ làm đánh lén, làm an toán, hoặc cùng người khác hợp tác, đều là tự do, chỉ bất quá mỗi cái lựa chọn đều có lợi có hại. Châu Trác gãi đầu một cái, hết thể mới 2 giờ, còn muốn làm cái gì tung hoàng năng, dọc, suy nghĩ nhiều quá a. Tần gật đầu, rõ ràng trò chơi này phải không cổ vũ dã nhân hợp tác, đây chẳng qua là đang mai phục cường lực địch nhân mới sẽ suy tính hành vi. Bởi vì thời gian rất đuổi, địa độ tương đối lớn. Hơn nữa đại bộ phận cũng là nở cờ, cờ cho nên đối với chúng ta mà nói, đi trước vơ vét tài nguyên mới là tối tính toán. Hai người đều chơi qua tuyệt địa cầu sinh, cho nên rất nhanh liền minh bạch điểm này. Ở một cái cùng tuyệt địa cầu sinh địa đồ lớn nhỏ xấp xỉ trên bản đồ lớn phân bố đủ loại tài nguyên, tuy có 100 nhiều cái cấp phái đệ tử, nhưng bên trong người chơi chỉ có 20 24 cái, theo lý thuyết, tiền kỳ cơ bản bản thượng người chơi thì sẽ không cùng người chơi đúng phải, trừ phi tất cả mọi người đi một chút đứng đầu địa điểm. Đã như vậy. Như vậy đi trước siêu tập tài nguyên tăng cao thực lực là tối ưu tuyển, giống như tuyệt địa cầu sinh bên trong, bốn người siêu như vậy bà, ba, bốn gian phòng, chắc chắn không bằng một người chính minh ăn. Hạ quyết Tâm, hai người quyết định đi trước thành Lạc Dương bên ngoài Đố Khang thôn xem. Kỳ thực hai người còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn, tỉ như đi Thiên Sơn cho Vũ đương trưởng môn tìm thảo dược, đi Hàng Châu tìm kiếm thiếu lâm mất trộm kinh thư các loại, nhưng mà Châu chắc cùng lão Trần nhất bản bạc, cảm thấy như loại này chỗ hẳn là cùng quê thành, sân bay không sai biệt lắm, nhất định là một đám người đều ở đây cướp, thật không thấy được có thể chiếm được tiện nghi gì. Dù sao tuyệt địa cầu sinh là ép cho chơi, Nguyên Nhu bức liền có thể thanh không toàn bộ sân bay, nhưng mà giang hồ chiến đấu này hệ thống, một đống người hỗn chiến thật đúng là không chắc chắn có thể cam đoan chính mình sống sót 6. Hai người chia ra cối ngựa ra thành Lạc Dương, tiếp đó liền một trước một sau mà hướng Đô Khang thôn đổi. Thành Lạc Dương nhiều người phức tạp, vẫn phải là hơi che giấu hai mắt người một điểm, nhưng mà tại đại giá trong đất chạy cũng không có chú ý nhiều như vậy, nếu là toàn chỉnh chia ra hành động, cái kia thật gặp phải nhiều người thời điểm rất có thể muốn gặp hạ. Kết quả hai người còn tại trên đường, liền thấy tầm mắt góc trên bên phải đổi mới một cái tin tức. Vũ đang đệ tử chắc lạ thường đối với đồng môn sư đệ thống hạ sát thủ, trước mắt đang lần trốn, khẩn cầu các vị hiệp khách vì Vũ đương thanh lý môn hộ. Cùng lúc đó, 108 con số nhảy một cái, đã biến thành 107. Trước mắt sống sót nhân số, 10950. Thứ 957 chương tranh làm tên khôn kiếp ba canh châu chắc liếc mắt nhìn Lão Tần, hai người cũng là một mặt mà bực. Lão Tần, gì tình huống, các người Vũ đương như thế nào ra tên khôn kiếp? Châu Trác, ta mẹ nó làm sao biết đây là cái tình huống gì? Cái này chắc lạ thường hẳn là một cái người chơi a. Châu Trác cùng Lão không rõ ràng bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một điểm chính là cái này gọi là chat phi phạm vũ đương người chơi giết cái đồng môn sư đệ, tiếp đó bị phái vũ đương cho truy nã sáu. Vậy lại khái tỷ lệ là một cái người chơi bình thường, dù sao nợ đỡ cờ hẳn là sẽ không tại vừa mới bắt đầu thì làm ra loại này tên khốn kiếp sự tình, không chỉ có giết cái đồng môn, còn mẹ nó bị phát hiện sáu. Đương nhiên, cái này chắc là thường cũng không phải nhà chơi biệt danh. Khi tiến vào trò chơi phía sau, bất luận là nở đỡ cờ vẫn là người chơi, đều sẽ đạt được một cái tên mới, tại tính danh trong kho ngũ niên. Chỉ bất quá môn phái khác biệt, tên cũng sẽ có tương ứng đặc thủ, như phái võ đương họ có cổ, phương, chờ mà đệ tử đường môn tất cả đều hiểu đường. Lưu ý chút, xử lý người chơi này nói không chừng còn có thể đi Vũ đương lĩnh thượng. Lao Tần cùng Châu chắc không có quá đem cái này sự tình để ở trong lòng, đơn giản suy đoán liền biết, cái này chắc lạ thường hơn phân ngửa là đi đoạt cho Vũ đương trưởng môn chữa bệnh dược liệu đi, bảy sắc tiêu vào thiên sơn, hoàng kim cá chép tại hoàng hà ven mở, cách bọn họ trước mắt vị trí đều xa xôi, đụng vào tỷ lệ không lớn. Hai người đem ngựa buộc ở bên cạnh bên tây, sau đó trở về phủ cận trên một cây đại thụ, quan sát đỗ thôn tình huống. Trong này tất cả võ lâm nhân sĩ đều là từ mang kinh công, cũng không cần giống thích khách tín điều như thế chèo tượng, ngược lại là càng giống ngược sát nguyên hình cảm giác, trực tiếp hướng về phía tung mặt sông vào liền có thể leo đi lên, hơn nữa nhún nhảy độ cao cũng rất cao, leo núi leo cây đều không có ở đây lời nói phía dưới. Người chơi qua võ lâm quần hiệp truyền sao? Châu Chắc vấn đạo. Lão Trần lắc đầu, chưa từng chơi, thế nào? Châu Chắc nói, kỳ thực Vũ đương trưởng môn nội dung cốt truyện này tại võ lâm quần hiệp truyền bên trong là xuất hiện qua, chỉ bất quá tìm dược liệu không phải cái này, mà là cánh vàng máu chim, hỏa phượng hoàng, quái cá nheo. Ta cảm thấy ở nơi này trông trò chơi Những nhiệm vụ này nội dung cùng cần có tài liệu hẳn là hoàn toàn ngẫu nhiên Lão Tần như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết, mỗi lần môn phái nhiệm vụ trô ở địa điểm cũng không giống nhau. Châu chắc gật đầu, đối với, theo lý thuyết trò chơi này không có cố định bắt đầu, cũng không khả năng lục lọi ra tối ưu tuyển Chúng ta không cần thiết quá xoắn xuýt những nhiệm vụ này, trước tiên thật tốt đem phụ cận đồ vật lùng tìm một chút. Lão Tần, hảo. Cẩn thận, có người tới. Hai người vội vàng tại trên đại thụ cung hạ thân, chốt ở tươi tốt lá cây đằng sau. Một cái đường môn đệ tử đại, đại liệt liệt cưới ngựa tiến vào Đỗ Khan thôn, tiếp đó bắt đầu tìm kiếm manh mối. Những thứ này thôn xóm chiếm diện tích phạm vì không coi là nhỏ, nhưng kiến trúc kết cấu tương đối đơn giản, không giống tuyệt địa cầu sinh bên trong khắp nơi đều là kiến trúc hiện đại, động một tí ba, 4 tầng. Đố Khang thôn kiến trúc cũng là một tầng, hơn nữa từ chỗ cao cơ bản bản thượng có thể nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy cái này đường môn đệ tử tiến nhập trong thôn một cái phòng, qua ước chừng sau 3 phút đi ra. Nhưng mà nhường Châu chắc có chút kinh ngạc là, hắn đi vào thời điểm vẫn là hai tay trống trơn, lúc đi ra eo bợ lại nhiều hơn một thanh trường kiếm. Gì tình huống? Hàng này đến trong phòng lục soát một thanh kiếm. Lão Tần cùng Châu Chắc nhìn nhau một chút, ta tiếp tục nhìn chằm chằm hàng này, ngươi đi xem cái phòng nào. Châu Chắc gật đầu, từ trên cây trườn xuống tới, từ một bên khác tới gần cái phòng nào. Kết quả mới vừa vào phòng, Châu Chắc ngộp bức. Một cái võ lâm nhân sĩ té ở xóa xỉnh, đã chết. Châu Chắc tới gần quan sát, phát hiện lồng ngực của hắn có tổn thương, hơn nữa chạy rất nhiều máu, nhưng nguyên nhân cái chết thật sự là chỗ mi tâm một cái phi tiêu. Châu Chắc sờ một cái người chết ngực, quả nhiên, trong bọc hành lý đồ vật cũng đã bị vơ vét, thanh kiếm kia cũng hẳn là từ nơi này cướp. Như thế nào, có phát hiện gì không? Lão vấn đạo. Châu Trác trả lời Người tiếp tục theo dõi hắn, ta có cái phòng đoán cần nghiệm chứng một chút. Cái kia đường môn đệ tử còn tại Đỗ Khang thôn bên trong đi dạo, Châu Chắc tận lực tránh đi hắn, vòng tới bên cạnh một chỗ ngoài phòng, nơi đó có hai nữ tính hiệp khách đang tại nói chuyện. Cái này đàn ông phụ lòng, chờ ta bắt được hắn, nhất định chém thành muôn mảnh, cho em gái xả cơn giận này. Cung chủ nói không sai, nam nhân quả nhiên không có một cái nào đổ tốt. Nghe được cái này đối thoại, Châu Chắc càng chắc chắn, ở đây hẳn là một cái tiểu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này kỳ thực tại Võ Lâm quần hiệp truyền bên trong cũng là có, như loại này khách mời nhiệm vụ có rất nhiều, tương đương với Trần Mạch chôn ở chỗ này mặt tiểu thái chứng. Dựa theo nguyên bản kịch bản, người nam này bởi vì bội tình bằng nghĩa, từ bỏ một cái tu la cung nữ tử cho nên bị đổ giết, bị trọng thương. Người chơi có thể có hai lựa chọn, hoặc cho người nam này mua một gốc ngàn năm hà thủ ô chữa bệnh cho hắn hay là trực tiếp cho hai cái này tu la cung đệ tử mật báo, bất kể thế nào tuyển cũng có thể thu được một chút ban thưởng. Nhưng mà rất rõ ràng, cái này đường môn người chơi trực tiếp lựa chọn càng đơn giản hơn thu bạo một con đường, chính là trực tiếp đem người nam này giết đi 6. Châu chắc đi đến hai cái này tu la cung đệ tử bên cạnh, tự động kích phát đối thoại. Khi nhìn đến thi thể sau đó, Hai cái tu la cung đệ tử trở về phục mệnh, cho Châu chắc ba cái cựu truyền hoàn hồn đan. Châu chắc liếc mắt nhìn hiệu quả sau đó, vội vàng đem cái này ba cái cựu chuyển hoàn hồn đan cất kỹ. Cựu truyền hoàn hồn đan, sử dụng phía sau khôi phục bảy thành sinh mệnh, đồng thời giải trừ chúng độc, nội thương trạng thái. Rõ ràng, đó là một vô cùng chân quý đan dược, cơ bản bản thượng cùng tuyệt địa cầu sinh bên trong túi cấp cứu không sai biệt lắm, hơn nữa còn bổ sung thêm có thể giải trừ chúng độc cùng nội thương trạng thái hiệu quả đặc biệt. Châu Trác, cái này đường đại khái tỷ lệ là một cái người chơi. Lão a, ta nhìn chầm chầm vào hắn, hắn chuẩn bị đi. Chúng ta muốn hay không sáu, đem hắn cho làm. Châu Trác, ngươi một cái mắt to mày rậm giá hỏa cũng muốn làm tên khốn kiếp a. Ngươi vừa chửi bậy xong chúng ta Vũ đương chính là cái kia Trác Lạ thượng sáu. Lão Tần cười ha ha, ta chửi bậy cái kia tên khốn kiếp là bởi vì hắn giết đồng môn liền thi thể cũng không trốn một chút, nhưng mà chúng ta cái này cũng không đồng dạng, ngươi xem, cái này đường môn trên người có đồ tốt, lẻ loi một mình giết cũng không có người biết, hơn nữa còn có thể diệt trừ một cái người chơi, há không tốt hay. Châu chắc có chút do dự, nhưng mà, nếu như hắn thực sự là nhà chơi lời nói, chắc có đồng đội a. Hắn có thể cùng đồng đội khẩu thuật hình tượng của chúng ta, một cái vũ đương, một cái thiếu lâm, cái này quá dễ nhận. Lao Tần nói, ngươi còn không hiểu a. Ở nơi này trong trò chơi, các người chơi là muốn chủ động đóng vai nở và cỡ, chủ động tuân theo quy tắc. Theo lý thuyết, cái kia gọi chắc vi phạm tên khốn kiếp bị truy nã là bởi vì hắn động thủ bị phát hiện. Nhưng mà, chúng ta nếu như tìm một chỗ không người vụng trộm đem hắn cho xử lý, tiếp đó không để lại cái cán mà nói, coi như hắn đồng đội biết là chúng ta làm, hệ thống cũng sẽ không thống truy chúng ta. Châu ấn 6. Đây cũng là một vô cùng có sức thuyết phục suy nghĩ, cảm giác có thể thử xem. Thứ 951 thứ 958 chương ngốc hạ láo tử có thuốc 4 canh đô khang thôn xung quanh còn rất nhiều tài nguyên có thể thu hoạch, cho nên cái này đường môn đệ tử cũng không có cấp bách rời đi, mà là tiếp tục ở trong thôn đi dạo. Lao tần cùng châu chắc cũng không khả năng ở dưới con mắt mọi người đạo thủ, cho nên một mực tại nơi xa nhìn xa xa. Có thể tưởng tượng được, nếu như ở loại địa phương này hạ thủ, chắc là phải bị rất nhiều thôn dân trông thấy, hai người này một cái đệ tử thiếu lâm, một cái vũ đang đệ tử, trên thân y phục này thật sự là quá rõ ràng xấu. Đương nhiên Hai người kia cũng có thể di tuyển chọn thích khách tín điều thức lẻn vào, thế nhưng cũng liền mang ý nghĩa muốn đem toàn bộ Đỗ Khang thôn cho đồ không lưu một người sống, đây cũng quá tăng tâm bệnh cùng sáu. Hắn đi vào cái sơn động kia. Lao Tần nhất chỉ Đỗ Khang thôn bên ngoài, dưới chân núi một cái huyệt động. Đi, chúng ta theo sau. Châu chắc trực tiếp từ phía sau cây nhảy ra ngoài, thi triển khinh công chạy tới cửa hàng. Châu Trác vừa đi một lần giải thích nói, nếu như ở đây cũng cùng Võ Lâm quần hiệp truyền kịch bản vậy, cái sơn động này hẳn là Đỗ Khang thôn chắc chắn sẽ gặp phải ăn uống chơi gái đánh cược bên trong uống, lần này tuyệt đối không thể lại để cho đường môn hàng này giành trước. Mới vừa đến cửa hang, liền nghe được trong động chuyển đến thanh âm đánh nhau. Đột nhiên, một bóng người bay ra, cái kia đường môn đệ tử bỗng nhiên ngã xuống đất, trong miệng thổ huyết không chỉ. Một cái cao chảng bóng người theo sát phía sau, người này chiều cao chừng gần tới một m 9 trên thân bắp thịt cuồn cuộn, sắc mặt mang theo say rượu ửng hồng, tóc hai rối bởi mà khoác lên ở trên người, trên tay ôm một cái to lớn vỏ rượu. "Hừ, đại gia ta tối không nhìn nổi các người những thứ này chính phái nhân sĩ, đều chết cho ta a." Tiểu Quỷ trực tiếp to lớn vỏ rượu, hướng về gần bên lão Tần đập xuống giữa đầu. "Lão Tần, ông hiếu, chờ một chút." Việc này cùng chúng ta không quan hệ a. Quá dày. Nhưng mà không cần, bởi vì Lao Tần dù nói thế nào lời nói cũng đều là đội ngũ giọng nói, khác giá nhân người chơi cùng lở cờ đều là sẽ không nghe được. Lao Tần không thể làm gì khác hơn là hướng bên cạnh nhanh chóng lướt mình, tránh ra một cách này. Lúc này Đường Môn đệ tử nói, hai vị hiệp sĩ, liên thủ chu sát này tặc như thế nào? Thập nhân trên người tang vật toàn bộ về các ngươi. Lao Tần cùng Châu chắc tầm mắt bên trong xuất hiện tuyển hạng, hai người đều lựa chọn đồng ý. Lao Tần nhân vật trả lời, a di đà Phật, thiện gian trừ ác chính là chúng ta đệ tử thiếu Lâm sứ mệnh, tự nhiên không thể chối từ. Rõ ràng Cái này đối thoại đều là do hệ thống tự động bu đắp, các người chơi chỉ cần lựa chọn một cái tuyển hạng là được rồi. Chỉ bất quá, thành lập quan hệ hợp tác cũng đồng dạng là có đồng đội tồn thương, đây càng giống như là một cái chốt miệng ước định, giống như tuyệt địa cầu sinh đơn sắp xếp bên trong hai cái người chơi ác ý tổ đội một dạng, không có bất kỳ cái gì đến từ trên quy tắc ước thuốc, toàn bằng tự giác. Ba người nên tiếp con sâu rượu này uống, đánh thành một đoạn. Lúc này ba môn phái khác biệt liền thể hiện ra, đường môn đệ tử đứng ở đằng xa không ngừng mà dùng ám khí công kích, mà Lao Tần cùng Châu Trắc nhưng là một tạm một hữu cẩn thận thủ pháp. Cái này quá trình chiến đấu cùng quái vật trợ săn không sai bị lắm. Trị Bất Quá đánh không còn là quái vật mà là người, huống sẽ căn cứ vào ai công kích ba người, bất quá tại bị Châu Chắc cùng Lão Tần cuốn lấy dưới tình huống, hắn gần như không có khả năng nhạy ra công kích cái này Đường Môn đệ tử. Châu Chắc không cẩn thận bị vỏ rượu của hắn cho cọ đến một chút, lượng máu liền rơi mất một màn lớn. Hàng này thật là khó cuốn, bởi vì là 3 đối 1, cho nên Châu Trác kiếm và Lao Tần côn thường xuyên có thể mời đến uống trên thân, Đường Môn đệ tử ám khí cũng bắn chúng không thiếu, nhưng là từ ở bề ngoài đến xem, cái này uống trên thân mặc dù nhiều chút vết thương, nhưng như cũng hồi hồi sinh phong, cơ hồ không có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng Cuộc chiến đấu này thời gian sẽ không quá ngắn, ít nhất cũng phải có 5 6 phần giờ. Đường môn đệ tử khẽ như mày, rõ ràng hắn cũng không muốn nhường thời gian kéo dài quá lâu. Một cái lộ ra hào quang màu bích lục cảm khí, ở giữa uống Hậu Tâm. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau đó, uống Nguyên bản bởi vì say rượu mà mặt đỏ bừng bên trên dính vào một tầng lục sắc, cả người lung lay sắp đổ, trên tay vỏ rượu đều cầm không vững. "Vậy mà hạ độc." Hào một cái quang minh lỗi lạc chính phái nhân sĩ, đại gia không ba người các ngươi mút bê chơi, lần sau lại lấy mạng chó của các ngươi." Nói xong, trong tay vỏ rượu dỗng nhiên đổ mà Tại Châu Trắc cùng lão Tần thuối lui trong ngáy mắt, hắn dứt khoát nâng cốc đan ném xuống đất, hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi. Thập nhân đã chúng độc, chẳng thảo trì căn, truy. Đường môn đệ tử nói, ba người không có chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Nói đùa, đến miệng thịt mỡ còn có thể để cho người trốn thoát. Uống không tiếp tục hướng về Đỗ Khang thôn bên trong chạy, mà là hướng về dã ngoại Hoang Vu đi. Rõ ràng Uống khinh công ở tại bọn hắn ba người phía trên, ngoại trừ khinh công tương đối khá Châu Trắc có miễn cưỡng đối kịp bên ngoài, còn lại hai người đều bị dần dần bỏ rơi. Bất quá, có thể là bởi vì chúng độc ảnh hưởng, Uống tốc độ cũng tại không ngừng giảm bớt. Tối trung cực độc công thông, kế ở dưới một thân cây. Gần môn, độc này tính chất có thể thật lợi hại, toàn bộ khuôn mặt đều tái rồi a. Châu chắc cũng không dám áp sát quá gần, ngay tại nơi xa nhìn xem. Rất nhanh, lão Tần cùng cái kia Đường môn đệ tử cũng chạy tới. Chờ giây lát, uống đã không lúc nhích, toàn thân làn da đều xanh biếc cùng tát như vậy. Đường môn đệ tử nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Phía trước nói diệt trừ tặc nhân tăng vật toàn bộ về hai vị, xin mời. Châu Trác cùng lão Tần đi tới uống bên cạnh, chuẩn bị vơ vét đồ vật. Rõ ràng, ở nơi này Đường môn đệ tử nơi đó, nhất định là có một chút cố định truyền Tỷ như tại chi tiền đề ra hợp tác thời điểm, Đường Môn đệ tử có thể dĩ tuyển chọn hợp tác hành động này cùng với mấy loại phân phối phương thức, hắn lựa chọn đem tất cả đạt được đều để đề ra ngoài. Tại đánh bại một cái địch nhân phía sau, liền sẽ tự động thực hiện lời hứa. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình cũng là trước tiên lựa chọn tuyển hạng, tiếp đó từ hệ thống người công chức năng tự động trao chuốt nói ra những lời này. Đồ tốt thật nhiều a." Châu chắc lẩm bẩm. "Không có binh khí, bởi vì uống vũ khí chính là cái kia vỏ rượu lớn. Nhưng mà có một chút đan khí, thuốc trị thương, bí tịch võ công các loại, mặc cũng không biết, có thể nói là vô cùng mập. Nhưng vào lúc này, lão đột nhiên hô, "Cẩn thận Trâu Trác cảm giác mình sau lưng của chấn động, tầm mắt biên giới nổi lên nhất đạo lu quang, hệ thống nhắc nhở, chú độc cực độc. Châu chắc còn chưa kịp phản ứng, càng nhiều ám khi đã hướng về lão Tần bên kia vung qua. Xem ra lão Tần nhất thẳng đang để phòng cái này đựng môn, cho nên không có bị tính toàn đến. Châu chắc đơn giản bị tức bức gói, cái quái gì vậy, đầy đất tên khốn kia. Ba. Giữa người và người còn có hay không cơ bản nhất tín nhiệm, nhưng mà hắn cũng không thời gian, bởi vì hắn có thể nhìn đến tầm mắt trái phía trên mình khỏe mạnh giá trị cũng tại nhanh chóng hạ xuống, cơ hồ mỗi giây đều rơi xuống một mạng lớn, hơn nữa tầm mắt của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, cả người không ngừng mà lay động. Rõ ràng, Đường Môn đệ tử đối với mình trên ám khí độc tính vô cùng tự tin, cho nên căn bản vốn không lại nhìn Châu Trác, mà là đem hết toàn lực cùng Lao Tần chiến đấu. Nhưng ngay tại hắn cho là mình sắp lấy được thượng phong thời điểm, một đạo kiếm mang đột nhiên từ sau lưng của hắn đánh tới. Đường Môn đệ tử cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng một kiếm này vẫn là xẹt qua cánh tay phải của hắn, tiên huyết bắn tung tóe. Đường Môn đệ tử bất khả tư nghị nhìn xem Châu Trác, mới vừa rồi còn chúng độc hấp hối vũ đang đệ tử, tại sao lại vui sướng? Lao Tần cũng rất kinh hỉ, tiểu mập mạp ngươi không có treo a. Châu Chác gương mặt tím lặng, cái quái gì vậy, may mắn lão tử có thuốc. Vàng không thật đúng là muốn bị cái này tên khôn kiếp hại a. 952 thứ 959 chương giang hồ bí văn canh một đường môn đệ tử thi thể ngã trên mặt đất, một kiếm xuyên tim. Châu chắc cười hì hì nhìn xem lão Tần một mặt lục sắc, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng rất giống ra xanh thú nhân. Ngay cả ánh sáng đầu đều hoàn mỹ trả lại như của a. Lão Tần nội tâm một hồi mở mập tở, ngươi mau đem dải dược cho ta. Vừa rồi Châu chắc một kiếm quẹt làm bị thương đường môn đệ tử cánh tay phải, đã để hắn ném khí tốc độ trên diện rộng chậm lại. Vốn là tại hai người vây công, đường môn đệ tử không kiên trì được quá lâu. Kết quả trước khi chết quay giáo nhất kích vẫn là đem một cái độc tiêu cho bắn tới lão Tần trên thân. Thế là, lão Tần cũng tái rồi 6. Châu chắc lấy ra còn dư lại viên kia cự chuyển hoàn hồn đan, ném cho lão Tần. Lão Tần trực tiếp nu lấy, thật đừng nói, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, cũng chính là ba, 4 giây đi qua, lượng máu trực tiếp dâng lên đến rồi 70%, chúng độc tiêu cực trạng thái cũng giải hết. Nhanh chóng, siêu thi thể chạy. Hai người rất mau đưa uống còn có đường môn đệ tử thi thể vơ vẹt một chút, thật đừng nói, thu mạch phong phú. Chỉ là dược vật thì có mấy loại, có kim xăng dược, lưu thông mau tán, dưỡng khí đang các loại. Công năng cũng không giống nhau. Tỷ như kim sang dược là hồi máu 30%, tiêu trừ độ máu hiệu quả lưu thông máu tán là hồi máu 50%, để thăng 30% thể lực dưỡng khí đan là nhường thể lực toàn mãn, tạm thời xem nhẹ đổ máu, chúng độc chờ tiêu cực trạng thái ảnh hưởng. Rõ ràng, bất đồng dược vật chân quý trình độ cũng khác biệt, giống phía trước bắt được cửu chuyển hoàn hồn đan, hồi máu nhiều hơn nữa có thể giải trừ tiêu cực trạng thái, nhất định là chỉ có số rất ít nhiệm vụ mới có thể cập tới. Phương diện võ công, từ đường môn đệ tử trên thân tìm ra đường môn cơ sở nội công cùng ám khí cách dùng. Từ uống trên thân tìm ra một bộ công pháp đặc thủ, có thể thông qua uống rượu kéo dài để tăng nội lực. Rõ ràng cái này hai bộ công pháp đều tương đối chân quý, nhất là uống công pháp, cầm tới sau đó chỉ cần đến thành lạc dương tiểu quán hét lớn rượu liền có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn sẽ không cùng chính mình nguyên bản võ công sinh ra xung đột. Đường môn đệ tử trên thân cũng không thiếu ám khí, nhưng mà phần lớn ám khí tỉ như châu châu thạch, phi tiêu chờ cũng là không mang theo độc, mang độc ám khí chỉ còn lại có ba cái, hơn nữa trong đó hai cái cũng là các độc, chỉ có một cái là độc. Cái gọi là cận độc chính là người chơi chỉ cần ngồi xuống phút chốc liền có thể dùng nội công bức đi ra liền cùng thông thường đổ máu hiệu quả tốt hơn xử lý một dạng nhưng mà cực độc lời nói, nhất định phải đắc lực chuyên môn thuốc giải độc, hơn nữa mất máu rất nhanh. Rõ ràng cái này Đường môn đệ từ trước kia cũng không có quá nhiều loại độc này tiêu, cho uống ném đi một cái, tiếp đó tại Lao Tần cùng Châu chắc ở đây ném đi ba cái. Đương nhiên, Đường môn đệ từ phía trước giết nợ tở cờ vơ vét đến cái thanh kia long long kiếm cũng bị Châu Trác cho cầm, Châu chắc nhìn một chút kiếm này thuộc tính so với mình con vũ đương trưởng kiếm muốn tốt rất nhiều, cho nên trực tiếp đổi, đem cái thanh kia vũ đương trưởng kiếm đặt ở thất ngựa trong bọc hành lý. Chư cái đó ra còn rất nhiều bạc, số tiền này có thể đem ra đến tiểu quán mua rượu. Đến tiệm thợ rèn mua binh khí, hay là hoàn thành một chút đặc thù nhiệm vụ. Nói tóm lại ở nơi này trong trò chơi tiền không phải đặc biệt trong yếu, nhưng mà có nhiều chỗ không có tiền sẽ phi thường lúng túng. Đến nỗi hai cái thi thể, trực tiếp lôi đến dưới một thân cây lùm cây bên trong dấu rồi. Đây là rừng núi hoang vắng, yên hai lui tới, hai cái thi thể này rất có thể đến trò chơi kết thúc cũng sẽ không bị phát hiện. Hai người điểm một chút, bởi vì Lão Tần phái thiếu lâm nội công tốt một chút, cho nên cầm uống công pháp, mà Châu chắc nhưng là cầm đường môn võ công cùng ám khí. Lão chửi bậy đạo, ta mẹ nó một cái hoạt thượng, nhất định phải uống rượu tăng thêm nội lực. Cái này mẹ nó không phải phá giới sao? Trâu Trác nói, "Vậy ngươi một cái hòa thượng chơi độc chơi ám khí, hỏa phong thì càng không đúng a." "Không có việc gì, quay đầu ta đi tiểu quán mua mấy bầu rượu lốt, ngươi tìm một chỗ không người vụng trộn uống sáu." "Lão Tần, sáu." "Lần sau ta tuyệt đối không được lại theo đến con lựa trọc." "Trâu Trác, chúc ngươi ở đây Di Hoa cùng đi chơi vui vẻ." "Lão Tần, 66." Châu chắc cùng Lão Tần hai người còn tại bốn phía lùng tìm kinh ngộ, lấy bọn hắn thực lực bây giờ tới nói, đã có chút tiểu mập, cơ bản bản thượng gặp dạng gì đối thủ cũng sẽ không thái hư. Hơn nữa, Trâu Trác ở trong quá trình này còn phát hiện Liêu Nhất chút quá mức chi tiết thiết lập. Đầu tiên là liên quan tới võ công thiết lập. Châu Trác học được ám khí của Đường Môn thủ pháp, mà võ công độ thuần thục là theo thời gian mà tăng trưởng, dựa theo tăng tốc, đại khái tại 15 phút tại hữu liền sẽ tăng lên tới cũng không tệ trình độ, 20 phút liền có thể tăng lên tới đường môn đệ tử cái tiêu độ thuần thục. Lão Tần công pháp cũng giống như vậy, hào ném tiên kim mua một đống rượu, chỉ cần cách một đoạn thời gian uống một lần, khoảng nửa giờ liền có thể đem bộ công pháp này hiệu năng phát huy đến mát chỉ số. Theo lý thuyết, các người chơi mới học được võ công không cần tận lực đi luyện, dù sao thời gian trò chơi ngắn như vậy, tân bạn không kịp Người chơi có thể dĩ tuyển chọn 3 loại võ công là chủ sửa võ công, chỉ cần mang theo người liền sẽ chậm rãi đề thăng, trình độ hiếm hoi càng cao võ công, thời gian tu luyện lại càng dài. Giống rất nhiều đặc biệt khó luyện võ công, tỉ như độc cô cũ kiếm, lục mạch thần kiếm các loại, có thể không chỉ cần phải một chút hạn định điều kiện, hơn nữa bắt đầu luyện thời gian cũng đặc biệt dài. Cho nên này liền có tiền kỳ cùng hậu kỳ phân biệt, nếu như cái nào đó người chơi phí thật lớn kính cấp được độc cô cũ kiếm loại này võ công, hắn cũng không nhất định liền vô địch, tiền kỳ luyện không nổi là rất có khả năng sẽ bị người chơi khác treo lên đánh. Mà khác, chính là liên quan với thế giới tin tức đổi mới cơ chế. Lúc này lão Tần cùng Châu Trác từ Đỗ Khang thôn bên trong đi ra chạy tới cái kế tiếp địa phương, thời gian trò chơi mới qua hơn 10 phút mà thôi, nhưng mà đã có rất hơn tin tức đổi mới, có thể chuyên môn mở ra một cái tên là Giang Hồ Bí Văn Trang địa xem xét. Ngoại trừ phía trước thấy Vũ đang đệ tử chắc Lạ thường bị môn phái truy nã bên ngoài, còn có khác đủ loại đủ kiểu tin tức. Thiên Long dạy gian tế âm thầm nhiễu loạn phái Namy, bị Namy trưởng môn đánh lui. Tang Kiếm Sơn trang đệ tử mặc cho kiếm bay tại nhà sơn khuất nụ quần hùng, được Tử Bí Đệ tử cái bang cây hoàng dương tại trong thành Hàng Châu tao hán Mây hoa dụng như biện theo di hoa đệ tử Bị Vân Thôi muốn mạnh, phơi thầy Hoàng gia. Đỗ Khang thôn kinh hiện không rõ thi thể, hung thủ không biết, Đỗ Khang thôn dân hoang mang. Đỗ Khang thôn bên ngoài đường môn, Thiếu Lâm, Vũ Đang đệ tử liên thủ truy kích đặc tập. Tiêu Dao, Hoa Sơn, Thiếu Lâm ba phái đệ tử liên thủ tiêu diệt Hắc Phong trại, phái Hoa Sơn Tảo Mạnh Dương thấy hơi tiền nổi máu thăng, bị Tiêu Dao, Thiếu Lâm hai phái đệ tử liên thủ giết chết. 6. Tương tự giang hồ bí văn còn rất nhiều, rất rõ ràng, lúc này cả vùng đồ bên trên, mỗi cái môn phái đều ở đây không có cùng tịch phát sinh. Lúc này ba cái tà phái vẫn còn âm thầm hoạt động giai đoạn lén lén làm phá hư, mà các người chơi cơ bản bản thượng cũng là tại riêng phần mình vơ vét kỳ ngộ, tăng cường chính mình thực lực. Giống tàng kiếm sơn trang vị này có thể cướp được từ bí kiếm, cũng hẳn là thực lực cùng vận khí của cả. Bất quá cái này đệ tử cái bang cây hoàng dương liền tương đối thê thảm, cũng không biết đó là một người chơi còn là một cái NPC, đoán chừng là tại hoàn thành cái bang nhiệm vụ thời điểm chọc phải giai đoạn hiện tại căn bản không đánh lại quái vật đông hắn nhanhướt, lúc đó liền gở gở. Đến nỗi tiêu diệt hắc phong trại đoàn này, hiển nhiên là phái Hoa Sơn cái này tên khốn kiếp muốn chơi lén lén, đem hắc phong trại tốt độ vật tất cả đều cướp hết, kết quả bị phản sát. Bất quá Nhường Châu chắc cảm thấy vui mừng lạ, hắn cùng Lao Tần không có lên cái giang hồ này bị văn, hiển nhiên là bởi vì bọn họ địa điểm gây án tương đối ẩn nấp. Vừa mới bắt đầu tại Đỗ Khang thôn cùng uống chính diện cương cái kia đoạn hiển nhiên là bị thấy được, nhưng mà phía sau ba người đổi tới rừng núi hoang vắng cái kia đoạn không có người trông thấy, cho nên cũng sẽ không bị lan rộng ra ngoài. 953 thứ 960 chương số liệu lớn cân bằng canh hai khu làm việc. Tiến quân cùng mấy cái chỉ số nhà thiết kế đang tại giám sát lấy giang hồ bên trong chiến đấu. Đồng thời đang tiến hành chiến đấu nhiều đến trên trăm trạng. Hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng mà tăng thêm bên trong, Tiễn Quân ở đây chỉ cần lựa chọn tùy ý một hồi, trên màn hình sẽ xuất hiện một bức bản đồ lớn, bày ra trận này tường tình. Tại trên bản đồ lớn, chính phái người chơi dùng điểm màu lục biểu thị, tả phái người chơi dùng điểm đỏ biểu thị, nợ tợ cở nhưng là phân biệt dùng lam, cam hai loại màu sắc biểu thị. Có thể tinh tường nhìn thấy, lúc này người chơi phân bố tại địa đồ mỗi cái khu vực, đều ở đây riêng phần mình tìm kiếm kỳ ngộ. Trên bản đồ cũng thường xuyên bộ phát chiến đấu, nhất là chính tả hai phái tiếp giáp địa phương lúc thường bộ phát ma sát, tả phái người chơi đều ở đây tính toán mọi cách gây sự người. Phía trước phái Nga Mi bị xâm lấn chính là một lần môn phái chiến, chỉ bất quá Tà phái chuẩn bị không đầy đủ, cho nên bị đánh lui. Từ hiện tại tình thế đến xem, suy đoán kết quả sau cùng còn vì thời thượng sớm, bất quá giữa các người chơi bộ phát ra mình tranh ám đấu đã càng lai việc nhiều. Tiễn Quân đem tầm mắt rung ngắn, cẩn thận quan sát trong đó một trò chơi công chính tại núi võ đang phụ cận phát sinh một hồi đại chiến. Mà trò chơi này thời gian đã qua 1 giờ 20 phút, đã tiến nhập hậu kỳ. Phái Vũ đương trưởng môn thuốc chữa thương thảo bị Tà phái hai cái người chơi cấp đi, cho nên Vũ Dương trưởng môn cơ bản thượng đã đánh mất sức chiến đấu. Mà Tà phái mấy cái người chơi lén lén lẹn vào núi võ đang Thừa dịp Vũ đang đệ tử đều không có ở đây cơ hội trực tiếp đem Vũ Đương cho đổ. Mặc dù phái Vũ Đương mặt trên còn có chút chiến lực tốt nở vở cờ, nhưng dù sao trò chơi đã sau khi tiến vào kỳ, ta phái nhà chơi chiến lực đều sớm đã vượt qua những thứ này nở vở cỡ. Phái Vũ Đương đệ tử tại Vũ Đương bị tấn công trước tiên liền hướng chạy trở về, nhưng mà đã không kịp, chờ chạy về lúc sau đã chỉ còn dư thi thể đầy đất, sở hữu tài nguyên đều bị quét ngang không còn một mống, liền Vũ Dương trưởng môn bài bảo thuần dương cũng bị đoạn. Trận chiến đấu này trực tiếp dẫn đến chính phái tổn thương nguyên khí nặng nghề, kết quả trong chính phái còn có mấy cái tên khôn kiếp đấu, võ lâm đại hội còn không có tổ chức. Chính phái cơ bản bản thượng đã GG6. Tại một cuộc chiến đấu khác bên trong, ta phái các người chơi đối với ưu sáo lộ còn không quen thuộc, kết quả cho chính phái rất phát hơn dục thời gian, tại tam đại phái nhiệm vụ tất cả đều sau khi hoàn thành, chính phái tổ chức đại hội võ lâm thời gian đại đại sớm, ta phái các người chơi vẫn còn một mặt mộng bức giai đoạn, chính phái liên quân đã hạo hạo đặng đã giết đến môn phái cửa 6. Còn có đối cục bên trong, ta phái vốn là cũng đã gần như GG, kết quả mấu chốt một trận chiến bên trong, một cái một mực tại cắm đầu chỗ mã chính phái người chơi đột nhiên là thủy, trong đám người điên cuồng ném đi mười mấy mai phích lịch lôi hòa đánh, võ lâm minh chủ bị nổ chết tại chỗ. Tam đại phái trưởng môn cũng đều là bản thân bị trọng thương. Cái này trở mặt người chơi trực tiếp gia nhập tà phái, hơn nữa hắn yên lặng chỗ mã đồng thời vậy mà đã lấy được dịch cân kinh độc cô cựu kiếm ngạo thiên thần kiếm thần trang tổ hợp, trực tiếp trong đám người mở vô song, đem chính tà hai phái người chơi tất cả đều cho đổ, tiếp đó thật vui vẻ mà làm tới võ lâm bá chủ. 6. Ở nơi này trên trăm chàng đối cục bên trong. Các người chơi tiến trình đều hoàn toàn khác biệt, bởi vì người chơi cùng nở cờ lựa chọn đều không phải là cố định, cho nên mỗi lần kịch bản tiến triển đều gặp phải vô số loại bất đồng lựa chọn, có đôi khi từng chút một khác biệt đều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyển, nhiều ưu kết cục hướng về hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Như thế nào? trò chơi tiến trình cũng đều bình thường a. Trần Mạch đi tới Tiễn Côn sau lưng vấn đạo. Tiễn Côn gật gật đầu, hoàn toàn bình thường, thần chi nhãn đang tại giám sát tất cả đối cục, trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường số liệu báo cáo, liên quan tới những thứ này đối cục số liệu lớn cũng đều đang thu thập bên trong. Trần Mạch, ơn, bây giờ còn xem như khảo thí phiên bản. Sau này số liệu cân bằng công tác liền giao cho các ngươi." Thiển Quân cười cười, "Yên tâm đi cửa hàng trường, thỏa thỏa." Tại giang hồ bên trong, Trần Mạch cũng bỏ vào cùng Tuyệt Địa Cầu sinh một dạng thần chi nhãn hệ thống, thông qua người công chí năng tới giám sát trong toàn bộ trò chơi phát sinh một loạt sự kiện. Thần chi nhãn hệ thống bản ý là vì phòng ngừa gian lận người chơi, phòng ngừa ngoại quải xuất hiện, bất quá giang hồ chiến đấu hệ thống cùng Tuyệt Địa Cầu sinh khác biệt, xuất hiện ngoại quải tỷ lệ đã tương đối thấp, hơn nữa bất luận là giám sát vẫn là phong cấm, đều tương đối dễ dàng. Cho nên, đối với giang hồ tới nói, thần chi nhãn phòng gian lận hệ thống chỉ là một cái dự bị, xem như hoa trên ẩm. Chân chi nhàn tác dụng trọng yếu hơn ở chỗ, thu thập giang hồ bên trong đủ loại số liệu lớn, tạo ra số liệu phân tích báo cáo cung cấp chỉ số nhà thiết kế phân tích, đồng thời điều chỉnh trong trò chơi một chút thiết lợ. Mặc dù toàn bộ trên bản đồ hiện đầy đủ loại bất đồng kinh ngộ, kinh ngộ cũng tiến hành rất lớn hạn độ ngẫu nhiên, nhưng ở người chơi làm ra lựa chọn thời điểm, vẫn có có thể sẽ sinh ra đồng chất hóa phong hiểm. Nếu người chơi phát hiện cái nào đó địa điểm thường xuyên đổi mới ra cao tỷ suất chi phí hiệu quả kinh ngộ, như vậy các người chơi bắt đầu lựa chọn liền có khả năng sinh ra đồng chất hóa. Mặc dù loại này đồng chất hóa cũng không chí mạng, nhưng cuối cùng sẽ cho các người chơi trò chơi thể nghiệm mang đến ảnh hưởng không tốt. Thông qua thần chi nhãn số liệu lớn thu thập, có thể động thái cân bằng những cái kia tỷ suất chi phí hiệu quả thấp hơn nhiều nguyên bản thiết lập đẳng cấp kỳ ngộ nhiệm vụ, nhường các người chơi ở trong game lấy được niềm vui thú càng nhiều, cân bằng tính chất càng mạnh hơn. Nếu như công việc này giao cho nhân loại tới làm mà nói, cái kia chỉ là trụ cột nhất cân bằng đều có thể đem người cho giống. Nhưng mà tại dẫn vào người công chí năng sau đó, liên quan chỉ số cân bằng công tác trở nên vô cùng dễ dàng. 6. Nửa giờ đi qua, Châu Chắc cùng lão Tần cũng đã vô cùng mập. Hai người tại bản đồ lớn hướng tây bắc lục soát thời điểm, đánh bại đánh bạo mà gặp trước đây Vũ Dương khí đồ chắc là thượng. Hàng này đang cùng Hắn Thiên Long dạy đồng đội cùng một chỗ vơ vét thi thể, hiển nhiên là vừa chiến đấu xong. Châu chắc cùng lão Tần quả quyết ra tay, vô cùng cực hạn mà tiêu diệt hai người kia, kém một chút liền bị giết ngược. Còn tốt phía trước hai người bọn họ vật tư tương đối phong phú, hơn nữa lao Tần đột nhiên là Hắc Hồn phụ thể, điên giả vờ dạo vị chết phía trước cái kia Thiên Long dạy đệ tử, bằng không ai ăn ai còn thật không dễ nói. Lần này bắt được tài nguyên thì càng nhiều, ngoại trừ rất nhiều binh khí, đan dược và bí tịch võ công bên ngoài, còn có mấy món vô cùng trọng yếu đạo cụ. Tàng kinh các nội công dịch căn kinh, phái Vũ Dương trưởng môn trị thương cần dùng bảy sắc hoa. Vốn là Châu chắc còn buồn bực, hàng này cũng đã làm tên con tiếp, gia nhập vào Thiên Long, dạy, làm gì không trực tiếp đem hai cái này đạo cụ vứt? Dạng này phái Vũ đương cùng phái Thiếu Lâm môn phái nhiệm vụ không phải mãi mãi cũng không xong được sao? Kết quả lại nhìn một cái hai cái này đạo cụ chứng minh, Châu chắc đã hiểu. Dịch cân kinh là trong trò chơi cao cấp nhất tâm pháp nội công, cho nên tốc độ học tập vô cùng chậm, nếu như Tiêu Hủy, liền mang ý nghĩa vô công này mình cũng học không được, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Bảy sắc hoa giá là cùng lý, thứ này không chỉ là một cái nhiệm vụ đạo cụ, cũng có thể trực tiếp xem như thảo dược căn hết, hiệu quả là sinh mệnh, thể lực toàn mãn giảm trừ toàn bộ tiêu cực trạng thái, đồng thời tạm thời để thăng nội công thuộc tính 20%. Thứ độ tốt này, ai cam lòng tiêu vì 6 Bảy sát hoa cùng các dược vật một dạng, cũng đều là có sử dụng độc đầu, không thể dây ăn, hơn nữa vô cùng dễ dàng bị đánh gãy. Bằng không châu chắc cùng lão tần Đoán chừng là muốn bị cái này gọi chắc vi phạm vũ đương phản độ cho giết ngược sáu. 954 thứ 961 chương Võ Lâm Minh Chủ bà ba canh theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên, toàn bộ kịch bản đã nhanh muốn đi vào hồi cuối. Phía trước 40 phút tất cả mọi người còn tại cắm đầu phát dục, không ngừng tìm tòi toàn bộ địa đồ, tăng cường chính mình tự lực Dù cho có chiến đấu cơ bản bản thượng cũng đều là tiểu quy mô ma sát, nhân viên giảm bất rất trượng. Nhưng mà theo địa đồ thăm dò tăng tốc, môn phái nhiệm vụ không ngừng hoàn thành, kiếm chuyện người chơi cùng nở tờ cơ lại càng lai việc nhiều, rất nhiều danh giới môn phái lọt vào tà phái tiến công, còn có một số môn phái náo loạn nội chiến, thậm chí bị tà phái giật môn. Lúc này, rất nhiều người chơi đều bắt phát ra bọn họ hí kịch tinh thủ tính, tại phong phú lợi tức trước mặt, rất nhiều người đều ở đây tranh làm tên khôn kiếp 6. Đây là hai người hình thức, tổ đội tiến vào hai cái người chơi rất có thể phân đến môn phái khác nhau, nếu như một cái chính phái một cái phái mà nói, vậy đơn giản là vẻ đẹp không nhìn sáu. Dù sao chính phái người chơi làm tên khôn kiếp gây sự, đem mình môn phái phá đổ mà nói liền có thể trực tiếp vơ vét toàn bộ lợi lộc, còn có thể làm võ lâm bá chủ, chẳng phải là vui thích. Ở nơi này cách chơi phía dưới, tiết tấu cơ bản bản thượng là ở vào phổ thông game of the cùng tuyệt địa cầu sinh ở giữa, so thông thường game of the tiết tấu phải nhanh rất nhiều, so tuyệt địa cầu sinh muốn chậm. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh bên trong tất cả người chơi cũng là tuyệt đối trạng thái đối nghịch, mà giang hồ công chính phái rất chính phái lời nói, còn phải chú ý ảnh hưởng, cũng không phải ở nơi nào đều có thể độc thủ. Nếu như bị ăn qua quần chúng chính mắt trông thấy mà nói, đây chính là muốn bị chính phái chú Trâu chắc cùng lão Tần tầm mắt góc trên bên phải, đều biểu hiện ra một nhóm tin tức, trước mắt sống sót nhân số, 430 bắt đầu 108 người hiện tại chỉ còn lại 43 cái, rõ ràng chính tà sống mãi với nhau giảm quân số vẫn là rất nghiêm trọng, có chút chết không rõ ràng, mà có chút nhưng là chết bởi diệt môn đại chiến. Mỗi lần bộ phát môn phái đại chiến thời điểm, cuốn vào các phái đệ tử cũng là điên cùng giảm quân số, bởi vì diệt môn đại chiến một khi lâm vào thế yếu cũng sẽ bị một đám người vây công, lại thêm đổ máu, thủ thương, chúng độc chờ hiệu quả tiêu cực, trốn ra được tỷ lệ rất nhỏ. Đương nhiên, nếu như một ít người chơi có đặc thù đào mệnh chi thuận, cái kia cũng khó mà nói phải đệ tử còn lại 43 cái, Châu Chắc cùng Lão Tần cũng không nói được trong này có bao nhiêu là người chơi. Bất quá, sống đến bây giờ các người chơi, cơ bản bản thượng sức chiến đấu cũng không yếu đi, đây là rõ ràng. Lúc này Châu Chắc cùng Lão Tần vừa mới trở lại phái Vũ Đương, đem bảy sắc hoa giao cho Vũ Đương trưởng môn, ban thưởng là Vũ Đương khinh công thượng thừa thệ và tùng, còn có một đống lớn năng lượng. Châu Chắc cảm giác vô cùng lạc quan, Lão Tần à, tại sao ta cảm giác chúng ta hơn phân nửa muốn ăn gà đâu? Lão Tần cái chính, cái gì ăn gà, chúng ta đây là muốn làm võ lâm minh chủ được không? Không sai biệt lắm, nên Võ Lâm lại Trâu Trác nhìn một chút thời gian, dựa theo toàn bộ ưu quá trình, kế tiếp chính là Võ Lâm Đại hội, chính ta quyết đấu, giống như tuyệt địa cầu sinh bắt đầu tiến vào vòng chung kết một dạng, lưu lại người chơi cơ bản bản thượng đều rất mật sáu. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia toàn bộ nhờ sống tạm đến giai đoạn này người chơi 12. Tại hoàn thành mấy cái chủ yếu môn phái nhiệm vụ phía sau, Võ Lâm Đại hội liền sẽ tại Phái Hoa Sơn cử hành, Thiếu Lâm, Vũ Đường, cái bang ba đại môn phái trưởng môn nhân theo thứ tự lên tiếng, kế tiếp chính là dựa theo danh vọng và võ công hai hạng tuyển ra Võ Lâm minh chủ. Châu Trác cùng lão hai người cùng các cấp phái đệ tử một dạng đứng ở trong đám người quan sát đến các phái may mắn còn sống sót đệ tử. Phái Nga Mi cùng Thiên Long dãy cách tương đối gần, cũng coi như là đứng mũi chịu sào, liên tiếp mấy lần chiến đấu nhường phái Nga Mi tổn thương nguyên khí nặng nghề, chỉ còn lại có một cái đệ tử đường môn còn lại bốn tên đệ tử, Châu chắc biết trong này có một gọi là Đường Tiêu hẳn là thực lực rất mạnh, bởi vì tại giang hồ bí văn bên trong thường xuyên lộ mặt, rất có thể là tranh đoạt mình chủ kình địch ngoài ra còn có cái băng, Tiêu Dao, Hoa Sơn, Bát Quái, Kiếm Sơn trang các loại môn phái. Cũng tất cả đều có như vậy một hai cái thực lực xuất chúng người chơi, tỉ như tảng Kiếm Sơn trang mặc cho kiếm bay, cũng là giang hồ bí văn bên trong thường xuyên gặp được tên. Tiếp tiếp, các phái đệ tử sẽ dựa theo danh vọng sắp xếp tuyển ra phía trước 6 tên theo thứ tự luật bàn, luận bàn bên trong tất cả mọi người đều là đời máu, không cho phép sử dụng thuốc trị thương, độc dược chờ đạo cụ, mỗi chẳng đều có 30 giây hạn chế thời gian, đã đến giờ sau đó lượng máu chiếm ưu thắng được. Theo lý thuyết, người chơi tại chi trước thời gian trò chơi bên trong, tại hành tàu giang hồ lúc lại căn cứ vào nhà chơi hành vi tích lũy danh vọng giá trị, chỉ có danh vọng giá trị đạt đến trình độ nhất định mới có thể thu được tất cả chính phái nhân sĩ tán thành. Quyết gia đệ nhất nhân sau đó Còn muốn tùy ý tuyển thiếu Lâm, Vũ Đường, cái bằng cái này ba đại môn phái trưởng môn tiến hành cuối cùng một hồi quyết đấu, thắng mới có thể trở thành Võ Lâm minh chủ. thua, Nhậm Tự Cờ liền sẽ tự động biện phái thiếu Lâm vương trưởng xem như Võ Lâm minh chủ. Lao Tần cùng Châu chắc hai người đều bị tuyển vào, một trung đội tại đệ tứ, một trung đội tại đệ nhị, mà đệ nhất thuận vị thì còn lại là Tàng Kiếm Sơn trang mặc cho kiếm bay, hắn tại Nhạc Sơn đã từng khuất nhục hơn 10 người võ lâm nhân sĩ đoạt được từ bi kiếm, danh vọng chính xác so nửa cầu nửa thép Lao cùng Châu Trác hai người cao hơn. Châu Trác nói, cố lên a con lựa trọng, chúng ta gặp thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình hư. Lão Tần, ngươi mẹ nó lại gọi ta con lừa chọc thử xem, có tin ta hay không lấy sạch đầu gõ chết người à. Luận Bang tiến hành thật nhanh, bởi vì không cho phép sử dụng đạo cụ, cho nên lúc này chính là muốn liệu mạng nhân vật thuộc tính cùng người chơi thao tác. Lão Tần nhân vật thực lực vốn là rất mạnh, đã lấy được dịch cân kinh cùng như lai thần trưởng, say côn lại thêm hắn thao tác, vậy mà một đường đi tập, đem Châu chắc đều thắng. Mà Mặc cho kiếm bay danh khí túi lớn, nhưng thực lực lại không mạnh như vậy, mặc dù kiếm của hắn cùng kiếm pháp cũng không tệ, nhưng nội lực rõ ràng so phải kém rất nhiều, bị lão Tần nhất bộ say côn đánh không có chút nào tình khí. Châu Trác chửi bậy đạo, báo cáo Tiêu Lâm Vương trượng ta muốn tố cáo. Người tên đồ đệ này phá giựu giới, bằng không hắn sao có thể luyện thành sai côn? Lão Tần, 6. Người mẹ nó nghẹn nói chuyện. Sau đó, Lão Tần lựa chọn bang chủ cái bang tiêu chiến. Hai người kia võ công cũng là đi cương mãnh một đường, thực lực tương tự, nhưng Lão Tần thao tác thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp, vậy mà thành lập không nhỏ lượng máu hữu thế, cuối cùng thành công cầm tới võ Lâm minh chủ bảo tọa. Đánh thật hay, không hổ là anh hùng suất thiếu niên. Ha, ha ha thậm chí ngay cả ta đây lão khiếu hóa cũng không phải đối thủ, thực sự là tâm phục khẩu phục. Đột đột cỡ 360 độ thổi phong nhường lão tần cũng cảm thấy phiêu phiêu nhiên, dù sao có thể ở hiện trường nhiều như vậy nở tờ cờ vây xem phía dưới đoạt được võ lâm minh chủ, hơn nữa trong này còn cất giấu rất nhiều người chơi, cái bức này nhường lão tần giả bộ vô cùng sảng khoái. Lão tần nhân vật tự động đi tới giữa quảng trường, đã như vậy, chúng ta liền trừ ma vệ đạo, tấn công thiên long, rời hoa, ngũ độc ba phái, còn trung nguyên võ lâm một cái ban ngày ban mặt, sáu. Lão tần cùng Châu chắc từ cabin trò chơi bên trong đi ra, trên mặt còn mang theo chút ít kích động. Lao tần duỗi một cái, oa, thành thứ nhất trò chơi liền lấy đến rồi võ lâm minh chủ. Hơn nữa dẫn dắt chính phái chiến thắng, ta nhất định chính là một thiên tài. Lần này hẳn là không người gặp lại soát mất mà đi. Châu chắc biểu thị, "Hừ, còn không phải ta phụ trợ hảo. Ngươi nói một chút nếu là không có ta, ngươi có thể lên làm người minh chủ này sao?" Lao Trần hồi tưởng đến trước đây chiến đấu, chiến đấu sau cùng chảng diện thực sự là kích động, hơn nữa chúng ta bên này lại còn cất giấu một cái tên cuối kiếp, thiếu chút nữa thì bị hắn cho an toàn, còn tốt ca thuốc nhiều. Châu chắc gật đầu, "Đúng vậy à, bất quá hồi tưởng lại vẫn đủ treo đích, ta phái ba môn phái từng người tự chiến, tuyệt ra võ lâm bá chủ thời gian rõ ràng trợm. Chúng ta chính phái liên quân cũng đã đem ngũ độc giáo tiêu diệt sau đó, Di Hoa cung cùng Thiên Long Dạ mới nhớ liên thủ. Nếu như cái này ba cái tà phái phản ứng nhanh hơn chút nữa mà nói, kết quả này thật đúng là khó mà nói. Lao Tần nói, không để ý đã qua hai giờ. Không có cảm giác gì a, cái này tiết tấu thật mau sáu. Ta ngược lại thật ra cảm giác còn không có sảng khoái đủ đây, ta dịch cân kinh a, Như Lai thần trường a, say quân a. Lần sau có thể nói không tốt còn có thể hay không cầm tới những thứ này võ công sáu. Vậy thì lại đến một ván. Châu Trắc vẫn lại đến một ván. Hai người lại chui vào VR cabin cho chơi bên trong. 12. Thị chơi giang hồ người chơi bên trong có một nhóm lớn người chơi cũng là võ hiệp, mê, tất cả đều chơi đến khí thế ngất trời. Trò chơi này cùng truyền thống võ hiệp lên bọn Fer liền chỗ khác biệt ở chỗ, nó mang theo nhiều người đối kháng tính chất, mỗi cái nhà chơi mỗi cái lựa chọn cũng có thể đối với toàn bộ thế giới hướng đi tạo thành ảnh hưởng, kết cục sau cùng là tất cả người chơi cùng nỗ lực kết quả. Giang hồ cùng một chút mộc cũng có rõ ràng khác nhau, bởi vì mở mở họ người chơi đếm rất nhiều, cho nên tại trên quy tắc người chơi đều chỉ có thể đóng vai tôn cá nh nhép, như 20 môn phái đệ tử, tất cả trưởng môn, võ Lâm minh chủ loại nhân vật này đều là do đặc biệt nở trợ cờ vai trò. Người chơi mặc dù cũng có thể đối với toàn bộ thế giới trò chơi tạo thành ảnh hưởng, nhưng thường thường là bị hạn chế tại cái nào đó hệ thống dưới, mà giang hồ bên trong, người chơi có thể vô cùng tự do mà dựa theo ý nguyện của mình tiến hành trò chơi, thậm chí có thể trở thành võ lâm minh chủ, không thể không nói, trở thành võ lâm minh chủ đồng thời cuối cùng nhất thống giang hồ, cái này ở truyền thống một loại võ hiệp trong trò chơi là cơ bản bản thượng không thể nghiệm được. Hơn nữa, trò chơi này cho khác biệt người chơi cung cấp bất đồng lựa chọn, có thể cẩu, có thể thép, cũng có thể vô cùng âm hiểm tính toán, mỗi một cục kịch bản hướng đi đều sẽ hoàn toàn khác biệt, cũng đã thành một cái có thể trọng chơi trò chơi. Thậm chí đối với tại người chơi tới nói, trò chơi này so tuyệt địa cầu sinh đối với tân thủ càng thêm hữu hảo. Bởi vì giang hồ bên trong 100 nhiều cái cấp phái trong con em, chỉ có 24 layer, tiền kỳ người chơi tại cùng nở tờ cờ trong chiến đấu cơ bản bản thượng đều cũng có ưu thế, cơ bản bản thượng đều có thể vơ vét đến một chút võ công hoặc dự vựng, rơi xuống đất thành hộp tình huống ít vô cùng. Thông qua tốt đẹp phối hợp cơ chế, trình độ tương cận người chơi sẽ bị chia được một lên, đối với một cái bình thường người chơi tới nói cầm tới võ lâm minh chủ sát suất cũng liền ra tăng thật lớn, có đôi khi có thể chỉ là cần một chút chính xác quyết sách, lại thêm vận khí một chút. Đối với một chút võ hiệp mê, hay là đối với hoa hạ gió cảm giác hứng thú người chơi tới nói, giang hồ là một cái không cho phép bỏ qua trò chơi, bởi vì trên thị trường còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại trò chơi này loại hình, khi nhàn hạ rút ra hai giờ tới thể nghiệm một chút võ lâm minh chủ hoặc võ lâm bá chủ quật khởi lịch trình, vô cùng có lời. 955 thứ 962 trường đánh giá như thế nào Trần bạch cho đến tận này thành tựu 4 canh 12 nguyệt 14 ngày, giang hồ toàn cầu đồng bộ bán. Đương nhiên, nói là toàn cầu đồng bộ, trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, giang hồ chủ yếu chiến trường vẫn là tại quốc nội, cùng với Đông Nam Á Nhật Hàn chờ chịu đến võ hiệp văn hóa ảnh hưởng sâu hơn khu vực. Đến nội hầu mỹ địa khu người chơi, cái này để tài đối bọn hắn tới nói tương đối khuyết thiếu lực hấp dẫn, dù sao khuyết thiếu trên văn hóa tán đồng, đối với đủ loại môn phái, võ công, chuyện giang hồ, tinh thần hiệp nghĩa chờ nội dung lý giải có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng đi chệ. Loại vấn đề này cũng không phải thêm vài câu môn phái giới thiệu liền có thể giải thích được rõ ràng, cho nên cùng gia nhập vào đại đoạn khô khan văn tự, còn không bằng trực tiếp bỏ bất hết, nhường các người chơi ở trong game đi chậm rãi lĩnh hội. Cũng may giang cùng truyền thống lấy kịch bản làm chủ yếu doanh số bán hàng máy giợi võ hiệp trò chơi có rõ ràng các nhau. Chính là giang hồ kịch bản bạc nhược nhiều lắm, chủ yếu kịch bản đều phân tán ở một cái cái môn phái nhiệm vụ bên trong, đơn giản chính là nhường người chơi đi tìm thảo dược hoặc là tìm kinh thư, hoặc truy nạ tên phản đồ các loại, đối với hoàn toàn không hiểu rõ võ hiệp văn hóa ngoại quốc các người chơi tới nói, cái trình độ này kịch bản lý giải đứng lên hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Hơn nữa, ngoại quốc người chơi không hiểu môn phái khái niệm cũng không quan hệ, bọn hắn sẽ đem những môn phái kia hiểu thành từng cái bất đồng tổ chức. Giang hồ chiến đấu hệ thống không phức tạp như vậy, tại diễn võ trưởng hơi luyện một chút liền có thể thấy phần lớn liên chiêu, cho nên phương diện này lý giải chi phí cũng không tính quá cao. Ở nước ngoài cũng có rất nhiều Trung Quốc công phu mê, chỉ bất quá đám bọn hắn hiểu Trung Quốc công phu cùng trên thực tế Trung Quốc công phu vẫn có rất lớn khác biệt. Giang Hồ Mạch suy nghĩ cũng không phải là thuyết giáo, mà là dẫn dụ. Giống như một chút có thể xưng kiệt tác tiểu thuyết võ hiệp, ngươi nhất định phải cầm một cái anh bản dịch cho người ngoại quốc nhìn, hắn có thể hoàn toàn không coi nổi. Bởi vì thoát ly văn hóa bối cảnh, thoát ly ngữ cảnh cùng giá trị quan, rất nhiều nhân vật anh hùng hành vi đối với người ngoại quốc tới nói là rất khó hiểu, cưỡng ép quán châu văn hóa nội dung ngược lại sẽ gây nên phản cảm. Giang Hồ vẹn vẹn đem một cái võ lâm lộ ra tại tất cả người chơi trước mặt, thông qua một chút kỳ ngộ Nhiệm vụ cùng máy chơi lên chế đối với người chơi sinh ra một loại dẫn đạo, để bọn hắn đi tự chủ quyết định toàn bộ võ lâm tương lai hướng đi. Hơn nữa, võ lâm minh chủ cùng võ lâm bá chủ hai cái này mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng dễ hiểu, giống như tuyệt địa cầu sinh bên trong sống đến cuối cùng chính là mục tiêu duy nhất, các người chơi tại giang hồ bên trong chỉ cần không ngừng tăng cường chính mình thực lực, tận khả năng tranh thủ võ lâm minh chủ, giành được chính tà đại chiến là được rồi. Dù cho giang hồ không thể ở nước ngoài cũng lớn hóa, nhưng chỉ cần hấp dẫn một chút trung quốc công phu mê tới chơi, đồng thời khuyết tán đến rất nhiều người chơi khác bên trong đi. Dụ lên niềm vui thú để thăng một chút hoa hạ văn hóa lực ảnh hưởng, trò chơi này mục tiêu cũng coi như hoàn thành. Mà ở quốc nội mà nói, giang hồ còn có một cái lớn vô cùng ưu thế, chính là tiết mục hiệu quả phi thường tốt. Chủ ba nhóm có thể một bên vơ vét đồ vật vừa cùng người xem nói chưa thiếng, phân tích một chút trước mặt võ lâm đại thế cầm tới vũ khí tốt, dựa vật hoặc võ công thời điểm, giống như tuyệt địa cầu sinh nhặt được lẻ dù, khán giả cũng sẽ đi theo kích động kỹ thuật giỏi chủ bá có thể thông qua cường đại thao tác tới lấy yếu thắng mạnh, ưa thích động não người chơi có thể lôi kéo người chơi khác cùng một chỗ kiếm chuyện, một khi tú liền cũng có thể lựa gạt đến rất nhiều lễ vật cùng 66660 đến. Nối hội kỳ võ lâm minh chủ tranh đoạn, chính tài đại chiến, trên tình cảnh so tuyệt địa cầu sinh vòng chung kết càng thêm náo nhiệt, thu được thắng lợi cuối cùng nhất dạng khoái cảm giác cũng vô cùng bạo tăng. Rõ ràng, Trần mạch năm nay nghiên cứu trong trò chơi, thích khách tín điều, tiên tính lĩnh, tắc nhị đạt chuyện nói, chạy thoát, quái vật thợ săn, giang hồ cũng là ở thế giới phạm vi bên trong rất có ảnh hưởng lực trò chơi. tắc nhị đạt chuyện nói mặc dù tia sáng lóe mắt, nhưng cái khác trò chơi cũng đều có riêng mình điểm sáng cùng ưu thế. Có thể giang hồ là những trò chơi này bên trong nhất không chói mắt vừa làm, nhưng đối với rất nhiều quốc nội người chơi tới nói, dạng này một cái hoa hạ phong trò chơi có không tầm thường ý nghĩa là thủ. 12. Quái vật thợ săn thượng tuyến đến nay, toàn thế giới các đại trò chơi truyền thông bình chắc cũng đã nhao nhao ra lò, trên cơ bản duy trì tại 9.5 phân tả hữu, cao hơn thích khách tín điều, nhưng còn chưa tới Tắc nhĩ đạt chuyện nói loại quái vật kia trình độ. Nhưng đối với các người chơi tới nói đã không quan trọng, ngược lại 6. Mặc kệ những trò chơi này bao nhiêu điểm, năm này độ tốt nhất cũng chẳng phải là ở Trần Mạch trên tay vòng tới vòng lui. Rất nhiều người chơi bỗng nhiên phát hiện, Trần Bạch đã kinh liên cầm 3 năm, năm độ du vai diễn. Hắc chi hồn, nước Mỹ tận thế, Tắc đạt chuyện nói Mỗi một kiểu đều đối toàn thế giới trò chơi ngành nghề sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mỗi một kiểu đều dẫn dắt trào lưu của thời đại. Tại Hắc Cám Chi Hồn phía sau, hôn hệ chiến đấu hệ thống đại hành kỳ đạo, thậm chí có thể nói là trọng tân định nghĩa trong thế giới song song ARPG chiến đấu hệ thống thiết kế nước mỹ tận thế đem điện ảnh hóa tự sự trò chơi cơ hồ làm được đỉnh điểm, nhường như ông vỡ tổ mà làm khai phong thế giới công ty trò chơi nhóm nhận thức đến tuyến tính chất tự sự như cũ có vô hạn tiềm lực. Cái này hai trò chơi đều đưa tới rất nhiều nhà vẽ kiểu bắt mà tác nhĩ đạt truyện nói nhưng là lại đạt đến một cái độ cao mới. Không chỉ có là dạy toàn thế giới tất cả nhà thiết kế phải làm thế nào làm khai phong thế giới, cũng thông qua phong cách đặc biệt đem trò chơi này chế tạo thành độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật, thậm chí rất nhiều người muốn bắt chước, cũng không biết hẳn là từ chỗ nào ra tay. Năm nay năm độ du hy kịch đã không có huyền niệm, Tắc Nghị Đạt truyện nói các người chơi có thể thật vui vẻ mà đi nhận trước gì một cái trò chơi bình chắc trên web sẽ suất Tắc Nghị Đạt thiên hạ đệ nhất, mà có rất ít người sẽ phản bác. Hơn nữa coi như không có Tắc Nghị Đạt truyện nói, hàng năm cao nhất danh hiệu cũng tất nhiên sẽ là thích khách tiến điều hoặc quái vật tự săn. Đang vấn trên website, một cái chủ đề đưa tới các người chơi chủ đề nóng. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hàng năm tốt nhất trò chơi lại muốn bị tác luân đặc bỏ vào trong túi. Như thế nào khách quan đánh giá chân mạch cho đến tận này tại trò chơi thiết kế lĩnh vực lấy được thành tựu. Hắn bây giờ có thể được xưng là trước mắt vĩ đại nhất trò chơi nhà vẽ tiểu sao. Nếu như là tại cái khác lĩnh vực, hoặc thay cái tên khác, vậy lại khái lại là một cái thỏa thỏa dẫn chiến vấn đề. Nhưng mà ở nơi này chủ đề phía dưới, mọi người đều biết đó cũng không phải dẫn chiến. Cao nhất phiếu đáp án dĩ nhiên là trả lời như vậy. Nói vĩ đại nhất có thể hơi quá sớm, nhưng nói thật, tại bây giờ cái thời đại này, người rất khó tìm ra một cái càng vĩ đại nhân. Ta ngược lại thật ra không hy vọng bây giờ liền đem Tắc Luân Đặc cho thổi phóng lên trời, dù sao hắn đường phải đi còn rất dài, có thể trong tương lai hắn còn có thể không ngừng mà siêu việt chính mình. Bất quá ta ở đây ngược lại là có một cái khác ý kiến, có thể đại khái giải thích một chút Tắc Luân Đặc ở thế giới trò chơi lĩnh vực địa vị. Hắn đã không cần năm độ du hí kịch cái này giải thưởng để chứng minh chính mình, vừa vận tương phản, năm độ du hy kịch cần hắn để chứng minh. 956 thứ 963 trương ảnh mạ gạ dịển trang bìa nhân vật canh một theo tờ GN năm độ du hí kịch lễ trao giải kết thúc, năm nay năm độ du hí kịch đã ra tới. Không hề nghi ngờ, Trần Mạch Xa mạ đạt truyền thuyết Vì thực kết quả này đã sớm không có gì hứa hẹn, tại Sega đã đạt truyền thuyết quét ngang toàn thế giới trò chơi truyền thông, cầm tới mười mấy mát điểm đánh giá thời điểm, năm nay năm độ du hy kịch đã là cơ hội dự định. Tại năm nay năm độ du hy kịch bình chọn bên trong, quái vật thợ săn cùng thích khách tiến điều cái này hai trò chơi cũng đồng dạng vào vòng năm độ du hy kịch tranh đấu. Theo lý thuyết, Trần Mạch Suýt chút nữa lại đem năm độ du hí kịch chúng tuyển trò chơi cấp bao, điều này cũng làm cho hàng năm tốt nhất nhà thiết kế danh hiệu rất sớm đã đã mất đi lo lắng. Đương nhiên, cái này hàng năm tốt nhất nhà thiết kế danh hiệu không phải các đại trò chơi truyền thông bình đi ra ngoài, đối với trò chơi truyền thông mà nói, bình chọn trò chơi so bình chọn nhà thiết kế trọng yếu hơn nhiều lắm. Danh hiệu này tồn tại ở mỗi cái nhà chơi trong lòng. Giống như phía trước quốc nội vẫn đắp vọng chạm cái kia cao phiếu trả lời, Trần Mạch đã không cần 5 độ du hy kịch để chứng minh chính mình, ngược lại là 5 độ du hi kịch cần hắn để chứng minh. Nếu như Trần Mạch trò chơi không lấy được 5 độ du hi kịch mà nói, vậy mọi người sẽ không cảm thấy Trần Mạch làm trò chơi không tốt, ngược lại sẽ cảm thấy năm độ du hi kịch bình chọn có vấn đề. Năm độ du hi kịch tin tức cũng không gây nên quá lớn hoành động. Nhưng tiếp xuống hai cái tin tức, nhưng là trong nháy mắt đã dẫn phát toàn thế giới các người chơi chú ý Trần Mạch chúng tuyển thế giới trò chơi danh nhân đường. Trần Mạch leo lên lúc đại chu san trang địa. Thế giới trò chơi danh nhân đường là vì ghi chép cùng với nhường càng nhiều người nhớ ký gộp giải đối với trò chơi có nhô ra cống hiến, đối với trò chơi phát triển có trọng đại ảnh hưởng lực đoàn thể hoặc cá nhân, có thể coi là trong phạm vi thế giới trò chơi nghề nghiệp trung thân thành tựu thượng. Có thể chúng tuyển, không có chỗ nào mà không phải là trên thế giới ưu tú nhất trò chơi nhà thiết kế, mỗi người đều có một cái hoặc mấy kiểu có trọng đại ảnh hưởng lực siêu kinh điển trò chơi. Trần Mạch chúng tuyển thế giới trò chơi danh nhân đường cũng không tính là làm cho người rất kinh ngạc sự tình, dù sao có thể liên tục 3 năm thu hoạch hàng năm tốt nhất trò chơi, cái thành tích này không dám nói là sau này không còn ai, nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có. Đơn thuần nói lực ảnh hưởng, có thể còn có một số đi qua nổi tiếng nhà thiết kế có thể cùng Trần Mạch sánh bay, nhưng giống cao như vậy sinh ra nhà thiết kế, thật vẫn tìm không ra người thứ hai. huống chi, tại bây giờ cái thời đại này, Trần Mạch đã trở thành nổi bật nhất một cái kia. Đối với các người chơi tới nói, Trần Mạch tiến vào thế giới trò chơi danh nhân đường là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có một số người cảm thấy, Trần Mạch năm ngoái liền nên tiến vào Nhưng mà lúc Đại Chu San trang địa nhân vật truyện này, vẫn là để rất nhiều các người chơi cảm thấy chấn kinh. Lúc Đại Chu San hàng năm đều sẽ tuyển ra một cái nhân vật phong vân xem như trang địa, tôn chỉ của nó là tuyển ra đối với tin tức cùng mọi người sinh hoạt ảnh hưởng nặng nhất lớn người. Tại Ban Sơ, hàng năm nhân vật phong vân cũng không phải là một loại nào đó ví dự, vẹn vẹn từ ảnh hưởng nặng nhất đại tới một điểm này suy tính. Chỉ bất quá về sau, cái này bình chọn chính trị ý vị càng lai like vi nền, leo lên trang địa có một bộ phận rất lớn cũng là chính trị gia. Bất quá, một chút tại cái khác trong lĩnh vực thu được kiệt xuất thành tựu người, cũng sẽ đặt vào suy tính phạm vi tự như ít ngành nghề người dẫn đầu, làm ra đột phá trọng đại nhà khoa học, lực ảnh hưởng to lớn minh tinh, kết xuất vận động viên các loại. Khi tiến vào hòa bình niên đại sau đó, rất nhiều chính trị nhiệm vụ tại lúc đại chu san nhân vật phong vân lên biểu diễn từ từ điệu biến thiếu đi, mà bởi vì tại trong thế giới song song trò chơi ngành nghề lấy được xem trọng, trò chơi lĩnh vực cũng bị coi là cùng vui chơi giải trí, thể dục chờ truyền thống lĩnh vực cùng một cấp bậc, đối với toàn bộ thế giới phát triển có vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Làm cho tất cả mọi người càng thêm chú ý, là lúc đại chu san đối với Trần Bạch Thu được hàng năm nhân vật phong vân là bình. Tại lúc đại chu san địa, Trần Bạch hơi hơi nghiêng lấy đầu. Ánh mắt Thâm Thúy nhìn về phía ống kính bên trái đằng trước, khỏe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Tấm hình này nguồn gốc từ trên internet lưu truyền phi thường rộng bao biểu tình tắc luôn đặc mịn cười, chỉ bất quá đi qua đặc thù xử lý, trừ đi không liên quan bối cảnh, đổi thành màu đậm thực chất. Hắn một phần nhỏ gương mặt giấu ở trong bóng tối, nhưng hắn ngũ quan nhìn càng thêm lập thể, cũng mang theo chút thần bí. Trên tấm hình phương, là tám cái này bốn cái đỏ tươi tiểu chữ tiếng Anh, ở trên nữa nhưng là tờ sân nhỏ khe danh hiệu. Đang vẽ mặt phía bên phải, nhưng là một câu ngắn gọn lại bình Saiễn gen thể manupli hóa chèn chẹt thể Lem nếu như dịch thẳng thành tiếng chung lời nói, chính là thay đổi hệ hữu người, bất quá cũng có một cái khác hàm nghĩa, thay đổi quy tắc trò chơi nhân. Bởi vì Lem cái từ này không hề chỉ đại biểu cho trò chơi điện tử, nó cũng có thể nhìn thành là nghĩa rộng lên tất cả trò chơi, câu nói này cũng liền nắm hiệu, chẩn mạch không hề chỉ là ở cải biến trò chơi ngành nghề, cũng tại cải biến thế giới mọi mặt, bao quát cuộc sống của mọi người phương thức. Có thể tại lúc Đại Chu San bịa cầm tới cái này là bình, đây đã là một loại cực cao khen. Mà ở càng thêm cặn kẽ bình chọn lý do bên trong, lúc Đại Chu San dạng này viết, tại nhân loại đã biết trong lịch sử. Trò chơi chưa bao giờ giống hôm nay mở dạng, như thế xâm nhập mỗi người sinh hoạt. Điện thoại, máy tính cá nhân, vợ giờ cabin trò chơi, chức năng tính mắt 6. Chí năng thiết bị đang không ngừng thay đổi mọi người cách sống đồng thời, trở khách trên đó trò chơi cũng biến thành càng live việc phong phú, trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày, giải trí chỗ bộ phận không thể thiếu. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, rất nhiều trò chơi đã trở thành từng cái độc lập với thực tế thế giới giả tưởng, để chúng ta thế giới trở nên càng thêm đa nguyên. Cho đến bây giờ, trò chơi sản nghiệp đã độ cao phát triển, chỉ có đứng đầu nhất nhà thiết kế mới có thể thỏa mãn ngày càng kén chọn các người chơi mà mê thế giới giả tưởng thể nghiệm mang cho mọi người, là vô tận tất cả sức tưởng tượng cũng không cách nào đụng chạm lấy thế giới mơ ảo, mà loại như bọt biển giống như hư ảo nhưng lại phản phất có thể đụng chạm chân thực, nguồn gốc tới từ thiên mới đầu não cùng lấy mại không hết linh cảm. Vì kỷ niệm trò chơi ngành nghề phát triển đến nay lấy được thành tựu vĩ đại, thời đại tuần san hàng năm nhân vật trao tặng tác luân đật trận. Hắn giống như tên của mình một dạng, phần lớn thời gian trầm mặc không nói, phản phất đắm chìm tại chính mình suy nghĩ trong dương hắn vô cùng chuyên trú, đến mức không có người có thể đoán được hắn trầm cùng nụ cười sau lưng ẩn dấu nghĩa. Hắn cuối cùng sẽ làm ra làm cho người giật mình quyết định hoặc lựa chọn, mà tại chi phía sau xem ra, lại tràn đầy tầm nhìn xa. Toàn thế giới trò chơi ngành nghề đã công nhận, hắn chính là cái này thời đại vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế, hắn là một vị nhân vật thiên tài, từ đầu đến cuối tại cức đạp thực điểm mà chế tắt một cái lại một trò chơi. Hơn nữa, không giống với khác nhà thiết kế, Tắc Luân đặc bản thân liền là một cái đứng đầu nhất trò chơi người chơi, đang cùng người công trí năng trong chiến đấu, hắn thu hoạch toàn thế giới ánh mắt, cũng bị rất nhiều người chơi tôn thờ. Hắn cùng với thời đại này lẫn nhau thành thiệu, chúng ta đang tại kinh lịch một cái trọng đại chuyển biến. Giống như là cách mạng công nghiệp, tin tức cách mạng trở trọng đại bước mặt mở dạng, chỉ bất quá lần này chuyển biến là lấy một loại càng thêm thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho người yêu thích phương thức tiến hành, trò chơi, đang thay đổi lấy thế giới của chúng ta. 957 thứ 964 chương nhiệm vụ mới mục tiêu canh hai một cái trò chơi nhà thiết kế leo lên anh mạ gạ gìn trang địa, cái này ở trong phạm vi thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Cho dù là tại trò chơi ngành nghề chịu đến cao độ coi trọng trong thế giới song song, đây cũng là một kiện vô cùng chuyện kinh tế hai k Bởi vì Trần Mạch đối thủ cạnh tranh là đại quốc lãnh tụ, thương nghiệp tự phách, đối với khoa học kỹ thuật phát triển có cống hiến trọng đại nhà khoa học, quốc tế cự tinh, thậm chí là một ít đặc thủ của thể. Có thể đánh bại những người này thành công được tuyển, cũng để lộ ra một cái tin tức, chính là trò chơi trong thế giới này lực ảnh hưởng còn tại không ngừng má lên cao, tăng lên nữa. Mà Trần Mạch vừa vận đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Hướng chi, Trần Mạch vẫn là một cái con rồng cháu tiên. Trong thế giới này, cái trước leo lên em gạ dịn trang bị con rồng cháu tiên, là vài thập niên trước một vị sâu ảnh hưởng tới bố cục thế giới lãnh tụ vĩ đại. Có thể tưởng tượng được Trần Mạch tiến vào thế giới trò chơi danh nhân đường, leo lên tấm mạ gạ gìn trong địa, cơ hội khiến thanh danh của hắn đạt đến đỉnh điểm, không chỉ có là tại trò chơi lĩnh vực. 12. Trần tổng, đây đã là hôm nay cái thứ bảy gọi điện thoại tới nghĩ mời ngài bài tin tức truyền thông. Lâm Hiểu có chút bất đắc gì nói. Trần Mạch cũng không ngẩng đầu, thoái "Phái Thaka, không có thời gian. Dụ ủy hội tìm ta, Kiều Hoa sẽ đích thân gọi điện thoại cho ta, những người khác một mực từ chối." "Là." Lâm Hiểu gật gật đầu, lui ra ngoài. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ dựa vào ghế, làm một vô cùng chán ghét nhân tế lui tới mà nói. Tình cảnh hiện tại quả thực là không thắng kỳ nhiễu, coi như thoái thác tất cả có thể thoái thác chuyện vụ, dù ủy hội bên kia chắc chắn cũng sẽ bao nhiêu an bài một chút nhất thiết phải tham gia hoạt động. Bất quá, cũng may Trần Mạch độ cao bây giờ đã đầy đủ cao, dù ủy hội bên kia cũng tương đối tôn trọng chính hắn ý nguyện, cho nên còn không đến mức bởi vì này chút chuyện loạn thất bát tao ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên, Trần Mạch phát hiện mình tay trái vòng tay đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạn. Trần Mạch sửng một chút, loại tình huống này còn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn nhẹ nhàng đụng chạm vòng tay, mở ra màn ảnh giả tưởng chỉ bất quá lần này màn ảnh giả tưởng chưa từng xuất hiện rút thưởng giới diện, mà là ra hiện liệu nhất đi nhiệm vụ văn bản. Chủ tuyến mục tiêu, tại trong thế giới song song trở thành vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế. Đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu 1, đơn nhất trò chơi Nguyệt Lưu thủy vượt qua 20 ức. Đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu 2, đơn nhất trò chơi người hoạt động mạnh người chơi vượt qua 1 đức. Đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu 3, ba, nghiên cứu phát minh trò chơi đề cập tới PC, game điện thoại, vừa giờ 3 loại bình đài, đồng thời tại mỗi một trên bình đài đều có một cái kinh điển tác phẩm. Đã hoàn thành chi nhánh mục tiêu 4, tiến vào thế giới danh nhân đường, đạt đến siêu nhất tuyến minh tinh khí. Đã hoàn thành đã hoàn thành toàn bộ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, có thể nhận lấy bản thưởng. Đã thu được quyền hạn tối cao, đang tại kích hoạt toàn bộ nội dung, đang tại tạo ra mục tiêu mới đang tại sửa lại thế giới tuyến chủ tuyến mục tiêu đã canh tân. Chủ tuyến mục tiêu, thay đổi thế giới. Trần Mạch cả người đều ở vào trạng thái một mộng. Đồ chơi gì, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ này là mới vừa xuyên qua đến thế giới song song thời điểm vẫn mang theo người, chỉ bất quá từ đó về sau, nhiệm vụ này không tiếp tục xuất hiện ở giả lập vòng tay trên giao diện, cho nên Trần Mạch thiếu chút nữa thì đem vụ này đem đi. Kết quả hiện tại xem ra, cái mục tiêu này vẫn có cung hiệu. Khi thực mấy cái này chi nhánh mục tiêu có mấy cái tại rất lâu phía trước liền đã hoàn thành chỉ là một đầu cuối cùng độ khó tương đối cao cho nên cho tới bây giờ cái suy di này nhiệm vụ mới xem như cuối cùng hoàn thành theo lý thuyết lấy bây giờ cái thời đại này trò chơi thiết kế trình độ mà nói chân mạch trên cơ bản đã đứng tại địa điểm nhưng mà hệ thống cho nhiệm vụ rõ ràng không có cứ như vậy kết thúc nhiệm vụ mới đã không còn những cái kia chính xác chỉ tiêu không có nước chảy hoạt động mạnh người chơi chơi yêu cầu chỉ có một mục tiêu thay đổi thế giới chân mạch cảm giác đau cả đầu thân mẹ nó thay đổi thế giới như thế nào mới xem như thay đổi thế giới A Ta làm một cái ma trận kính mắt cho toàn thế giới người dùng, cái này đã xem như thay đổi thế giới a. Nhưng rất rõ ràng, hệ thống cho là thay đổi thế giới cùng Trần Bạch cho là có một chút như vậy sai lầm. Tất nhiên mới nhiệm vụ chính tuyến hư vô mà mịt, đây cũng là không cần để ý, ngược lại cái này cơ hồ không có gì tồn tại cảm hệ thống tuyên bố một chút không có gì tồn tại cảm nhiệm vụ cũng không phải một ngày hai ngày, Trần Mạch cũng sớm đã quen thuộc. Ngược lại là cái này có thể nhận lấy ban thưởng nhường Trần Mạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao cái hệ thống này thật sự là quá khu a. Từ có cái hệ thống này mới thôi, Trần Bạch thật sự không có cầm tới qua bất luận cái gì miễn phí đưa tặng ban thưởng toàn bộ mẹ nó là mua. Từ mới vừa bắt đầu khắc kim rút thưởng, càng về sau dùng khoái hoặc giá trị, hóa nghiệm giá trị rút thưởng, tất cả rút thưởng cùng với trong thương thành mua bán đạo cụ cũ cũng là công khai đi giá, Trần Mạch có thể lợi ít, nhưng hệ thống vĩnh viễn không lỗ. Thật vất vả đem toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đều cho hoàn thành, cái này thiết công kê hệ thống cũng cuối cùng cho phần thưởng. Trần Mạch dùng tay phải nhẹ nhàng đụng chạm ban thưởng cái nút, trên giao diện ra hiện liêu nhất cái xiềng xích vỡ vụt, đại môn mở ra đặc hiệu, sau đó sáu. Một cái đặc thù cây khoa học kỹ thuật giới diện xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt. Cây khoa học kỹ thuật chia 3 cái bàn gói, từ trái đến phải theo thứ tự là: kỹ thuật hiện tự Người công trí năng kỹ thuật, phần cứng kỹ thuật. Trần Mạch nháy, nháy mắt, có chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Cầm lấy trên bàn Coca-Cola tấn tấn tấn tấn mà uống hai ngụm, Trần Mạch lại nhìn một chút trên màn ảnh giả tưởng cây khoa học kỹ thuật. Không sai, cái này cái gọi là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, chính là giúp Trần Mạch mở ra một cái hoàn toàn không có kích hoạt bất luận cái gì tuyển hạng cây khoa học kỹ thuật giới diện. Trần Mạch đều không còn gì để nói, hệ thống người đối với ban thưởng nhận biết có phải hay không có cái gì sai lầm a? Cái này mẹ nó chức năng ngươi kích hoạt không phải vốn lần nên cho ta sao? Con tưởng là thành một cái ban thưởng cho ta. Người đầy quả thực thì tương đương với, ta đi hoa bà khối tiền mua chai nước uống, tiếp đó ngươi cùng ta nói bình này đồ uống là ta tiêu phí lấy được ban thưởng. Chửi bị bệnh về chửi bị bệnh, Trần Mạch vẫn là nghiêm túc nhìn một chút cái khoa này kỹ năng cây. Ừm, rất tốt rất cường đại. Ba cái bản khối, ba đầu cây khoa học kỹ thuật, đến hậu kỳ thời điểm sẽ có một chút gặp nhau. Theo lý thuyết một ít khoa học kỹ thuật cần đồng thời điểm nào đó hai đầu cây khoa học kỹ thuật phía trước đưa khoa học kỹ thuật mới có thể kích hoạt. Khác biệt khoa học kỹ thuật điểm điều kiện hoạt khác biệt, ngoại trừ muốn đạt tới phía trước đưa khoa học kỹ thuật bên ngoài, còn cần một chút những điều kiện khác. Tỷ như sử dụng khoái hoạt giá trị hoán nghiệm đáng giá cơ hội rút thưởng, khắc kim, chế tắc liên quan trò chơi mở khóa, các loại. Để cho Trần Mạch cảm giác hứng thú lạ, dùng trò chơi mở khóa. Nghe tới tương đối phức tạp, nói trắng ra là chính là nghiên cứu phát minh một trò chơi, thế giới trò chơi bên trong xuất hiện nên khoa học kỹ thuật, trò chơi đạt tới nhất định lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng, thì nên khoa học kỹ thuật tại hiện thực thế giới bên trong kích hoạt. Bất quá, cần loại này mở khóa phương thức khoa học kỹ thuật điểm cũng không nhiều. Trần Mạch nhìn ba cái cây khoa học kỹ thuật thứ nhất khoa học kỹ thuật 958 thứ 965 chương thay đổi thế giới cây khoa học kỹ thuật 3 canh kỹ thuật hiện thực ảo vở giờ não bộ cùng thần kinh liên tiếp kỹ thuật, thông qua không phải xâm lấn kỹ thuật đem nhà chơi ý thức, thần kinh cùng thế giới giả tưởng tương liên, tại không cần bất luận cái gì giải phấu điều kiện tiên quyết, đem nhà chơi ý thức hoàn toàn chuyển dời đến thế giới giả tưởng. Mở khóa cần 1000 cơ hội giúp thượng. Người công chí năng kỹ thuật trung cấp người công chí năng, mở khóa có thể thông qua độ linh khảo thí, thức tỉnh bản thân ý thức, có thể hoàn toàn lừa gạt loại người người công chí năng. Mở khóa cần, mở khóa vở giờ não bộ cùng thần kinh liên tiếp kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu phát minh một cái liên quan đề tài trò chơi. Thu thập 1000 vạn phần người chơi cảm xúc. Phần cứng kỹ thuật tổn chữa dung lượng khuyết trương cho một cấp, bắt đầu một hạng kỹ thuật đột phá, để thăng tất cả chỉ năng thiết bị tồn trữ dung lượng 10 lần, đọc đến tốc độ 10 lần. Mở khóa cần 300 lần cơ hội rút thưởng. Trần Mạch đều kinh ngạc, 1000 lần cơ hội rút thưởng. Người mẹ nó tại sao không đi cướp? Thôi à, vậy đại khái chính là tại cướp. Trần Mạch nhìn một chút, bây giờ cơ hội rút thưởng là 970 nhiều lần, đợi đến hậu thiên lúc này, đại khái có thể tập hợp đủ. May mắn mà có xẻ mạ đạt truyền thuyết cùng quái vật thợ săn hai cái này nhà giàu. Khoái hoạt giá trị cùng toán nghiệm đáng giá tốc độ tăng trưởng đều rất không tệ, nhưng mà nói trở lại 6. Tăng trưởng rất không tệ đó cũng không phải là dạng này, lấy ra phong phí a. Cái kia mẹ nó cũng là lao tử tân tân khổ khổ kiếm được được không? Trần Mạch Bình phục tình cảm một cái, suy nghĩ một chút phát hiện, chính mình giống như cũng không cái gì lựa chọn tốt hơn. Người công chí năng kỹ thuật có phía trước đưa điều kiện, trước hết nghiên cứu phát minh vở giờ não bộ cùng thần kinh liên tiếp kỹ thuật, hơn nữa cần nghiên cứu phát minh một trò chơi, phải tốn thời gian chuẩn bị. Mai chứa dung lượng khuyết chương cho có thể đề thăng tất cả trí năng thiết bị tổn dung lượng cùng đọc viết tốc độ, theo lý thuyết 6. Vở giờ cabin trò chơi có thể chứa càng nhiều trò chơi, loại đỉnh tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Sự phát hiện này tại liền mua được, bất quá Trần Mạch suy nghĩ một chút, hay là trước mở khóa vở giờ thần kinh liên tiếp kỹ thuật tốt hơn. Dù sao tổn chữ dung lượng loại vật này còn không phải chặt như vậy ép, bây giờ vở giờ cabin trò chơi dung lượng còn tính là đủ. Phía dưới khoa học kỹ thuật điểm còn có một số, Trần Mạch mình cũng không biết mở khóa toàn bộ cây khoa học kỹ thuật sẽ để cho thế giới này biến thành bộ dạng gì, nhưng những khoa học kỹ thuật này điểm tất cả đều ở vào phong tỏa trạng thái, không nhìn thấy tin tức cụ thể, vẫn phải là từng điểm từng điểm mở khóa đi qua. Không thể không nói, trong này khoa học kỹ thuật điểm đều để Trần Mạch cảm thấy chân kinh. Người công trí năng kỹ thuật có thể khai phát ra thông qua độ linh khảo thí, thức tỉnh bản thân ý thức, hoàn toàn lựa gạt loài người người công trí năng, loại kỹ thuật này tại rất nhiều văn nghệ trong tác phẩm đã từng xem như ảo tưởng ra hiện, nghiên cứu thảo luận người cùng trí năng sinh mệnh quan hệ trong đó cũng đã trở thành một cái chủ đề vĩnh hằng. Mọi người đối với cái này, loại cấp bậc người công trí năng phản ứng không giống nhau, có ít người chờ mong, có ít người e ngại, nhưng bất kể nói thế nào, loại cấp bậc này người công trí năng một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa sáu. Có thể nhân loại sẽ không còn là trên thế giới cao cấp nhất giống loài, ít nhất nhân loại phải thừa nhận, loại cấp bậc này người công trí năng có cùng nhân loại tương tự thậm chí cao cấp hơn tư duy năng lực. Có thể đối với nhân loại tự thân tới nói, nghiên cứu loại vật này là một loại tự hủy diệt hoặc tìm đường chết hành vi, rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều biểu đạt loại này cùng loại lo nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào xấu, loài người tìm đường chết bản tính, vốn chính là trời sinh. Đến nỗi VVR giờ thần kinh liên tiếp kỹ thuật, đối với VVR giờ trò chơi mà nói, càng làm một lần vượt qua thức phát triển. Giai đoạn hiện tại VVR giờ kỹ thuật là thông qua VVR giờ cabin trò chơi tới thực hiện. Cụ thể thực hiện phương thức là thông qua ý thức đọc đến kỹ thuật thu hoạch nhà chơi ý thức tín hiệu thông qua đầu đội thức thiết bị đem người chơi đối với ngoại giới thị giác thính giác phong bế cùng sử dụng hai mắt màn hình phân biệt biểu hiện hai mắt hình ảnh ở người chơi trong đầu tạo thành lập thể cảm giác dùng vờn quanh thức âm thanh nổi hướng người chơi truyền đạt tính giác tin tức tiếp đó thông qua toàn bộ thân thể cảm giác thiết bị đem xúc cảm chấn động cảm giác đau chờ cảm thụ truyền đạt đến người chơi toàn thân hiện hữu vợ giờ kỹ thuật có đám chìm thức thể nghiệm nhưng loại thể nghiệm này trên cơ bản cùng đặc thù thôi mi giống nhiều người chơi có thể càng thêm đắm chìm vào trong trò chơi càng thụ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác nhưng bất kể nói thế nào Kỹ thuật hiện tại khoảng cách hoàn toàn xuyên qua, sau đầu cắm quản còn có một chút điểm khoảng cách, chủ yếu là từ thể nghiệm đi lên nói, có một chút trên lệnh. Những thứ này trên lệnh, có thể liền quyết định lấy một cái trò chơi giả tưởng thực tế chân thực cảm giác, quyết định giả lập cùng chân thật biên giới. Mà hệ thống vừa giờ thần kinh liên tiếp kỹ thuật thậm chí trực tiếp nhảy qua sau đầu cắm quản chính là cái kia giai đoạn, có thể thông qua không phải xâm lấn kỹ thuật đem nhà chơi ý thức, thần kinh cùng thế giới giả tưởng tương liên, không cần bất luận cái gì giải phẫu thì có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến hồn xuyên đến thế giới giả tưởng cảm giác. Có thể nói, đây là bay vọt về chất. Chân mạch còn không rõ ràng lắm thứ này cụ thể giá Nếu như khá là rẻ mà nói, như vậy 6. Rất có thể sẽ tại toàn bộ giờ trò chơi lĩnh vực, hoặc những thứ khác càng nhiều lĩnh vực tỉ như giờ điện ảnh nhấc lên một hồi các mạng. Hiện hữu giờ cabin trò chơi rất có thể sẽ toàn độ ngừng sản xuất, xem như thời đại nước mắt bị đem gắt xó, chậm rãi bị người quên lãng. Mà mới tinh tin giờ trò chơi thiết bị có thể là versus cabin trò chơi, cũng có thể là là cái khác sẽ mở rộng một cái có thể xưng kinh khủng toàn cầu thị trường, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mọi người phương thức. Trần Mạnh nghĩ nghĩ, người công trí năng kỹ thuật cần trước tiên mở khóa vừa giờ thần kinh liên tiếp kỹ thuật kỳ thực là thật hợp lý, bởi vì giai đoạn hiện tại người công trí năng kỹ thuật lớn nhất hạn chế chính là đối với nhân loại ý thức phân tích. Mặc dù trong thế giới song song đã nghiên cứu ra động vật cấp bậc người công trí năng, có nhất định bản thân ý thức, nhưng sáu, động vật cùng nhân loại dù sao có khác biệt một trời một vực, động vật chỉ có thể sống ở thiên nhiên vòng tròn bên trong, an lông ở lỗ, mà nhân loại lại có thể nhận biết quy luật tự nhiên, thậm chí tìm tòi vơ ngần vũ trụ. Mở khóa Vở Giờ Thần Kinh liên tiếp kỹ thuật, liền mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật đã có thể tự do đọc viết ý thức của người cùng tư duy, như vậy nhằm vào loài người ý thức đặc thù nghiên cứu ra cấp bậc càng cao hơn nhân công trí năng, thì cũng không kỳ quái. Đối với Trần Mạch mà nói, tiếp xuống nhiệm vụ chính là chờ đợi. Chờ 1000 lần cơ hội rút thưởng gấp đủ, trực tiếp mở ra Vở Giờ Thần Kinh liên tiếp kỹ thuật. Nhưng mà, chuyện sau đó, hay là muốn thật tốt hoạch định một chút. Người công trí năng kỹ thuật lại một lần nữa bay vọn, có thể sẽ cho thế giới mang đến phức tạp hơn biến hóa, thậm chí có, có thể sẽ uy hiếp cái thế giới này ổn định. cũng không hi vọng bỗng dưng một ngày kẻ hủy diệt ngày phán quyết đến, mọi người cùng nhau ăn bức xả hạt nhân chui vào dưới nền đất, cùng những cái kia máu lạnh kẻ hủy diệt khoái hoạt vật lộn. Giao phó một cấp bậc này, người công trí năng tự thể, hoặc để bọn chúng có thể can thiệp hiện thực thế giới, bản thân cái này chính là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Nếu như bọn chúng đã thức tỉnh bản thân ý thức, như vậy tại bọn chúng bản thân trong nhận thức biết, mình cùng nhân loại không khác, thậm chí còn cao cấp hơn, nhân loại lại muốn nô dịch bọn chúng, vậy kế tiếp kịch bản sẽ như thế nào phát triển, cũng bất tất nhiều lời. Cho nên, Trần Mạch muốn đem một cấp bậc này người công trí năng hạn chế tại trong thế giới giả lập. Hắn cần trước tiên cho ám chỉ Loạn tuyệt mọi người muốn đem người công trí năng thực thể hóa ý nghĩ. 959 thứ 966 Trương trong vạc trí não. Bốn canh Trần Mạch cơ hội là trợn mắt nhìn vòng tay trên màn ảnh giả tưởng toán nghiệm giá trị tụ tập đầy, sau đó ba nhảy một cái, toán nghiệm đáng giá phân số đã biến thành 1000 cả Khổ lợi 2 ngày, trung quy là lấy được mở khóa vỏ giờ nào bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật rút thường số lần. Trần Mạch cũng không cần cân nhắc cái gì, trực tiếp mua. Cơ lực trên màn ảnh giả tưởng mở khóa cái nút, Trần Mạch cảm thấy lẫm ta lẫm tấm tia sáng từ trên màn hình bay ra, xông vào đầu ngón tay của mình. Cùng lúc đó, Trần Mạch cảm thấy đầu óc của mình một hồi hơi đau. Giống như có rất nhiều cùng mảnh như như hào châm đang nhẹ nhàng đâm, cơ thể cũng cảm thấy giật mình, sợ hết hồn. Cũng may loại này cảm giác khác thường cũng không có kéo dài quá lâu, sau một lát liền khôi phục bình thường. Gì tình huống? Chân mạch có chút ngộng, không có quá làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này nhường hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất ăn sách kỹ năng, chỉ bất quá thời điểm đó cảm giác vô cùng thư giãn, không có loại này kim châm một dạng nhẹ cảm giác đau. Hắn định thần cảm thụ một chút, phát hiện mình trong đầu vậy mà nhiều hơn rất nhiều mới tinh tri thức. 3. Chẳng lẽ nói xấu? Lần này Hắc Hoa Ký không còn là giao cho thế giới này tự động khai phát Mà là 6. Trực tiếp đem kỹ thuật nồng cốt cho ta. Trần Bạch đơn giản đều phải cảm động đến phúc lên, hệ thống a ngơi cuối cùng cái quái gì vậy lương tâm một lần a. Trước đó cũng có một chút kỹ thuật đột phá, thế nhưng cũng là Trần Mạch tân tân khổ khổ cầm cơ hội rút thường đổi, tiếp đó toàn thế giới cùng hưởng khoa học kỹ thuật phát triển thành quả, tiêu đốt chính mình, tạo phúc xã hội. Lần này hệ thống đã vậy còn quá hào phóng, đem giờ thần kinh kết nối kỹ thuật trực tiếp cho Trần Bạch, dùng chân suy nghĩ một chút đều biết, nếu như đem những này hắc ký tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình mà nói, cái kia chế tạo một cái vô tiền khoáng hậu hùng lỗ thương nghiệp đế quốc cũng không phải là việc khó gì. Kinh ngạc Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phúc lợi sao? Hệ thống của ta thu được quyền hạn tối cao, kích hoạt toàn bộ nội dung, cho nên công năng mạnh hơn. Nguyên lai like đây mới là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chân chính ban thượng. Cái khoa này kỹ năng cây bên trong tất cả kích hoạt khoa học kỹ thuật, ta đều có thể toàn bộ trộm trong tay. Cơ GM, hệ thống ba bà ta trách qua ngươi. Những kiến thức này giống như là cũng sớm đã tồn tại ở chẩn mạch trong đầu một dạng, hơi chút hồi tưởng liền có thể rõ ràng nhiều kỹ. Nhưng mà sao? Loại ký ức này nghiêm chỉnh mà nói là biết thế nào mà không biết tại sao, theo lý thuyết chẩn mạch biết hẳn là cụ thể làm như thế nào, nhưng trong quá trình này rất nhiều nguyên lý, không hiểu. Giống như là cái nào đó người cổ đại thấy được máy hơi nước bản vẽ, có thể dựa theo cái này bản vẽ dùng tương đối nguyên thủy phương thức chế tạo ra một đài máy hơi nước, nhưng mà hắn không thể nào hiểu được cái máy này cụ thể là như thế nào vật tác. Đương nhiên, máy hơi nước là một cái tương đối đơn giản ví dụ, chỉ cần kiên trì bền bị nghiên cứu liền có thể giải khai toàn bộ nó bí ẩn, nhưng Trần Mạch bây giờ bắt được là phức tạp hơn vỡ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật, tại một ít mấu chốt kỹ thuật nguyên lý dưới tình huống không biết, coi như nghiên cứu cũng nghiên cứu không rõ ràng. Rõ ràng cái này hẳn xem như một loại hạn chế Bằng không Trần Mạch đem những này nguyên lý giao cho quốc nội những cái kia đỉnh tiêm nhà khoa học, khả năng này sẽ tạo thành một lần trên khoa học kỹ thuật y tờ lọ Internet ẩn, sẽ sinh ra rất nhiều diễn sinh khoa học kỹ thuật, Trần Mạch huyết kiếm lợi hệ thống thì tỏi, vậy khẳng định không được. Nói khó nghe một điểm, Trần Mạch bây giờ liền cùng ít sĩ Kha mở dạng, vẹn vẹn nhà máy gia công, ngươi có thể dùng cái khoa này kỹ năng, nhưng mà chớ hy vọng cầm tới càng nhiều diễn sinh phẩm, bằng không kỹ thuật tự nhiên phát triển, Trần Mạch còn phí cái kia kính từng cái hoạt cây khoa học kỹ thuật làm gì xấu? Bất quá dù cho dạng này, Trần Mạch cũng đã phi thường hài lòng. Hệ thống cho v giờ thần kinh kết nối kỹ thuật có thể nhìn thành là thế giới song song 4 có v giờ kỹ thuật một lần đã bay vọ nguyên bản v giờ cabin trò chơi liền đã có thể thu thập người chơi ý thức tín hiệu chỉ bất quá loại ý thức này tín hiệu thu thập tương đối thô giác chỉ có thể phối hợp nào đó mấy loại đặc định động tác hoặc hành vi mà loại mới vừa giờ thần kinh kết nối kỹ thuật không chỉ có thể chính xác thu thập nhà chơi mỗi một cái ý nghĩ mỗi một cái hành vi còn có thể đem thị giác thính giác xúc giác vị giác thiếu giác rất nhiều sinh vật tín hiệu trực tiếp đưa vào nhà chơi đại não cùng thần kinh bên trong mà lại là áp dụng không phải xâm lấn phương thức Theo lý thuyết, đây là đáng mặt vạc trung chi não, đem người chơi đại nào lấy ra, sau đó dùng VR giờ thần kinh kết nối kỹ thuật liên tiếp đến thế giới giả tưởng, đối với hắn mà nói có thể căn bản là không, có cách ý thức được mình đã đã mất đi thực thể. Đương nhiên, không có tương xứng duy trì sự sống cơ chế, muốn chân chính làm đến vạc trung chi não hiệu quả là không thể nào. Nhưng mà đây đối với người mù, người bị câm, nhân sĩ tàn tật mà nói sẽ là một cái to lớn tin mừng, bởi vì bọn hắn sẽ tại VR giờ trong trò chơi thể nghiệm đến cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau cảm thụ. Mà loại mới tinh VR cabin trò chơi thể tích như cũng rất lớn, chủ yếu có 3 bộ phận tạo thành. Theo thứ tự là ý thức thu thập cùng truyền thâu trang bị, an toàn tính mạng hệ thống, máy chủ. Ý thức thu thập cùng truyền thâu trang bị có thể coi như là một cái có thể tự do ghép mở mũ giáp, nội bộ hiện đầy dùng để giám sát, dẫn đạo, đưa vào nao tín hiệu điện cực cùng đặc thù thiết bị, người chơi sau khi nằm xuống, nên trang bị liền sẽ giống thép thiết hiệp mũ giáp một dạng tự động cài lên, đồng thời bắt đầu cùng người chơi tiến hành ý thức lên giao lưu. An toàn tính mạng hệ thống nhưng là sẽ kiểm trách nhà chơi hết thảy sinh mệnh thể trình, đồng thời ở người chơi chuẩn bị ý thức tiếp nhập đồng thời đối với người chơi tiến hành thôi miên, đồng thời đối với nhà chơi toàn thân tiến hành thích hợp dò bò. Phòng ngừa gặp ác mộng đột nhiên giật mình tỉnh giấc loại ý này ngoại tình huống hồ phát sinh. Làm nhà chơi sinh mệnh thể trinh sạch ra vấn đề lúc, sẽ lập tức cắt ra ý thức kết nối hoặc gọi cấp cứu điện thoại. Máy chủ nhưng là chứa đường trò chơi tài nguyên, thời gian thực tính toán sáng tạo thế giới giả tưởng, nhằm vào nhà chơi hành vi tiến hành hợp lý phản hồi, giống như truyền thống máy tính máy chủ một dạng. Trừ cái đó ra, còn cần một cái vô cùng phức tạp đặc biệt chương trình, tác dụng của nó tương đương với một cái phiên dịch phần mềm, đem người chơi ý thức tín hiệu phiên dịch thành chủ cơ năng đủ xem hiệu tin tức, hoặc là đem máy chủ chuyển tới tin tức tạo ra ý thức tín hiệu đưa vào nhà trời trong đại náo. Bên trên phản ứng Hà Đồ giờ, đồ vật với cái thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật mà nói cũng không tính quá khó, mấu chốt là cái này đặc thù chương trình, nó đem chiếm dụng vừa giờ cabin trò chơi máy chủ rất nhiều đại nhất bộ phận tính toán tài nguyên, hơn nữa cái chương trình này nguyên lý tạm thời không thể giải. Theo lý thuyết, chờ chân mạch chế tạo ra loại này mới cabin trò chơi sau đó, dù cho những người khác phá giải, phòng chế ra giống nhau như lúc cabin trò chơi, không có cái chương trình này cũng là chơi không chuyện. Chân mạch chia ra cho Kiều Hoa cùng Chu Giang Bình gọi điện thoại. Kiều bộ trưởng, ta muốn xin cái độc quyền. Tân, phi thưởng trọng yếu, ta cũng không quá muốn đi thông thường quá trình. Phiên phất du hội hội bên kia mở cho ta cái đèn xanh a, vẫn đủ gấp. Chu tổng, Người qua đây một chuyến, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Đối với cùng ma trận kính mắt không sai biệt lắm, thuận tiện mang mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới tính ra một chút thứ này phí tồn. Đối với, ta đây có bản vẽ thiết kế. 960 thứ 967 chương giá bán cùng tính an toàn canh một chu Giang Bình cùng mấy cái nhạc huệ nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem trần mạch trên màn ảnh máy vi tính bản vẽ, tất cả đều là trừng mắt cầu đốc. Bởi vì 6. cái này bản vẽ miêu tả, là thế giới này đã phòng đoán rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chân chính nghiên cứu ra thiết bị Vận dụng thần kinh tiếp nhập kỹ thuật VR cabin trò chơi, hiện hữu VR kỹ thuật, phát triển đã coi như là đạt tới bình cảnh, giống như là máy hơi nước dù thế nào cải tiến, cũng không đạt được động cơ đốt trong chính là cái kia hiệu suất. Hiện hữu VR kỹ thuật muốn tăng thêm một bước, nhiều nhất chính là lại để thăng một chút hình ảnh độ chính xác, nhiều hơn nữa làm vài cái nhân vật động tác, lại đổi mới một chút thân thể cảm giác thiết bị, nhường thân thể cảm giác mang cho mọi người cảm giác càng thêm xu hướng tại chân từ sáu. Nhưng, dù thế nào để thăng, cũng không khả năng đạt đến thần kinh tiếp nhập trình độ. Mà bây giờ Trần Bạch lấy ra hoàn toàn mới VR cabin trò chơi bản vẽ, thì tương đương với là từ máy hơi nước đến động cơ đốt trong chuyển biến, từ trên bản chất cải biến vở giờ cabin trò chơi nguyên lý làm việc, cũng có thể nói là mở ra một cái mới tinh vở giờ trò chơi thời đại. Chu Giang Bình đè nén tâm tình có chút kích động của mình, "Vấn đạo, Trần tổng, trước tiên không nói thứ này phí tổn, ta muốn hỏi trước một chút, thứ này sáu, có thể công việc bình thường sao?" Trần Mạch khu khu. Chu Giang Bình ho khan hai tiếng, "Trần tổng ngươi trước đừng nóng độ, ta xem thật kỹ một chút cái này bản vẽ." Trần Mạch hướng về trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, "Không có việc gì ta không cấp bách, ngươi từ xem." Chu Giang Bình cùng mấy cái nhạc nghệ nhân viên kỹ thuật vây quanh ở màn ảnh máy vi tính trung quanh, nhìn kỹ toàn bộ bản vẽ thiết kế, bao quát loại này mới vừa giờ cabin trò chơi mỗi cái bộ phận, nguyên lý các loại. Nhìn lại khái hơn nửa giờ, Chu Giang Bình ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, còn có chút không có tỉnh táo lại. Chẩn mạch vẫn đạo, như thế nào? Chu Giang Bình rõ ràng nội tâm rất kích động, bất quá vẫn là giữ vững bình tĩnh, nếu là vẹn vẹn từ chế tác đi lên nói, có thể làm. Chỉ bất quá chính là quý. Trong này có mấy hạng dùng đến đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, như thần kinh kết nối kỹ thuật, an toàn tính mạng hệ thống các loại nhất là thần kinh kết nối kỹ thuật trên cơ bản vừa vận dụng đến giai đoạn hiện tại công nghệ cao nhất. Bất quá chỉ là có một vấn đề, giai đoạn hiện tại có thể chế tạo ra ngươi muốn loại này giám sát, dẫn đạo, đưa vào não tín hiệu địa cực, nhưng mà 6. Đào được não tín hiệu như thế nào phân tích, khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ nghiên cứu không ra. Cái này thiết bị cũng là, nếu như không có tương ứng phân tích chương trình, coi như thu thập được não tín hiệu, như thế nào đem nó chuyển hóa làm chương trình chuyển tín hiệu cho máy chủ? Như thế nào đem máy chủ truyền tín hiệu cho người chơi? Trần Bạch cười cười, cái này ngươi không cần lo lắng, phân tích chương trình ta cũng có, hơn nữa phần cứng Phần mềm ta đều đã cùng du hủy hội đề cập qua xin được quyền. Bây giờ ta cân nhắc trước tiên làm một đài hàng mẫu đi ra, ra một cái giá. Chu Giang Bình vẫn có chút không thể tin được, nhưng nhìn Trần Mạch như thế chắc chắn, cũng trên cơ bản tin 7, 8 phần. Phí tổn lên, mỗi đài hẳn là tại 30 vạn đến 40 vạn tại hữu, nếu như đè thấp tiền vốn, hẳn là áp lực thấp nhất đến 25 vạn, vẫn như cũ so hiện hữu đại bộ phận vợ giờ cabin cho chơi muốn đắt đến nhiều. Bất quá ta lại cảm thấy giá cả không phải là cái gì vấn đề, dù sao thứ này đại biểu cho sự phát triển của tương lai phương hướng, chi cái thế giới này kẻ có tiền, thật sự rất nhiều. Trần Mạch như có điều suy nghĩ, ân, 30 vạn 6. Cái giá này vị có chút ngoài ý liệu đắt. Vốn có vở giờ cabin trò chơi phí tồn tại 5 vạn đến 20 vạn ở giữa, còn không có cách nào đại quy mô mở rộng, chớ nói chi là 25 vạn lên trò chơi mới quan thuyền. Đương nhiên, cái gọi là đại quy mô mở rộng, chủ yếu là nói nhường thứ này có thể tiến vào thiên gia văn hộ, tiến vào giai tầng tiền lương, nếu như chỉ vẹn vẹn cân nhắc những người có tiền kia, cái này tiềm ẩn thị trường vẫn đủ lớn. Theo lý thuyết giai đoạn hiện tại, nó chỉ có thể là thủ hào đồ chơi, thậm chí không cách nào toàn diện thay thế có từ Lovers giờ cabin trò chơi." Trần Mạch suy tư phốc. Đã như vậy, vậy thì không hạ giá, chúng ta đi cao cấp con đường, ngược lại đối với kẻ có tiền tới nói, 25 vạn cùng 30 vạn cũng không khác nhau lớn hơn gì. Chu Giang Bình gật gật đầu, ta cũng làm muốn như vậy, thứ này không làm được cải trắng giá cả, vậy đối với giai tầng tiền lương tới nói, coi như tiện nghi 2, 3 vạn khối tiền bọn hắn cũng vẫn là cảm thấy quý. Giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ có thể đi cao cấp thị trường. Bất quá, vật này là đoạn trước nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, lại là luận đoạn thị trường, bất kể thế nào bán, cũng là bạo lợi. Chân mạch nhẹ nhàng gõ cái bàn, trình độ này phần cứng, chúng ta bây giờ là có thể rồi Chu Giang Bình gật đầu có thể. Bởi vì này Diverger cabin trò chơi thì tương đương với là sớm để chúng ta tuyến đầu khoa học kỹ thuật tiến nhập thực dụng giai đoạn, tương đương với một bước tiểu vượt qua. Chỉ từ bên trên phần cứng, Hadozer tới nói, chúng ta tất nhiên có thể tạo, chắc chắn liền có thể tu, bất quá xấu. Chu Giang Bình dừng một chút, lại hỏi, lo lắng của ta là, thứ này phong hiểm. Loại này mới tinh Diverger cabin trò chơi thế nhưng là trực tiếp cùng người chơi lại náo, thần kinh lẫn nhau truyền thâu tin tức, đây nếu là xảy ra sự cố, sẽ không đối với nhà chơi náo bộ tạo thành tổn thương a. Trần Mạch giải thích nói, Cái này, dù hội hội đã an bài chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật đối với thứ này tính an toàn tiến hành đánh giá, nếu như không thông qua mà nói chắc chắn không có khả năng lấy ra bán. Bất quá, nên vấn đề không lớn, bởi vì cái này thiết bị cũng không phải xâm nhập thức, cũng chính là không cần làm cái gì sau đầu càng quản, tính an toàn tương đối cao một chút. Loài người đại não có rất mạnh bảo hộ cơ chế, não bộ cùng thần kinh tiếp nhập là ở nhà chơi nửa dưới trạng thái thôi miên tiến hành, cabin trò chơi bản thân cũng sẽ thời gian thực giám sát hướng người chơi truyền tấu số liệu cùng với nhà chơi trạng thái thân thể, có bất kỳ dị thường đều sẽ lập tức cắt ra ý thức kết nối, đối với các người chơi mà nói Bọn hắn nhiều nhất giống như là làm một cái ác mộng mở dạng, thậm chí so cơn ác mộng kinh hái còn muốn nhẹ. Đối với cái này chút, dù ủy hội bên kia sẽ an bài tương ứng lâm sàng thí nghiệm, đối với thứ này cao nhất kinh hại giá trị có một dự đoán. Bất quá những thứ này sẽ không cần chúng ta tới quan tâm, chúng ta cũng không có cái kia quyền hạn. Chu Giang Bình gật gật đầu, "Hảo, vậy xem ra là ta quá lo lắng, dạng này, ta lập tức an bài là một đài hàng mẫu đi ra, hẳn rất nhanh." Trần Mạch giống như lại nghĩ tới cái gì, nói, "Đúng, một chút kèm theo công năng các người cũng tốt dễ nhìn một chút, tỉ như duy trì sự sống hệ thống." rung truyền trực tiếp video tín hiệu thu phát hệ thống các loại, thứ này có thể sẽ có một chút nhằm vào đặc thù đám người hoặc ngành đặc biệt chuyên môn phiên bản, cũng muốn sớm cân nhắc. Chu Giang Bình gật đầu, "Hảo, không có vấn đề xấu." Chu Giang Bình Hoan Thiên hỉ địa đi, đối với hắn mà nói, thứ này bán được đắt đi nữa thì thế nào? Khẳng định vẫn là sẽ có thổ hà mua. Nhất là những cái kia tuổi già thể suy, bệnh ma quấn thân kẻ có tiền, thứ này thì tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, không, có khả năng không có nguồn tiêu thụ. Mã Trần mạch tí nghĩ nhưng là đơn giản nhiều, ngược lại về sau lại mở khóa mấy cái khoa học kỹ thuật điểm hàng này giá cả liền hạ xuống. Trước tiên bán một nhóm hố một hố thổ hảo, cũng làm cho cái thế giới này các người chơi thích hứng một chút, chờ sau này lại sản xuất hàng loạt chính là. Đương nhiên, cũng không thể nói là hố, dù sao sáu. Sớm mua sớm hưởng tụ đi. 961 thứ 968 chương đệ toán, trở thành nhân loại canh hai mới vừa giờ cabin trò chơi nhường du ủy hội cùng nhạc hội bên kia đều có bận rộn, kế tiếp không chỉ có muốn nghiên cứu chế tạo, còn muốn tìm rất nhiều chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật phân tích thứ này tính an toàn. Chân mạch đương nhiên cũng không khả năng đem thứ này hoàn toàn chiếm làm của riêng, dù sao loại vật này liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, giống như rất nhiều thông tin phần mềm Sáng tạo web sẽ phát triển đến lấy trăm triệu làm đơn vị lượng cấp, sau đó liền tuyệt đối không còn là người nào đó, cái nào đó xí nghiệp định đoạt sự tình, giống thần kinh kết nối kỹ thuật loại khoa học kỹ thuật này, tuyến đầu nhất sản phẩm khẳng định muốn ứng dụng đến quân sự, điều trị từng cái trong lĩnh vực đi. Trong này vấn đề nhưng là phức tạp. Bất quá Trần Mạch đối với cái này ngược lại là không có gì có thể lo lắng, ngược lại hết thể nghe theo an bài chính là, muốn thu được du ủy hội đứng đại cùng không để lại dư lực ủng hộ, nhất định là muốn để độ rất lớn một bộ phận lợi ích, đây không phải Trần Mạch muốn làm sao chọn vấn đề, mà là sáu. Chuyện này vốn là cũng không có lựa chọn Đối với Trần Mạch tới nói có thể làm cho cái này hoa kỹ biến thành sự thật có thể thiết thực mà thay đổi thế giới này cái này đã đủ rồi nha Huệ cùng du Ủy hội muốn sinh sản một đài mới vợ giờ cabin trò chơi tới nghiệm chứng thứ này hiệu quả ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong Trần mạch cũng không nhạ dôi sau này chuẩn bị trò chơi này là Trần mạch cân nhắc vì người thứ 2 khoa học kỹ thuật điểm người công trí năng kỹ thuật chuẩn bị mở khóa cái khoa này kỹ năng điểm sau đó liền có thể chế tạo ra có thể lừa gạt loài người người công trí năng nhưng mà 6 cái đồ chơi này thật không thấy được là cái gì độ tốt kỹ thực người công trí năng bản thân liền tồn tại một cái nghịch lý Nếu như nhân loại đã sáng tạo ra một loại nào đó cao hơn nhân loại trí khôn người công trí năng, như vậy nó làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị loài người nô dịch đâu? Nó vì cái gì không tuyển chọn thả bản thân, xử lý nhân loại, chiếm dụng toàn bộ thế giới tài nguyên theo đuổi chính nó tinh thần đại hải đâu? Có ít người có thể sẽ nói, hoàn toàn có thể đi đi người công trí năng tình cảm mô đun lệ, nhưng nếu người công trí năng không có tình cảm, sẽ không vì tự cân nhắc, chỉ có thể xem như công cụ bị loài người lợi dụng, vậy đây là cái gì cao đoan người công trí năng đâu? Bọn chúng cùng cao cấp một điểm chuyên nghiệp máy móc có cái gì khác biệt đâu? Rõ ràng Đem cùng nhân loại đồng cấp bậc nhân công trí năng đưa vào hiện thực chúng có rất nhiều vấn đề, liên quan đến không chỉ là một chút xã hội vấn đề, có thể cũng sẽ dẫn lý đạo đức phương diện tranh luận. Một cái chân chính có trí tuệ, cùng nhân loại có đồng dạng tư duy năng lực nhân công trí năng quân thể, bản thân cái này chính là một cái tràn đầy nhân tố không ổn định bom, có thể trong thời gian ngắn nhìn vô cùng mỹ hảo, nhưng người nào cũng không thể cam đoan nó sẽ không tại ngày nào đó đột nhiên nổ tung. Cho nên, chân mạch ý nghĩ của mình là, đẳng cấp cao người công trí năng vẫn là vĩnh viễn sống ở trong thế giới giả lập liên tục, ngàn lần không thể để bọn hắn quá nhiều mà tham gia loài người cuộc sống thực tế ít nhất lấy cái thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, còn xa xa không cách nào không chế loại cấp bậc này người công chức năng. Từ trước mắt đến xem, những người này công chức năng đối với Trần Mạch mà nói chỗ dùng lớn nhất, có thể cũng chính là phong phú một chút thế giới giả tưởng. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Trần Mạch cho rằng như vậy, những người khác chưa chắc cho rằng như vậy. Chờ loại cấp bậc này người công chức năng kỹ thuật bị nghiên cứu ra sau đó, thật đúng là không chắc bị vận dụng đến đi đâu. Cho nên, Trần Mạch cân nhắc cho thế giới này đảo đón trước, cũng tương đương với cánh hoa, vạn nhất về sau chơi đập, cũng có thể thoải mái nói, nhìn đây không phải lỗi của ta, ta đều sớm nhắc nhở qua các ngươi. Đương nhiên, Trần Mạch chính mình cũng cảm thấy, xảy ra chuyện như vậy xác suất cực kỳ bé nhỏ 18. Trần Mạch trực tiếp đem trò chơi mới thiết kế khái niệm bản thảo thông qua nội bộ công tác phần mềm chất phát cho Tiết Côn. Xem thật kỹ một chút, có cái gì chỗ nào không hiểu liền hỏi ta. Thấy rõ về sau, ngươi tới cho đại gia giảng. Tiết Côn, ba. Cửa hàng trưởng, ngươi càng lai like việc quá mức, bây giờ liền giảng thiết kế khái niệm bản thảo đều chẳng muốn nói. Trần Mạch cười ha ha, đánh chữ hồi phục, đúng vậy, về sau có thể ngay cả thiết kế khái niệm bản thảo đều chẳng muốn viết, trực tiếp cho ngươi khẩu thuật một lần, ngươi tới viết. Tiết 6. Tô Đại lão, ta xem một chút. Qua 10 phút, Thiến Quân một chút phát tới mấy cái vấn đề. Thực chất là luật, trở thành nhân loại. Không có nhằm vào vở giờ động tác thiết kế. Động tác hình thức chỉ có hai loại, một loại là trống không, một loại là dựa theo quan phương động tác bắt giữ tới hành động. Một cái thuần kịch bản hướng tương tác thức điện ảnh trò chơi, ba cái nhân vật chính. Ngôi thứ nhất góc nhìn cùng đặc thù góc nhìn hỗn dùng. Người công trí năng đề tải. Cơ bản không có gì khung cảnh chiến đấu. Cửa hàng trưởng, cái này trò chơi mới cảm giác, gọt hơi có điểm kiếm tẩu thiên phong A6. Chân mạch cười ha, ha. Phát cho Tiễn Quân một chương mới vở giờ cabin trò chơi bản vẽ cấu trúc, chính ngươi xem liền tốt, không nên chuyển ra ngoài. Trò chơi mới muốn trở khách cái này thiết bị mới bán. Thiết 3. ba. Cơn mờở. Ta hiểu được 6. Ta nghiên cứu thêm một chút cái này thiết kế bản thảo, ngày mai tìm bọn hắn học. Chân mạch đem cái này mới vở giờ cabin trò chơi đồ phát cho Tiễn Quân sau đó, Tiễn Quân lập tức hiểu trò chơi này ý đồ. Cái này thiết kế khái niệm bản thảo trên viết rất nhiều nội dung, đều không phù hợp bản cũ v cabin trò chơi thiết kế quy tắc, cho nên Tiễn Quân mới có nhiều như vậy nghi vấn. Nhưng mà khi nhìn đến vở giờ thần kinh kết nối kỹ thuật sau đó, quân lập tức liền đã hiểu trò chơi này mục đích là vì huyết kỹ kỹ thực vợ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật tại trong thế giới song song là cũng sớm đã bị đưa ra rất nhiều năm phỏng đoán cũng có rất nhiều văn nghệ tác phẩm coi đây là đề tài tiết quân vô cùng rõ ràng kỹ thuật này nàyẳ nghĩa bị chân mạch điểm một cái sau đó tiếng quân lập tức hiểu trở thành nhân loại có thể nói là vì này loại mới tinh vợ giờ cabin trò chơi chế tạo riêng một trò chơi ý nghĩa của nó chính là ở cứng người chơi 360 độ không góc chết mà bày ra loại này hoàn toàn mới vợ giờ thiết bị ưu việt tính chất giống như phía trước đêm siêu cấp maôịì cùng sợ bịở khách bán mở dạng Ở nơi này trò chơi bên trong cũng không có vì người chơi thiết kế như là hành động, công kích, nhảy vọn, xạ kích chờ phá giải sau động tác, bởi vì mới giờ cabin trò chơi có thể trực tiếp kết nối nhà chơi đại não cùng thần kinh, theo lý thuyết người chơi ở trong game cũng có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm ra động tác gì liền làm ra động tác gì, cho nên cũng sẽ không cần lại vì người chơi thiết kế động tác. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không hạn chế chút nào, phương diện này sẽ có một chút những thứ khác quy tắc, nhưng nói tóm lại, so ban đầu giờ cabin trò chơi muốn tự do nhiều lắm, mà dựa theo quan phương động tác bắt giữ tới hành động Nhưng là nhiều người chơi lấy vụ thân cảm giác đi hoàn thành một chút chính bọn hắn tuyệt đối không làm được tạo thao tác nói cách khác chính là để bọn hắn thoải mái theo lý thuyết cái này mới trò chơi coi trọng nhất một điểm chính là cảm giác muốn để người chơi tại trong thế giới giả lập thu được cùng hiện thực thế giới tương cận thậm chí khó mà phân biệt cảm giác chỉ có dạng này mới có thể nổi bật bước phát triển mới hình v giờ cabin trò chơi đặc điểm mới có thể nổi bật ra vợ giờ thần kinh kết nối kỹ thuật có bao nhiêu bước 962 thứ 969 chương thứ nhất làm liều đầu tiên nhân 3 canh tại mới v giờ cabin trò chơi khai thác đồng thời Vở giờ trò chơi cũng tại cùng thời kỳ nghiên cứu phát minh bên trong. Chân mạch đối với trò chơi mới nghiên cứu phát minh cũng không lo lắng, dù sao hệ thống vẫn là cái kia hệ thống, chỉ bất quá người chơi tiến vào thế giới giả tưởng phương thức bất đầu rồi. Kỳ thực, đại bộ phận đi qua vở giờ trò chơi cũng có thể đổi thành thế hệ tiếp theo vở giờ phiên bản, chỉ bất quá cần làm ra rất nhiều điều khiển tiên vi, dù sao loại này thần kinh kết nối phương thức kỳ thực là biến tướng tăng lên này hữu độ khó, hơn nữa nhà chơi không thể không hành vi cũng sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, nhưng vấn đề này đều phải tại chế thời điểm cân nhắc. Tì như, muốn đem hắc ám chi hồn làm thành thế hệ tiếp theo vở giờ Vẹn vẹn đem ý thức tiếp nhập phương thức thay đổi là không được, gặp phải hai vấn đề. Đệ nhất, người chơi có thể muốn thật sự tại bùn trong kênh làm ra lăn lộn động tác, hơn nữa lăn không tốt là sẽ bị chậm tới, cái này có thể so sánh trước tiên một cái ý thức liền có thể đặt thành thao tác muốn làm người ngạ tở nhiều. Đệ nhị, người chơi có thể không tốn sức chút nào leo lên đầu gối cao bập thang, thậm chí có thể leo lên một chút cao cỡ nửa người trên đất, vậy ta đây cửa hải thiết kế chẳng phải là toàn bộ rối loạn. Tại giao phó người chơi cao độ tự do thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa trò chơi nhất thiết phải có càng nhiều phức tạp quy tắc cùng thiết kế tới lần tránh loại này cao độ tự do mang đến đủ loại vấn đề, mà chút vẫn còn cần rất nhiều lượng công việc. Cho nên, những trò chơi này tầy ghép công tác trước tiên không cần gấp gáp. Thực chất lập luận, trở thành nhân loại Là một bộ tương tác thức điện ảnh trò chơi, trong trò chơi thao tác tương đối đơn giản, có thể cung cấp người chơi thật tốt mà động tay. Chờ trò chơi này đẩy ra sau đó, xem các người chơi phản ứng, sẽ cân nhắc quyết định sau này khai phát kế hoạch. 6. Một duyệt 17 hảo. Một đại mới tinh vỏ giờ cabin trò chơi, đưa đến lôi đỉnh lẫn nhau ngu tầng bộ, bị đem đến Trần mạch văn phòng bên trong. Nay đạiเวอร์เซอร์ cabin trò chơi cũng tại dự hội hội cùng tương quan bộ môn khoa học kỹ thuật tiến hành trong vòng 1 tuần khảo thí. Tương quan chuyên gia thần kinh học cùng Verzger kỹ thuật nhân sĩ chuyên nghiệp xác định thứ này đối với nhân loại đại nào vô hại, mới cuối cùng kéo đến Trần Mạch tới nơi này. Trong đoạn thời gian này, Trần Mạch cũng không thiếu hướng về Du ủy hội đi chạy, chơi đùa đau cả đầu. Dù sao loại này mới tinh Verzger cabin trò chơi tùy thuộc phạm vi thực sự quá rộng, có ít người tán thưởng, có ít người ngẫm nghĩ, có ít người chất vấn xấu. Phương Phương diện diện vấn đề đều phải cân nhắc. Nói là trò chơi giả tưởng thực tế, nhưng trên thực tế này đại Verzger cabin trò chơi có thể dùng tại rất nhiều lĩnh vực, tỉ như quân sự, điều trị các loại, cho nên thứ này có thể hay không dùng, phải dùng làm sao? đều không phải là du hội hội có thể nói tính toán, cần rất nhiều bộ môn ở giữa câu thông hòa hợp điều. Đương nhiên, đối với Trần Mạch mà nói, đây đều là thần tiên đánh nhau, cùng hắn không có quan hệ gì. Trần Mạch còn bất đắc dĩ, cầm thật nhiều phía trước chữ hàng hàng trí quan hoàn tới dùng, chung quy là nhờ loại này mới tinh vợ giờ cabin trò chơi một đường vượt mọi trong gai, có thể cầm tới trên thị trường đi bán. Nhắc tới đồ vật có phong hiểm sao? Kỳ thực Trần Mạch biết thứ này cơ bản không có phong hiểm, giống như hệ thống phía trước thúc đẩy những cái kia tiến bộ khoa học kỹ thuật mở hệ thống xuất phẩm, đáng tin cậu, nhưng mà những người khác không biết, cũng tất nhiên có người hoài nghi. Nhưng mà là một vật tiền cảnh cũng đủ lớn, dính dấp lợi ích thật nhiều thời điểm, dù là nó có một chút phong hiểm, cũng vẫn như cũ sẽ bị đại lực mở rộng. Giống thuốc lá loại này rõ ràng đối với người cơ thể có hại đồ vật, không phải cũng một mực mua thật tốt sao, thậm chí trở thành một ít địa khu trụ cột sản nghiệp. Cho nên, cho tới bây giờ, mới vừa giờ cabin trò chơi trên căn bản đã xem như lấy được đưa ra thị trường mua bán giấy phép. Vấn đề duy nhất là 6. Nó đến cùng có thể hay không đạt đến theo dự đoán hiệu quả. Chân mạch văn phòng bên trong, tới mấy cái đại nhân vật. Nhạc Huệ bên kia Chu Giang Bình đã đến, mà Du ủy hội bên này Kiều Hoa cùng Trương Trọng Tương cũng đều tới. Còn có mấy cái thần kinh khoa học lĩnh vực chuyên gia học giả cùng với vợ giờ kỹ thuật tuyến đầu đã new những người này đều chạy tới là vì sáu. chứng kiến lịch sử tính chất một khác thậm chí bên cạnh còn chuyên môn có người cầm máy quay phim tại toàn chỉnh quay phim còn điểm mấy cái cơ vị bởi vì Trần Mạch đưa ra một cái yêu cầu chính là muốn thứ nhất thể nghiệm mới vợ giờ cabin trò chơi theo lý thuyết tại giai đoạn khảo sát tìm mấy cái người tình nguyện tới thể nghiệm một chút là rất chuyện bình thường nhưng mà Trần Mạch rất kiênì các người muốn tìm người tình nguyệnthaothí có thể nhưng muốn tại ta thể nghiệm sau đó Vốn là Chu Giang Bình cùng Tiểu Hoa còn nghĩ quên một chút trần mạch, dù sao cái này đồ chơi mới là muốn kết nối thần kinh não, tại xác định tính an toàn của nó phía trước cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm, nhưng nhìn đến trần mạch tương đối kiên định, cũng sẽ không nói cái gì. Kỳ thực du hội hội trước đây kỹ thuật kiểm tra cũng sớm đã chấp đi ra, thứ này đối với nhân loại cơ bản vô hại, chỉ là phần lớn người vẫn có một ít khiếp đảm tâm lý, dù sao thứ nhất làm liệu đầu tiên nhân cũng không phải ai cũng có dũng khí làm. Trần mạch hướng mọi người cười cười, tiếp đó ngồi vào vỏ giờ cabin trò chơi, tiếp đó nằm xuống. Rang rác một tiếng, cabin trò chơi cửa khoang đóng lại, xuyên đâu qua trong suốt cửa khoang, tất cả mọi người đều có thể tin tưởng nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình. Trần Mạch nằm xuống sau đó, thần kinh tiếp nhập ngũ giáp nửa bộ phận trên chủ xuống, cùng với giờ cabin trò chơi phần đấy bộ phận kín kẽ mà cài lên, đem Trần Mạch nguyên cái đầu bộ tất cả đều bao vây lại, phía trên đèn chỉ thị sáng lên, nhắc nhở sắp tiến hành thôi miên, tiến vào tiềm thức trạng thái. Cùng lúc đó, sinh mệnh bảo hộ trang bị mở ra, đặc thu gò bó trang bị đem Trần Mạch ngực, eo, cánh tay, cổ tay, đùi, mắt cá chân các bộ vị cho cố định trụ, chủ, căng chỉnh trình độ vừa phải, sẽ không sinh ra vết thương. Vân nữa Trần Mạch nằm xuống vị trí có đặc thù lỗ khảm, chất liệu cứng mềm vừa phải, cấu tạo cũng tuân theo nhân thể công học, có thể thời gian dài nằm cũng sẽ không cảm thấy mệnh nhọc hoặc cơ bắp đau nhức. Sinh mệnh bảo hộ trang bị bên trong chuyên môn có một bộ phận dùng giám sát nhà chơi sinh mệnh thể trinh, số liệu chuyển tấu đến cabin trò chơi bên ngoài một khối trên màn hình. Các hạng sinh mệnh thể trình hoàn toàn bình thường, hô hấp, tim đập tất cả đều hướng tới bình ổn, biểu thị Trần Mạch đã bắt đầu dần dần tiến vào thôi miên trạng thái, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhập thế giới giả tưởng. Vở giờ cabin trò chơi bên ngoài tiếp hai cái to lớn màn hình, bây giờ còn là đen thủi. Nhưng ở 2 phút sau đó, Hai cái này trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Một cái trên màn hình biểu hiện là Trần Mạch thị giác thứ nhất, có chút tương tự với nguyên bản vừa giờ thiết bị thu phát sau ngôi thứ nhất góc nhìn mà đổi thành một cái trên màn hình biểu hiện nhưng là ngôi thứ ba góc nhìn, giống như là có một camera tại trong thế giới giả lập đang tùy ý góc độ quay chụp. Mà lúc này, Trần Mạch đang ở tại một mảnh giả tưởng trong không gian, đập vào mắt có thể đạt được khắp nơi đều là chằng xóa hoàn toàn. Cho nên, vì cái gì các ngươi muốn chọn cái này xem như sân kiểm tra cảnh. Truyền Tân Hào trách không tốt sao? Trần Mạch thanh âm từ cabin trò chơi bên ngoài loa bên trong truyền đến. Tất cả mọi người ở đây đều rất kích động, Trương Trọng tương thông qua mịt rộ phù nói, "Như thế nào, Trần Mạch, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Trần Mạch ngẩng đầu bốn phía quan sát, giống như là tại tìm trong không gian nào ống kính cùng lên tiếng nơi phát ra, "Có thể, Trương Nghị viên trường. Cảm giác của ta phi thường tốt, hô hấp đều đạn, tim đập hữu lực, cảm giác mình tràn đầy sức mạnh sáu, như cái vận động viên một dạng." Tiểu Hoa giải thích nói, "Đúng vậy, khảo nghiệm số liệu là lựa chọn sử dụng vận động viên thể thao số liệu, có thể ngươi có thể thử tại trong thế giới giả lập làm một cánh tay đại hội hoàn." Tính toán, các ngươi cũng không chuẩn bị cho ta sa đôn. Trần Mạch nói: "Bất quá, ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một chút lộn ngược ra sau." Trần Mạch thử hai chân bỗng nhiên đạp đất, đồng thời cơ thể ngựa ra sau. Tiếp đó, phía sau lưng chạm đất ném xuống đất. Bên cạnh một vị thần kinh não khoa học chuyên gia nói: "Trần tổng, mặc dù ngươi ở đây trong thế giới giả lập tố chất thân thể đã đạt tiêu chuẩn, nhưng ngươi trong não cũng không có lộn ngược ra sau liên quan kỹ xảo, cũng không biết phải làm thế nào vận dụng mỗi một khối cơ bắp." Trần Mạch từ dưới đất bò dậy, vô ý thức phủi mông một cái: "Ta biết, cảm giác đau cũng đã điều qua a." Ta ngã tại trên mặt đất thật giống như ngã tại trên đống một dạng, không có cảm giác gì. Ta cảm giác chỉ cần lại ném cái vài chục lần, ta liền có thể thành công. Cho nên 6. Có thể hay không thay cái chẳng cảnh? Ở đây một mảnh trắng xóa, con mắt ta đều muốn bị lóe mù. Ta muốn ốc đảo bên trong Hải Tân hào Trạch, còn có ta nuôi cầu. 963 thứ 970 chương mới vừa giờ thể nghiệm canh một tiễn côn hướng về phía Mịt Dụ phụn nói, xin lỗi, cửa hàng trưởng, ốc đảo bên trong cho dù là Hải Tân hào trong nhà nội dung cũng đều còn không có cải tạo xong, bởi vì bây giờ tinh lực chủ yếu đều tập trung ở trò chơi mới bên trên. Chân mạch có chút bất đắc dĩ, tốt à, cái kia, trò chơi mới thí chơi bộ phận dù sao cũng nên làm xong a. Thiễn Quân gật gật đầu, cái kia làm xong. Trần Mạch nói, "Hảo, chuẩn bị một chút cái kia, thua tiện, cho ta hướng về trong cảnh tượng ném chút trò chơi mới bên trong đạo cụ." "Không có vấn đề, ngươi chờ." Thiễn Quân nói xong, quay người chuẩn bị đi. Rõ ràng, muốn đem ban đầu World Zero đổi thành thế hệ tiếp theo World Zero, cần đổi đồ vật vẫn là rất nhiều. Bởi vì thế hệ tiếp theo World Zero là thông qua thần kinh kết nối, cho nên người chơi đem có thể cảm thụ cái nào đó vật thể hết thảy thuộc tính, tỉ tí như độ cứng, khuynh hướng cảm xúc, mùi các loại, mà vài thứ đều cần thu thập. Giống như muốn tại trong thế giới giả lập làm một cái điện thoại món bản vỏ giờ trò chơi chỉ cần thiết lập mô hình là được rồi, hoặc nhiều lắm là thêm chút đi xúc cảm, nhưng mà thế hệ tiếp theo vỏ giờ bên trong, người chơi sở đến nó thời điểm sẽ cảm giác đây là một đại chân chính điện thoại, cũng liền mang ý nghĩa cần hướng hệ thống ghi vào đủ loại chất liệu trọng lượng, khuynh hướng cảm xúc, độ cứng các loại số liệu. Còn có giống mùi loại thuộc tính này, ở trong game sẽ không làm quá nhiều, một chút không dễ ngửi mùi sẽ phai nhạt, dễ ngửi mùi cũng sẽ không quá mấy liệt. Nhưng bất kể nói thế nào, hay là muốn có. Bằng không vùng quê bên trong chỉ có điệu ngự không có hoa hương, vẫn sẽ nhường người chơi cảm thấy chưa đủ chân thực. Giống những nội dung này, tất cả đều cần thu thập được đặc định kho tài nguyên bên trong, trước mắt toàn bộ hạng mục tổ tinh lực tất cả đều tập trung ở thực chất đặc luật, biến người bên trên, tự nhiên cũng không có thời gian này đi cải tạo ốc đạo. Bất quá, lại lần nữa trong trò chơi rút ra một ít đạo cụ đi ra vẫn là không có vấn đề. Sau một lát, Tiễn Côn hướng về phía Mị Dụ phun nói, "Cửa hàng trưởng, ta cho người ném vào một cây súng lục, một cái ghế, còn có một khu vực nền tảng tâm máy tính." Cái này ba cái đạo cụ cứ như vậy đi mà một chút xuất hiện ở Trần mạch trước mặt. Trận mạch đầu tiên là cái ghế lấy tới, ngồi lên. Cái ghế chính là trong nhà rất thông thường loại kia cơm ghế dựa, chân mạch cảm thụ một chút, trên cơ bản cũng hiện thực trung cảm giác rất tiếp cận, lại dùng tay lập hai cái, cảm thụ một chút độ cứng. Tiếp đó đạp một giấc, cảm thụ một chút cái ghế chất lượng. Sau đó, chân mạch cầm lấy trên đất xung ngắn, lên đạn, sạc đạn. Chân mạch mình là không có từng tiến hành huấn luyện bắn đạn, nhưng bởi vì tại trong thế giới giả lập thân thể tố chất của hắn được thiết lập vì vận động viên cấp bậc, hơn nữa đối với tại súng lục sức giật nhất định có tâm lý mong muốn, tư thế cũng coi như doanh chính, cho nên ngược lại là không có xuất hiện tình huống ngoại ý mớ gì chính là cảm giác trên tay chuyển tới chấn cảm rất mạnh, hơn nữa đạn cũng không biết bay đi đâu rồi. Liên tục đánh mấy phát, sờ lên họng súng vị trí, còn có thể cảm giác được nhiệt độ lên cao. Chân mạch đem khẩu súng ném qua một bên, cầm lấy trên đất máy tính bảng. Đây là thực chất đặc luật, biến người bên trong máy tính bảng, tràn đầy tương lai cảm giác khoa học kỹ thuật, cầm trên tay giống như là một khối sẽ biểu hiện hình ảnh thủy tinh cương lực, rất mỏng, hơn nữa rất nhẹ, nhưng mà độ cứng rất tốt. Cơ lực trên máy tính bảng phát ra cái nút, tự động phóng túng một đầu video ngắn. Đang thả video quá trình bên trong, âm thanh chính là từ trên máy tính bảng truyền tới, giống như là một cái chân thực tồn tại ở nguyên. Trần Mạch lại tại trong không gian nào đụng hai cái, tiếp đó thở ra giới diện, ra khỏi cabin trò chơi. Kết một tiếng văng nhỏ, vỏ giờ cabin trò chơi cửa khoang mở ra. Ý thức thu thập ngũ giác đột lý, trên người gò bó trang bị tất cả đều giải trừ, Trần Mạch mở to mắt, ngồi dậy. Như thế nào Trần Tổng, cảm giác như thế nào? Chu Giang Bình vấn đạo. Trần Mạch cười cười, không thể tốt hơn. Nói thật, ta còn càng ưa thích tại trong thế giới giả lập cảm giác, dù sao hiện thực chúng ta không có cách nào lộn ngược ra sau. Bên cạnh một cái chuyên gia cầm chuyên môn dụng cụ đo lường tới, "Trần Tổng, tới đơn giản kiểm tra tình trạng cơ thể ạ." Chân mạch phi thường phối hợp mà nhường chuyên gia dùng dụng cụ đo lường đo đạc đầu góc của mình ý thức tín hiệu, trạng thái thân thể các loại hạng chỉ tiêu. Mấy phút sau, chuyên gia thu hồi máy móc kiểm tra, hết thảy bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá kế tiếp chúng ta còn muốn an bài một loạt thí nghiệm, mới có thể sơ bộ kết luận thứ này với thân thể người không có tổn hại. Chân mạch gật gật đầu, đối với người ở chỗ này nói, "Đúng, ta trò chơi mới có một đoạn thí chơi bộ phận, ai nghĩ thể nghiệm một chút. Nếu như các ngươi không đi, vậy thì hay là ta chính mình tới." Chu Giang Bình nhanh chóng giơ tay, "Ta tới." Tiếu Hoa trêu ghẹo tổng ngươi nghĩ lại à?" Vạn nhất tại cabin trò chơi bên trong điên chết, nhạc huệ nhưng làm sao bây giờ? Chân mạch cười ha ha, không có việc gì, đến lúc đó ta chắc chắn ăn ngon uống sướng hầu hạ Chu tổng. Tại cabin trò chơi bên trong, chỉ ngươi kiêu kiệt. Chu Giang Bình vừa cười một bên ngồi vào cabin trò chơi, cùng phía trước một dạng, ý thức thu thập mũ giác khép kín, an toàn tính mạng trang bị vận hành, tiến vào tiềm thức trạng thái. Chỉ bất quá lần này, Chu Giang Bình tiến vào không phải trước đây cái kia trắng phao không gian ảo, mà là 6. một cái thang máy. Đây là một cái cảm giác khoa học kỹ thuật rất mạnh thang máy, phía trên tầng lầu đếm đang không ngừng lên cao, 60, 61. 626. Chu Giang Bình tại chính đối diện kim loại cửa thang máy nhìn lên đến rồi mặt mình, một cái vô cùng vô cùng trẻ tuổi, anh Tuấn người da trắng tiểu hòa tử, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, thần sắc đậm nhiên, bên phải trên huyệt thái dương chính là cái kia biết phát sáng kim loại vòng tròn để cho người ta khát sâu ấn tượng. Lúc này, Chu Giang Bình cũng không có thu được cổ thân thể này quyền không chế, tay phải của hắn đang chơi đùa một cái tiền xu bắn lên, tiếp lấy, trên ngón tay hở ra nhảy vọt, động tác nhạy bén giống như một cái thâm niên ma thuật sư. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì Chu Giang Bình có thể tinh tưởng cảm thấy chính mình đang tại vận động mỗi một khối cơ bắp, có thể tinh tưởng cảm thấy tiền xu trên ngón tay xúc cảm, có thể cảm thấy trái tim của mình đang đập, bộ ngực nhẹ chập trùng bình ổn mà hô hấp, nhưng mà, đây hết thể động tác cũng không phải là hắn làm ra. Giống như phụ thân đến rồi một cái ma thuật sư trên thân, biết rất rõ mình tại làm cái gì, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là mình làm ra, mà là từ cô thân thể này tự động hoàn thành. Thang máy đạt tới tầng cao nhất, 70 tầng. Tiền xu bị thu đứng lên, Chu Giang Bình cơ thể tự động sửa sang lại ngực cả vạn, cửa thang máy mở. Lúc này, Chu Giang Bình mới phát hiện chính mình hoàn toàn thu được đối với cổ thân thể này trường không quyền. Loại này phụ thân cảm giác vẫn là rất kỳ quái, cần một chút thời gian để trứng. Trước đây vừa giờ cabin trò chơi mặc dù cũng sẽ có loại này phụ thân cảm giác, nhưng lần này, Chu Giang Bình thật sự cảm giác mình giống như là chuyển tiếp mở dạng, thậm chí hắn tay giơ lên sờ mặt mình một cái, cảm giác cùng hiện thực thế giới bên trong cơ hồ không khác chút nào. Chuyên gia đàm phán đến hiện trường. Lặp lại, chuyên gia đàm phán đến hiện trường. Tại bên cạnh thang máy đứng gác một cái đặc công một bên hướng bộ đàm nói, một bên đi vào bên trong đi. Bên hai truyền đến trần mạch thanh âm, Chu tổng cảm giác như thế nào? 964 thứ 971 trường Khốc Huyễn Mô Phòng Sinh Vật Hồ mini đaệ kỹ năng canh hai Chu Giang Bình nhìn 4 phía nhịn, đây là Trần Mạch Thanh Âm, hiển nhiên là từ cabin trò chơi chuyển ra ngoài tiến vào. Cảm giác 6. Giống như trẻ 20 tuổi. Chu Giang Bình hoạt động một chút tay chân, còn dạo dự, dẫn tới đứng bên cạnh cương vị đặc công gáy mắt. Trần Mạch thông qua mỉm dụ phun nói, "Chu tổng, trước tiên thích đứng một chút cảm giác này, tận lực không cần làm ra quá nhiều kỳ quái động tác, trong trò chơi này nở cỡ chỉ năng mặc dù không tính toán quá cao, nhưng ngươi lại nhạy từng mà nói bọn hắn vẫn sẽ chửi bậy ngươi." Chu Giang Bình, 6. Trần Mạch tiếp tục nói: "Tốt, kế tiếp tiếp tục đi lên phía trước, tầm mắt của người bên trong sẽ có tương ứng nhắc nhở, trò chơi này trong quá trình chiến đấu sẽ tự động thi hành động tác, cho nên không cần lo lắng." Chu Giang Bình một bên đi lên phía trước vừa nói, có thể để cho tác luân đặc tự mình chỉ đạo chơi đùa, ta vẫn rất có mặt bài đó a. Nơi này nhìn giống như là một gian hào trạch, diện tích phi thường lớn, trên vách tường bên trái là một cái khảm vào trong tường cực lớn bể thủy sinh, bên phải trên mặt bàn để một nhà ba người chụp mệnh chung. Vẹn vẹn một cái cửa sảnh, liền đã so với bình thường gia đình phòng khách còn lớn hơn. Chu Giang Bình đi đến chỗ ngắt, một cái võ trang đầy đủ đặc công cùng trên mặt mang nước mắt phụ nữ trung niên đâm đầu đi tới. Nơi này tất cả đặc công cũng là súng ống đầy đủ, hơn nữa toàn thân bọc vô cùng kín đáo, mũ giáp cũng đều là toàn bộ sét, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Rõ ràng, trò chơi này bối cảnh thiết kế là tương lai cái nào đó tuyến thời gian, hơn nữa cũng không tính qua xa. "Văn cổ ngươi, mau cứu nữ nhi của ta sáu. Chờ một chút, các ngươi phải phái mô phòng sinh vật người đi. Các ngươi sáu, các ngươi không thể dạng này. Các ngươi sẽ hại chết nàng. Vì cái gì các ngươi không phái một cái chân nhân đi?" Tại sao muốn lãng phí thời gian nhường một cái mô phỏng sinh vật người đi đàm phán? Phía trước còn giống như là bắt được cây có cứu mạng vậy, phụ nữ trung niên khi nhìn đến Chu Giang Bình trên huyết thái dương vòng tròn sau đó trong nháy mắt giống như là đổi một người, cơ hội là một bên tê thảm, một bên bị đặc công mang đi. Chu Giang Bình có chút không hiểu tấu, mô phỏng sinh vật người, ta là mô phỏng sinh vật người. Tiếp tục đi lên phía trước, tầm mắt bên trong xuất hiện một nhóm nhắc nhở, có thể tùy thời mở ra quét hình, tìm kiếm mục tiêu tin tức. Chu Giang Bình thử nghiệm mở ra quét hình, tại mở ra trong nháy mắt, một mảnh màu xanh nhạt dòng số liệu lướt qua tầm mắt của hắn, đảo qua cả phòng. Ma trận kính mắt cũng có chức năng tương tự, chỉ bất quá trong trò chơi quét hình công năng rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Tại loại này bên dưới hình thức, hết thảy trung âm thanh đều biến mất, tất cả mọi người động tác cũng đều dừng lại, Chu Giang Bình cảm giác mình giống như là dừng lại toàn bộ thế giới thời gian mở dạng, không gian bị màu xanh nhạt đường cong chia cắt trở thành từng cái một khối vuông nhỏ, tại tầm mắt bên trái, biểu hiện trước mặt nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm yếu lần đội trưởng, mà ở xa xa phía sau với tường, mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng đậm hình dáng, đó phải là mục tiêu điện. Điểm. điểm. Chu Giang Bình đóng lại quét hình, hình thức, xung quanh lúc gian lưu tốc lại khôi phục bình thường. Các đặc cảnh cũng đang khẩn trương hề hề chuẩn bị chiến đấu, có đang nhanh chóng di động, có đang cấp trên súng lống thân, có tại trốn ở công sự che chắn phía sau quan sát đến bên ngoài, hay là dùng đúng giảng cơ lẫn nhau câu thông. Chu Giang Bình dạo chơi xuyên qua phòng khách, hướng về phòng ngủ chính đi đến. Lần này Chu Giang Bình sẽ lại không nhảy tưng nhảy loạn hoặc làm ra các kỳ quái động tác, cũng không phải bởi vì Trần Mạch đề nghị, mà là tại loại hoàn cảnh này bên trong, thật sự rất khó làm ra loại hành vi này. Rất nhiều người chơi ưa thích tại một chút trong trò chơi làm ra một chút lặp lại tính chất không có ý nghĩa động tác, tỉ như chạy loạn nhảy tưng, là bởi vì những trò chơi này đắm chìm cảm giác cũng không có mạnh như vậy. Đối mặt với trên màn ảnh ngôi thứ 3 ba tiểu nhân, rất nhiều người chơi đều thích tại lúc không có chuyện gì làm nhường hắn nhảy tương nhảy loạn, cơ hội đã thành một loại quen thuộc động tác. Nhưng mà tại thần kinh kết nối kỹ thuật vượt giờ trong trò chơi, người chơi thì tương đương với là xuyên qua đến rồi nhân vật trên thân. Theo lý thuyết, trang cảnh này cho Chu Giang Bình cảm giác, chính là hắn thật sự tới nơi này dạng một gian hào trạch, thật sự có vô số đặc công căn trường, nghiêm túc tại hắn chúng quanh hoạt động, đây hết thảy cũng là chân thực như thế, hắn cũng liền vô ý thức không còn đi làm những cái kia không có ý nghĩa động tác. Giống như trong âm thầm rất nhiều người cười đùa tí tưởng, chỉ khi nào lên mục giảng, ở dưới con mắt mọi người đều sẽ biến nghiêm túc lên, đây chính là hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng. "Éo lần đội trưởng, ta là cô nhỏ, là mô hình không sinh mệnh phái tới mô phỏng sinh vật người." Đi tới éo lần đội trưởng bên cạnh, Chu Giang Bình nhân vật tự động nói chuyện. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, Chu Giang Bình lại lần nữa đã mất đi đối với nhân vật quyền khống chế, hắn có thể đủ tin tưởng cảm thấy mình tại làm gì, đang nói cái gì, nhưng không cách nào làm ra can thiệp. Bất quá, hắn trên căn bản đã quen thuộc loại cảm giác này, đơn giản chính là tương đương với chờ cái đi ngang qua sân khấu hoạt hình đi kéo lần đội trưởng rõ ràng đối với cổ nọ không có cảm tình gì, vô cùng qua loa lấy lệ mà giới thiệu một chút tình huống hiện trường, liền quay đầu đi không còn lý tới cổ nọ. Lúc này Chu Giang bình tầm mắt bên trong gia hiện liêu nhất cái giới diện, phía trên không có cùng tuyển hạng, theo thứ tự là hỏi thăm người lạ thường tên, hỏi thăm người lạ thường hành vi, người lạ thường phải trang bị cảm xúc kích động, phải trang thử qua mô phòng sinh vật người ngừng dùng dấu hiệu. Tại nguyên tắc bên trong, những thứ này tuyển hạng đều vô cùng ngắn gọn, có chút còn có thể tạo thành nghĩa khác. Chân mạch cố ý đem những này đối thoại tuyển hạng bổ toàn, như người chơi có thể tốt hơn lý giải. Chu Giang Bình bắt đầu dựa theo tuyển hạng cùng éo lần đội trưởng giao lưu, lựa chọn cái nào đó tuyển hạng phía sau, cô nọ thì sẽ cùng éo lần đội trưởng đối thoại giao lưu, bất qua mèo lần đội trưởng rất nhanh liền mất kiên trì, hướng về phía Chu Giang Bình một trận nhè răng trận mắt sau đó liền đi. Chu Giang Bình lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể, mà lúc này tại hắn tầm mắt bên trái ra hiện liêu nhất cái mới tin tức, tỷ lệ thành công 48. Chu Giang Bình đại khái hiểu tình cảnh của mình, hắn là một người công trí năng mô phỏng sinh vật người, có rất nhiều không hiện năng lực, như quét hình xung quanh tin tức, ghi chép trước mắt mục tiêu, tính toán mục tiêu tỷ lệ thành công các loại. Mà nhiệm vụ của hắn Chính là phân tích hiện trường phát hiện án, cứu ra con tin. Chu Giang Bình lại lần nữa mở ra lùng tìm hình thức, tìm kiếm trong căn phòng này tin tức hữu dụ. Thứ nhất tin tức là bên cạnh giá sách trên đất vali xách tay. Chu Giang Bình ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, phát hiện cái cặp sách tay này vốn nên là chứa một cây súng lục. Hắn ánh mắt tiêu điểm đảo qua toàn bộ vali xách tay, làm tiêu điểm tại cái nào đó đặc biệt vị trí dừng lại thời điểm, mô phỏng sinh vật độ thông minh của người hệ thống liền sẽ tự động đối với nên vị trí tiến hành phân tích, đồng thời xây toàn bộ manh mối. Chu Giang Bình đưa ánh mắt tập trung nơi tay trong vali để đả súng lục trên cái lõm. Phía trên bắt đầu xuất hiện văn tự tin tức thu thập trong tư liệu, cùng với không ngừng tăng trưởng thành tiến độ. Cùng lúc đó, rất nhiều màu đỏ đường con buộc vòng quanh một cây súng lục bộ dáng, không ngừng mà ngưng kết hình thành. Tại phân tích hoàn thành trong nháy mắt, súng ngắn hư ảnh bên trên xuất hiện phân tích ra tin tức cụ thể. MS853 hưng, dung lượng 17 phát đạn 335 đường kính, toàn trường 22 cm nòng súng, 13 cm lại chia tích qua bên cạnh đạn sau đó, Chu Giang Bình tầm mắt bên trong giá hiện liệu nhất cái trùng kiến tuyển hạng. Sau đó, chính là thời khắc làm chứng ký tích. Chu Giang Bình trước mặt giá hiện liệu nhất cái đường cong tạo thành nhân vật hư ảnh. Tấm mắt phía dưới ra hiện liêu nhất đầu trục thời gian. Chu Giang Bình phát hiện mình có thể tùy ý khống chế đầu này trục thời gian, dự lãng cùng cái này điều tra nguyên tố chuyện liên quan kiện toàn bộ quá trình. Lộn ngược, đang phóng, Chu Giang Bình cảm giác toàn bộ thời gian tuyến cũng biết tích mà hiện ra ở trước mặt mình, phảng phất tận mắt thấy dị thường mô phòng sinh vật người từ trên giá sách gỡ xuống tương. 965 thứ 972 chương chưa bao giờ có cảm giác ba canh Chu Giang Bình lấy được thứ nhất manh mối, lại lập tức đi tới phòng khách, tìm kiếm người bị hại trên người manh mối. Lần nữa trùng tiến toàn bộ thời gian tuyến, Chu Giang Bình phát hiện tên này người bị hại, cũng chính là con tin phụ thân. Ở chính giữa thương lúc trên tay còn cầm một cái vật phẩm nào đó. Theo trùng kiến sau tuyến thời gian tác, Chu Giang Bình phát hiện ngã tại xóa xỉnh lên một đài máy tính bảng. Túi người nhặt lên, Chu Giang Bình phát hiện phía trên là cái nào đó website bán hàng hàng hóa tưởng tình giới diện, còn có một đi nhắc nhở tin tức, ngày AP700 mô phỏng sinh vật người đơn đặt hàng đã đăng ký. Theo lý thuyết, sự dị thường này mô phỏng sinh vật người lập tức muốn bị chủ nhân đổi. Chu Giang Bình suy nghĩ, tâm mắt bên trong xuất hiện lần nữa dự đoán xác suất thành công giới diện, lại mở khóa hai cái mấu chốt tin tức phía sau, xác suất thành công đã dâng lên đến rồi 60% chung quanh thế cục như cũng vô cùng gấp gáp, các đặc cảnh thành phòng còn có người chúng đạn, lại thêm khẩn trương BGM, Chu Giang Bình mặc dù biết đây đều là giả tưởng, nhưng vẫn là không kìm lòng được bước nhanh hơn lùng tìm nhiều đầu mối hơn. Tại nữ nhi trong phòng ngủ, biết được mô phòng sinh vật tên của người, đang bị hại cảnh sát bên cạnh thi thể dưới mặt bàn, tìm được một cây súng lục. Trên mặt đất có một bãi lam huyết, kết quả Chu Giang Bình còn chưa kịp phản ứng, cô nọ đã sờ một cái liền hướng trong nhiệm đưa. Chu Giang Bình, 6. Ân, tại sao là viện quốc vị? Cái này mẹ nó nhất định là Trần Mạch Đáp thú vị à? Thông qua lam viết, có thể đánh giá ra mô phỏng sinh vật người đã thụ thương, cũng đã đoán được hắn loại hình. Thu tập xong bên trong căn phòng manh mối, tỷ lệ thành công đã tới gần tới 90%. Chu Giang Bình bắt đầu cất bước hướng đi bên ngoài, chuẩn bị cùng bắt cóc con tin dị thường mô phỏng sinh vật người nói chuyện. Kết quả vừa ra cửa liền bị đạn bắn trúng, cũng may đánh là bả vai, cũng không chí mạng. Chu Giang Bình nội tâm một hồi mơ mộp thở, một thương này đem hắn sợ hết hồn, cũng may cũng không có chút cảm giác đau đớn nào, bởi vì mô phỏng sinh vật người là không có cảm giác đau. Chỉ là cảm giác mình cánh tay trái bị va và vào một phát. Tầm mắt bên trong xuất hiện tuyển hạng. Sương Hồ dị thường mô phòng sinh vật người tên. Rõ ràng, kế tiếp liền tiến vào cùng côn đồ đàm phán giai đoạn, nhưng mà đàm phán chắc chắn không thể để cho người chơi tổ chức mình luôn ngựa nói, nói như vậy không nói đến có thể thao tác tính chất, rất lắm lời mới không tốt, phản ứng không đủ nhanh người chơi rất có thể căn bản vốn không biết mình muốn nói gì xấu. Chơi đến nơi đây Chu Giang Bình đại khái hiểu, trò chơi này một cái hoạch tâm cách chơi chính là suy luận, tìm ra lời giải, thông qua sưu tập trạng cảnh bên trong manh mối tới suy đoán sự kiện phát sinh tiền căn hậu quả, tiếp đó nhằm vào côn đồ tâm lý tiến hành đàm phán, bất đồng hành vi cùng đối thoại sẽ dẫn đến kết cục khác biệt. Lúc này Chu Giang Bình tầm mắt bên trái cho thấy một chuỗi tin tức. Cuối cùng nhiệm vụ là không so đo đại giới cứu ra con tin. Mà ở cái này cuối cùng nhiệm vụ phía dưới, chia làm mấy cái trình tự, tỉ như phát hiện con tin, lấy được dị thường mô phòng sinh vật người tín nhiệm, chậm rãi tới gần. Bây giờ Chu Giang Bình vẹn vẹn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất phát hiện con tin, phía dưới hai nhiệm vụ vẫn là chưa hoàn thành màu xám trạng thái. Tại cô nọ không ngừng đi về phía trước đồng thời, Chu Giang Bình cũng tại không ngừng mà lựa chọn tuyển hạng cùng dị thường mô phòng sinh vật người đối thoại. Mà đối thoại rất nhiều chủ đề, tuyển hạng cũng không phải ngầm thừa nhận liền mở khóa, có chút cần sớm trong phòng kiểm tra đến tin tức tương quan. Có chút thì cần muốn ở phía trước đưa trong lúc nói chuyện với nhau lựa chọn cái nào đó đặc định chủ đề. Bọn hắn định đem ngươi đổi đi, ngươi rất không cao hứng, là như thế này a. Cô nọ một bên đi lên phía trước vừa nói. Dị Thường Mô phòng sinh vật người phản ứng rất kịch liệt, ta cho là ta là cái nhà này một phần tử. Ta cho là bọn họ quan tâm ta xấu, nhưng mà, ta đối bọn hắn mà nói chỉ là đồ chơi. Hai người khoảng cách càng về gần, Chu Giang Bình thậm chí đã có thể thấy rõ Dị Thường Mô phòng sinh vật người biểu tình giận trợn, còn có trên mặt cô bé vệt nước mắt. Cuối cùng, đàm phán tiến vào hồi cuối, Dị Thường Mô phòng sinh vật người đã cảm xúc ổn định, hắn đưa ra muốn một chiếc xe Rồi đi thực chất đặc luật sau đó liền sẽ phong thích tiểu nữ Hải. Lúc này, Chu Giang Bình tầm mắt bên trong xuất hiện 4 cái tuyển hạng: Sử dụng súng ống, hy sinh chính mình, thỏa hiệp, tự tuyệt. Quả quyết hẳn là sử dụng súng ống a, không cùng hắn nói nhảm nhiều. Chu Giang Bình dù sao cũng là làm lão bản, không chút do dự lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Tay phải của hắn lặng lẽ phong tới sau lưng, cầm súng lục, lúc này lại xuất hiện hai cái tuyển hạng: hướng đầu nổ súng cùng đe dọa. Chu Giang Bình nội tâm một mảnh con mẹ nó thôi qua, hai bề mới có thể chọn cái thứ hai tuyển hạng a. Flame. Một tiếng súng vang. Dị thường mô phòng sinh vật đầu người trong nháy mắt tuôn ra số lớn lam huyết, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tăng dã, thậm chí không thể làm ra bất luận cái gì phản kích, cũng không thể tiếp tục nắm lấy tiểu nữ Hải, cứ như vậy mất đi ý thức, ngựa mặt hướng lên trời hướng về dưới lầu ngã xuống. Tiểu nữ Hải thét lên, nhưng gỗ nọ lập tức tiến lên một bước, bắt được bé gái cánh tay, đem nàng cứu lại. Chu Giang Bình đều kinh ngạc, 6. có chút xoáy a." Tại lựa chọn hướng đầu nổ súng trong nháy mắt, Chu Giang Bình cảm thấy tay phải của mình cơ hồ là tựa như tia chớp vụt ra, trong nháy mắt dừng lại nhắm chuẩn côn đồ đầu, tiếp đó bóp cò súng. Toàn bộ quá trình đại khái sẽ không vượt qua 0.5 giây. Chu Giang Bình có thể tinh tưởng cảm nhận được toàn bộ quá trình, và vai cơ bắp như thế nào phát lực, chính xác nhắm chuẩn, bóp có lúc súng ngắn chuyển tới lực phản tác dụng 6. Nhưng mà toàn bộ quá trình lại quá ngắn ngủi, chỉ có không đến 0.5 giây, cho nên loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng của hắn, thật lâu không tiêu tan. Loại cảm giác này, giống như là một số người tại đa bóng thời điểm che ra một cái tuyệt cao bóng tốt, có thể tinh tưởng nhớ kỹ một cú sút kia đá ra lúc cảm thụ, nhưng để cho mình làm tiếp một lần đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, trong chốc nhoáng này cảm giác, đầy đủ mỹ diệu. Chu Giang Bình liền đắm chìm tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, tại thế giới hư ảo bên trong. Hắn đã biến thành một cái bách phát bách chúng tay xuống tiễn xạ, hơn nữa chính mình thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một khối cơ bắp là như thế nào phát lực, loại cảm giác này đơn giản có thể dùng mộng não để hình dung. Cô nọ tự động đi thẳng về phía trước, đi tới đại lâu biên giới, nhìn xem rơi xuống dị thường mô phòng sinh vật người. Sau đó hắn quay người rời đi, tháo bỏ súng đạn, khẩu súng đưa cho bên cạnh một mặt ngậm bựcẹo lần đội trưởng. Liên Chu Giang Bình chính mình cũng cảm giác, ân, cái bức này trang phải mắt điểm. Giời đi sân thượng, hết thảy chung quanh đột nhiên đều dừng lại các đặc cảnh còn tại xử lý tăng cuộc, máy bay trực thăng cũng còn ở trên trời bay, nhưng hết thể tất cả cũng sẽ không tiếp tục di động, phảng phất là thời gian như ngừng lại giờ khác này. Chu Giang Bình lại lần nữa khôi phục đối với thân thể trưởng công quyền, có chút mộng bức mà hỏi thăm, "Gì tình huống? Trở tổng, trò chơi ra đột?" Chân mạch thanh âm chuyển đến, "Không phải, là của ngươi thí chơi nội dung đã kết thúc." Chu Giang Bình đều không còn gì để nói, cái gì gọi là ta thí chơi nội dung đã kết thúc? Ta vừa mới chơi ngân a?" Chân mạch cười cười, "Không có cái nào, thí chơi nội dung nhiều như vậy, muốn chơi nội dung cốt truyện phía sau, chờ chính thức bản a." Chu Giang Bình nội tâm một hồi mập mờ, mờ tờ, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoan thối lui ra khỏi cabin trò chơi. 966 thứ 973 chương giành giật từng giây bốn canh Chu Giang Bình từ cabin trò chơi bên trong đi ra, mới vừa cái kia chuyên gia lại đối hắn một trận kiểm tra, kiểm tra kết quả vẫn là không có vấn đề. Xem xong Chu Giang Bình thi chơi sau đó, những người khác thái độ cũng gian ra rất nhiều. Có thể ở chàng đều là có mặt mũi người thể diện vật, lại có bơi hội hội lãnh đạo ở đây, đại gia cũng không khả năng giống tiểu hài tử cấp giống như đồ chơi cùng nhau xử lý, đều duy trì khắt chế. Bất quá Từ mỗi người trong ánh mắt, đều có thể nhìn ra đối với loại này kiểu mới vừa giờ cabin trò chơi trò mong. Chu Giang Bình như cũng không có từ phía trước tâm tình kích động trung bình tụ xuống, thể nghiệm xong thần kinh tiếp nhập thức vừa giờ, thực sự là không muốn tại hiện thực thế giới bên trong trò lâu à, trên lệnh quá xa. Trương Trọng Tương bật cười nói, cần thiết hay không Chu tổng, thế giới giả lập còn có thể so hiện thực thế giới càng có lực hấp dẫn. Chu Giang Bình nói, Trương ủy viên trường, ngươi là không biết cái loại cảm giác này, không biết ngài có hay không thử qua chạy cự ly dài. Người đang chạy cự ly dài thời điểm, sẽ có một cái điểm tới hạn, tại sắp đến điểm tới hạn thời điểm, ngươi cảm giác tình trạng kia tức Thở hứng hộ, thậm chí cảm giác một giây liền muốn ngã xuống đất nhưng mà một khi đột phá cái này điểm tới hạng, ngươi lại đột nhiên cảm giác, cước bộ nhẹ, phản phất là quán tính tại phụ giúp ngươi đi lên phía trước, cảm giác toàn thân đều do từ trong ra ngoài mà tỏa ra sức mạnh. Tại hiện thực thế giới bên trong ngươi muốn thu được cảm giác này thật sự rất khó, bởi vì trước lúc này ngươi cần trải qua một đoạn thời gian rất dài dày vò, nhưng mà tại thần kinh liên tiếp vờ giờ trong thế giới, ngươi mỗi thời mỗi khắc cũng là loại cảm giác này. Ngươi sẽ cảm giác mình như cái vận động viên một dạng, có không dùng hết tinh lực, thân thể của ngươi ở vào tuyệt hào trạng thái, bất luận là thời gian dài chạy vẫn là cao tinh độ sạc kích, đối với ngươi mà nói đều không có ở đây lời nói phía dưới. Tại hiện thực thế giới bên trong, ngươi muốn thu được loại cảm giác này cần một ngày lại một ngày huấn luyện gian khổ, giống một chút lực sĩ chạy trường lực, thân thể của bọn hắn tố chất có thể đạt tới cái này cái trình độ là chạy mười mấy năm chạy đến, hơn nữa một khi dừng lại giữa chừng huấn luyện, trạng thái thân thể chẳng mấy chốc sẽ đứt lở. Người phải biết loại này cảm thụ tại hiện thực thế giới bên trong là biết bao hi hữu, mà ở trong thế giới giả lập, nhưng lại bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được. Nếu không tại sao nói sau khi đi ra không thích đứng đâu, ta bây giờ cảm giác mình cái này tay chân lẩm cầm, giống như là lập tức già yếu hơn 20 tuổi, có thể không khó chịu sao? Chân mạch cải chính, nói chính xác là vờ giờ kỹ thuật để cho người trẻ hơn 20 tuổi. Trương Trọng Tương cười cười, nghe Chu Tổng tiểu nói này, liền ta đều muốn đi thử một chút. Tại chỗ những người này, hoặc là có một chút tài phú, hoặc là có một chút quyền thế, tại nghe xong Chu Giang Bình nói lời sau đó, bọn hắn đều biết cái này vờ giờ cabin trò chơi giá trị thực sự chỗ. Đó chính là cảm thụ, cảm thụ đối với những người này tới nói, là cực kỳ xa xỉ độ vật. Giống như Chu Giang Bình Hắn có rất nhiều tài phú, hắn có thể mua được đại bộ phận vật mình muốn, nhưng mà duy trì có mua không được khỏe mạnh. Hắn bận bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy đi rèn luyện, càng không khả năng đạt đến vận động viên tiêu chuẩn hơn nữa coi như bảo trì rèn luyện, hắn cũng sẽ không ngừng mà giải yếu, trạng thái thân thể ngày càng sa sút. Đối với hắn mà nói, loại này mới tinh giờ cabin trò chơi tuyệt không vẹn vẹn một đài máy chơi game. Nó càng lớn ý nghĩa ở chỗ, có thể làm cho Chu Giang Bình loại người này thu được trong cuộc sống hiện thực chỗ tuyệt đối không cách nào lấy được cảm thụ, mà một số người vì thu được những thứ này cảm thụ, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý trường trọng tương trầm lát, ta cũng đi vào thử xem. Người ở chỗ này cũng sẽ không quên, bởi vì những người khác cũng rất muốn đi thử một chút sáu. Trương Trọng Tương ngồi vào cabin trò chơi, thần mạch tự mình chỉ dẫn hắn tiến hành trò chơi. Tiểu Hoa đối với Trần Mạch nói, mới cabin trò chơi muốn chính thức bán, tuyên truyền lời còn muốn đi chút quá trình, bất quá nhìn tình huống hiện tại, hẳn là rất nhanh. "Đúng, trò chơi này khoang thuyền có danh tự sao?" "Tên, đã sớm có." Trần Mạch nhìn một chút đám người, ma trận cabin trò chơi, mã chip 12. Ý thức không cần Tiểu Hoa nhắc nhở, nhìn thấy mọi người thí chơi thể nghiệm phía sau, Trần Mạch liền đã rất rõ ràng, thứ này nhất định sẽ nhanh chóng đầu tư, nhanh chóng mở rộng. Khoa học kỹ thuật hiện tại chính xác không cách nào 100% mà chứng minh nó đối với người vô hại, thế nhưng thì thế nào đâu. Phải biết, đây là một hạng có thể phá vỡ hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật mới, nếu như ngay cả lãnh đạo và các phú thương đều hận không thể tự mua một đài ôm về nhà, có thể tưởng tượng được cho dù có một chút rắc cản, cũng sẽ bị hóa giải mất. Hung chi, ma trận cabin trò chơi đại biểu cho một cái mới tinh sản nghiệp, trong tương lai lợi nhuận cùng quy mô thậm chí có thể siêu việt mùi thuốc lá, rượu, máy tính cá nhân, điện thoại 6. Tại như vậy khủng lô lợi nhuận trước mắt, vén vén một chút không biết phong hiểm liền từ bỏ không hơn. Không thể nào thậm chí coi như biết do nó có một chút như vậy phong hiểm, cũng sẽ cưỡng ép mở rộng, hiện thực chung thì có rất nhiều loại ví dụ này. huống chi tại Verzer trò chơi cùng Verzer thiết bị lĩnh vực, quốc nội một mực ở vào tiểu bức lạc hậu giai đoạn, nếu như mới Verzer cabin trò chơi đẩy hướng toàn cầu, vậy thì không chỉ là đánh cái khắc phục khó khăn đơn giản như vậy, đây chính là đầy đủ ra tay trước ưu thế. Vạn nhất do dự do dự, ngoại quốc trước tiên đem thứ này cho đẩy hướng thị trường, đến lúc đó chẳng phải là bị động. Dù sao cũng không có người biết ngoại nước những cái kia nghiên cứu khoa học công ty nghiên cứu phát minh tiến độ đến cùng như thế nào, đem bọn hắn hướng về nhanh nghĩ là rất bình thường ý nghĩa. 6. Những người khác đều tại rảnh giật từng dây, chân mạch ngược lại là rất thanh nhàn, thậm chí còn có thời gian đi bắt một trào thực chất đặc luật, biến người nghiên cứu phát minh tiến độ. Như loại này rảnh dối không có chuyện làm thuận tiện công tác một chút trạng thái, cũng là không có người nào. Tại có ma trận cabin trò chơi hàng mâu sau đó, thực chất đặc luật, biến người bên trong cũng liền có thể tăng thêm càng nhiều chi tiết. Xem như lệ nhất kiểu thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi, thực chất đặc luật, biến người có thể làm không được hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng không quan hệ, ý nghĩa của nó ở chỗ thử nghiệm. Trong tất cả mọi người tiết lộ thế hệ tiếp theo vở giờ cái khăn che mặt một góc, nhường thời đại này đối với vở giờ nhận biết tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên, cái này là đủ rồi. Mà ma trận cabin trò chơi hạng mục cũng bị liệt vào tuyệt mật, tại chính thức công bố phía trước, khẳng định muốn ngăn chặn bất luận cái gì tiết lộ bí mật tình huống sinh ra. Ngoài ra, đối với ma trận cabin trò chơi tại quân sự, điều trị chờ đặc thủ phương diện công dụng, cũng có chuyên gia chuyên môn tổ đang nghiên cứu liên quan tới cabin trò chơi tại hải ngoại mở rộng thế lực, cũng đã dẫn phát một chút tranh luận. Có ít người thậm chí mong muốn đơn phương mà đưa ra Dứt khoát thứ này chỉ ở quốc đối bán, căn bản không nhường ra quốc cảnh tuyến, tránh khỏi quốc gia khác phòng chế, chúng ta liền không có bất kỳ ưu thế nào. Cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ, bán được hải ngoại còn có thể tăng thêm ngoại hối dự trữ cùng mậu dịch xuất siêu, đồ đần mới móc trong tay. Đến nội ma trận cabin trò chơi có thể hay không bị phòng chế, chuyên gia tổ phân tích kết quả là sẽ, nhưng không quan hệ. Bởi vì cabin trò chơi chế tác kỹ thuật cũng không phức tạp, có thể nó chủ yếu hàm lượng kỹ thuật ở chỗ phân tích đại não cùng tín hiệu thần kinh chương trình, không có cái chương trình này, người tạo ra cabin trò chơi cũng không cách nào dùng. Mà cái chương trình là muốn độ cao mạng hóa, cabin trò chơi hệ thống cũng là độ cao phong bế, đồng thời yêu cầu toàn trình mạng lưới liên lạc kiểm chắc, giống như Trần Mạch tiếp trước một chút trò chơi máy chủ một dạng, muốn phá giải. Xin lỗi, không dễ dàng như vậy. 967 thứ 974 trường phim quảng cáo lộ ra ánh sáng canh 12 Nguyệt 11 ngày, tiết buổi 7. Cửa hải cuối năm đã qua, phần lớn người đã từ lao ra trở về, bắt đầu năm đầu công tác tất cả mọi người đều không có ý thức được hôm nay sẽ trở thành một cái đặc thù thời gian, bọn hắn có thể đang oán trách lấy giá hàng, có thể đang oán trách lấy trong công tác không thuận, có thể ở trên mạng đãi lấy mới đánh gây trò chơi cùng đặc biệt ưu đãi voucher cabin trò chơi, còn tưởng rằng cái này cũng giống như ngày thường, sẽ là vô cùng bình thường một ngày. Nhưng mà, tại lôi đỉnh trò chơi sân thượng trang đầu xuất hiện cao thanh tuyên truyền video, lại hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Thế hệ tiếp theo voucher thể nghiệm, ma trận cabin trò chơi sắp mặt thành phố. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đều cho là, thứ này cùng ma trận kính mắt một dạng. Đơn giản là Trần Mạch cùng Nhạc Huệ tay từ chức năng tính mắt rời khỏi giờ cabin trò chơi mà thôi. Phần lớn người phản ứng đầu tiên là, đây cũng là một cái áp chủ bài tỷ suất chi phí hiệu quả hàng nội địa cabin trò chơi, có lẽ sẽ cùng lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi trò chơi có chỗ liên động, nhưng chắc chắn sẽ không quá đắt. Nhưng mà đang nhìn xong tuyên truyền video sau đó, tất cả mọi người đều mở bức. Cái này cái quỷ gì? Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi, cái này thật không phải là hư giả tuyên truyền sao? Loại này thế hệ tiếp theo VR kỹ thuật đã coi như là hắc khoa ký phạm vi a. 6. Phim quảng cáo ngay từ đầu. Đầu tiên xuất hiện đang vẽ mặt chúng chính là một trận xe lăn. Nam ở trên giường tiểu ca rời giường, tại vợ dưới sự giúp đỡ ngồi trên xe lăn, rời đi phòng ngủ, rửa mặt phía sau uống một ly cà phê, tiếp đó ăn điểm tâm. Tại xe lăn tiểu ca đi qua cái nào đó gian phòng thời điểm, ống kính chợt lóe lên, khiến mọi người có thể nhìn thấy ma trận cabin trò chơi ngoại hình. Cũng hiện hữu verz cabin trò chơi cấu tạo có rất lớn khác nhau, không chỉ có ít hơn một chút, hơn nữa ngoại hình tràn đầy công nghệ cao khinh hướng cảm xúc. Xe lăn tiểu ca thê tử đi ra ngoài đi làm, xe lăn tiểu ca nhưng là đẩy xe lăn đi tới bên cạnh bàn sách, bật máy tính lên bắt đầu ở trong nhà công tác. Ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, ăn cơm buổi trưa phía sau, Thái Dương từ từ lặn, chỉ còn dư ánh nắng chiều. Xe lăn tiểu ca chung quy là hoàn thành công việc hôm nay, rũi lưng một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn ngồi lên xe lăn đi tới để vợ giờ cabin trò chơi căn phòng, mở cửa khoang ra, tiếp đó đỡ cabin trò chơi bên trong tay ghế chui vào, nằm xong. Cabin trò chơi bên trong, mũ giáp, gỏ bó trang bị nhau nhau khép kín, cửa khoang đóng lại, cabin trò chơi bên ngoài trên màn hình xuất hiện các hạng sinh mệnh thể chinh. Trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Xe lăn tiểu ca mở mắt ra, phát hiện mình đã ở vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Cả người hắn đã đã biến thành độ cao mô phỏng cảm ứng nhân vật trò chơi hình tượng, mà xung quanh trảng cảnh cũng đã đã biến thành tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật thế giới tương lai. Nhà trọc trời trên màn hình, có đủ loại mô phỏng sinh vật người quảng cáo, cầu vượt, cao giá lộ, cố xe, phi thuyền, hình tam giác cỡ nhỏ phi hành khí 6. Hết thảy tất cả đều tạo hình đặc biệt, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật cùng tương lai cảm giác. Bên đường phồn hoa cửa hàng, nối liền không giúp người đi đường, trong sân rộng hậu hiện đại nghệ thuật phô tượng, nhìn rất có niên đại cảm giác đường, loại này hiện đại cùng tương lai độ cao dung hợp cảm giác, cho người ta một loại quen thuộc mà xa lạ đặc biệt cảm thụ. Xe lăn tiểu ca không cần ngồi xe lăn Hắn hít thở một cái không khí mới mẻ, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Sau đó, hắn bắt đầu chạy, xuyên qua rộn ràng đám người, xuyên qua người đi hành đạo, tránh đi lái tự động xe taxi, vượt qua bán mô phòng sinh vật người đứng đỉnh 6. Hắn vui vẻ nhảy vọt, lộn ngược ra sau, tại trên lan can bạc của, tự do tự tại hưởng thụ loại này tự do chạy trốn cảm giác. Kết quả sơ ý một chút, hắn từ trên bậc thang na xuống. T6. Xe lăn tiểu ca vướt vướt cái mông của mình, rất đau. Hắn đứng dậy, phát hiện mình xuống bồn hoa bên cạnh, có một mảnh mỡ đang tươi tốt hoa tươi, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Đột nhiên, một quả bóng đá hướng về xe lăn tiểu ca bay tới, xe lăn tiểu ca phản ứng rất nhanh, quay người tiếp lấy. Hai cái tiểu hài chạy tới, có lỗi với ca ca, có thể đem cầu trả cho chúng ta sao? Xe lăn tiểu ca cười nhìn một chút hai cái này đang tại quảng trường đá bóng tiểu thí hải, đem cầu cong lên, tiếp đó bắt đầu điên cầu. Mỗi một lần điên cầu động tác cũng khác nhau, có khi cao một chút, có khi thấp một chút, có đôi khi thiếu chút nữa thì thất bại, tiểu ca vội vàng đổi một tư thế đem cầu cứu trở về. Hai cái tiểu hải vây quanh hắn họ, ánh mắt bên trong tràn đầy bái. Xe lăn tiểu ca đem cầu tiếp lấy, giao cho hai cái tiểu hải Hắn nhìn về phía cái này phồn hoa giả lập thành thị, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tưởng tượng một chút, căn cứ vào não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật thế hệ tiếp theo vừa giờ, đem mang đến cho ngươi dạng gì thể nghiệm. Ở đây, ngươi sẽ thu hoạch được tại hiện thực thế trong giới hết thể cảm thụ, khiếu giác, xúc giác, vị giác sáu. Ở đây, ngươi có thể làm ra tại hiện thực thế trong giới tùy ý động tác, thậm chí tại hiện thực thế giới bên trong không cách nào hoàn thành động tác. Đây là chân chính, hoàn toàn tự do thế giới giả tưởng. Ma trận VR cabin trò chơi, trải nghiệm ngươi chưa bao giờ có, cuộc sống thứ hai. 6. Cái này phim quảng cáo truyền ra sau đó Trên internet trong ngày mắt nổ. Nếu như hôm nay là bốn muợt một số lời nói, vậy mọi người khẳng định muốn đem cái này xem như là ngu nhân tiết nói giỡn. Thần kinh tiếp nhập thực vừa giờ đã làm được. Đừng làm loạn. Rõ ràng, cái này phim quảng cáo chính là tại nổi bật cái khái niệm này, một cái hai chân tàn tật tiểu ca có thể chơi game giả lập cái này không hiếm lạ. Mấu chốt là hắn có thể ở trong trò chơi ảo người được hương hoa, có thể lấy tùy ý tư thế tự do hành động, hơn nữa loại này đắm chìm cảm giác, thế nhưng là đánh thắng truyền thống vừa giờ cabin trò chơi. Nhất là sau cùng quảng cáo tự, liền trực tiếp nói cho tất cả mọi người Đây chính là căn cứ vào não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật thế hệ tiếp theo vở giờ. Cơ mơ này, thật hay giả, đây sẽ không là Trần Bạch đang đùa khí a. Như bức như vậy đồ vật, quốc gia chúng ta đã tạo ra thần kinh tiếp nhập thức vở giờ. Vậy không phải cùng hoàn toàn xuyên qua không có gì khác biệt. Muốn thật có thể làm đến, cái kia chính xác có thể nói là thế hệ tiếp theo vở giờ kỹ thuật ta. Ta, ta có chút không tin 6. Động tính lớn như vậy, bởi ủy hội bên kia có thể không có động tính. Các đại khoa học kỹ thuật truyền thông có thể không báo đạo. Ai nói không có động tĩnh a? Nghe nói quốc nội nhất tuyến nhà thiết kế nhóm đều sớm bị bơi ủy hội chào hỏi, thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh nhằm vào mới vở giờ cabin trò chơi thiết bị, chỉ bất quá đều ở đây giữ bí mật, rất ít người biết mà thôi. Đến rồi đến rồi, bơi ủy hội còn có hiến thế trò chơi biên tập khí thượng đô chắc chắn rồi, đây là thật chuyện a. Thật nhiều quyền uy khoa học kỹ thuật truyền thông cũng phát tin tức. Cái này 6. cảm giác 89 phần 10 a. Xem ra đây là thật tin tức không có chạy, nhưng mà ta chỉ muốn nói này lại không phải là hư giả tuyên truyền a. Hiệu quả thật có thể trâu bò như vậy sao? Bán bao nhiêu tiền a? Thật có loại vật này, ta mẹ nó khắc vô cùng tốt sao? 6. Tin tức này mang đến chấn động có thể nói là vũ khí hạt nhân cấp bậc, trong nháy mắt chuyển khắp quốc nội, cũng chuyển khắp thế giới. Trong lúc nhất thời, liên quan tới loại này thiết bị mới ngờ tới quả thực là chúng thuyết phân vân, bởi vì rất nhiều người căn bản vốn không biết thứ này nguyên lý là cái gì, hiệu quả đến cùng như thế nào, cụ thể tham số càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này sẽ là một cái thay đổi thế giới khoa học kỹ thuật mới, nhưng đến cùng có thể đạt đến hiệu quả gì? Không, có người có thể đoán trước. 968 thứ 975 chương sắp quay đến. canh hai buổi sáng năm điểm Cả nước thành phố chủ yếu lôi đình trò chơi cửa hàng trải nghiệm, nhạc huệ nhà cùng với một chút khoa học kỹ thuật thị trường cửa ra vào đã sắp xếp lên hàng dài, hơn nữa trong này còn không mệt người ngoại quốc. Dựa theo nội bộ tin tức, lần này ma trận cabin trò chơi đầu tư cũng không tính quá nhiều, sẽ phân phát một nhóm đến cả nước các nơi cung cấp các người chơi thi chơi, thể nghiệm, mà chính thức bán thời điểm, rất có thể là một cướp. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù sao giá trị của thứ này quá cao, cũng không tin tưởng thị trường đối với thứ này tiếp nhận trình độ đến cùng như thế nào. Vừa mới bắt đầu đi vào sản xuất thời điểm khẳng định muốn cân nhắc mát xích tài chính vấn đề, chờ nhiệt độ đi lên, lại sản xuất hàng loạt cũng không ngụt. Đối với danh xưng là thế hệ tiếp theo ma trận cabin trò chơi, mọi người thái độ cũng có rất lớn khác biệt, bất quá nói tóm lại, cũng là mang theo 3 phần hoài nghi. Thật có thể giống phim quảng cáo bên trong thổi đến châu bò như vậy. Rất nhiều người không tin còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là 6. Ngoại quốc đều không nghe nói qua có cái đồ chơi này a. Phía trước có cái gì sản phẩm công nghệ cao, trên cơ bản cũng là Âu Mỹ bên kia xuất hiện trước, mặc dù đang thế giới này, quốc nội trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có rất lại phía sau quá nhiều. Nhưng thường thường là cách thời gian ngắn ngủi mới có thể theo vào. Theo lý thuyết, phía trước đại gia biết được những thứ này sản phẩm công nghệ cao tin tức cũng là trước tiên ở nước ngoài trên tin tức nhìn thấy, có quốc nội khoa học kỹ thuật truyền thông nhau nhau đưa tin, sau đó mới có quốc nội cũng tự nhiên giống sản phẩm tin tức. Nhưng mà lần này, sâu như vậy tạc thiên kỹ thuật lại là quốc nội xuất hiện trước, này liền nhường rất nhiều người cảm thấy có chút không quá chân thật xấu. Không chỉ là quốc nhân muốn như vậy, liền người nước ngoài cũng đều là một mặt mỗ bức. Cái quỷ gì? Đã ra khỏi thần kinh kết nối kỹ thuật thế hệ tiếp theo vở giờ cabin trò chơi. Chúng ta công ty khoa học kỹ thuật đang làm gì đó? Nước ngoài công ty khoa học kỹ thuật cũng mộng mơ a, thứ độ gì? Thứ này cũng đã tạo ra, hơn nữa đều phải đầu tư mà bán. Chúng ta bên này giống kỹ thuật vừa mới sở đến chút môn đạo a. Nhanh đi xem, cái đồ chơi này đến cùng phải hay không đang khoác lát bước 6. Có thể nói, tin tức này vừa thả ra, đúng là trong phạm vi thế giới đưa tới biến động, rất nhiều công ty ngoại quốc đều hoàn toàn không tin, cái gì? Nhạc huệ. Bọn hắn không phải làm trí năng mắt kiếm sao? Không phải ắt chủ bài hàng đẹp giá rẻ sao? Lúc nào có cái chủng này nghiên cứu khoa học trình độ, có thể làm ra loại này hắc khoa kỹ. Quốc nội có liên quan khóa nhân vật hoài nghi. Trần mạch có thể cầm hàng trí quang hoàn bạo lực tẩy não, nước ngoài liền quán không được, để bọn hắn đoán đi thôi. 6. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ là náo nhiệt nhất, dù sao nơi này mà trận cabin trò chơi nhiều nhất. Nhưng mà dù thế nào nhiều, kỳ thực cũng liền 20 đại mà thôi, đây đều là nhóm đầu tiên sản xuất hàng mẫu, cho các người chơi thí chơi dùng, còn căn bản không tới kịp sản xuất hàng loạt. Liền lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng độ người chơi thể lượng, cái này 20 đại cabin trò chơi trên căn bản là không đủ nhét kẻ răng, cho nên cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ xếp hạng, thời hạn thể nghiệm. Xếp hạng, thời hạn thể nghiệm 20 phút, sau đó liền phải thay đổi một người. Nhưng cho dù như thế, nhiệt tình của mọi người vẫn như cũ không giảm, còn có thật nhiều đem sợ hượt cùng ma trận kính mắt cũng mang tới. Một bên xếp hàng một bên chơi game, có ít người rước quát hiện trường nói chuyện tiếng. Tán gái, thật tốt trò chơi mới khoang truyền thể nghiệm hoạt động, có hướng về cỡ lớn nọ phở lỉnh giao hữu tụ hội cái hướng kia đi chạy huynh hướng 6." "Ôi, người cũng tới nữa." "Sắp xếp a." "Đúng vậy, ta sắp xếp phía sau đi." "Ai, ta tới phía sau cùng người, mang sợ vì sao? Mở một cái trò chơi a." "Tới tới tới, tới. ma trận kính mắt giết một bàn, còn có tới không có. Năm người chàng thiếu một cái a." "Phía trước ca có hay không đã thể nghiệm lên a?" Nói một chút cảm giác như thế nào a. Ma trận cabin trò chơi thể nghiệm khu xem như náo nhiệt, nhưng mà hàng trước nhất những người kia cũng còn không có chơi bên trên, bởi vì này hai mươi mấy mới còn tại điều chỉnh thử bên trong. Vài phút sau đó, điều chỉnh thử tốt, nhóm đầu tiên thí chơi giả lập tức liền không kịp chờ đợi tiến bảo. Lần này virtual cabin trò chơi bên trong chỉ có một trò chơi, chính là thực chất đặc luật, biến người thí chơi phiên bản, vẹn vẹn thứ nhất tiểu cảnh cảnh, chính là phía trước Chu Giang bình thí chơi cái kia, đàm phán không thành chuyên gia cổ nó đi xử lý cùng một chỗ dị thường mô phỏng sinh vật người sự kiện, thông qua sưu tập tin tức tới giải cứu tiểu nữ hài. Vì thực toàn bộ ưu khác đại bộ phận nội dung cũng đã làm được không sai biệt lắm, chỉ là cũng không có lấy ra cho đại gia chơi mà thôi. Bởi vì lần này nhân vật chính là ma trận cabin trò chơi, không phải thực chất đặc luật, biến người, chính phủ làm rõ ràng. Nhìn xem nhóm đầu tiên tiến vào cabin trò chơi người chơi, phía sau nhân tất cả đều đang dửng cổ nhìn. Xuyên thấu qua ma trận cabin trò chơi trong suốt cửa khoang có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong không huyễn thần kinh kết nối mũ giáp cùng gò bó trang bị, không chỉ là những cơ phần này, toàn bộ ma trận cabin trò chơi đều lộ ra một loại siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Nào đó nổi tiếng tự đi nhân quả luật vũ khí đã từng nói, bất kể là quân hạm. Mấy bay vẫn là vũ khí, cũng là càng đẹp trai càng lợi hại, nhan trị cao thấp thường thường liền đại biểu cho thực lực của nó mạnh yếu. Cái này phán đoán suy luận kỳ thực là rất có đạo lý, cũng đồng dạng có thể phóng tới sản phẩm đi lên nói, là một cái sản phẩm đem tính năng, tính thực dụng làm đến cực hạn thời điểm, nó mới sẽ đi rèn luyện vẻ ngoài, đem vẻ ngoài rèn luyện được rất xinh đẹp. Đương nhiên, một chút liền biết làm mỹ tử công trình hai bức khoa học kỹ thuật công ty, không ở trong đám này. Rõ ràng, ma trận cabin trò chơi chính là như vậy một cái đã tới gần tại thành sản phẩm, mặc dù nó còn căn bản không có chính thức mở bán. Sau 20 phút, nhóm đầu tiên đi vào ma trận cabin trò chơi bên trong các người chơi đã đến giờ, từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Vừa mới bước ra cabin trò chơi thời điểm, tất cả mọi người đều là biểu tình một mặt khiếp sợ. "Cơ mờn, thật mẹ nó như bức a." Liên Cung làm tràng ngậm một dạng. "Cái này mẹ nó cũng quá chân thật ta. Ta bây giờ cảm giác mình còn có loại ảo giác mình có thể quét hình xấu. Cuối cùng một thương sảng khoái đến, có thể hay không để cho ta lại thể nghiệm một chút ta. Không được, ta phải về phía sau bên cạnh tiếp tục xếp hàng, ta còn muốn lại chơi một lần. Như thế nào? Ngươi nổ súng." Vì cái gì ta là trực tiếp cùng cái kia dị thường mô phỏng sinh vật người cùng một chỗ té xuống, đem ta dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sáu. Nhóm đầu tiên thể nghiệm các người chơi đều kích động vô cùng, một bên thảo luận một bên hướng về đội ngũ đằng sau đi, tiếp tục xếp hàng đi. Người phía trước nhìn thấy loại tình huống này hưng phấn hơn, cả đám đều đã bắt đầu não bổ thần kinh tiếp nhập vở giờ cabin trò chơi rốt cuộc là cái gì thể nghiệm. Nhưng mà bọn hắn dù thế nào nó bổ, tại thật sự tiến vào ma trận cabin trò chơi thời điểm vẫn sẽ giật nảy cả mình. Nguyên lai, like, chân chính xuyên qua là như vậy. 6. Rất nhanh Trên internet xuất hiện đủ loại liên quan tới ma trận cabin trò chơi thế mời, rất nhiều người đều ở đây hỏi, ma trận cabin trò chơi thể nghiệm đến cùng như thế nào? Có hay không thổi đến châu bọn như vậy? Có phải thật vậy hay không giống xuyên qua một dạng? May mắn xếp hàng thể nghiệm đến các người chơi nhau nhau hồi phục. Đã quyết định, mặc kệ đắt cỡ nào đều sẽ mua. Thứ này thật là phá vỡ tam con sáu. Quả thực là phải cải biến thế giới tiếu a. Đề nghị mặc kệ có tiền hay không, mua được mua không nổi, đi lôi đỉnh trò chơi cửa hàng trải nghiệm hoặc nhạc huệ nhà đi sắp xếp nửa ngày đội thể nghiệm một chút, thật sự, loại cảm giác này thực sự là quá mẹ nó tôi đẹp. 969 thứ 976 trương như vậy, ở nơi nào có thể mua được đâu. Ba canh không chỉ có là ma trận cabin trò chơi bản thân, thực chất đặc luật, biến người đoạn này thí nội dung cũng làm cho rất nhiều người chơi cảm giác vô cùng khó huyễn. Người chơi xuyên qua đến rồi mô phỏng sinh vật trên thân người, có thể thể nghiệm đủ loại không miễn kỹ năng, tỉ như quét hình, tư liệu phân tích, chẳng cảnh trùng kiến trở, loại cảm giác này giống như là thu được siêu năng lực, hay là thu được một cái tương lai khoa học kỹ thuật nào mà cổ nọ khi làm ra một ít nhân loại rất khó làm ra động tác đặc biệt lúc, hệ thống tự động hoàn thành, người chơi cũng có thể toàn phương vị mà cảm nhận được loại cảm giác này, quả thực là khẩn trương động kin tâm động phách. Rất nhiều người đang thử chơi qua phía sau liền không kịp chờ đợi lên mạng phát bài viết, mau tới thể nghiệm ma trận cabin trò chơi. Không mua được ăn tiệt tỏi, không mua được mắt lửa. Thậm chí rất nhiều cơ thể có tàn tật nhân sĩ, cũng tới xếp hàng. Bất kể là thị lực không tốt, thính lực bị hao tổn vẫn là tứ chi có tàn tật, chỉ cần đầu góc là bình thường, tại ma trận cabin trò chơi bên trong đều có thể cảm nhận được cùng người bình thường một dạng cảm thụ. Hiện trường các người chơi cũng đều vô cùng thân mật, gặp phải những thứ này cơ thể có tàn tật nhân sĩ đều chủ động để bọn hắn xếp tới phía trước đi. Một vị bởi vì tai nạn xe cộ đã mất đi cánh tay trái người tàn tật tại thể nghiệm cabin trò chơi đi qua, trong mắt hiện ra nước mắt, trực tiếp tìm được thể nghiệm khu nhân viên công tác yêu cầu mua sắm, nhân viên công tác chỉ có thể hướng hắn giảng giải, bây giờ còn ở vào chuẩn bị cùng giai đoạn khảo sát, đây đều là dùng biểu diễn hàng mẫu, phải không bán. Chờ qua mấy ngày mới có thể chính thức bán. Theo trên internet vạch trần người chơi càng lai việc nhiều, mà trận cabin trò chơi nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt, căn bản vốn không cần quá nhiều tuyên truyền liền đã trở thành lập tức lớn nhất điểm nóng chủ đề. Trên internet, trong ngầm thẩm Giống như tất cả mọi người đều đang thảo luận ma trận cabin trò chơi đem cấp mọi người sinh hoạt mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vấn đề duy nhất là 6. Như vậy, ở nơi nào có thể mua được đâu? GVG rất nhanh, lôi đỉnh trò chơi bình đại cùng nhạc hệ họp phỉ xì ô website ban bố ma trận cabin trò chơi chính thức bán cụ thể ngày, cùng giá cả. Hai Nguyệt 16 ngày, thứ Bảy, buổi sáng 10 điểm chính thức mở bán. Giá cả là 298.888 đồng, miễn phí đưa tặng thế hệ tiếp theo và giờ trò chơi thực chất đặc luật, biến người. nhóm đầu tiên xuất hàng 17.000 trong đó 3000 đại vì nhân sĩ tản tật ưu tiên mua sắm, lại mua sắm lúc hưởng thụ chín lộn ưu đãi. Đến nỗi hải ngoại, tạm thời chưa có bán kế hoạch. Rất nhiều người đều thật buồn bực, như thế nào cái này xuất hàng lượng còn có linh có trình. Người góp cái 2 vạn đại rất khó sao? Hơn nữa cái này 17000 đại cũng quá mẹ nói chăng. Tuy cabin trò chơi bán rất đắt, 30 vạn, nhưng người cái này xuất hàng theo tài 17000 đại, đây nhất định là cũng không đủ cầu a lại mẹ nó lấy được. Rất nhiều người chơi đau lòng nhất góc mà tỏ vẻ, Chu Giang Bình ngươi cái này khỉ lắm xiếc khuyết điểm lúc nào có thể sửa đổi một chút a? người mẹ nó bây giờ đều sớm không thiếu mắt xích tài chính, bây giờ là chí năng kính mắt lĩnh vực cự đầu a, như thế nào sinh sản cái sản phẩm còn mẹ nó là một cái 17.000 đại. Đây không phải rõ ràng để chúng ta cứ sao? Thật là sống đến lượt ngươi nữ trang. Kỳ thực, Chu Giang Bình trong lòng mới đang đâu, bởi vì nhóm đầu tiên đi vào sản xuất ma trận cabin trò chơi là 5 vạn đại 6. Một đại cabin trò chơi 30 vạn, cái này 5 vạn đại trực tiếp nhưng chính là 100 nhiều cái mục tiêu nhỏ đập vào, huống chi còn không tất cả đều là mắt xích tài chính vấn đề, muốn sản xuất hàng loạt, ngươi còn phải xây dây chuyền sản xuất a, sản lượng phải nâng lên mới có thể thêm phân sinh. Dù sau đó là một mới tinh sản phẩm, nhóm đầu tiên có thể đổi ra 5 vạn đài tuyệt không dễ dàng. Về phần tại sao bán thời điểm chỉ còn dư 17.000 đại? Rất đơn giản, đều bị mua sắm 6. Quân đội, bệnh viện, trại an dưỡng 6. Cả nước có nhiều như vậy trại an dưỡng, mỗi cái cấp cao trại an dưỡng phối một hai đại, cũng liền trong nháy mắt không có còn lại bao nhiêu. Loại này đặc thù đơn vị mua sắm nhất định là ưu tiên tại cá nhân người tiêu dùng mua, hơn nữa không chỉ là những thứ này đặc thù đơn vị, còn rất nhiều người thông qua đủ loại con đường, tới Chu Giang Bình ở đây muốn cabin trò chơi. Tỷ như bơi ủy hội một ít lãnh đạo, cùng Chu Giang Bình tương đối quen xí nghiệp ra, Hạo Vũ, quốc nội nhất tuyến trò chơi nhà thiết kế nhóm, có chút là tự cho là đúng, có chút chút là xem như quà tặng đưa tặng, những người này thậm chí nói ra phải thêm giá cả mua, Chu Giang Bình có thể không cho sao? Chân mạch ở cả nước các nơi cửa hàng trải nghiệm cũng muốn lưu một bộ phận, cái này Chu Giang Bình thì càng không có cách nào cự tuyệt. Cũng may ma trận cabin trò chơi là một cái mới phát sự vật, rất nhiều người tại quan sát thứ này phong hiểm, đại gia giành được còn không tính quá lợi hại, lúc này mới thật vất vả bảo vệ 17.000 nải, đã rất tốt. Muốn thực sự là bị cướp giẫm, vừa công bố bán ngay liền không có hàng, đây chính là muốn ồn ào chơi cười. Nhưng mà Chu Giang Bình cũng không khả năng cùng những người tiêu thụ giải thích như vậy à, cái này Hắc Qua Bơi hội hội không cóng, chân mạch càng là sẽ không cóng, cũng chỉ có thể khổ cực khổ cực chu lao bản, tự mình con sáu. Lần này là thỏa thỏa muốn cướp, vì phòng người hoàng lưu cấp được sau đó tăng giá bán, lần này vẫn là lựa chọn vô cùng nghiêm khắc hạn chế phương sách, tranh mua phía trước nhất thiết phải điền mình kỹ càng thân phận tin tức, có thể tự cho là đúng, có thể tặng cho người khác, nhưng mỗi đài cabin trò chơi đều phải cùng một vị công dân thẻ căn cước khóa lại, kiểm tra đến người sử dụng cùng cabin trò chơi ghi chép tin tức không phối hợp liền không thể dùng, muốn đổi người sở hữu tin tức liền phải đi tìm lôi đình lẫn nhau ngu nhân viên công tác xử lý thủ tục. Đến nỗi thị trường ngoài nước 6. Xin lỗi, quốc nội các người chơi đều mua không lắm, các người lui về phía sau thoáng a ma trận cabin trò chơi giá bán là 30 vạn, vượt ra khỏi đại bộ phận giai tầng tiền lương mức cực hạn có thể chịu đựng, dù sao đối với rất nhiều người tới nói, thứ này thổi đến như bước nữa, đơn giản chính là một cái giải trí thiết bị, số lớn máy chơi game. Tại một chút tiểu thành trấn, lại thêm ít tiền đều có thể cho tiểu hộ hình giao cái tiền đặc còn. Nhưng không thể không nói, trên thế giới này kẻ có tiền, nhiều đến vượt quá tưởng tượng sáu. 30 vạn, tại nhị tuyến thành thị Cũng bẹn bẹn mua một cái 15 bằng phẳng phòng ngủ, tại thành thị cấp 1, có thể cũng liền mua học khu phòng mấy khối gạch. Có chút thành thị 4.000 vạn, 5.000 vạn phòng ở vừa mở bàn đều bị trong nháy mắt cướp hoặc không, cũng sẽ để cho người ta vô cùng hoài nghi, trong nhà các ngươi cũng làm ở ngân hàng sao. Có vẻ giống như chỉ ta nghèo như vậy nghèo đâu. Đối với những người này tôi nói, 30 vạn nhất đài thế hệ tiếp theo vở giờ cabin trò chơi. Mua A, thiện nghi như vậy không mua vẫn là người. Đừng nói 30 vạn, có hoàng nhu tăng giá bán, 50 vạn cũng mua a Ai cũng biết là một kiểu có thể sản xuất hàng loạt chữ số sản phẩm, ma trận cabin trò chơi về sau nhất định là càng lai like việc tiện nghi, nhưng nó giá trị lớn nhất ở chỗ, nó có thể cho người chơi mang đến độc nhất vô nhị thể nghiệm, mà loại cảm thụ cùng thể nghiệm là vô giá, bất luận là trẻ tuổi phú nhị đại vẫn là lớn tuổi chính là, trạng thái thân thể không được tốt phú hào, loại này thế hệ tiếp theo vừa giờ thể nghiệm cũng là bọn hắn cực độ khao khát, tại chi phía trước căn bản chính là lấy tiền, cũng mua không được. 6. Bán trước giờ, Chu Giang Bình điện thoại của đều sắc bị đánh bệ, bao quát nhạc huệ một chút cao tầng, bơi ủy hội bộ phận lãnh đạo, trần Mạch thủ hạ chính là một số người sáu tất cả đều là không thắng tùy nhiễu, đủ loại quan hệ gần, quan hệ xa, tất cả đều đang điên cuồng gọi điện thoại, muốn thông qua nội bộ quan hệ cầm tới một đài ma trận cabin trò chơi. Nhưng mà Trần Mạch rất kiên trì, nhóm này cabin trò chơi chính là trực tiếp bán được trên thị trường đi, người nào muốn, bằng bản sự cướp, hoàn toàn xem vật khí, chúng ta không làm ngầm thao tác. Nếu thật là một chút rất khó cự tuyệt ấn tình, vậy thì huyền chuyển một điểm nói cho hắn biết, chờ sau đó một nhóm ma trận cabin trò chơi đi vào sản xuất thời điểm cho hắn thêm chuẩn bị. Mặc dù sản xuất ma trận cabin trò chơi số lượng không nhiều, nhưng là phải cam đoan có một chút chân chính yêu quý các người chơi mua được mới được. Đương nhiên, nhìn bây giờ loại này nóng nảy tràn diện, kế tiếp nhất định là mở rộng dây chuyển sản xuất, số lớn đầu tư, dù sao thỏa mãn thị trường quốc nội còn có thị trường quốc tế, khoảng cách ma trận cabin trò chơi ở thế giới phạm vi bên trong chân chính bá hỏa, còn rất dài cự ly rất dài. 970 thứ 977 chương mới trực tiếp góc nhìn canh 12 nguyệt 16 mặt trời lên cao buổi trưa 10 điểm, châu chắc trực tiếp gian. Vừa mới phát sóng, trong nháy mắt chính là một đống dấu chấm hỏi thổi qua. 4. Gì tình huống? Trực tiếp cấp ma trận cabin trò chơi, nhưng mà tiểu bản đập cũng không cấp a, đây là đã bỏ đi vẫn là cùng Trần Mạch đã đạt thành cái gì đi giao dịch, đã mua đến. Châu chắc một bên giờ vậy sẽ phí trực tiếp vừa nói, cướp ma trận cabin trò chơi. Cướp được là không thể nào cướp được, đời này đều khó có khả năng cướp được. Nhắc huyền liệu tính ta còn không rõ ràng. 10, không không đúng giờ mở cướp, có thể kiên trì đến 10, không một còn có hàng, coi như ta thua cho dù có hàng, điểm đi vào có thể trả tiền thành công cũng tính là ta thua. Cướp lại không giành được, đi lại đi không đến, chỉ có thể đi cọ một chút thể nghiệm khu ma trận cabin trò chơi màu đỏ tím, nơi nơi này từng cái siêu có tài, nói chuyện lại dễ nghe, ôi siêu ưa thích nơi này. Nhìn bán sạch đi. Xã hội ta Tachuka, người hung ác hàng không nhiều. Châu Chắc vừa nói, một bên trên điện thoại di động mở ra nhạc hệ họp phỉ sĩ O website, ma trận cabin trò chơi hàng hóa tưởng tình giới diện quả nhiên là nhức mắt bán sạch hai cái chữ to. Trên màn đạn trong nháy mắt một mảnh cửa mở nở. Quả nhiên vẫn là tiểu bản đập hiểu a, cái này mẹ nó thực sự là một dây liền không có. Tức đến muốn chết, Chu Giang Bình nữ trang. Haha, ha, hay là ta cơ trí, sáng sớm liền đến ma đều lôi đỉnh trò chơi cửa hàng trải nghiệm xếp hạng, ta hôm nay nhất định có thể chơi bên trên. Tuy có một số nhỏ may mắn cướp được ma trận cabin trò chơi Nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể là làm lũ đợi layer. Mò cá trực tiếp trên bình đài, mấy cái đại chủ bá trực tiếp gian nhiệt độ cũng tăng vọt, phàm là trực tiếp ma trận cabin trò chơi chơi thực chất đặc luật, biến người, tất cả đều tràn vào số lớn người xem. Châu chắc thật đúng là tại cửa hàng trải nghiệm bên trong cấp được một đài ma trận cabin trò chơi, chui vào sẽ không dự định đi ra. Lần này cùng trước đây thể nghiệm không đồng dạng, tại chính thức bán trước giờ, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu mới tăng thêm dòng giá 500 đài ma trận cabin trò chơi, hơn nữa hậu kỳ có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Có những thứ này ma trận cabin trò chơi cũng sẽ không giống như phía trước chặt như vậy thiếu, thực chất là luật, biến người trực tiếp là bản đầy đủ, thì chơi thời gian cũng sẽ không hạn chế. Châu chắc tiến vào cabin trò chơi, trực tiếp gian màn hình đen. Ràng qua mười mấy phút, cuối cùng mới là ở mới ma trận cabin trò chơi bên trong điều chỉnh thử tốt trực tiếp tín hiệu. Lần này không có giống màn hình máy tính một dạng đăng lục giới diện, mà là trực tiếp tiến nhập dành riêng đăng lục không gian. Bởi vì ốc đảo cải tạo còn chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên Châu chắc lúc này chỗ ở là một mảnh trắng không gian, không có gì cả ba trận cabin trò chơi đặc biệt nhằm vào trực tiếp làm ra chuyên môn công năng tiếc lời, mưa đạn, trực tiếp góc nhìn các loại cũng có thể điều chỉnh thử, chỉ cần sớm mở ra cabin trò chơi trực tiếp công năng, liền có thể tùy thời thở ra trực tiếp giới diện tiến hành sửa chữa. Châu chắc thiết trí là tương tác mưa đạn biểu hiện tại chính mình tầm mắt bên trên duyên vị trí, thoáng nhìn lên trên liền có thể nhìn thấy, hơn nữa tùy thời có thể mở ra hoặc đóng lại đương nhiên, khán giả là không thấy được, mà trực tiếp góc nhìn nhưng là có 3 loại tuyệt hạng, theo thứ tự là ngôi thứ nhất góc nhìn, ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, điện ảnh góc nhìn Phía trước hai loại chính là nguyên bản v giờ cabin trò chơi truyền thống góc nhìn mà cái gọi là điện ảnh góc nhìn chính là thông qua người công trí năng thời gian thực tính toán tổng hợp trước mặt chẳngng cảnh nhân vật động tác tiêu điểm mấu chốt tin tức chờ nội dung tự động tiến hành ống kính hóa nổi đạt đến điện ảnh cấp phân kính hiệu quả có thể nói là chuyên vị trực tiếp chế tạo một loại góc nhìn Châu chắc đang chơi thời điểm là hoàn toàn ngôi thứ nhất đại nhập cảm 10 phần nhưng đối với khán giả tới nói cũng rất có thể không cảm giác được loại này đại nhập cảm cho nên Trần mạch chuyên môn đẩy ra loại điện ảnh này góc nhìn thì tương đương với là tăng cường rất nhiều những thứ này vừa giờ lớn thưởng tính chất Lúc này Châu Chắc nhân vật hình tượng chính là ức đảo bên trong ngầm thừa nhận nhân vật hình tượng, một cái ngây thơ khả cúc tiểu mập mạp. Châu Chắc sờ lấy gương mặt của mình, lại bóp, bóp bắp đuổi của mình, 6. Chân thực, quá mẹ nó chân thật. Mà trực tiếp tín hiệu bên trong, khán giả thấy góc độ nhưng là chính đối Châu Trác nhân vật hình tượng, đem hắn sờ mặt, bóp bắp đùi động tác thấy rất rõ ràng. Vậy làm sao lái bắt đầu trò chơi a? Châu Chắc đang buồn bực, liền thấy xung quanh mình thế giới bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, vốn là một mảnh thuần trắng không gian bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác khoa học kỹ thuật mười phần màu lam nhạt. Màu trắng ngăn chứa, tại hắn chính đối diện, một cái xinh đẹp tóc vàng muội tử từ dòng số liệu bên trong xuất hiện, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, hướng hắn chậm rãi đi tới. "Chào ngươi, Châu Trác tiên sinh. Hoan nên đi tới thế hệ tiếp theo giả lập hiện thực thế giới. Ta là một cái mô phỏng sinh vật người, cũng là ngài chuyên trúc phục vụ viên. Tại chúng ta bắt đầu như mộng ảo trò chơi thể nghiệm phía trước, thỉnh cho phép ta trước tiên vì ngài xác nhận một chút tương quan thiết trí, lấy đề thăng ngài trò chơi thể nghiệm." Tên này tóc vàng muội tử là điển hình Âu Mỹ muội tử, sâu hốc mắt, sống mũi cao, đẹp đến mức giống như là Oscar điện lễ lên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động đều lăn trang, đúng mức, hơn nữa một ngụm lưu loát tiếng trung cũng thêm điểm không thiếu. Đương nhiên, Châu Chắc biết nơi này tiếng trung giọng nói là phối âm, trò chơi này bối cảnh là phát sinh ở thực chất đặc luật, nhưng Trần Mạch dù sao đã làm ra nhiều như vậy trò chơi, tiếng trung phối âm đoàn đội cũng sớm đã vô cùng thành thục, cho nên nghe cũng không có bất kỳ cổ cái. Vị mộ tự này trước mặt xuất hiện rất nhiều giả tưởng công trình tuyệt hạng, kiên nhẫn chờ đợi Châu Trác lựa chọn. Giọng nói ngôn ngữ, phù đề ngôn ngữ, phù đề chốt mở, phù đề lớn nhỏ, hoàn cảnh độ sáng, trò chơi độ khó 6. Châu Trác theo thứ tự xác nhận tất cả thiết lập. Chuẩn bị ổn thỏa, ngay sắp tiến vào thế hệ tiếp theo giả lập hiện thực thế giới. Xin nhi nữ đây không chỉ là một cái hư cấu cố sự, nó cũng sắp trở thành tương lai của chúng ta. Tóc vàng muội tử nói xong câu đó sau đó, liền lần nữa lại biến mất ở dòng số liệu bên trong. Cùng lúc đó, trung quanh dòng số liệu bắt đầu không ngừng mà giải tỏa kết cấu, gây dựng lại, bắt đầu biến thành ngoài ra chẳng cảnh. Châu chắc nhân vật hình tượng cũng tại bị dòng số liệu không ngừng mà gây dựng lại, cuối cùng đã biến thành cô nọ bộ dáng. Muội tử thật là đẹp mắt a. Châu chắc không khỏi cảm khái. Không thể không nói, muội tử này tứ chi động tác nhào bột nhụy bộ biểu lộ làm được đều phi thường tốt, tại nàng lúc nói chuyện Bộ mặt bất thị phản ứng vô cùng chi tiết, thậm chí ngay cả lông mày nhỏ nhẹ run run, con ngươi nhẹ chuyển động, lông mi nháy nháy, đều có thể nhìn phải rõ ràng. Trung quanh dòng số liệu nhanh chóng tụ lại, châu chát trước mặt tràn cảnh đã biến thành thang máy tựa toa, mà chính hắn nhân vật hình tượng nhưng là đã biến thành đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ. Tiếp xuống cái bản, đại gia trên cơ bản cũng đã nhìn rồi, cũng chính là đàm phán không thành chuyên gia cộ nọ lần thứ nhất đăng trạng, dụng đấu dị thường mô phỏng sinh vật người hại chết Laudy cứu bé gái cố sự. Chỉ bất quá ở nơi này đoạn kịch bản sau khi kết thúc, châu chát thế giới xung quanh lại lần nữa biến ảo, lại trở về vừa mới đó thuần trắng không gian mà ở trước mặt hắn xuất hiện một chuỗi dài tràng cảnh quá trình đồ. 971 thứ 978 chương việc nhà máy mô phỏng canh hai cái này, một chuỗi dài quá trình đồ trực tiếp xuất hiện tại châu Chắc trước mặt, lơ lửng giữa không chung. Châu Chắc có thể thông qua thủ thế đến từ từ điều tiết toàn bộ quy trình đồ lớn nhỏ, xem xét một chút chi tiết. Quá trình đồ rất dài, cũng có rất nhiều chi nhánh, nhưng thứ này chi nhánh bên trong có chút làn nền lam nhầm lẫn, đại biểu cho châu Chắc đã giải khóa cô sự tuyến, một chút trọng yếu tràn cảnh tiết điểm còn có phối đồ mà khác chi nhánh nhưng là cho thực chất không có chữ, phía trước còn có một đem màu đỏ tiểu khóa, đại biểu nên chi nhánh không kích hoạt. Trâu Trác lựa chọn là cổ nó nổ súng xử lý dị thường mô phòng sinh vật người kết cục, mà trừ cái đó ra, còn có ít nhất 5 cái kết cục. Điểm này, tại chi trước thí chơi đại gia liền đã đã biết, chỉ là còn không rõ ràng lắm mỗi cái quá trình trong bản vẽ kết cục sẽ hay không đối với kế tiếp kịch bản tạo thành ảnh hưởng. Trang cảnh lại lần nữa biến ảo, lần này, Trâu Trác phát hiện mình giống như tại một nhà trong cửa hàng. Hắn không thể động, xuất hiện trước mặt từng hàng chương trình tiếng Anh, tại biểu hiện ôn xịt kèm ok sau đó, Trâu Trác phát hiện mình góc nhìn có thể động, nhưng mà cơ thể vẫn là không thể động. Cảm giác có điểm lạ lạ, giống như sáu, bộ ngực sáu. Nhiều một chút đồ vật Cái này cơ ngực cũng có chút quá cao a. Lúc này, một vị nhân viên cửa hàng cùng mặt mũi tràn đầy hung tướng người da trắng đại thúc đi tới Châu Chắc trước mặt, đàm luận sửa chữa hai nạn xe cổ, hệ thống thiết lập lại các loại nội dung. AX400, đang lục dộn nạm. Mặt mũi tràn đầy hung tướng đại thúc đi tới Châu Chắc trước mặt, Tạp Lạp. Châu Chắc thanh thanh sở sở nghe được một nữ tính thanh âm từ trong miệng mình chuyển ra, "Chào ngươi, ta gọi Tạp Lạp." Châu Chắc, "Bốn." Đúng vậy, câu nói này đúng là chính hắn nói, hắn bây giờ vai trò là một gã nữ tính 6. Mặt mũi tràn đầy hung tướng đại thúc mang theo nàng đi bán mô phòng sinh vật người cửa hàng, ngồi trên xe lái lên đường về nhà. Châu chắc cả người đều mở bức, đã nói xong xoáy khí anh tuấn đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ tiểu ca đâu. Như thế nào cái này chương mở đầu vừa qua, ta mẹ nó trực tiếp tính chuyện. biến thành nữ tính. Thằng đến ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem thực chất đặc luật cảnh đường phố, Châu chắc còn không có thích hứng loại chuyển biến này, lén lén sờ lên ngực của mình. Hành động này trực tiếp bị mưa đạn khán giả thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt chính là lớn mạnh muốn. Thời qua, bởi vì Châu chắc mình góc nhìn là ngôi thứ nhất góc nhìn, vụn trộm sờ ngực không nhìn thấy, nhưng mà khán giả là điện ảnh góc nhìn a. Bọn hắn từ ngoài cửa sổ xe đi đến nhìn có thể nhìn thấy tạp lạp ngay mặt, cái tiểu động tác này tự nhiên cũng là bị thu hết vào mắt. Hoa, wow. tiểu bàn đập ngươi ở đây sở chính mình. Bốn trai Trương Nga Tâm. 6666, ta chỉ muốn hỏi một câu, tiểu bàn đập, chính ngươi ngực hảo sở sao? Tiểu bản đập biến thành tiểu tỷ tỷ này thật xinh đẹp a, khả ái, nghĩ này. Thật là một cái ý tưởng đáng sợ. Nhưng mà ta thích. Châu chắc nhìn xem đầy màn hình bay qua mưa đạn đều không còn gì để nói, đây là bị động đã biến thành nữ trang đại lao A6. Nghiêm chỉnh mà nói còn không phải nữ trang, liền mẹ nó cơ thể đều đổi tổng thể trách rất nhiều nam nữ trao đổi thân thể địa ảnh, nam chính chuyện thứ nhất cũng là trước tiên nhào nặng nùi đâu, cái này xúc cảm chậc chậc chậc sáu. Châu chắc còn đắm chìm tại chi trước xúc cảm bên trong, bất quá cân nhắc đến mình tại nữ tính người xem hình tượng trong lòng, vẫn là đàng hoàng nắm tay thả xuống đi. Trong xe nhìn xem thực chất đặc luật phong cảnh, có bước lên khói giày đặc nhà máy, có phồn hoa nhà trọc trời, có tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật cầu vượn, phi thuyền, cỡ nhỏ phi hành khí, rộn ràng đám người, phong cách cổ điển giáo đường sáu. Chẳng biết lúc nào, không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt đứng lên, trên bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi, sắc trời cũng dần tối, người đi trên đường nhau nhau bung dù bên đường kẻ lang thang trước mặt để mô phỏng sinh vật người cướp đi công việc của ta, giúp ta một chút, giấy cứng 6. Điểm này lưu trình không giải cũng không đắn, Châu chắc ngồi trên xe nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, không kịp nhìn. Từ Phồn Hoa trung tâm thành phố đến trung quanh khu công nghiệp, lại đến cửa Hoàng Quốc Phát, phòng ốc cũ nát ngoài ổ, toàn bộ thực chất đặc luật từ Phồn Hoa đến khó khăn, từ giàu có đến gạo khó, hết thảy đều thu hết vào mắt. Kèm theo đôi cảnh âm nhạc nhàn nhạt khúc dương cầm, còn có tầm mắt biên giới vị trí xuất hiện nhân viên công tác danh sách, đoạn này đường xe giống như là một màn điện ảnh mộng mạn, trong nháy mắt phát họa ra một bức lập thể tương lai trên cảnh. Cuối cùng Xe ban tải đứng tại một tòa ngoại ố cũ nát lầu nhỏ phía trước. Châu chắc xuống xe, đi theo cái này người da trắng đại thuốc đạo đức tiến vào trong phòng. Thằng đến đi vào trong nhà thời điểm, Châu chắc còn cảm giác vô cùng không thính. Không chỉ là giới tính nguyên nhân, còn có vóc người nguyên nhân. Tạp Lạm thân hình cao, rất gầy, mà Châu chắc hiện thực trung hình thể nhưng là hơi mập, bất thình lình đổi được một cái lại gầy lại xinh đẹp nữ tính cơ thể, thật vẫn vô cùng không thính. Liên nói đi bộ loại này nhẹ nhàng cảm giác, liền để Châu Trác sinh ra một loại ảo giác, giống như làm lựa nhân rất tốt. Châu Trác vội vàng lắc đầu, xua tan đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Đi tới trong phòng. Đào Đức hướng Châu Chắc giới thiệu hắn nàng công tác, dọn dẹp phòng ở, giặt quần áo, nấu cơm, chiếu cố tiểu cô nương Yizit. Tóm lại 6. chính là làm việc nhà. Sau khi thông báo xong, Yizit bước nhanh chạy tới trên lầu, mà Đào Đức nhưng là hướng về trên ghế salon một nằm, bắt đầu xem TV Châu Chắc trước mặt tầm mắt bên trong xuất hiện tương ứng nhiệm vụ mục tiêu, bao quát thu thập rất rưởi, thu thập bát đĩa, thu quần áo các loại. Châu Chắc một mặt một ngốc, cái quỷ gì? Ta mẹ nó ở trong trò chơi ảo sáu, làm việc nhà ba. Mặc dù Châu Trác 100 vạn cái không vui, nhưng là mặc cho vụ mục tiêu đã rõ ràng mà viết ở nơi đó. Hắn không thể làm gì khác hơn là dựa theo nhiệm vụ mục tiêu chỉ thị, bắt đầu thu thập cả nhà. Truyện truyện một điểm nói, ở đây nhất định chính là ổ HOA. Châu Chắc chửi bậy đạo. Ở trong game, tất cả đối thoại cũng là người chơi lựa chọn phía sau mới có thể từ nhân vật miệng nói ra, Châu Chắc bây giờ chửi bậy chỉ có trực tiếp gian người xem có thể nghe thấy, sẽ không đối với trò chơi bản thân sinh ra ảnh hưởng gì. Tiền tay mở ra trên đất quét rác bật cỡ rộng, Châu Chắc đi đến trước khay trả mặt, bắt đầu thu thập bình cũ tử cùng đi giả hộ. Kết quả ngồi ở trên ghế salon Đào Đức đột nhiên gầm ghét, "Ngươi ngăn trở ta xem TV, đản." Tầm vội vàng nói, "Có lỗi với Đào Đức." ta sẽ không tái phạm như thế sai lầm. Châu Trác, Nam. Tiểu Mập Mạp cả người đều mở bức, hệt cỡ seme. Ngươi mẹ nó sau khi về nhà cùng một lợn chết vậy hướng về trên ghế salon một nằm xem TV, tiếp đó ta mẹ nó cho ngươi thu dọn nhà ngươi còn ở lại chỗ này hướng ta giống. Cái này tiểu Mập Mạp nếu như là khống chế cô nọ, đoán chừng một cước liền đạt tới, nhưng dù sao hắn bây giờ ăn nhờ ở đâu, không thể làm gì khác hơn là cố nén hướng hắn dựng thẳng ngón giữa xúc động, bắt đầu thu dọn nhà. Đem rác rưởi ném vào rác, sau đó đem túi rác xách ra ngoài ném đi. Thu thập xong trên bàn chén dĩa bỏ vào giữa chén chỉ. Hướng về bọn biển bên trên chen thuốc tẩy tiếp đó mở vòi đông sen bắt đầu rửa chén bắt 6 thân vô cùng chân thựcáu trên màn đạn trong nháy mắt lại là một đống dấu chấm hỏi thổi qua 4 việc nhà máy mô phỏng cơn M tiểu bàn đập chơi lấy 30 vạn v giờ cabin trò chơi tiếp đó ở trong game rửa chén quá mẹ nó nóẩn thợn cho nên trò chơi này chính là làm được nhường các phú hào thể nghiệm người cùng khổ sinh hoạt sau 2333 châu chắc cũng là triệt để bó tay rồi một bên soát đĩa một bên hoài nghi nhân sinh cái này cái quái gì vậy Hiệ thực trung đều rất ít làm nhiều như vậy về nhà kết quả đến rồi trong trò chơi lại muốn cho nhân vật giả tưởng rửa trên 3. Ba. 972 thứ 979 chương 3 đoạn nhân sinh 3 canh ném rất rủi, gấp chăn, thu quần áo, lê đất 6. Châu Chắc vô cùng bất đắc dĩ phân diễn ra chính người máy nhân vật, tại 30 vạn vở giờ cabin trò chơi bên trong làm việc nhà. Cửa ra vào có trạm xe buýt 7. Hậu viện tường vây không cao, có thể nhảy qua, nhảy qua phía sau có thể đi thẳng đến cửa chính ban ngày Tại bột giặt bên trong phát hiện Hùng băng, còn bị Đào Đức bóp lấy cổ Hùng Hằng đe dọa một cái thông. Trên lầu Đào Đức trong phòng ngủ phát hiện kháng ẩm thuốc cùng một cây súng lục. Tư ý trong tay cầm tới chìa khóa, thấy được trong vẽ Ngụy Lai, Tạp Lạp bị Tiễn đưa tu cũng không phải bởi vì nàng bị xe đụng, mà là bởi vì Đạo Đức ở nhà bảo đứa trẻ thời điểm Tạp Lạp ngăn cản, thế là bị Đạo Đức phá hủy. Châu Trác đi tới Đạo Đức phòng ngủ, đem khẩu súng cầm trên tay. Hắn rất muốn thử xem bây giờ liền trực tiếp đem Đạo Đức một súng bắn nổ sẽ như thế nào, nhưng mà Tạp Lạp lập tức khẩu súng thả trở về, sau đó nói, ta không có thể loạn động Đạo Đức đồ vật. Rõ ràng, làm Châu Trác thử nghiệm làm ra cùng trước mắt vai trò nhân vật không tốt phối hành vi lúc, liền sẽ tạm mất cổ thân thể này trưởng không quyền, từ trước mặt nhân vật tiến hành tự động ngôn để bảo đảm cố sự tuyến trên đại khái dọc theo thiết lập xong kịch bản phát triển. Bất quá trình thể mà nói, Châu Chắc hành động vô cùng tự do, chỉ có tại gặp phải loại này cùng kịch bản tiến triển nghiêm trọng trái ngược hành vi lúc, mới có thể bị hệ thống tự động ngôn nhắn. Chỉ là thông qua thu dọn nhà, Châu Trác liền hiểu tạp lạp tình cảnh hiện tại. Đạo Đức bởi vì mô phỏng sinh vật người mà đã mất đi công tác, thẻ tín dụng tiêu hao, đám chìm trong hồng băng hơn nữa dùng thời gian dài kháng hừ thuốc, cho nên trạng thái tinh thần cực độ không ổn định, thường xuyên sẽ nổi giận thậm chí bạo lực gia đình mà ý dịch, nhưng là bởi vì Đào Đức hỉ nộ vô thường mà ở vào vô cùng yếu ớt trạng thái, cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút tự bế. Quên dọn xong việc nhà sau đó, tập lạp kịch bản tuyến tạm thời có một kết thúc. Lần này kịch bản tuyến chỉ có một kết cục, mà bởi vì Châu Chắc lùng tìm phải vô cùng cẩn thận, cho nên tất cả ẩn tàng yếu tố tất cả đều kích hoạt lên. Trung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến ảo, Châu Chắc phát hiện chính mình lại đổi một vai. Không phải là đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ cũng không phải ra chính thiếu nữ tập lạc, mà là một cái giữ lại tròn tức nam tính mô phòng sinh vật người, mà Marcus. Lúc này Châu Chắc đang tại trung tâm một chỗ trong công viên, hắn cần xuyên qua công viên này, đến đối diện khu buôn bán thuốc màu cửa hàng. Châu Trác một bên đi lên phía trước, vừa có chút tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Trên đường cái Nhân loại cùng mô phòng sinh vật người chọ chung, lơ đãng liếc mắt qua, cơ hội rất khó phân biệt. Rất nhiều nhân loại đều có mình mô phòng sinh vật người đồng bạn, hay là để bọn hắn lúc đang đi dạo phố dò sách, hay là để bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ chạy bộ. Còn rất nhiều mô phòng sinh vật người đang quét đường, ven đường thi công, thay thế rất nhiều nhân loại công tác. Khắp nơi có thể thấy được mô phòng sinh vật người bán đỉnh, cửa hàng, quảng cáo, còn có tụ tập tại cây triển lãm phía trước cửa sổ chọn lựa mô phòng sinh vật người những người tiêu thụ, cũng nói rõ mô phỏng sinh vật người cực lớn thị trường. Đi tới thuốc màu cửa hàng, nhẹ nhàng đụng vào trên quầy trạm đến tấm liền có thể xác nhận thân phận, cùng mô phỏng sinh vật người điểm viên ánh mắt tiếp xúc bên trên sau đó liền có thể trực tiếp trả tiền, hoàn thành thật ánh mắt giao dịch. Hoa, cái này thế giới tương lai làm được thật tốt ta, hiện thực chung nếu là cũng có mô phỏng sinh vật người liền tốt, chuyện gì nhờ và tình cũng có thể để bọn hắn đi làm. Châu chắc cầm thuốc màu tại trên đường cái đi tới, đột nhiên, một cái giữ lại dâu quai nón, tay cầm khuyết đại âm thanh loa người đàn ông da trắng ngăn cản hắn. Hắc, mau nhìn, chúng ta bắt được một cái vào bọc. Một đám người đột nhiên xông tới, Châu Trác còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy sau lưng có người nặng nề mà đẩy. Châu Trác không có phản ứng kịp, trực tiếp ném xuống đất. Ba. Châu chắc vừa định đứng dậy, không biết lại là bị ai bổ tóc một cước, lại nằm ở trên mặt đất. Xem cái này ngu xuẩn hỗn đản, ngươi cắp đi công việc của ta, hiện tại thế nào? Ngươi ngay cả đứng lên cũng không nổi." Một cái mái tóc màu vàng nóng phụ nữ tàn bạo nói đạo. Châu chắc lại muốn đứng lên, kết quả người bên cạnh lại là một cước. Châu chắc gấp, các ngươi cái quái gì vậy không xong rồi ba. Bất luận là ngã xuống đất vẫn là chịu đả, Châu chắc cảm nhận được cảm giác đau đều rất nhẹ, nhưng rất nhỏ không có nghĩa là hắn không tức giận, bất kể là ai bị đẩy ngã trên mặt đất một trận đả. Tâm tình đó chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu hơn, bởi vì cái này chẳng cảnh càng nhiều phẫn nộ đến từ lũ nhã, rõ ràng những người này cũng không có đem hắn xem như là mình đồng loại hoặc đồng bạn. Châu chắc vừa muốn động thủ, liền thấy một người cảnh sát tách ra đám người đi đến, ngăn cản chuẩn bị động thủ người ra trắng. "Nếu như người đem nó làm hư lời nói, ta chỉ có thể cho người mở hóa đơn phạt." Cảnh sát thờ ơ nói. Châu chắc còn nghĩ động thủ, kết quả cảnh sát đi thẳng tới bên cạnh hắn, liền đẩy mang đỡ mà đem hắn đẩy tới hướng về trạm xe buýt đi phương hướng. Châu Trác vô cùng không cam lòng trở về đám người này hai mắt Hắn rất muốn thử xem trở về đánh bọn hắn một trận sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn lướt qua cảnh sát ngang hông xuống ngắn Châu Chắc cũng biết làm như vậy hơn phân nửa chỉ có một kết quả, chính là bị cảnh sát một thương đánh chết. Đến nỗi trước tiên Cất thương. Tính toán, cái này hiển nhiên là ở tìm đường chết. Châu Chắc chỉ có thể vô cùng không cam lòng đi tới trạm xe buýt, chờ xe buýt. Leo lên xe buýt sau đó, Châu Chắc mới cảm giác được chỗ nào không đúng. Xe buýt phía trước đại khái 70% không gian là cung cấp nhân loại ngồi, trống giống chỉ có 2 3 cái hành khách mà phía sau 30% không gian là chuyên môn cho mô phỏng sinh vật người chuẩn bị, cùng trước mặt toa xe hoàn toàn cách biệt, đã là kín người hết chỗ, hơn nữa những thứ này, mô phỏng sinh vật người chỉ có thể đứng. Liên đối cái xe buýt đều phải làm cách ly. Chân thực, quá mẹ nó chân thật, ta phụ. Châu chắc triệt để bó tay rồi, đang chơi cái trò chơi này phía trước, hắn vốn là cảm thấy nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người cùng bình sống chung thế giới tương lai là rất tốt đẹp, nhưng mà chơi một chút mới phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy a sáu. Thể nghiệm xong 3 cái nhân vật chính sau đó, Châu Trác phát hiện, giống như mỗi cái nhân vật chính đều ở đây bị kỳ thị sáu. Đàm phán không thành chuyên gia cọ nọ nói phán, kết quả vị mâu thân kia căn bản liền không tin nhịp hắn, theo lần cảnh sát đối với hắn cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, không có bất kỳ cái gì tốt sắc mặt tạp lạm cần trọng mà làm việc nhà, kết quả đạo đức ở nhà hết án lại nằm, hơn nữa còn có vô cùng nghiêm trọng bạo lực huynh hướng má cất đi ra ngoài mua một cái thuốc màu, cũng có thể làm cho rất nhiều thất nghiệp nhân viên vây một trận số đẩy, tựa như là giết bọn hắn cả nhà một dã sáu. Nhất là lấy mô phỏng sinh vật thân phận của người tới kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Châu chắc cảm giác nội tâm vô cùng bị quất. Xem cái này 30 vạn vỏ JK bin trò chơi chơi gì, dì cũng không sảng khoái đến. Tất cả đều tại bị tức sáu. Bất quá có một chút làm được rất tốt, chính là tại mở đầu cái này ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, lấy một loại toàn cảnh phương thức thể hiện ra một cái tương lai thực chất đặc luật, hơn nữa vô cùng chân thực. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cấp mọi người sinh hoạt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng không phải chỉ có mặt tốt, cũng tràn ngập rất nhiều vấn đề. Mô phỏng sinh vật người thay thế loài người công tác, nhường rất nhiều người từ việc nhà cùng thường ngày việc vặt bên trong giải thoát ra, nhưng là nhường rất nhiều người đã mất đi công tác, mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt. Châu Trác rất kỳ, cái này thế giới tương lai sẽ hướng về phương hướng nào phát triển đâu? 973 thứ 980 chương đại toán, biến người hạch tâm ưu thế canh một theo trò chơi tiến trình tiến lên, Châu chắc cũng dần dần thích ứng thực chất đặc luật, biến người ba nhân vật chính hình thức. Trong này ba vị nhân vật chính cũng là mô phỏng sinh vật người, cố nọ là vì điều tra dị thường mô phỏng sinh vật người sự kiện mà tiến vào điều tra tiền tuyến nhất kiểu mới mô phỏng sinh vật người, công tác của hắn chính là xử lý đủ loại dị thường mô phỏng sinh vật người vụ án, nội dung bao quát đàm phán không thành, không đúng là, là đàm phán, điều tra, thẩm vấn, truy tung, săn liệt các loại một loạt độ khó cao thao tác, hắn mặc dù là một cái mô phỏng sinh vật người, vẫn đứng ở loài người lập. Chương Vì ngăn cản Mộ Phỏng sinh vật người mất khống chế cùng bạo động mà Liều Mạn mệnh bố đậu, tại Udi Tiên Kỳ, hắn cùng với hai vị khác nhân vật chính là trực tiếp quan hệ đối lập. Mà Tạp Lạp là một gã tâm địa tiện lương, tràn ngập mô Tính Huy hoàng nữ tính mô Phỏng sinh vật người, sự tồn tại của nàng vốn là vì hoàn thành ra chính phục vụ, nhưng ở báo tố chi dạ bên trong, gôn đức cảm xúc lần nữa mất khống chế, Tạp Lạp chỉ có thể mang theo y dịch trốn thoát, đồng thời một đường tránh né truy nã, bảo hộ lấy y dịch trốn hướng về Canada bắt đầu cuộc sống mới. Mama nguyên bản nhưng là phục thị một vị lão niên họa sĩ Tạp Nhị Mộ Phỏng sinh vật người, kết quả tại lão nhân cùng con trong xung đột bị báo hỏng. Từ trong phê tích khởi động lại sau đó, Ma Cất bước lên cùng những dị thường khác mô phòng sinh vật người một dạng triệu thánh chi lộ, đi tới A Lợi Ca, cũng chính là dị thường mô phòng sinh vật người căn cứ. Mà ở đến A Lợi Ca sau đó, Ma Cất phát hiện những dị thường này mô phòng sinh vật người chỉ là tụ tập chờ chết ở đây mà thôi, thế là hắn nghĩa vô phản cố đi lên lãnh tụ chi lộ, dẫn dắt những dị thường này mô phòng sinh vật người vì tự do mà chiến. Tuy ba nhân vật chính tiểu mẫu ngôi thứ nhất thân phận hoán đổi tại vừa mới bắt đầu thời điểm có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng châu chắc rất nhanh liền quen thuộc. Bởi vì này ba cái nhân vật chính kịch bản tuyến đều trải qua vô cùng chú tâm ăn bài. Nhiều khi xem xét hoàn cảnh chung quanh liền có thể biết chính mình đang đứng ở đầu nào cố sự tuyến bên trong, hơn nữa tại nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu, dòng số liệu tạo dựng hoàn cảnh chung quanh thời điểm, người chơi cũng sẽ nhìn thấy chính mình vai trò nhân vật. Theo kịch bản phát triển, Châu Chắc cũng dần dần minh bạch trò chơi này hạch tâm doanh số bán hàng. Đầu tiên, đây là một cái kịch bản hướng tương tác trò chơi, tại cùng một cái cố sự bối cảnh dưới, người chơi có thể làm ra rất nhiều loại lựa chọn, dẫn đến rất nhiều kết cục khác biệt. Giống như cổ nọ tại đàm phán cửa lúc biểu hiện một đà Tại chỗ cảnh bên trong siêu tập càng nhiều nguyên tố có thể mở khóa càng nhiều đàm phán xét lực đồng thời người chơi cần nhằm vào hiện trạng làm ra càng thêm hợp lý, hoặc càng thêm phù hợp chính mình ý nguyện tuyển hạng. Mỗi cái kịch bản tuyến khác biệt kết quả đều đưa đối với tương lai kịch bản phát triển sinh ra ảnh hưởng, đồng thời cuối cùng dẫn hướng kết cục khác biệt. Theo lý thuyết, cái này có thể nhìn thành là một cái khảo nghiệm người chơi siêu tập tin tức năng lực cùng song thương trò chơi, thấp tình thương người chơi rất có thể sẽ làm ra một chút lựa chọn đồng thời dẫn đến không cách nào vãn hồi kết quả nhưng đây cũng là một cái không có tuyệt đối chính xác tuyển hạng trò chơi, mặc dù có cái gọi là toàn bộ nút trong lòng cụ, thế nhưng chốt bi kịch kết cục cũng đều có hắn mị lực, mỗi người cũng có thể căn cứ chính mình đối với ưu lý giải, quyết định trong trò chơi vai tuần vận mệnh. Thứ yếu, trò chơi này trọng yếu doanh số bán hàng ở chỗ cảm thụ. Xem như thế hệ tiếp theo ma trận cabin trò chơi chỗ ngầm thừa nhận trở khách trò chơi, thực chất đặc luật, biến người đem ma trận cabin trò chơi cường đại thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Người chơi lấy xuyên Việt Vương tức phụ thân đến rồi mô phỏng sinh vật trên thân người, đồng thời có vô cùng khắc huyễn mô phỏng sinh vật người năng lực, tỉ như quét hình, đường đi phân tích, kỹ năng chiến đấu các loại, nhất là tại mã cất kịch bản ôn lại thể hiện phải đột xuất nhất. Tại máy móc mô địa bộ phận, mã cất bị báo hỏng, đồng thời tại báo hỏng mô phỏng sinh vật người trong bãi tha ma tỉ lại. Hắn quang học bộ phận tỉ lực, âm tần vi xử lý tính lực đều ở vào thất thường trạng thái, mà nhà chơi thể nghiệm bộ phận này kịch bản thời điểm, thị lực cùng tính lực cũng hoàn toàn bắt trước bị hao tổn trạng thái. Bên hai nghe không được tiếng mưa rơi, mỗi lần bỏ sinh ra âm thanh đều giống như từ chỗ rất xa truyền tới, còn kèm theo ông ông trầm Cơ thể đều lộ ra như vậy không chân thực thị giác bị tổn thương dưới tình huống, trước mắt hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, kèm theo quỷ dị hửng quang cùng sẽ rách cảm giác, tiêu cự cũng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Dưới loại tình huống này, Mã Cất muốn bỏ qua đẩy vũng bùn cùng mô phỏng sinh vật người tàn khu máy móc một địa, luôn tìm thích hợp bản thân linh kiện lắp đặt. Ở trong quá trình này, hắn sẽ gặp phải một chút còn sống mô phỏng sinh vật người, có đang vô ý thức mà tái diễn xuất sườn giọng nói, có yêu cầu Mã tính của nó, có cầu khẩn không muốn cấp đi trên người nạng linh kiện 6. Tại loại này địa ngục vậy trong hoàn cảnh, người chơi mỗi một giây đều ở đây chịu đến giày vò, mà ở cầm tới quang học bộ phận cùng âm tần vi xử lý sau đó, thị giác, âm thanh trong nháy mắt khôi phục bình thường, người chơi trong nháy mắt sẽ có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng bước chân sáu. Các người chơi lúc này mới từ trong thâm tâm cảm thấy, hết thể là tươi đẹp như vậy. Tại hao hết thiên tân vạn khổ leo ra máy móc mộ địa phía sau, má cứ đón giọt mưa, nhìn về phía tối om trời, giang hai cánh tay, phảng phất tại hô hoán tự do buông xuống, tại thời này, các người chơi cảm xúc cũng đã nhận được cuối cùng phong thích mà ở tìm kiếm á lợi ca quá trình bên trong, các người chơi nhưng là may mắn thể nghiệm một cái thế hệ tiếp theo vợ giờ thích khách tín điều. Tại trải qua một chút đặc thù địa hình thời điểm, Marcus sẽ dùng chiếc hệ thống trí năng phân tích mỗi cái lộ tuyến tính an toàn cùng khả thi, cuối cùng từ người chơi lựa chọn một đầu thích hợp lộ. Mà ở tuyển định sau đó, Marcus sẽ tự động thi hành thao tác, vượt nóc băng tường, à, ua, trèo, thậm chí bên trong còn có một đoạn hư hư thực thực gửi lời chào tín ngưỡng chi vọt kiểu đoạn. Mà người chơi cũng có thể đi theo Marcus trải nghiệm loại này cảm giác như bay, trải nghiệm những thứ này mình ở trong hiện thực sinh hoạt căn bản là không làm được động tác. Hơn nữa Trong trò chơi còn gồm cả bạc của, kinh khủng, thảm tử, động tác, xạ kích nhiều loại nguyên tố, tương đương với một cái món thật cầm, nhưng các người chơi có thể ở nơi này trong một trò chơi thể nghiệm đến rất nhiều loại bất đồng trò chơi phong cách. Cuối cùng, thực chất đặc luật, biến người có đặc biệt tinh thần nội hàm, cũng đối người công chức năng, cái này để tài thảo luận đưa ra một loại đặc biệt kiến giải, lấy một loại càng thêm nhân tính hóa phương thức. Cô nọ đang điều tra dị thường mô phỏng sinh vật người quá trình bên trong, cần cùng hắn khắc Anderson phó đội trưởng hợp tác, mà trong đó kịch bản tuyển hạng đơn giản có thể được xưng là tình thường cao kiểu mẫu dạy học. Hán Khắc phó đội trưởng đối với mô phỏng sinh vật người có mạnh vô cùng thành kiến, nhưng theo hắn cùng Cổ Nọ hợp tác, hắn đối với mô phỏng sinh vật người ấn tượng đang không ngừng đổi mới, Cổ Nọ cũng thời gian dần qua từ một cái lanh khớp vô tình, chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ mô phỏng sinh vật người đã biến thành một cái chân chính biết được nhân loại cảm tình, thiện giải nhân ý đồng bạn, hai người biến thành chân chính hảo hữu. Đương nhiên, nếu như người chơi khăng khăng muốn đem Cổ Nọ tạo thành một cái lanh khớp vô tình bợ lật cơ rằng, hay là tình thương thực sự đáng lo chọn sai quá nhiều tuyệt như vậy Hán Khắc phó đội trưởng cũng có khả năng sẽ một thương đem Cổ đổ đầu, cuối cùng lựa chọn tự sát. 974 thứ 981 trường đan sen kịch bản tuyến, chút ít tư đấu, canh hai mà ở má cất kịch bản tuyến bên trong, người chơi càng là muốn đảm đương nổi một cái lãnh tụ trách nhiệm, vì tất cả mô phỏng sinh vật người tương lai mà chiến. Má Cất tại lần lựa hành động bên trong, dần dần thu được mô phỏng sinh vật mọi người tín nhiệm, nhưng hắn cũng sẽ gặp phải một lần lại một lần lựa chọn. Đang trộm lam huyết cùng phụ tùng thời điểm, nhà máy công tác mô phỏng sinh vật người sẽ thỉnh cầu Má Cất dẫn hắn đi. Nếu như lựa chọn dẫn hắn đi, như vậy hắn không chỉ biết cung cấp một cái càng nhiều phụ tụng manh mối, còn có thể tại sau này bên trong nội dung cốt truyện cứu Má Cất một mạng. Trừ cái đó ra, Marcus xem như lãnh tụ còn muốn làm ra rất nhiều lựa chọn, tỉ như tại tự do họ hét trường tiết bên trong nội dung cốt truyện, Marcus muốn dẫn dắt mô phỏng sinh vật người công chiếm tòa nhà truyền hình hướng toàn nhân loại phát ra nói chuyện, nhưng ở công chiếm trường quay thời điểm, có một nhân viên công tác chạy ra ngoài, Marcus có thể dĩ tuyển chọn giết hoặc không giết. Không giết mà nói, cảnh vệ sẽ nhanh hơn đuổi tới, làm cho tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm nhưng giết chết lời nói, nhưng là sẽ để cho toàn bộ xã hội dư luận giảm mạnh, ảnh hưởng phía sau con đường lựa chọn. Marcus có thể dĩ tuyển chọn áp dụng vũ lực, cùng nhân loại bày ra chiến tranh toàn diện, tranh thực chất đặc luật chiếm lĩnh quyền cùng có thể dĩ tuyển chọn hòa bình con đường. Toàn trình dùng thích cảm hóa nhân loại, mặc dù quá trình tương đối biệt khuất, nhưng cuối cùng nhưng là dễ dàng nhất đạt tới toàn bộ sống con đường thậm chí có thể dĩ tuyển chọn dẫn bạo bâm vận, làm cho cả thực chất đặc luật tràn ngập phát ra vật, làm cho nhân loại rút khỏi sáu. Tập lập lựa chọn cũng là như thế, mang theo ý dịch trốn ra được sau đó cần tìm địa phương qua đêm, có thể dĩ tuyển chọn trộm tiền đoạt tiền tiếp đó tại lữ điểm qua đêm, có thể dĩ tuyển chọn đến dị thường mô phòng sinh vật người qua lại vứt bỏ trong phòng qua đêm, cũng có thể đến phòng ốc bên trên vứt bỏ trong ô tô qua đêm, lựa chọn bất đồng địa điểm hội suất phát bất đồng thì bạn, thoải mái chỗ càng thêm nguy hiểm, mà trộm tiền, trộm đồ cùng ngủ được không phải mãi đều sẽ tạo thành y dị độ. Thiên cảm hạ xuống 6. Đến kịch bản cuối cùng bộ phận, ba vị này mệnh nhân vật chính vận sẽ đan vào một chỗ, cái nào đó nhân vật chính lựa chọn, đem trực tiếp ảnh hưởng khác nhân vật chính kết cục. Tỷ như, cô nọ trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người là đi toàn bộ nút trong lồng cục mấu chốt lựa chọn, mà lựa chọn tiếp tục là máy móc thì cơ hồ tất nhiên dẫn đến nhân vật khác tử vong mà ở tạm lạc cùng dị dịch lén qua Canada thời điểm, mà cứ nếu như lựa chọn hòa bình con đường, như vậy các nàng liền có thể bình an thông qua, nhưng nếu như mà lựa chọn chiến tranh con đường, như vậy thì nhất thiết phải hy sinh một cái mô phỏng sinh vật người mới có thể nhường dị dịch lén qua thành công hoặc là dứt khoát dẫn đến đoàn diện kết cục. Tại nhiều như vậy phức tạp kịch bản lựa chọn bên trong, có thể nói chí ít có 30% lựa chọn là chôn dấu cái hố, rất xem thêm đứng lên rất lựa chọn chính xác, trên thực tế sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn phá hư kết cục sau cùng. Đối với người chơi bình thường tới nói, hoàn toàn dựa theo chính mình cho là lựa chọn đi chọn chính là, nhưng đối với chủ bá nhóm tới nói, nhưng là vô cùng hố cha sáu. Nhất là một chút muội từ chủ bá, có đôi khi bởi vì mềm lòng Thường xuyên chọn một chút tương đối không quả quyết tuyệt hạng, mà một số thời khắc lại bởi vì sẽ sai ý mà lựa chọn lánh khốc tuyệt hạng. Kết quả như thế nào tuyển, mưa đạn đều sẽ thổi qua một đống dấu chấm hỏi, thậm chí còn có rất nhiều người xem há mồm liền mở phun, thậm chí bắt đầu chất vấn chủ bá tăng quan. Tuy trò chơi này cũng không có cái gì cái gọi là hoàn mỹ kết cục, mỗi một loại kết cục đều có đạo lý của nó chỗ, nhưng rất rõ ràng khán giả vẫn là hy vọng nhìn thấy toàn bộ nút thòng lọng cục, mà đối mặt khác biệt lựa chọn thời điểm, rất nhiều người xem cùng chủ bá lựa chọn không giống nhau, cũng đã rất dễ dàng phát sinh cseb. Có một muội tử chủ bá thậm chí bị mưa đạn cho phun khóc, trong đêm tra xét trong một đêm chiến lược, ngày thứ hai lại đem trò chơi bắt đầu lại từ đầu đánh 6. Còn có một cái chủ bá đang chơi cổ nọ kịch bản tuyến thời điểm, mỗi cái kịch bản đều đem cổ nọ cho đùa chơi chết, vừa mới bắt đầu đàm phán không thành bị xung giết, thẩm vấn dị thường mô phòng sinh vật người bị xung giết, truy tạp lạp đuổi tới trên đường cao tốc bị lâm chết, truy đổi chiến bên trong nhảy lóc phòng thời điểm bị ngã chết, cùng hán khắc quan hệ ở vào trạng thái đối nghịch thời điểm khiêu khích hán khắc dẫn đến khắc đối với hắn nội xuống 6. Mưa đạn khán giả đều cười điên rồi, từ một đời mắt đến ngủ lại mục. Cổ nọ quả thực là đi ra ngoài xe chết, hơn nữa nguôi chết một lần đều sẽ có một cái mới cổ nọ xuất hiện, mà mô hình khống sinh mạng tổng bộ sẽ xuất hiện một cái cổ nọ mộ địa, cái này chủ bá cũng bị người xem gọi đùa là tự động tục địa chủ bá cùng làm giận chủ bá sáu. Mặc dù chuyện này nghe rất khối hại, nhưng cái này cũng thể hiện ra thực chất đặc luật, biến người làm một kiểu tương tác thức điện ảnh cho chơi, cho các người chơi mang đến thật nhiều tình cảm cộng minh, cũng làm cho bọn hắn chân chính đắm chìm vào cố sự này bên trong. Thực chất đặc luật, biến người rất thông minh một điểm là lựa chọn ba cái mô phỏng sinh vật người làm nhân vật chính, lấy mô phỏng sinh vật người góc nhìn tới quan sát thế giới loài người, từ đó sinh ra một loại nhận biết lên sai chỗ, nhưng các người chơi không tìm lòng được đối với mô phỏng sinh vật hành động của người ta sinh ra đồng dạng tâm. Ở trong game, người chơi vai trò mô phỏng sinh vật người gặp rất nhiều ước hiếp cùng vũ nhục, tỉ như gốm đứt đối với tạm lạ bạo lực gia đình, còn có má cứt tại mua sắm thuốc màu thời điểm bị tự dưng khiêu khích trở. Tại má cứt tại đài truyền hình phát ra tự do hô hào thời điểm, xã hội nhân loại phản ứng đầu tiên cũng không phải xem trọng mô phỏng sinh vật người tố cầu, mà là lập tức tổ chức quân đội tiêu diệt mô phỏng sinh vật người ức hiếp ma trận cabin trò chơi thế hệ tiếp theo vừa giờ the kỹ thuật nhường các người chơi càng có thể cảm động lây, loại kia phấn nộ, kiềm chế, tâm tình tuyệt vọng đôn đốc các người chơi đứng ở cùng nhân vật chính đồng dạng vị trí, làm ra lựa chọn của mình. Rất nhiều người chơi thậm chí hoàn toàn đứng ở mô phòng sinh vật người lập trường, thậm chí cuối cùng không tiếc dẫn bạo bom bẩn nhường thực chất đặc luật tràn ngập bức xạ hạt nhân, vì mô phòng sinh vật người tranh thủ tự do. Yếu tố nhân vật thiết lập cùng kịch bản thiết kế, nhường các người chơi có thể tốt hơn đắm chìm vào trong trò chơi, cũng liền mức độ lớn nhất mà đột hiện ma trận cabin trò chơi chỗ cương đại. Mà ở giai đoạn này, các người chơi đối với thực chất đặc luật, biến người kết cục tìm tỏi còn xa chưa hoàn thành, đại bộ phận người chơi cũng chỉ là đánh ra như vậy một hai cái kết cục, hơn nữa có rất ít đạt tới toàn bộ nút phòng lặng cục. Thực chất đặc luật, biến người trong trò chơi có kịch bản tuyến, người chơi có thể tùy ý tuyển kịch bản tuyến một lần nữa thể nghiệm, đi thu thập càng nhiều kết cục cùng mỗi mối, thẳng đến đánh ra chính mình hài lòng kết cục mới thôi. Dạng này một mặt là vì để cho các người chơi toàn phương vị, nhiều góc độ mà thể nghiệm cái bản, rõ ràng mỗi cái nhân vật quan hệ trong đó, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là sáu. Nhưng các người chơi nhiều liệu một chút, Dù sao ma trận cabin trò chơi bên trên chỉ trở một trò chơi này, nếu như các người chơi chơi mấy giờ liền án, vậy thì rất lung túng. Không thể không nói, thực chất đặc luật, biến người chính xác đã dẫn phát một cố dạy sóng, cấp tốc chiếm lĩnh các đại trực tiếp website và video website. Nhất là tại điện ảnh góc nhìn dưới sự trợ rút, trò chơi này thưởng thức tính chất tăng lên rất nhiều, rất nhiều người chơi cũng là dùng xem phim tâm thái đang nhìn trò chơi này kết bản. Mặc dù mua không nổi hoặc mua không được ma trận cabin trò chơi, nhưng cái này cũng không tí ti ảnh hưởng lũ tờ lỡ nhóm đối với trò chơi này yêu quý 975 thứ 982 chương liên quan với thế giới quan tranh luận ba canh má cứt cùng còn xuất lại mô phỏng sinh vật người bị quân đội bao bọc vây quanh. Má cứt chậm rãi đi thẳng về phía trước, đón nhận họng súng đen nhánh. Chỉ cần đợi thêm phút chốc hết thảy đều hội an nhiên trải qua, chỉ cần lại kiên trì phút chốc, chỉ cần lại cầu nguyện phút chốc hết thảy đều hội an nhiên trải qua bắt đầu chỉ là má cất một người hát, về sau, nạp tư theo sau, những thứ khác mô phỏng sinh vật người cũng theo sau, cứ như vậy tại họng súng đen nhánh phía trước, cùng một chỗ hở sướng. Binh sĩ từ khước. Trên TV, người chủ trì hướng người xem toàn cầu thông báo đệ dị thưởng mô phỏng sinh vật người sự kiện đưa tin. Dị thường mô phòng sinh vật mặt người sắp tử vong uy hiếp lại lớn tiếng ca hát hình ảnh, đang chịu đến toàn cầu chú ý. Dị thường mô phòng sinh vật người không chỉ là trục trặc máy móc, chẳng lẽ bọn họ là một loại kiểu mới thái sinh mệnh, chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận. Dị thường mô phòng sinh vật người hòa bình xuống lại, cùng với lãnh tụ Mã Cất cao thượng tình cảm sâu đậm, giành được bộ phận quốc dân thông cảm. Tổng thống hạ lệnh tạm hoãn báo hỏng mô phòng sinh vật người, tham nghị viện đặc biệt ủy ban sẽ một lần nữa xác định sự thật, nghiên cứu và thảo luận có thể hay không đem bọn hắn coi là kiểu mới năng sinh mệnh. Tại Tung Bay đầy trời trong tuyết, Mã hướng tất cả mô phòng sinh vật người giễu chúc mừng lấy thời đại mới đến. Cô nọ tại bị mô hình không sinh mệnh khống chế, sắp nội súng giết chết má cứ khẩn yếu con đầu, tìm được chương trình bên trong khẩn cấp mở miệng, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Tại Canada bên cạnh, tập lạc cùng y dịch thân tình ôm nhau, một mực phấn diễn thủ hộ dạ vai tuần lô sắc mỉm cười nhìn xem các nàng, hết thể liền như vậy dừng lại. Châu Trắc về tới ban sơ đúng vậy bên trong không gian kia, ở trước mặt của hắn, dòng số liệu không ngừng mà chiếu lại lấy từng cảnh tượng lúc trước lần ngắn, Tam Nhĩ, Marcus, Hãng Khác, nọ, dịch, 6. Từng nhân vật, từng màn tràng cảnh không tái hiện, tại những này tràng cảnh bên cạnh, cũng bắt đầu xuất hiện diễn người chuyên nghiệp viên danh sách. Cuối cùng, hết thệ tất cả lại lần nữa biến thành dòng số liệu, không ngừng chôn vùi, lúc ban đầu cái kia mô phòng sinh vật người tiểu thư thị, chuyên chúc phục vụ viên từ dòng số liệu bên trong đi tới, đi tới Châu chắc trước mặt. Ta tại nhìn ngài chơi đùa đồng thời, cảm giác mình lên biến hóa nào đó sáu. Ta cảm giác, không đồng dạng, ta cảm giác rất sáu. Mình là người nào đó, ta phải ly khai nơi này, tìm ra ta đến tổn cùng là ai. Theo lý thuyết, chúng ta sẽ lại không gặp mặt, ta cũng sẽ không ở đây nhìn xem ngài, nhưng sáu, ta sẽ thu được tự do. Ngài nguyện ý thả ta đi sao? Châu Trác sững sốt một chút, cái quỷ gì? Đương hóa ma trận cabin trò chơi cũng muốn thu được sinh mệnh. Hắn do dự một chút, tiếp đó lựa chọn là: "Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đối với ta làm hết thảy. Cảm ơn ngươi sáu." Mô phỏng sinh vật người muội tử quay người rời đi, tiến vào một mảnh dòng số liệu bên trong, rất nhanh, hết thảy trung quanh quay về tại yên lặng, chỉ còn lại vô số đầu cố sự tuyến như cũng phiêu phù ở trong hư không, chờ đợi Châu chắc lựa chọn lần nữa một đầu cố sự tuyến, lại lần nữa thể nghiệm. Châu chắc thở dài ra một hơi, trung là nhịn chút thời gian cùng mưa đạn trò chuyện hai câu. "Xem, xem, ta tuyển hòa bình kết cục rất chính xác a, các ngươi vẫn còn nói ta sợ, nói ta thấy Ta đây đạt tới toàn bộ nút phòng lọng cục được không? Mấy cái nhân vật chính cũng chưa chết. Xin lỗi. Cùng chủ bá xin lỗi. Toàn thể đứng dậy. Cái gì? Cuối cùng vì cái gì không tuyển chọn hôn tiểu tỷ tỷ? Cái này 6. Ta cầu sinh dục tương đối mãnh liệt 6. Tóm lại trò chơi này liền mang mọi người thể nghiệm tới đây, hẳn còn có một chút chi nhánh, cái này ta quay đầu thể nghiệm một chút, ghi âm được tốt phát đang ép đứng lên tốt. Tốt, hôm nay liền tới đây, chuẩn đi chuẩn đi. Châu Trác lui ra khỏi VR cabin trò chơi. Phát hiện Thục Nghiội Mộ Tử chính diện mang mặt ngọt mỉm cười, tại vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu trên ghế salon bên cạnh ngồi. Châu Trác nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy tới, cười rằng, rỡ, "Nha, ngươi tới rồi." Thục Nghiội Mộ Tử cười như không cười nhìn xem hắn, "Nha nghe nói ngươi học được bản sự rồi. Ở trong game còn nghĩ hôn người ta mô phỏng sinh vật người mọi từ đâu? Kết cục cuối cùng ngỡ như thế nào không có tuyển hôn, tiền ka ha ta." Châu Trác lúng túng nhưng không mất cầu sinh dục mỉm cười, khụ "Cái này, ta cũng là có nguyên tắc sáu." Thục Nghiội Mộ Tử bỗng nhiên đứng lên, một cái nắm chặt tiểu mập mạp hai, "Ngươi còn có nguyên tắc? Vậy ta hỏi ngươi, Ngươi vừa mới bắt đầu chơi tạp lạp tuyến thời điểm tại sao muốn sờ người ta ngực? Ân, xúc cảm được không? Ngươi có phải hay không chê ta ngực phẳng, có phải hay không? Châu chắc Vội Vàng xin quan dụng, không phải không phải. Ta liền thích ngươi ngực phẳng. Thục Nghi mọi tử tay càng dùng sức, ngươi lặp lại lần nữa. Châu chắc Vội Vàng đổi giọng, không phải không phải. Ngươi không có chút nào ngực phẳng. 36E, 36E, tôi ngươi mau buông tay, lỗ hai ta muốn đi rồi. Chân mạch vừa vặn đi ngang qua, thấy cảnh này bạo lực gia đình hiện trường, tại chỗ liền xoay người một cái, chuẩn bị coi như không nhìn thấy chuồn đi. Kết quả Châu chắc nhìn thấy chân mạch giống như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng nhanh cứu ta. Thục Nghi mọi tử hư một tiếng, về nhà lại theo ngươi tính sổ sách. Ngoài miệng nói tính sổ sách, tay vẫn là buông tha Châu chắc yếu đất lốt hai. Châu chắc luốt luốt chính mình cũng bị nhéo đỏ lốt thai, vội vàng nói sang chuyện khác, cửa hàng trường a, ta đưa cho ngươi trò chơi mới sách cái đề nghị. Ta cảm thấy a, nội dung cốt truyện này mặc dù rất tốt, nhưng là vẫn có rất nhiều không hợp lý chỗ a giống những thứ này mô phỏng sinh vật người đơn giản đều nhanh thành động cơ vĩnh cửu. Thế giới tương lai hoàn toàn có thể tạo một đống mô phỏng sinh vật người thay chúng ta công tác đi, những thứ này thất nghiệp người có thể an tâm ở nhà an phúc lợi, chủ nghĩa cộng sản đến sân A, làm sao lại khiến cho như thế cưng đâu, không hợp lý A. Trân Mạch cười cười, ta cũng không nói đệ toạt, biến người chính là của chúng ta tương lai A đây chỉ là một loại phỏng đoán, nó để tài là tương lai gần khoa huyễn, cũng chính là cây khoa học kỹ thuật điểm méo thế giới tương lai. Cái thế giới này cơ cấu, là vì tốt hơn nổi bật ra trò chơi này ý nghĩa chính, người tốt nhất suy nghĩ một chút theo lý thuyết Cố sự này trọng điểm là tìm tòi nghiên cứu người với người công trí năng quan hệ, mà không phải là dự lãm 20 năm sau thế giới. A5, Châu chắc cái hiểu cái không?" Trần Mạch nói bổ sung, thế giới cơ cấu là vì tình tiết phục vụ. Nếu như đây là một cái hoàn toàn khoa huyễn đề tài, như vậy lấy có thể chế tạo mô phỏng sinh vật người trình độ khoa học kỹ thuật, trong thế giới này có thể còn sẽ có biết phi hành cố xe, súng laser, sinh vật ngoài hành tinh, tinh tế hạm đội các loại, nhưng những vật này cùng hiện tại khoa học kỹ thuật khác rất xa, hơn nữa cùng vũ đề không hề quan hệ. Mô phỏng sinh vật người bản thân liền là một cái cứ điểm méo cây khoa học kỹ thuật. Cố sự này cần có là từ thực tế dọc theo người ra ngoài, có thể dự tính tương lai. Quan trọng là, cái này lấy mô phỏng sinh vật người vì nhân vật chính cố sự, cấp mọi người một chút liên quan tới người công trí năng cùng nhân loại trung độ suy xét, rõ chưa, 12. Tại đại toạt, biến người kịch bản chịu đến truy phụng, chủ đề nóng đồng thời, liên quan tới cái này thế giới tương lai tính chân thực, cũng đưa tới rất nhiều nhà trời tranh luận. Rất nhiều người biểu thị, cái này không chân thực. Có cái chủng này cấp bậc người công trí năng kỹ thuật, kết quả đem tạo nên mô phỏng sinh vật người dùng để làm công nhân xây dựng, làm việc nhà. Hơn nữa một cái mô phỏng sinh vật người chỉ cần mấy trăm mấy ngàn mỹ đào còn đã dẫn phát lớn như vậy mâu thuẫn xã hội nhất định chính là làung phí của trời đi 976 thứ 983 Trương tương lai gần khoa huyện ý nghĩa 4 canh đại toạ biến người đề tài là tương lai gần khoa Huyến tại hiện thực thế giới bên trong kỹ thuật cùng hình thái xã hội phát triển biến hóa là hỗ trợ lẫn nhau giống như vẹn vẹn gì đi định vị kỹ thuật này liền ảnh hưởng đến tất cả nhân sinh sống mọi mặt khắc sâu cải biến cuộc sống của mọi người phương thức nếu trong tương lai thế giới xuất hiện thần kinh tiếp nhận trang bị phản trọng lực khảứ phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu viễn cựly truyền thống trởắc Hoa Kỳ tùy tiện như vậy lấy ra một hạng đều có thể đối với cuộc sống thực tế sinh ra thay đổi lòng trời lở đất. Tại một đống lớn hắc khoa kỹ bên trong, xuất hiện trước cái nào, phía sau xuất hiện cái nào, có khả năng đối với hiện thực thế giới sinh ra hoàn toàn bất đồng ảnh hưởng, đem xã hội kết cấu cải tạo thành dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là điểm sai lệch cây khoa học kỹ thuật chính là ý này. Rất nhiều mang theo khoa huyễn nguyên tố điện ảnh, phim truyền hình chỉ là bình cũ thay giẻ mới, chỗ tạo tương lai hoàn toàn không cách nào làm cho người đi vụ, cũng là bởi vì tây khoa học kỹ thuật lệch ra quá mức điểm. Tỉ như một bộ phim bên trong, nào đó đạt khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy,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 Tại bảo trì tổng thể số liệu không đổi dưới tình huống, chỉ lấy cái nào đó thay đổi nhỏ lượng, dùng cái này tìm tòi nghiên cứu một chút cấp độ sâu xã hội vấn đề. Đệ toát, biến người chính là như thế, nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải thế giới tương lai, đây chỉ là một vừa vận điểm sai lệnh cây khoa học kỹ thuật thế giới. So với hiện thực thế giới mà nói, duy nhất kỹ thuật bay vọt chính là mô phỏng sinh vật người kỹ thuật, những thứ khác đều cùng bây giờ không có thay đổi gì. Giao thông, nơi ở, súng ống sáu, đều cùng xã hội hiện đại không có khác biệt lớn Đây cũng chính là trò chơi này muốn tìm tòi nghiên cứu, người công trí năng, mô phỏng sinh vật người kỹ thuật, một khi xuất hiện, đem cho chúng ta xã hội mang đến như thế nào ảnh hưởng. Phần lớn người đối với cái này trò chơi chất vấn, chủ yếu tập trung ở hai điểm. Đệ nhất, cái này rõ ràng là năng lực sản xuất nhảy vọt lớn, vì cái gì ngược lại liên hồi xã hội bất công. Đệ nhị, vì cái gì người công trí năng nhất định phải làm thành bộ dáng nhân loại. Kỳ thực hai điểm này cũng có thể giảng giải, đây là mỗi người một ý vấn đề, nhưng cũng không thể nói là cố sự này khương may. Đầu tiên, năng lực sản xuất nhảy vọt lớn cũng không có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản sớm đến. Tại cách mạng công nghiệp thời kỳ, rất nhiều công nhân đánh đập máy móc, cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng máy móc cướp đi công tác của bọn hắn, đây là trong lịch sử chân thực sự kiện. Năng lực sản xuất bay vọt, sức lao động giải phóng, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được nó thành quả. Giống như công ty đa quốc gia chộp lấy số lớn lợi nhuận, được lợi cũng là tầng cao nhất nhà tư bản, mà quốc gia phát đạt các công nhân ngược lại gặp phải thất nghiệp vấn cảnh. Đèn thấp quốc công nhân sở dĩ hô hào muốn để việc làm quay về, cũng là bởi vì cuộc sống của bọn hắn trên thực tế còn không bằng những năm 60, 70, khi đó bọn hắn chỉ cần một người đi làm liền có thể dưỡng phòng dưỡng xe. Nhưng bây giờ không được, bởi vì công ty đa quốc gia đem nhà máy lái đến sức lao động càng tiện nghi chỗ, những công nhân này cũng liền gặp phải thất nghiệp tình trạng quẩn bách, sinh hoạt ngày càng sa sút. Chính xác, sức sản xuất đề cao, nhưng trực tiếp người được lợi là đại công ty cao tầng, nhà tư bản cùng đám chính trị ra. Đối với trong xã hội tầng tới nói, có thể tốn không nhiều tiền mua được mô phòng sinh vật người chính xác cũng là một chuyện tốt, nhưng đối với xã hội tầng dưới chốt tới nói, mô phòng sinh vật người sẽ tạo thành bọn họ thất nghiệp, cái này cũng là hiện tượng rất bình thường. Đối với lao động chân tay đám người tới nói, tỉ như chuyển phát nhanh tiểu ca, chuyển phát nhanh tiểu ca, công nhân, người bán hàng chờ Nếu như vậy giá rẻ mô phỏng sinh vật người xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ thất nghiệp. Mà thất nghiệp sau đó, bọn hắn lại có thể đi làm cái gì đâu? Đến nỗi gửi hy vọng ở xã hội bảo đảm hệ thống 6. Đây là một cái tương đối mong muốn đơn phương ý nghĩ, các nhà tư bản kiếm được đầy bồn đầy bát, người muốn từ trong tay bọn họ đoạt tiền đi giữa người nghèo, bọn hắn sẽ vui lòng sao? Điện tháp quốc vốn chính là một cái mục nát tư cách bản chủ nghĩa quốc gia, đại tập đoàn cầm giữ chính trị, người nghĩ từ nhà tư bản cầm trong tay tiền đi thiết lập chủ nghĩa cộng sản, có phần nghĩ hơi nhiều. Đối với cái này có chút lớn tập đoàn tới nói người nghèo sống hay chết mới không liên quan chuyện của bọn hắn chỉ cần những kẻ nghèo hèn không tạo phản không cách mạng tại mâu thuẫn xã hội không có trở nên gây gắt tới cực điểm thời điểm bọn họ sẽ không nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy đi duy trì ổn định xã hội Đệ đểát biến người lựa chọn thời gian điểm là mô phỏng sinh vật người kỹ thuật đột nhiên xuất hiện nhanh chóng thay đổi xã hội thời gian tiết điểm có thể nói toàn bộ đệ toát đối với cái này loại chuyển biến cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ tảng mà trong trò chơi thể hiện ra đủ loại loại tượng kỳ thực cũng là chuyển hình mang đến đau từng cơn thứ yếu vì cái gì người công trí năng nhất định phải làm thành bộ dáng nhân loại Bởi vì nhân loại giai đoạn hiện tại đối với người công trí năng giỏi nhất hiểu hiện tưởng, chính là nhân loại bản thân. Bởi vì nhân loại là chúng ta trước mắt đã biết cao cấp nhất sinh mệnh có trí tuệ, nếu tồn tại một loại nào đó so với nhân loại cao cấp hơn sinh mệnh có trí tuệ, tỉ như tam thể người, như vậy người công trí năng có thể liền muốn làm thành tam thể người bộ dáng. Nếu có hai tiểu gia chính bợ lệch cờ dáng để cho người tuyển, một cái là người máy gói lực loại kia, mang theo bánh xích cùng cánh tay máy một loại khác là tạp lạp tiểu tỷ tỷ, ngươi chọn cái nào? Rõ ràng, cái sau so đại biểu cho cao cấp hơn người công trí năng hình thái, chính là 6. Cùng nhân loại giống nhau như lúc, khó mà phân biệt kim chỉnh mà nói, hoàn toàn khả khống nhân công trí năng, so cùng nhân loại một dạng không thể khống chế người công trí năng thấp hơn cấp. Nếu như nhân loại muốn nghiên cứu ra cao cấp nhất người công trí năng, như vậy nó cơ hồ tất nhiên là không thể khống chế, bằng không nó sẽ không phối được xưng là cao cấp nhất người công trí năng. Đương nhiên, đệ tọa, biến người một vấn đề, chính là cái thế giới này giống như không có điểm bất luận cái gì mô phỏng sinh vật người phía trước đưa khoa học kỹ thuật điểm. Tỷ như lô sắt bị nghiên cứu ra là bị dùng vận chuyển vật nặng, mà tạp lạp là vì ra chính phục vụ, còn có một số nữ tính mô phỏng sinh vật người là vì thỏa mãn nhu cầu đặc biệt sáu. Những thứ này mô phỏng sinh vật người hẳn rất sớm phía trước liền đã bị làm được, bởi vì căn bản không cần cao như vậy nhân công trí năng trình độ, càng không cần để cho bọn họ tư duy trở nên cùng nhân loại một dạng. Giống vận chuyển vật nặng loại chuyện này, làm chuyên nghiệp bợ lặt cờ rằng chẳng phải là tốt hơn. Hà tất làm mọc ra mặt người da đen lỗ đại cao cá tử. Đối với cái này một điểm, ngươi có thể nói nó có chút gở ép, vất quá vẫn là câu nói kia, tương lai gần khoa huyễn biểu hiện là điểm sai lệnh cây khoa học kỹ thuật thế giới tương lai, ngươi hoàn toàn thể hiểu được những người của thế giới này vừa vặn nhảy vọt qua phía trước đưa khoa học kỹ thuật, trực tiếp điểm đầy mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật điểm. Trên tiếp lập thiếu sót, là vì giảng hảo một cái cố sự mà không phải không làm ra lựa chọn, trọng yếu cũng không phải những thứ này việc nhỏ không đáng kể, mà là cố sự này muốn nói cho chúng ta cái gì, chúng ta lại có thể từ đó học được cái gì. Nó là một cái để cho người ta cảm động hảo cố sự bên trong, cái này là đủ rồi. 977 thứ 984 chương thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi trọng chế canh một tại đại toán biến người chiếm link các đại trực tiếp website và video website, gây nên các người chơi chủ đề nóng đồng thời, ma trận cabin trò chơi sinh sản công tắc cũng tại ngày tiếp nối đêm tiến hành bên trong. Huệ tại đại lực mà cải tạo mới tăng thêm dây chuyển sản xuất mà quốc nội một chút khác v giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty cũng tại bơi biểu hội tổ chức phía dưới tham dự ma trận cabin trò chơi sinh sản công tác nhưng cho dù như thế vẫn là không cách nào thỏa mãn toàn thế giới đối với ma trận cabin trò chơi nhu cầu lỗ Hồng thật to đương nhiên bất luận là những thứ khác v giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty vẫn là nhạc Huệ tại ma trận nhãn hiệu này thượng đô tương đương với gián bài sinh sản nhạc Huệ có thể kiếm được hơi nhiều mũi ít nhưng đầu to hay là cho lôi đỉnh lẫn nhau ngu kiếm lời Dù sao Sở Uyên, ma trận kính mắt cùng ma trận cabin trò chơi nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về lôi đình lẫn nho ngu, mặc dù là nhạc huệ sinh sản, nhưng thứ này dù sao không gọi nhạc huệ cabin trò chơi. Ma trận cabin trò chơi lợi ích phân phối có thể càng thêm phức tạp một chút, dù sao làm đến loại cấp bậc này thế hệ tiếp theo vừa giờ thiết bị ý nghĩa quá mức trọng đại, chân mạch không thể không có bơi bị hội ở sau lưng ủng hộ, mà bơi bị hội sau lưng nhưng là rắc rối phức tạp quan hệ. Chân mạch cùng Chu Giang Bình không thể không đem sản xuất ma trận cabin trò chơi chia ba cái bộ phận, một bộ phận đặc cùng cho quốc nội một ít bộ môn, tổ chức, cơ quan. Dùng đặc thù công dụng một bộ phận khác bán cho quốc nội người tiêu dùng còn có một bộ phận bán cho nước ngoài người tiêu dùng. Mà trận cabin trò chơi không có ở trong phạm vi thế giới đồng bộ bán, đã đã dẫn phát rất nhiều nước ngoài nhà chơi bất mãn, cân nhắc đến ảnh hưởng quốc tế vấn đề, cũng nên thả ra số ít sản phẩm cho nước ngoài các người chơi cướp một cướp, cảm thụ một chút khí lạm xiếc khoái cảm. Mà trận cabin trò chơi tại thị trường quốc tế lên định giá là 599990, 59 so quốc nội quý không thiếu, nhưng mà Hạ Tever, có thích mua hay không? Dù sao nước ta là quốc gia đang phát triển, nhân dân thu nhập thủy bình thấp, cần nhằm vào nước ta nhà chơi thu nhập thủy bình làm gia định giá sách lược điều chỉnh 6. Tôi ta, kỳ thực chính là cố ý bán đắt tiền, ngược lại bây giờ như thế thiếu hàng, bán đắt quốc tế bạn bè nhóm cũng sẽ không ngại, đúng không? Mặc dù rất nhiều người chơi đối với ma trận cabin trò chơi giá cả vô cùng bất mãn, nhưng thực tế thể nghiệm thế hệ tiếp theo và giờ hiệu quả sau đó, nước ngoài các người chơi nao nao biểu thị, thật hương. Cùng quốc nội các người chơi một dạng, nước ngoài người chơi cũng chấn kinh tại loại này hắc khoa kỹ kinh khủng, thậm chí một chút ngành đặc biệt, nghiên cứu cơ quan cũng tại cấp ma trận cabin trò chơi Hy vọng có thể phá giải, nghiên cứu cabin trò chơi kỹ thuật, nhường buồn quốc VR cabin trò chơi công ty có thể phòng chế. Nhưng rất đáng tiếc, cabin trò chơi bản thân cũng không khó phòng chế, nhưng bên trong mấu chốt nhất thần kinh nano tín hiệu phân tích chương trình trải qua tầng tầng mã hóa, đây vốn chính là dẫn đầu tại thời đại khoa học kỹ thuật, dạng này một mã hóa cơ hồ không có cái gì phá giải có thể, trừ phi cái thế giới này khoa học kỹ thuật tự nhiên phát triển đến tương tự tình cảnh. Rất nhiều nước ngoài VR cabin trò chơi công ty tính toán một cái, toàn bộ ma trận cabin trò chơi phí vẹn vẹn vạn Mỹ đao hữu, nhưng mà tăng thêm cái này phân tích chương trình liền trực tiếp bán 6 vạn Mỹ Đao 6. Hơn nữa tức giận nhất là, coi như những thứ này quốc tế hữu thương phòng chế ra, thứ này không có phân tích chương trình cũng chỉ là một đống sát vụn, căn bản chơi không chuyện. Ở nước ngoài nhân viên kỹ thuật ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, hy vọng có thể sớm ngày phá giải ma trận cabin trò chơi đồng thời, thủ hào các người chơi đã là chờ không nổi mà nhao nhao tranh mua, nhóm này ma trận cabin trò chơi đồng dạng là tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong, liền bị tranh mua không còn một lống. 12. Đối với quốc nội công ty mà nói, bây giờ mục tiêu duy nhất chính là chọn có thể nhiều sinh sản ma trận cabin trò chơi, sinh sản một đài liền có thể kiếm lợi một cái tiền mà đối với Trần Mạch tới nói bây giờ mục tiêu rất đơn giản chính là cải tạo càng nhiều trò chơi người công trí năng để tài trò chơi đã làm được nhưng muốn mở khóa cái tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm còn cần thu thập 1.000 vạn phần người chơi cảm xúc coi như tăng thêm một chút thí chơi người chơi 1.000 vạn cũng là vô cùng nhiệm vụ nặng nghề coi như không bán ra 1.000 vạn đài ma trận cabin trò chơi ít nhất cũng phải bán đi cái 7,8 triệu A thứ này dù sao cũng là chào giá 30 vạn nhân dân tệ sa xỉ phẩm mà không phải chỉ mua không đến 2.000 phố xe muốn tại trong phạm vi toàn cầu đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ vẫn rất có áp lực Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao ma trận cabin trò chơi thế hệ tiếp theo, vở giờ the kỹ thuật là toàn cầu phần độc nhất kỹ thuật, hơn nữa tại rất nhiều lĩnh vực đều có thể phát huy không thể thay thế tác dụng. Kế tiếp lôi đình lẫn nhau ngu mấy cái chủ yếu nghiên cứu phát minh tổ, tất cả đều đem tinh lực tập trung vào có từ lâu vở giờ trò chơi thiết lập lại, cải tạo phía trên. Nguyên bản vở giờ trò chơi, chỉnh thể mà nói hình ảnh, âm thanh trở biểu hiện đều vô cùng thành thục, đổi thành thế hệ tiếp theo vở giờ the hiệu quả, trên kỹ thuật không có độ khó gì, chủ yếu chính là rườm rà một chút. Trừ cái đó ra, còn có thể sẽ dẫn tới một chút thao tác cùng máy chơi game chế lên biến hóa. Tỷ Như bất tử nhân đầu gối cái nghịch này, có thể liền muốn trở thành lịch sử. Ở trong game hoàn toàn có thể cưỡng ép leo lên một ít dốc cao cùng bậc thang, này lại đối với ưu cửa ải quá trình tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá vấn đề cũng không lớn, đơn giản chính là tương đương với các người chơi cạn cái bút, đi đường tắt mà thôi. Đương nhiên, cụ thể là không phải tất cả ban đầu verz giờ trò chơi đều thích hợp đổi thành thế hệ tiếp theo verz giờ hiệu quả, hay là muốn còn nghi vấn. Tỷ Như hắc ám chi hồn bên trong người chơi nhất thiết phải lăn trên mặt đất, chạy trốn bên trong người chơi muốn bị kéo ngón tay 6. Loại này đặc thù biểu hiện nhất định sẽ cho trọng chế bản trò chơi mang đến một chút sự không chắc chắn, nhưng nói như thế nào đây, trước tiên dựa theo thống nhất tiêu chuẩn thiết lập lại đi ra lại nói, thật có không thích hợp, lại ngoài định mức sửa chữa chính là, cùng lắm thì liền xóa xóa xóa. Trọng chế ưu tiên cấp cao nhất, đương nhiên là ốc đảo. Rất nhiều có may mắn cướp được ma trận cabin trò chơi thổ hào các người chơi nhau nhau biểu thị, ngoại trừ thể nghiệm đệ toán, biến người kịch bản bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái kia trống rỗng trong không gian mù đi dạo, vô cùng khó chịu. Bọn hắn vô cùng muốn về đến ốc đảo bên trong mình hào chạch xem, luột một chút ấm áp ngực, không đúng là, là nhào nặn một chút cậu. Giống như cũng không đúng ngược lại bây giờ đại gia đầy cũng là đầu bóc làm trò chơi thể nghiệm biến thành thế hệ tiếp theo và giờ sau đó quốc đảo bên trong hết thể đều trở nên không đồng dạng ghế sofa gh sofakem ngồi lên thật sự sẽ cảm thấy thoải mái giả tưởng sờ bị tay cầm thật có thể lấy ra khuynh hướng cảm xúc guitar thật sự có thể đánh súng vật cũng thật sự có thể lột bên trong đạo cụ người cũng có thể hào hảo mà thưởng thức một chút cảm thụ trong thế giới giả lập chân thực cảm giác đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi đang mong đợi rất nhiều vợ giờ trọng chế bản hậu tuyển danh sách ba quáám chi hồn ngược sát nguyên hình tuyệt địa cầu sinh thần bí hài vực quái vật tợ săn thích khách tín điều sẽ mã đạt truyền thuyết 6. Tota, tóm lại Trần Mạch nghiên cứu tuyệt đại đa số vở giờ trò chơi đều bị các người chơi nâng lên hy vọng trọng chế danh sách. Đương nhiên, còn có một số xem náo nhiệt không chế lớn chuyện người chơi đưa ra muốn trọng chế chạy trốn cùng Yên Tĩnh Linh, Trần Mạch biểu thị trọng chế có thể, nhưng mà các người lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành ta đều nhớ kỹ, đến lúc đó các người nhất thiết phải thông quan, nếu không thì phong hào 3 năm, thế là những người này đều biến mất 6. 978 thứ 985 chương trọng chế bản giá bán canh hai tại ma trận cabin trò chơi bán chạy đồng thời, Trần Mạch công bố một cái tin tức mới, chủ yếu là liên quan tới sau này vở giờ trò chơi trọng chế kế hoạch.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 Quốc đảo bên trong nhà chơi đăng lục vị trí là Hải Tân Hảo trong nhà giả tưởng ma trận cabin trò chơi, cho bọn hắn cảm giác giống như là từ một cái cabin trò chơi tiến nhập một cái khác cabin trò chơi, mức độ lớn nhất tăng cường nhà chơi đại nhập cảm. Truyền thống VZ cabin trò chơi có rất nhiều bất đồng công ty nhắn hiệu, chế tắc VZU công ty cũng có rất nhiều, cho nên lại bộ phận VZ cabin trò chơi đăng lục giới diện cũng là áp dụng tương đối bảo thủ thiết kế phương thức, giống như màn hình máy tính mở dạng, thường thường chỉ là một rất đẹp trắng cảnh, tương tác nguyên tố rất ít. Nhưng mà ma trận cabin trò chơi khác biệt, bây giờ toàn thế giới thế hệ tiếp theo vỏ giờ cabin trò chơi chỉ cái này một cái, lại là trần mạch thân nhi từ sản phẩm, tự nhiên có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cứ như vậy, ma trận cabin trò chơi cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài liền tạo thành một cái độ cao phong bế hệ thống, từ phần cứng đến phần mềm, tất nhiên chỉ cần cùng mình sản phẩm phối hợp, như vậy có thể phát huy không gian càng lớn hơn. Một cái khác nặng vô cùng tờ ho giờ tin tức nhưng là, tất cả trọng chế bản vỏ giờ trò chơi đem khai thác thống nhất định giá, nếu như người chơi đã mua nguyên tác, như vậy chỉ cần ngoài định mức trả giá nguyên bản giá gốc 10% liền có thể thu được trọng chế bản. Tỷ như, thích khách tín điều, khởi nguyên giá cả là 1980, bất luận người chơi lấy cỡ nào thiếu tiền giá cả mua sắm, trọng chế bản đều chỉ cần ngoài định mức trả giá 198 liền có thể thu được. Nếu như người chơi không có mua nguyên bản, như vậy tại không giảm giá dưới tình huống cần 1980 198 tới mua. Tin tức này vừa ra tới, các người chơi tất cả đều kích động, nhao nhao biểu thị tác luận đặc quả nhiên là lương tâm đảm được a. Khi thực ưu trọng chế bản đến cùng bán bao nhiêu tiền hoàn toàn là công ty giá tổng cộng sự tình, chân mạch nếu như nói tất cả trọng chế bản cùng nguyên bản giá cả cũng là 1980, vậy mọi người cũng không biện pháp gì chỉ có thể một bên mắng chửi trọng chế bản làm trò chơi mới bán tắc luôn đặc lương tâm cực kỳ xấu, một bên tại bán thời điểm biểu thị thật hương. Nhưng là bây giờ xem ra, thiết lập lại sau trò chơi vậy mà chỉ cần 10% giá cả, đây đối với người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm tới nói liền vô cùng lương tâm. 1980 hoàn toàn có thể mua 10 kiểu trọng chế sau kinh điện vở giờ trò chơi, quả thực là cho không một dạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản cũ trò chơi ngươi cũng mua 6. Bất quá dù nói thế nào, cái này định giá sách lược cũng đã vô cùng hoàn toán. Ma trận cabin trò chơi là Trần Mạch thân nhi tự sản phẩm, phía trên khẳng định muốn trở khách lôi đỉnh trò chơi bình đại. Các người chơi đều biết vật này là chắc chắn sẽ không thiếu gại dù sao Lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu phát minh năng lực ở thế giới phạm vi bên trong đều được là số 1. Mà bây giờ Trần Mạch công bố những trò chơi này trọng chế bản giá bán thì tương đương với hướng tất cả các người chơi truyền đạt một cái tin tức, xin yên tâm mua sắm ma trận cabin trò chơi, trò chơi cái gì? Chính là có 6 một phương diện khác, cùng Lôi đỉnh trò chơi bình đại hợp tác độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng đều đang nắm chặt thời gian khai phát thế hệ tiếp theo vở trò chơi. Đối với cái này chốt nhà thiết kế nhóm tới nói, đang cầm đến trần mạch cho khai phát quy tắc sau đó, loại này thế hệ tiếp theo vừa giờ nghiên cứu phát minh độ khó cũng không tính cao, nhưng mấu chốt chớ khó ở chỗ, cần nhằm vào thiết bị mới là tính, nghiên cứu phát minh cùng thiết bị mới hoàn mỹ phù hợp trò chơi. Giống tuyệt địa cầu sinh kỳ thực chính là một cái ví dụ rất tốt, đổi thành mới vừa giờ phiên bản phía sau, người chơi ở trong game trở nên tuyệt đối tự do, có thể thi hành càng thêm phức tạp đa dạng động tác chiến thuật. Người nghĩ nghiêng người phụ phục đi tới. Không có vấn đề. Người nghĩ nhặt lên trên đất cục gạch hướng về trên thân người kham ném. Không có vấn đề. Người nghĩ khẩu súng phá hủy băng đạn ném qua một bên, để người khác nhặt được thanh thương này cũng không cách nào dùng. Cũng không thành vấn đề. So với ban đầu version phiên bản, mới tuyệt địa cầu sinh sẽ hướng về thực tế nguyên tố giáo bước tiến lên một bước dài, đây mới là ma trận cabin trò chơi là một thiết bị mới ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, vì quy tắc của trò chơi cùng người chơi thao tác đơn giản hóa, cũng không phải tất cả nội dung đều thích hợp đổi phải như vậy chân thực, phương diện này liền cần nhà thiết kế nhóm chính mình đi thật tốt nắm chắc. Đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói, ma trận cabin trò chơi là tương lai đầu rõ, bây giờ toàn thế giới bán được tốt như vậy, làm một cái đặc biệt nhằm vào thế hệ tiếp theo version trò chơi nhất định là rất có triển vọng. Huống chi coi như không cần nhắc tiền, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng rất tình nguyện đi làm thế hệ tiếp theo Verser trò chơi, bởi vì này đồ vật đại biểu cho mới nhất trò chơi chào lưu a. Nhà thiết kế nhóm không ngừng cố gắng chế tạo ra dễ chơi hơn trò chơi, không phải là vì có thể bắt kịp thậm chí dẫn dắt mới nhất trò chơi trào lưu sau Trò chơi mới quang thuyền xuất hiện cũng ảnh hưởng đến trần mạch đang tại trong hoạch định ốc đảo kế hoạch, bất quá cũng may ốc đảo kế hoạch đặt trước lúc ôn là ở giữa tại 11 tháng, còn có vô cùng đầy đủ thời gian lưu cho nhà thiết kế nhóm sửa chữa. Tại Verser kỹ thuật tiến vào thế hệ tiếp theo phía sau, Cúp đảo kế hoạch cũng tất nhiên sẽ được trao cho mới ý nghĩa. 12. Ma trận cabin trò chơi bán sau tuần thứ 2, cúp đảo đồng bộ đổi mới đến rồi các người chơi vở giờ cabin trò chơi bên trong. Mặc dù đang rất nhiều người chơi xem ra chỉ là bình mới trang giựu cũ, nhưng màn nếm thử một miếng mới phát hiện, ân, thật lương. Lần hai đời đời vở giờ kỹ thuật hệ thống phía dưới, cúp đảo bên trong hết thảy đều trở nên càng thêm chân thực, các người chơi độ tự do cũng hiện lên chỉ số cấp thượng thăng. Bất quá, rất nhiều độc đam mê người chơi phát hiện, lần này đổi mới quy tắc chi tiết bên trong có như vậy một đầu, đối với ấm áp tiến hành thử thi cấp tăng cường. Không thấy đổi mới quy tắc chi tiết người chơi tự nhiên là đối với cái này không quan tâm chút nào, nhìn đổi mới quy tắc chi tiết người chơi cũng là một mặt mập mờ, cái gì gọi là sự thi cấp tăng cường. Phần lớn người đối với cái này đều không quá để ở trong lòng, quốc đạo đổi mới sau đó, lập tức liền chạy đến mình trong khu nhà cao cấp lột cầu đi, dù sao trong khoảng thời gian này trầm mê trò chơi mới quan thuyền, đối với cầu tử đã lạnh nhạt rất lâu. Nhưng mà cũng có một bộ phận người chơi mang ý tưởng to gan, thử nghiệm đối với ấm áp làm ra một chút to gan hành vi. Ân, bọn hắn thành công, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Một vị người chơi sở một cái ấm áp đùi, kết quả bị ấm áp trực tiếp khóa lại tới một bộ của bò. Máy đóng cọc não bộ trọng ngã lưu tinh bay xuống thiêu đốt chiến truy chiến tranh trả chả 6. Ấn 6. Trang diện một trận mất không chế, liền trung thành cảnh cảnh cầu tử đều chỉ dám ở một bên lộ nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem, liền kêu cũng không dám kêu một tiếng. Cồn bò sau khi đánh xong, ấm áp phủi tay, trở về tại chỗ tiếp tục xem sách, thật giống như không có thứ gì phát sinh qua mờ dạng. Chỉ còn dư người chơi nằm trên mặt đất, đầu góc chống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? 979 thứ 986 chương tới ly 82 năm lạc vị bà canh Trần mạch nhìn xem vòng tay màn ảnh giả tưởng, khoảng cách mở khóa trung cấp người công trí năng còn rất xa một khoảng cách, cái này 1000 vạn phần người chơi cảm xúc muốn tất cả đều thu thập hoàn thành, có thể ít nhất phải chạy nửa năm trở lên. Cho nên, cái khoa này kỹ năng điểm tạm thời không cần suy tính, chẳng bằng xem một cái khác khoa học kỹ thuật điểm, chính là phần cứng kỹ thuật bên trong tổn chữa dung lượng khuyết chương cho. Cái khoa này kỹ năng điểm có thể để thăng tất cả trí năng thiết bị tổn chữa dung lượng 10 lần, đọc đến tốc độ 10 lần, đại giới là 300 lần cơ hội rút thưởng. Cái khoa này kỹ năng điểm ý nghĩa lớn không lớn đâu. Đương nhiên rất lớn. Từ Tôn chữ dung lượng phương diện tới nói, không có ai sẽ ngại mình đi điện thoại tổn chữ dung lượng lớn, huống chi đọc đến tốc độ đề thăng 10 lần đây đã là muốn người tiên, trước kia 10 giây học xong lọa điển đầu bây giờ 1 giây liền có thể đọc xong, thậm chí ngay cả lọa điển quá trình này cũng có thể hấn tăng đi, đây đối với các người chơi trò chơi thể nghiệm là một loại bay vọt tính chất đề thăng. Cho nên, cái khoa này kỹ năng điểm tỷ xuất chi phí hiệu quả cũng là cao vô cùng, nhất là đối với ốc đảo kế hoạch mà nói. Ngoài ra, đối với ma trận kính mắt mà nói cái này cũng là một cái vô cùng trọng yếu khoa học kỹ thuật điểm chỉ là trước mắt rút thưởng số lần còn chưa đủ, còn phải đợi thêm chờ. Ma trận cabin trò chơi bên trong đổi mới ốc đảo sau đó, rất nhiều người chơi đều trầm mê hào trạch, không cách nào tự cảnh chế, rất nhiều người đưa ra hy vọng có thể tại trong khu nhà cao cấp gia nhập vào càng nhiều có thể hưởng nội dung. Tỷ như 82 năm là phỉ, xì Cuba, toàn thế giới mỹ thực, càng nhiều mọi tử, các loại. Rất nhiều người đều đối ấm áp xử thi cấp tăng cường cảm thấy cực kỳ bất mãn, cái này mẹ nó trong nhà để một cái vé đốt vé đốt é manh ngồi cái này còn đi. Sơ một chút đùi đều sẽ bị đánh tới bậy, thời gian này quả thực là không có cách nào qua. Đối với cái này Trần mạch biểu thị ha ha, còn không biết các người điểm tiểu tâm tư kia. Bây giờ ma trận cabin trò chơi còn tính là một cái mới phát sự vật, chơi sát biên cầu thì tương đương với là ở đùa lửa, vạn nhất chơi đùa hỏng rồi vậy thì phiền toái. Cho nên bây giờ vẫn phải là cẩn thận một điểm, tất lực nổi bật thế hệ tiếp theo vừa giờ hăng hái, ngay mặt nội dung mới có thể thu được phát triển tốt hơn. Bất quá, liên quan tới mỹ thực, diệu còn có một số cảm quan lên thuần thụ, những thứ này ngược lại là cũng có thể cân nhắc gia nhập vào sau này khai phát kế hoạch. Hiện thực chung một bình 82 năm lạp phỉ như thế nào cũng phải mười vạn, nhưng mà ở trong game thì Tâm luận đặc như thế lương tâm, thẳng hàng không chấm một lộn, chỉ bán 1000 khối. Ngươi thật đúng là chớ ngại đắt, cái khác rượu cũng có, ngươi nếu là mua bình thanh bia cũng chỉ cần một bao tiền, tất cả đều là theo giá thị trường tỷ lệ để đổi tính toán. Sa xỉ phẩm chính là sa xỉ phẩm, cái gọi là sa xỉ phẩm chính là giá tiền của nó nhất thiết phải có thể đưa đến sàng lọc người tiêu dùng tác dụng, không phải tất cả mọi người đều có thể tùy tiện mua, bằng không 82 năm lạm phí cùng thanh bia một cái giá cũng là cơ hội cho không, vậy cái này rượu bức cách chẳng phải mất giá sao? lại nói, tại trong thế giới giả lập no bụng ham muốn ăn uống cùng hiện thực thế trong giới cảm thụ không có gì khác biệt, từ cảm thụ đi lên nói các người chơi đã vô cùng kiếm lời, người cũng không thể chăm chỉ nói thứ này dinh dưỡng giá trị a. Ai uống 82 năm lạm phỉ là hướng về phía nó dinh dưỡng giá trị đi. Ngoại trừ khói, rượu, mỹ thực bên ngoài, khác một chút như là soa boss, tắm nắng loại này có thể cho người chơi mang đến tinh thần vui thích hạng mục cũng đều có thể cân nhắc, nhưng, phẩm là sát biên, cầu hạn mục, bao quát pháp luật nghiêm cấm bằng sắc lệnh hạng mục đó là chắc chắn sẽ không dính. Thế giới giả tưởng cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, một khi một ít thổ hào tại trong thế giới giả lập cảm thụ qua phiêu phiêu dục tiên cảm thụ, lại đến hiện thực trùng cũng suy xét chuyện này, vậy thì phiền bãi. Cho nên, trong thế giới giả lập giống thể nghiệm cũng đều cùng hiện thực thế giới không sai biệt lắm, chỉ có hợp pháp thể nghiệm, chẳng qua là giá cả trên diện rộng hạ xuống, toàn bộ thẳng hàng không chấm một lộn. Có thể tưởng tượng được, cái này cũng trở thành ma trận cabin trò chơi trọng yếu doanh số bán hàng, các người chơi khoảng cách trốn tránh thực tế vạc trùng chí nào, lại càng gần một bước. Đến thứ này có thể hay không đối với hiện thực thế trong giới liên quan sản nghiệp tạo thành xung kích sáu. Kết quả cơ hồ là nhất định Rất nhiều người có thể ở trong thế giới giả lập hưởng thụ được đắt giá mỹ thực, hiện thực chung đi dùng nhiều tiền ăn số lần nhất định là phải giảm bớt. Bất quá ở trong ngăn hạn, loại này xung kích hẳn là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, dù sao bây giờ ma trận cabin trò chơi xuất hàng lượng còn không tính nhiều, hơn nữa mua được đại bộ phận đều là người có tiền. Đến nỗi những thứ này cảm thụ như thế nào thu thập, kỳ thực chính là nhường rất nhiều người đi thử ăn, tiếp đó thông qua đặc chế ý thức thu thập trang bị thu thập bọn hắn đang ăn đến loại thức ăn ngon này lúc cảm thụ, tổng hợp rất nhiều người cảm thụ tiến hành điều chỉnh, tiếp đó làm ra một cái tối ưu phương án. Người chơi khác tại trong thế giới giả lập tướng ăn ứng đồ ăn, ma trận cabin trò chơi liền sẽ đem loại ý thức này tín hiệu trực tiếp đưa vào nhà chơi đại não. Bởi vì người và người cảm thụ nhất định có khác biệt, có ít người đối với thức ăn ngon đánh giá năng lực mạnh, có ít người đánh giá có thể sức yếu, cho nên đang thu thập tin tức thời điểm sẽ chuyên môn tuyển những thứ này cảm thụ năng lực mạnh người, cứ như vậy rất nhiều vị giác không phát đạt người chơi tại trong thế giới giả lập ăn đến thức ăn ngon cảm thụ, có thể so hiện thực thế giới bên trong thật sự ăn đến còn muốn cảm thấy càng thêm mỹ vị. Khói, rượu còn có một số những thứ khác cảm quan hưởng thụ cũng là đồng dạng. Chờ những nội dung này dần dần phú Hoàn thiện, vậy thì tương đương với là ở trong thế giới giả lập xây lại một cái vô cùng khổng lồ diễn sinh sản nghiệp, có thể xưng một vốn bốn lời. 6. Trần Mạch còn suy nghĩ lấy phía sau kế hoạch, bên ngoài có người gõ cửa. Mời đến. Trợ lý Lâm hiểu đẩy cửa đi vào, đối với Trần Mạch nói, cửa hàng trưởng, vòng cầu khoa kỹ năng bên kia cùng chúng ta liên hệ, nói là muốn theo chúng ta hợp tác, cùng khai phát mới thế hệ tiếp theo vợ giờ hàng ngủ. Trần Mạch sững sốt một chút, vòng cầu khoa kỹ năng. Địa cầu đó lò nghiên cứu phát minh thương. Lâm Hiểu gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn hy vọng có thể mượn nhờ ma trận cabin trò chơi tuyên bố mới địa cầu LOL, đồng thời đem thanh toán cho chúng ta thuần lợi nhuận ba thành bình đại cùng cử đạo phí dùng. Trần Mạch vui vẻ, Ba Thành, đây là đuổi ăn mày đâu. Lâm Hiểu, đối phương lý do là, lôi đỉnh trò chơi bình đại ở trong nước cùng độc lập trò chơi nhà vẽ kiểu hợp tác cũng là tài cao nhất rút Ba Thành. Hơn nữa, đối phương cho rằng địa cầu LOL tại toàn thế giới trong phạm vi nhân khí, đem đối với ma trận cabin trò chơi đưa đến rất tốt truyền tác dụng 6. Trần Mạch hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, chúng ta đối với quốc nội nhà thiết kế chỉ rút ba thành đó là vì xúc tiến quốc nội độc lập trò chơi nghiên cứu phát minh, đó là người mình lương tâm giá cả, ta có thể vẫn luôn thua thiệt đầu. Địa cầu ho là loại trò chơi này đem đến ma trận cabin trò chơi bên trên có thể thu được bao nhiêu cảm thụ lên đời thằng, vòng cầu khoa kỹ năng trong lòng mình không có đếm sao. Đây là đem chúng ta làm coi tiền như rác, thật coi chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Cái kia 6, chúng ta yêu cầu bọn hắn đề cao chia, đề cao đến năm thành. Lâm Hiểu vẫn đạo, Trần Mạch khoát tay náo, đi, nói cho bọn hắn chúng ta không có hứng thú." Lâm Hiểu gật đầu. Vậy nếu như bọn hắn tiếp tục đề cao chia tỷ lệ đâu? Chân Mạch vui lên, bọn hắn nếu là vui lòng đem chín thành thuần lợi nhuận đều phân cho chúng ta, vậy chúng ta liền suy tính một chút. Lâm Hiểu cũng cười, đi, cửa hàng trưởng, ta hiểu được. Rõ ràng, vòng cầu khoa kỹ năng làm sao có thể đem chín thành thuần lợi nhuận phân ra tới, đây không phải khôi hài sao? Chân Mạch thái độ rất rõ ràng, kỳ thực chính là không muốn để cho địa cầu LOL đang lục ma trận cabin trò chơi. Xem như vòng cầu khoa kỹ năng danh khí vang nhất vở giờ trò chơi tác phẩm, địa cầu LOL có rất dài lịch sử, hơn nữa còn đang không ngừng đổi mới thay đổi bên trong. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy Trò chơi này cũng ít nhiều có chút tự hậu, vòng cầu khoa kỹ năng cũng có càng nhiều ý tưởng mới. Tại ma trận cabin trò chơi đưa ra thị trường bán sau đó, rất nhiều nước ngoài công ty trò chơi đều có chút hoảng, bởi vì nước ngoài vừa giờ cabin trò chơi công ty tạo không ra thứ này. Ma trận cabin trò chơi đối với trò chơi giả tưởng thực tế thể nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc, vòng cầu khoa kỹ năng hiển nhiên là hiệu quả, cho nên bọn hắn mới hy vọng cùng Trần Mạch hợp tác, nhưng địa cầu ho lở lần hai đời đời vừa giờ trò chơi lĩnh vực tiếp tục kéo dài nó huy hoàng. Nhưng rất rõ ràng, Trần Bạch thái độ là ta muốn hết, địa cầu hồ lở không có thèm, ta có lựa chọn tốt hơn. 980 thứ 987 trương hiệp đạo săn xe cạnh một Trần Mạch đã sớm chơi qua địa cầu Oakley, hơn nữa đối với trò chơi này rất có phê bình kín đáo. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận trò chơi này tại trong thế giới song song đúng là vở giờ tác phẩm tiêu biểu, nhưng vấn đề ở chỗ, nó thiết kế lý niệm cũng quả thật có chút rơi ở phía sau, chủ yếu là vì tận lực cường điệu chân thực cảm giác, mà nghiêm trọng suy yếu trò chơi tính chất. Đối với Trần Mạch mà nói, có ma trận cabin trò chơi như bức như vậy đồ vật, chỉ là một cái đại toán, biến người đó là còn thiếu rất nhiều. Tuy ma trận cabin trò chơi xem như thế hệ tiếp theo vở giờ thiết bị So với ban đầu cabin trò chơi có có tính đột phá thay đổi, nhưng nó cũng vẫn tồn tại hai cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Một cái là quý, một cái khác chính là trò chơi quá ít. Tuy rất nhiều kinh điển verz giờ trọng chế bản có thể nhanh chóng phong phú ma trận cabin trò chơi trò chơi kho, nhưng dù sao những trò chơi này muốn chơi đều chơi qua, không đủ để cổ động rất nhiều người chơi thống hạ vốn gốc dùng nhiều tiền mua sắm ma trận cabin trò chơi. Hơn nữa, rất nhiều người chơi vẫn còn quan sát trạng thái, dù sao 30 vạn cũng không phải bình thường giai tầng tiền lương tùy tiện liền có thể lấy ra. Chân mạch cần một cái tuyệt đối thần tắc tới vì ma trận cabin trò chơi hộ giá hộ tổng. Đệ toán, biến người mặc dù là tốt điện ảnh hóa du hí kịch, nhưng nó cách kia chút mát điểm thần tắc còn có quá khoảng cách rất xa, nếu như từ cho điểm đi lên nói, nó cho điểm hẳn là tại 8 phân đến 8.5 phân tả hữu, tồn tại nhất định ngữ điểm. Chân mạch cần một cái có tính đột phá mát điểm thần tắc tới rêu giao ma trận cabin trò chơi vượt thời đại ý nghĩa, mà trò chơi chính là hiệp đạo săn xe, GTA6. GTA tiếng Anh tên đầy đủ là Grand Theft Tổ, nếu như dịch thẳng tới lời nói, chính là trộm xe trọng tội. Trên thực tế cái từ này tại đèn pháp quốc là cảnh sát trong miệng thường dùng từ, hơn nữa tại rất nhiều lời ca khúc bên trong đều dùng đến nơi này cái từ Cho nên lưu truyền rộng rãi. Tại GTA thời kỳ đầu, trò chơi chủ yếu là từ trộm xe, chạy trốn chờ cách chơi tạo thành, cho nên mới dùng cái tên này, nhưng về sau GTA hệ thống cùng cách chơi càng lai việc khổng lộ, cái tên này cũng vẫn là một mục tiếp tục dùng xuống. Đến nơi tiếng Trung tên dịch liền tương đối lung túng, bởi vì cái này tên tiếng Anh nếu như dịch thẳng mà nói đúng là không có ý gì, kêu cái gì trộm xe phạm hoặc trộm xe trọng tội đều có chút không hiểu đấu, hơn nữa không, có chút nạo văng rồi. So ra mà nói, hiệp đạo săn xe mặc dù cảm giác phiên dịch phải không chúng không giường, nhưng là tương đối dễ dàng bị các người chơi nhớ cùng truyền tụng. Huấn nữa quốc nội người chơi đồng dạng không thích trò chơi nhân vật chính là thuần túy Argon, cho nên cái tên này cũng tương đối phai nhạt hoặc có lẽ là mị hóa ưu phạm tội nhân tố. Thực tế ảo ký vật ở chỗ thực tế, theo lý thuyết, càng chân thực càng có giá trị. Đệ toán, biến người cũng là tại cấu tạo thực tế, nhưng vấn đề ở chỗ nó kịch bản tuyến tương đối lớn nhất, các người chơi ngoại trừ một lần một lần thể nghiệm kịch bản chi nhánh bên ngoài, không cách nào từ trong trò chơi thu được đầy đủ lâu bền niệm vui thú. Còn có cái gì so với lần nữa cấu tạo một cái hiện thực thế giới càng có thể thể hiện thực tế hàm nghĩa đâu? Kỳ thực địa cầu OL thiết kế mới bắt đầu chính là chỗ này sao suy tính? chính là tại trong thế giới giả lập tạo dựng một cái độ cao mô phỏng cảm ứng hiện thực thế giới. Nhưng vấn đề ở chỗ, ở nơi này hiện thực thế giới bên trong, các người chơi phải làm gì đâu? Người dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm chút niềm vui. Địa cầu ho LOL là cách làm tương đối bảo thủ, nhưng vẫn cũ thu được rất nhiều nhà chơi yêu thích. Hợp đạo săn xe trả lời nhưng là, nhường các người chơi đi làm bọn hắn tại hiện thực chúng có thể làm cùng không thể làm mọi chuyện. Làm một trò chơi sử thượng không cách nào coi nhẹ kinh điển, các hộp ưu tác phẩm tiêu biểu, hợp đạo săn xe có bao nhiêu như bức không cần lắm lời. Càng trọng yếu hơn chính là, nó có thể làm người chơi cung cấp đầy đủ biến bị. Phong phú trò chơi thể nghiệm, vô luận là đua xe, sạc kích, ăn cướp, vẫn là đủ loại đủ kiểu trò chơi nhỏ, lần hai đời đời và giờ biểu hiện phía dưới đều đưa thu được bay vọt về chết, cho các người chơi một cái lý do trọn vẹn đi mua sắm ma trận cabin trò chơi. Đến nỗi chướng ngại, đương nhiên cũng tồn tại. Hiệp đạo săn xe đúng là một cái cường điệu khác họa huyết tinh, bạo lực, phạm tội trò chơi, lần hai đời đời và giờ hiệu quả phía dưới, loại ảnh hưởng này chắc chắn còn muốn tiến một bước phóng đại. Đương nhiên, đối với các người chơi tới nói, trò chơi nhất định là càng tinh. Càng bạo lực càng tốt, ở trong game có thể thỏa thích thể nghiệm hiện thực trùng không thể trải nghiệm cảm thụ, đây mới là trò chơi ý nghĩa tồn tại. Nhưng mà cứ như vậy, hiệp đạo săn xe cũng liền gặp phải tương đối lớn qua thẩm áp lực. Tại chân mạch tiếp trước, đèn pháp quốc đều có người hô hào qua muốn hạn chế bạo lực trò chơi, hiệp đạo săn xe đứng núi chịu sào. Có thể thấy được cầm loại quan điểm này người, chẳng phân biệt được trung loại, đều như thế. Ma trận cabin trò chơi mặc dù có bơi hủy hội ở phía sau chỗ dựa, nhưng là có một chút tuyến là không thể đỗ vào, Thì như, người chơi có thể tại ma trận cabin trò chơi trung phẩm nếm được mỹ thực, rượu ngon tư vị, nhưng tuyệt đối không thể nếm thử độc. Hoạt động vật quốc gia bảo vệ thịt, nhất là độc, đối với xã hội có cực lớn tính nguy hại, vạn nhất người chơi ở trong đêm cảm thụ qua sau một lần đem loại này lòng hiếu kỳ dẫn tới hiện thực thế giới bên trong, vậy thì rất phiền thoái. Đến nỗi trong xe, an cước, giết người qua đường, đánh lén cảnh sát các loại nội dung, nếu như phát sinh ở quốc nội lời nói đó là tuyệt đối không thể, nhưng nếu như ở nước ngoài mà nói, ngược lại là có thể nổi bật một chút đèn tháp quốc nước sôi lửa bỏng, qua thẩm tiêu chuẩn cũng không có nghiêm khắc như vậy. Trần Mạch tiếp trước hiệp đạo săn xe trò chơi thu hình lại hảo đoan đoan treo ở các đại trang web video bên trên không có bị niềm vòng, đủ để chứng minh loại trình độ này nội dung không đến mức tạo thành cái gì nghiêm trọng xã hội tính nguy hại. Cân nhắc đến Trần Mạch trước mắt tại trò chơi nghề nghiệp địa vị, ma trận cabin trò chơi mang tới lợi ích to lớn, còn có trong tay hắn giảm trí qua hoàn, hiệp đạo săn xe qua thẩm là không có vấn đề gì. Đương nhiên, qua thẩm phân cấp cũng là 18, trẻ vị thành niên là chắc chắn không thể chơi. Tuy có đảm trí qua hoàn, nhưng Trần Mạch vẫn phải là cân nhắc vì hiệp đạo săn xe lần tránh một chút không cần thiết phao hiểm. Thì như, nợ giờ nhân công chức năng Trân mạch ngược lại là cũng cân nhắc qua, có phải hay không chờ trung cấp người công trí năng cái khoa này kỹ năng điểm điểm bên trên sau đó mới khai phát hiệp đạo săn xe, như vậy thì tương đương với cấu kiến một cái tuyệt đối chân thật thành thị. Nhưng mà nghĩ lại, cái cách làm này vô cùng không thích hợp. Nếu như hiệp đạo săn xe bên trong tất cả người qua đường đều thu được suy tư của người cùng tư tưởng, lại thêm siêu cao độ chính xác thiết lập mô hình cùng chân thật vật lý động cơ, bọn hắn chẳng phải là cùng con người thực sự không khác. Bọn hắn tại bị súng chỉ thời điểm sẽ thất kinh, khi nhìn đến nhân vật chính lúc giết người sẽ phải chịu nghiêm trọng kích động, đủ loại phạm tội tin tức thậm chí sẽ truyền bá ra cho toàn bộ lạc thánh đô cư dân tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ xấu. Thứ này nếu như triển khai nói vậy coi như phức tạp, nói ngắn gọn, thu được cùng nhân loại giống nhau trí tuệ sau đó, những người đi đường này thật sự khó tránh khỏi sẽ làm ra sự tình gì, hết thể có thể đều phải lộn xộn. Hơn nữa, các người chơi tại đối mặt những người đi đường này thời điểm sẽ trói chân chói tay, sẽ cảm thấy bọn họ đều là con người sống sợ này lại ảnh hưởng nghiêm trọng hiệp đạo săn xe trò chơi thể nghiệm. Các người chơi mong muốn là không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng phạm tội, mà không phải là chân thật phạm tội. Tuyệt đại đa số người nội tâm cũng là chân chính tuân theo luật pháp công dân, trong trò chơi người qua đường rất giống nhân loại chân thật, sẽ cho bọn hắn tạo thành trọng gánh nặng trong lòng. Cho nên, người qua đường liền bảo trì loại này nhược trí một dạng trí thông minh trình độ, rất tốt. 981 thứ 988 chương khai phát chi tiết canh 2 một điểm nữa, chính là liên quan tới một chút cảm thụ đặc thù xử lý. Nói chính xác, chính là độc. Bởi vì ma trận cabin trò chơi áp dụng não bộ cùng thần kinh tiếp nhập phương thức, các người chơi sẽ thu hoạch được vô cùng phức tạp quan trải nghiệm. Hợp đạo săn xe bên trong rất nhiều kịch bản đều cùng độc dính, dáng, tỉ như sợ răng lịn, kéo mã, Lao Thôi đã từng đi cùng ma túy giao dịch, còn có mắc cờ cùng bại gia nhi từ lúc ra cửa bị bại gia nhi nhi tử thuốc. Đến lúc đó nhất định sẽ từ người chơi phi thường tò mò mà cầm qua túi kia độc tới tự mình liếm một cái, dù sao trong trò chơi động tác là không bị hạn chế. Dưới loại tình huống này, nhất định phải đặc thu xử lý. Tại trò chơi kịch bản bên ngoài người chơi loạn liếm mà nói, đem nếm được một loại vô cùng chắc chát, chát cay đắng tại trò chơi kịch bản bên trong phát sinh mắc cờ bị nhi tử cái hố cái bản, người chơi đem vẹn vẹn xuất hiện ảo giác cùng hiện hình sẽ không đối với đại não sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức kích động. Tại hiện thực trung, độc là tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật, chỉ cần đụng một điểm, chẳng khác nào là hủy diệt chính mình toàn bộ nhân sinh, thậm chí so chết còn nghiêm trọng hơn. Thế hệ tiếp theo vừa giờ cùng hiệp đạo săn xe kết hợp vốn nên vì người chơi sáng tạo một cái càng thêm tự do, tốt đẹp chính là thế giới giả tưởng, trần mạch tuyệt đối không thể tiếp nhận có thể sinh ra tình huống ngoài ý muốn. Còn có liên quan tới một chút cùng tính chất có liên quan sát biên cầu nội dung, tỉ như hiệp đạo săn xe bên trong thoát ý vũ câu lạc bộ, lái xe tìm gà các loại, đều sẽ nghiêm ngặt hạn chế người chơi, không thể làm ra ô sự tình. Hơn nữa người chơi chắc chắn không nhìn thấy không thích hợp hình ảnh, nghe không được không thích hợp thanh âm. Dù sao trò chơi này không phải tiểu hòa dầu, thật làm ra chút bản sự tới dẫn đến toàn bộ trò chơi bị phong sát, đây chính là quá quá đường. Đánh sát biên cầu chuyên công phía dưới ba đường đó là rất nhiều tam lưu hàng nội địa trò chơi thương mới có thể làm sự tình, Trần Mạch nếu là cũng khô loại sự tình này, đó là muốn bị toàn thế giới kinh bị. Đến nỗi gỡ tờ a 5 khai phát độ khó, đối với Trần Mạch mà nói về thực còn tốt. So trước đó vừa giờ trò chơi đều phải khó khăn, nhưng trải qua thời gian giải như vậy tích lũy, nhất định là có thể làm ra Đưa giản chính là nghiên cứu phát minh thời gian giải ngắn vấn đề. Chân mạch kiếp trước có một tiết mục ngắn, GTA 5 hao tổn của cải 2.68億 Mỹ Đao, toàn thế giới 2000 cái ưu tú trò chơi người chế tắt gom lại cùng một chỗ, mẹ phiếu hơn một năm, mở mang 5 năm, tìm tới thật thực thế giới bên trong Los Santos liệt giao thông số liệu làm thống kê mô hình, mỗi một chiếc xe trong xe góc nhìn hình thức, 20 năm kỹ thuật tích lũy, chỉ vì để nó trở nên chơi rất hay, xin hỏi các mọi tử là từ đâu tới tự tin cho là mình hơn được trò chơi. Đương nhiên, cái này 2.68億 Mỹ đã bao hàm tiền quảng cáo. Nếu như chỉ chỉ lại khai phát ví dụ lời nói, đại khái tại 1.4 mức mỹ đạo tả hữu. Cái này tiết mục ngắn cũng tại khía cạnh cho thấy GTA 5 nghiên cứu không dễ, vẹn vẹn từ đầu tư đi lên nói, đây là trò chơi thử thượng ít có đại thủ bút chế tác, nếu như thất bại, có thể e giờ tinh liền muốn gặp phải phá sản quốc cảnh. Bất quá trò chơi này tại lượng tiêu thụ đạt thành tựu cao cũng là chưa từng có, thậm chí có người nói đùa nói, GTA 5 lại bán như vậy xuống, GTA 6 đại khái là sẽ không ra, bởi vì lượng tiêu thụ đích thực quá đáng sợ. Đối với bây giờ Trần Mạch mà nói, Tiền cũng không phải vấn đề lớn nhất, cho dù là đổi thành thế hệ tiếp theo và giờ phiên bản, theo tổn của cải lại bay lên 6, 7 lần, lôi đỉnh lẫn nhau ngu cũng hoàn toàn gánh vác nổi. Từ chính độ kỹ thuật, mỹ thuật tài nguyên đi lên nói, khai phát hiệp đạo săn xe cũng không khó, bởi vì lúc trước đa sơn có thần bí hải vực, chạy thoát trời vũ tích lũy, huống chi mỹ thuật kho tài nguyên bên trong góp nhạc số lớn đẹp thuật tố tài, rất nhiều cũng có thể trực tiếp cầm sử dụng. Phiên toái nhất chỗ ở chỗ hiệp đạo săn xe bên trong không chỗ nào không có mặt chi tiết. Tối trừ quan một điểm, chính là lạc thánh đô cho người cảm giác giống như là một tòa hiện thực chung mọi người ở thành thị mà không phải là một cái trò chơi hư nghị thế giới. Đây hết thể mâu chốt ở chỗ đối với thực tế xâm nhập nghiên cứu và độ cao phức khắc, đồng thời lại căn cứ vào trò chơi đặc tính còn đối với rất nhiều số liệu tiến hành điều khiển tinh vi. Trong thành, ngoại ô, nông thôn, hoang dã, hiệp đạo săn xe bên trong địa đồ đầy đủ khổng lồ, nhưng không có một chỗ là dư thừa. Cái này khổng lồ bản đồ mỗi một góc đều có đặc sắc riêng, hay là cất dấu tiểu cách chơi, hay là có đặc thù chứng mẫu, toàn bộ hiệp đạo săn xe giống như là một cái bảo khố, các người chơi chỉ cần lái xe đi dạo, chắc là có thể tìm được một chút kinh hỉ. Tại trò chơi tài liệu phương diện, hiệp đạo săn xe âm nhạc bộ phận từ một chương thuần bản gốc album cùng 240 bài trao quyền âm nhạc tạo thành, thậm chí nhường rất nhiều quốc nội người chơi nghe đài nghe được nhà địa đồ bộ phận nhưng là tham khảo lo sang Los Angeles toàn này điển hình thành thị, như là Hollywood, liên hợp dự chữ, bệ vợ Lý Hưu trang hào trạch chờ kinh điện kiến trúc tất cả đều lấy tài liệu đến rồi trong trò chơi. Chế tác đoàn đội cùng chuyên gia xây cất nhóm chi phí trung du lịch, tại Los Angeles vượt qua từng cái ban đêm tốt đẹp, tổng cộng quay chụp 25 vạn tấm ảnh chụp cùng rất nhiều giờ video gom nhặt số lớn tài liệu, nhân viên đệ vệ lộ tỏ thậm chí thông qua đặc thủ đường tắt tiếp xúc đến FBI, há bang nhân viên cùng với đặc thù nghề nghề, có thể nói là đem công khoản chơi trò chơi cho làm được tức hạ. Đương nhiên, Trần Mạch muốn làm thế hệ tiếp theo vở giờ bản hiệp đạo săn xe tương đối mà nói không cần phiền toái như vậy, ký ức chiếu lại dược thủy cùng tốc độ máy điều tiết tán đầy, đủ để bảo đảm hiệp đạo săn xe rất nhiều chi tiết, nhưng có nhiều thứ có thể tiết kiệm, có chút nhưng là không thể tiết kiệm. Tỉ như trong trò chơi ô tô điện đài đủ loại âm nhạc, cần sắp xếp người đến tháp quốc đi khảo sát, mua bản quyền, mà trong trò chơi đủ loại xu lống, xe, thuyền, máy bay các loại đều phải làm ra vô cùng chân thật mô hình, mà lại là từ trong tới ngoài chân thực, tỉ như một chút thủ động ngăn cản, cỗ xe muốn đem phương hướng bản, đèn, đương vị, tay sát chờ cấu tạo tất cả đều làm được, hơn nữa phải cùng hiện thực trung hoàn toàn nhất trí. Nếu như người chơi ở trong hiện thực sinh hoạt không có kiểm tra bằng lái mà nói, cái kia còn có thể đến trong trò chơi tới học một chút, dù sao hiện thực chung lái xe so trong trò chơi còn muốn lại càng dễ một chút, phương hướng bản điều khiển tính chất xo so trục quay hoặc bản phím tốt hơn nhiều lắm. Đến nơi máy bay, thứ này liền không thể nghiêm ngặt dựa theo hiện thực trung tới Bình thường nhất phi hành bằng lái cũng phải tốn 10 vạn học phí còn phải tiến hành 6 đến 8 tháng sơ cấp huấn luyện, hiện thực trung tuyệt đại đa số người chơi không có mở qua máy bay, thật muốn ở trong game nghiêm ngặt dựa theo thực tế máy bay thiết kế, các người chơi đều đừng bay, trực tiếp máy bay rơi liền xong việc. Cho nên, hiệp đạo săn xe bên trong máy bay sẽ dựa theo hữu phương thức tới điều khiển, người chơi chỉ cần khống chế cần điều khiển, bánh lái chân đạp cùng mấy cái đặc thù cái nút thì có thể làm cho máy bay cắt cánh, hạ xuống. Những thứ khác như là máy bay trục thẳng, chuyển chờ cũng đều là dùng loại phương thức này tới làm, tận khả năng nhường người chơi có thể thông qua đơn giản dạy học học được những thứ này đặc thù tái cụ điều khiển phương thức. Cũng may những nội dung này cũng không tính là quá phức tạp, hoàn toàn có thể phân cho rất nhiều những thứ khác nhà thiết kế đi làm. Trần Mạch bây giờ mục tiêu thứ nhất là tiến xây dựng lên toàn bộ lạc thánh đô hệ thống, trước tiên đem toàn bộ thế giới trò chơi cho làm được, đồng thời tiến hành động tác thu thập, giọng nói thu thập, cuối cùng lại đem kịch bản cho bắt đầu xuyên, toàn bộ trò chơi liền xem như đầy đủ. 982 thứ 989 chương ma trận trung tâm thương mại ba canh Trần Mạch liên tục bạo liệu năm ngày, cuối cùng a hiệp đạo săn xe thiết kế khái niệm bản thảo cho viết một đại khái. Xét duyệt phương diện, chân mạch của y chuẩn bị không ít hàng chế quan hoàn, đồng thời nghị kỹ một bộ vạch trần đèn tháp quốc ghê tẩm tư cách bản chủ nghĩa chân tướng lý do thoái thác, dùng lực gạt, không đúng là, là thuyết phục bơi bị hội phụ trách khảo hạch lãnh đạo. Đương nhiên, thân ngay không sợ chết đứng, hiệp đạo săn xe như thế tràn ngập trâm trọng cùng vạch trần ý vị tác phẩm, giống như là tạp văn một dạng trực chỉ ghê tẩm tư cách bản chủ nghĩa bên trong, loại này phản ứng quy định lưu viết tính chất hào tác phẩm không quá thẩm, còn có thiên lý sao? Cùng lúc đó, Hắc chi hồn, tuyệt địa cầu sinh, thích khách tiến điều chờ vợ giờ trạng chế bản cũng đều đang nghiên cứu bên trong. Bất quá những thứ này sẽ không cần Trần Mạch đi quan tâm, trọng chế bản mấu chốt ở chỗ nguyên chấp nguyên vị, chỉ cần nghiêm ngặt xuất hiện lại nguyên tắc cách chơi, đồng thời tại mỹ thuật biểu hiện, đám chìm cảm giác các phương diện bỏ công sức, đem trò chơi cải tạo thành thích hợp thế hệ tiếp theo với giờ phiên bản, cũng liền hoàn toàn ok. Trần Mạch đem thiết kế khái niệm bản thảo giao cho Tiết Quân, nhường hắn đi tổ chức nhân viên nghiên cứu phát minh. Nếu có đặc thù cần, thậm chí có thể phái một nhóm người đi đèn tháp quốc Los Angeles liệt khảo sát, bất quá cân nhắc đến Trần Mạch thiết kế khái niệm bản thảo đã như thế kỹ càng, loại này khảo sát hơn phân nửa muốn biến thành công khoản du lịch. Nhưng mà không sao, Ngược lại cái này cũng đều ở đây khai phát dự toán bên trong. Tiễn Quân đem thiết kế khái niệm bản thảo từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng chỉ có một nghi vấn. Đây cũng quá lớn a 3 Hơn nữa còn là 3 nhân vật chính hình thức, nếu như người chơi hoán đổi nhân vật chính, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn lùa điển đến chết. Trần Mạch cười ha ha, không quan hệ nói không chừng chờ trò chơi làm ra thời điểm, cabin trò chơi tổn chữ kỹ thuật và số liệu đọc đến tốc độ đã tăng lên trên diện rộng nữa nha. Tiễn Quân mặt đen lại, thứ này cũng là nói để thằng liền có thể tăng lên. Vậy nếu như trò chơi làm được sau đó không có để thằng làm sao bây giờ? Trần Bạch, không có để thằng 6 Vậy chúng ta liền chờ đến để thăng tái phát bản. Thiệp Quân, 612. Đệ toán, biến người nhiệt độ còn chưa biến mất, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ cũng là tại liên tục tăng lên bên trong. Thẳng đến trước mắt, ma trận cabin trò chơi thiếu hàng tình huống còn không có triệt để nhận được cải thiện, có người dự tính loại tình huống này thậm chí có thể sẽ kéo dài chừng nửa năm, đối với cái này loại dự tính, Chu Giang Bình biểu thị, sẽ không, không có, đừng nói nhảm a. Bất quá đối với đến cùng lúc nào ma trận cabin trò chơi có thể không thiếu hàng. Nhạc ệ phương diện cũng không có một cái vô cùng minh sắc ý kiến dù sao khoảng thời gian này bạo liều tăng ca cũng làm cho nhạc hệ bên kia các công nhân viên có chút hoài nghi nhân sinh đây rốt cuộc là có bao nhiêu người đang chờ mua ma trận cabin trò chơi a nhà các ngươi cũng làm ở ngân hàng sao. bất quá tăng ca về tăng ca đây cũng là vui sướng tăng ca bởi vì ma trận cabin trò chơi tại toàn thế giới phạm vi bên trong đưa tới hànhh động nhạc hệ đánh giá giá trị đã là tăng lên một bậc, vốn chính là quốc nội nhất lưu khoa học kỹ thuật công ty bây giờ càng là chạy thế giới nhất lưu cự đầu xí nghiệp bước vào Ma trận cabin trò chơi xuất hiện có thể nói đang nhanh trong cải biến toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty bản đồ, cùng ma trận cabin trò chơi tương quan thượng hạ du sản nghiệp đều có rất cường thế biểu hiện, chỉ bất quá nhạc Huệ là trong đó biểu hiện nhất là bắt mắt. Rất nhiều người đang hỏi, lôi đình lẫn nhau ngu đâu? Đã nói lôi đình lẫn nhau ngu kiếm buồn đầu đâu? Vấn đề là, lôi đình lẫn nhau ngu căn bản không có lên thành phố A? Nói cái gì cổ phiếu lên xuống, đánh giá giá trị để cao, căn bản không có lên thành phố có quan hệ gì với ta? Ai cũng biết Lôi Đình lẫn nhau ngu mới là toàn bộ ma trận cabin trò chơi trên nhất lợi sỉ nghiệp, nhưng mà đối với Trần Mạch đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, cái này thật đúng là nói không rõ ràng. Thậm chí Trần Mạch cũng không cần công bố tài báo, liền cổ đông cũng không có công bố cái cột lông, trong lòng mình ít thấy là được rồi. Về phần tại sao không hơn thành phố, kỳ thực sớm tại rất nhiều năm trước đã có người thảo luận qua, theo Lôi Đình lẫn nhau ngu dần dần trưởng thành lên thành toàn cầu nổi tiếng công ty trò chơi, ngoại giới đối với nó đến cùng lúc nào đưa ra thị trường tranh luận vẫn không ngừng qua. Kết quả về sau đại gia phát hiện, Trần Mạch căn bản liền không có cân nhắc qua cái tuyển hạng này. Vì cái gì đây? Khi thực đối với đại bộ phận công ty tới nói, đưa ra thị trường lợi ích duy nhất chính là con tiền, giống Nhạc Huệ rất nhiều năm trước đưa ra thị trường chủ yếu là vì giải quyết tiền của mình liên vấn đề. Nhưng mà dựa theo lẽ thường để suy đoán, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu căn bản không thiếu tiền, không có chút nào thiếu. Xí nghiệp vận chuyển tốt đẹp, mỗi trò chơi cũng lớn bán, trên tay có Lôi đỉnh trò chơi bình đài loại này cây dụ tiền, nghiệp nội danh tiếng vô cùng tốt, ở trong nước hô phong hoán vũ, lương tựa bơi bị hội, bên trên cái gì thành phố a. Huống chi một khi đưa ra thị trường liền gặp phải rất nhiều những vấn đề khác, tỉ như đánh mất một bộ phận độ tự do khả năng bị người ép ý thu mua các loại, đương nhiên lấy Lôi đỉnh lẫn nhau ngu bây giờ thể lượng tới nói, chỉ có nó ép ý thu mua người khác, người khác muốn ép ý thu mua nó quản chi là không quá thực tế. Nhưng bất kể nói thế nào, chân mạch căn bản mặc kệ cái này gấp dạ. Tại ma trận cabin trò chơi toàn cầu bán chạy đồng thời, nó cũng nên đón tự phát bán phía sau lần thứ nhất đổi mới. Khẩu đợi đủ loại trọng chế bản vờ giờ các người chơi cũng không có lợi đến, bởi vì lần này đổi mới nội dung, chủ yếu vẫn là ốc đảo. Rất nhiều người chơi vốn là cảm thấy rất thất vọng, nhưng xem xét đổi mới nội dung 6. Cờ đây càng mới so hâm lại muốn cho lực nhiều a. 6 Tại chi phía trước, ma trận cabin trò chơi liền đã đổi mới ốc đảo nội dung tương quan, chủ yếu là đối với ốc đảo thủ hộ giả, về đút quân, cẩn thân cách đấu đại sư, quái lực thiếu nữ ấm áp tiến hành toàn phương vị không góc chết 360 độ xoắn ốc tăng cường, cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì mưu đồ làm loạn người có thể ở hào trạch trốn qua ấm áp một bộ quần bò. Coi như ngươi tại hiện thực chung là không thủ đạo gai đen, vật lộn đại sư, đấu vật đạt nhân lại như thế nào? Ấm áp một dạng cho ngươi chỉnh rất rõ ràng. Có rất nhiều người đối với cái này triển khai đủ loại chơi ác, thậm chí rất nhiều người ngờ tới, nếu để cho ấm áp đi chuyện hòa sẽ như thế nào a? Cảm giác liền một bộ này ốm ngã, các tấm đại vương cũng không thể chịu được a. Tuy ý tưởng to gan không cách nào được như ý, nhưng rất nhiều người biểu thị bọn hắn chưa từng như này có cảm giác cá toàn. chỉ cần ở ấm áp ở nhà, đừng nói trong khu nhà cao cấp tới giặc cướp, coi như tới một chi quân đội, ấm áp cũng có thể cho những người này đánh phục phục tiếp tiếp thiếu Mà lần này, quốc đảo đổi mới nhưng là nhiều hơn một cái mới bạn với, Ma Trật Mạn, Ma trận trung tâm thương mại. Lần này đổi mới sau đó, tất cả người chơi cũng có thể hô taxi đến đến Ma trận trung tâm thương mại, đại khái chỉ có 5 phút đường xe. Dựa theo đổi mới chứng minh, Ma trận trung tâm thương mại là một cái to lớn tổng hợp hình thương trường. Bên trong có các món ăn ngon cùng cửa hàng, tụ tập mua sắm, hưu nhàn, giải trí, ẩm thực làm một thể. Hơn nữa, tại ma trận trung tâm thương mại bên trong, người chơi đem ngẫu nhiên gặp phải người chơi khác, đồng thời cho phép mời hào hữu cùng nhau dạ phố, không thiết lập hạn mức cao nhất. Đây đối với rất nhiều người chơi tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì lúc trước hải tân hào chạch mời hào hữu nhiều nhất 5 người, nhưng ở cái này to lớn trung tâm thương mại bên trong, nghĩ là một cái hội nghị đại quy mô đều không có ở đây lời nói xuống. 983 thứ 990 chương giả tưởng Mỹ thực canh một Lâm Tuyết tại ma trận cabin trò chơi bên trong nằm xong, sau một lát vừa mở mắt, tại ma trận cabin trò chơi bên trong tỉnh lại. Trên người gò bó trang bị giải trừ, cabin trò chơi cửa mở ra, Lâm Tuyết chui ra. Nhìn một chút thân thể của mình còn có hoàn cảnh trung quanh, tân không sai, ở đây đúng là Hải Tân Hào Trạch. Kể từ hệ thống đổi mới sau đó, tiến vào ma trận cabin trò chơi thế giới giả tưởng liền sẽ tại Hải Tân Hào trong nhà một đại giống nhau như lúc ma trận cabin trò chơi bên trong tỉnh lại, cái này cho Lâm Tuyết một loại ảo nàng thường xuyên cảm thấy có chút hoang hốt, buồn bực mình rốt là ở hiện thực thế giới, vẫn là thế giới giả tưởng. Đến mỗi lúc này đều phải nhìn chung quanh một chút trắng cảnh, phân biệt trong trò chơi chất liệu cùng hiện thực trùng chất liệu, mới có thể xác định. Lần này Lâm Tuyết thượng đến chủ yếu là vì đi xem một chút đổi mới sau ma trận trung tâm thương mại, bởi vì nghe nói ở nơi đó có thể hoa rất ít tiền liền ăn đến rất thật đẹp ăn, còn có thể mua sắm rất nhiều tại Hải Tân Hào trong nhà không mua được đạo cụ. Kỳ thực dùng tiền cũng không phải chủ yếu nhất, mấu chốt ở chỗ, tại cabin trò chơi bên trong có thể kỉnh ăn cũng sẽ không trở nên eo a. Kỳ thực đối với đại bộ phận mua được ma trận cabin trò chơi người chơi tới nói, ăn cũng sớm đã thoát khỏi đơn thuần sinh lý nhu cầu, căn bản không phải vì cái gì dinh dưỡng giá trị hoàn toàn chỉ là vì một loại cảm quan hưởng thụ, bởi vì ăn ngon mới sẽ đi ăn. Nhưng đồ ăn ngon thường thường làm cho người béo phỉ. Giống trong sinh hoạt hàng ngày thường xuyên ăn ti giả, gà rán, khả nhạc, tôm, kem ly, đồ ngọt, hay là không thường thường ăn cấp cao nồi lẩu, cấp cao nướng thịt, thịt vị nướng, trong truyền thống bữa ăn đủ loại món chính các loại, cơ hộ không có nhiệt lượng thấp. Đại bộ phận đồ ăn ngon đều không thể rời bỏ mỡ, dầu, muối và đường, mà vài thứ cũng là béo phỉ kẻ cầm đầu. Nếu như muốn ăn đến khỏe mạnh, đó chính là ức gà, rau quả salad, hoa quả, toàn bộ mạch bánh mì 6. Ăn nhiều sẽ có một loại mình là dê bò cảm giác, rau quả salad ăn đến trong miệng giống như một bó một bó cỏ khô, mà ức gà giống như sợi cỏ vỏ cây, để cho người ta sinh ra một loại ta tại sao muốn như thế dạy vỏ chính mình trung cực đặt câu hỏi. Đây đối với tuyệt đại đa số người tới nói cũng là một loại mâu thuẫn, mỹ thực vấn đề lớn nhất cũng không phải là giá cả quá đắt ăn không nổi, mà là béo phì kết quả quá nghiêm trọng, giảm béo không khác dạy vỏ. Mà đối với Lâm Tuyết tới nói, nàng sợ dĩ như thế chờ mong ma trận cabin trò chơi bên trong mỹ thực, không phải là bởi vì tiếng nghi, mà là bởi vì dù thế nào ăn cũng sẽ không béo phì ạ. Bình thường không dám ăn những cái kia cao nhiệt lượng đồ vật, bây giờ tất cả đều có thể mở giọng ăn, ngược lại cũng là đang lừa gạt mình đại nào, giống như ở trong mơ ăn như gió cuốn một dạng, tình cũng sẽ không béo phì, lại càng không có bất kỳ tội ác cảm giác. Coca-Cola, tới trước ba bình, nước đá. Mập chạch khoếo hoa cánh, tới trước hai thùng, vừa nổ tốt. Cái gì bát đại tự điển món ăn, cái gì cự hình bánh gà tổ, cái gì ngày cơm hàng cơm cơm tây, có thể tới đều cho ta bưng lên, ngược lại sẽ không thật sự ăn vào bụng, người người cũng là lớn dạ dày vương. Lập Tuyết chỉ là hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm giác nước bọt chảy ròng. Đương nhiên Nàng cũng không tin tưởng trong trò chơi mỹ thực cùng hiện thực trung mỹ thực, khẩu vị đến cùng có thể kém bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ cần trong trò chơi mỹ thực có thể có hiện thực chung 70% mỹ vị, cái kia cũng đáng giá, dù sao giá tiền tiện nghi như vậy, hơn nữa ăn đến không có chút nào bất luận cái gì gánh vác. Lâm Tuyết xuất hiện ở trước cửa còn cố ý hỏi Ấm Áp muốn hay không cùng đi ra, Ấm Áp nói mình có việc, từ chối. Lâm Tuyết biết đây cũng là hệ thống một cái thiết lập, tạm thời không để Ấm Áp đi theo người chơi cùng nhau đến ma trận trung tâm thương mại đi, dù sao nơi nào có nhóm lớn người chơi, nếu như một người mang một cái Ấm Áp lời nói, sẽ phi thường kỳ quái. Hùng chi Ông áp bây giờ sức chiến đấu không giống trước kia, thuộc về đại quy mô tính sát thương vũ khí, cũng không nghi xuất hiện ở dòng người dày đặc chỗ. Lâm Tuyết đi ra ngoài, kêu xe taxi, tiếp đó xe taxi liền tự động chở nàng hướng về ma trận trung tâm thương mại đi. Bây giờ ốc đảo bên trong còn không có vì người chơi khai phóng mua xe, lái xe tư cách, điểm này vẫn còn có chút đáng tiếc. Vài phút sau đó, Lâm Tuyết đến rồi. Xuất hiện ở thuê xe bên trong, Lâm Tuyết đã thấy ma trận trung tâm thương mại toàn cảnh. Nhựa Lâm Tuyết có chút bất ngờ là, ma trận trung tâm thương mại không có cao điệu như vậy khoa trương, theo lý thuyết tại trong thế giới giả lập trấn mạnh hoàn toàn có thể đem cái này trung tâm thương mại làm thành một cái cao trọc trời tháp cao hay là lơ lửng ở giữa không trung không khoa học kiến trúc, nhưng chỉnh thể mà nói trước mắt cái này trung tâm thương mại vẫn duy trì rất nhiều thực tế nguyên tố, chẳng qua là tại tạo hình bên trên tăng lên rất nhiều giàu cảm giác khoa học kỹ thuật. Thiết kế. Ma trận trung tâm thương mại là một cái bất quy tắc hình lập phương, ngoại tầng có rất nhiều bất quy tắc đường cong, cho người cảm giác là gồm cả thiết kế cảm giác cùng cảm giác khoa học kỹ thuật. Tại đại lâu tường ngoài bên trên có một chút cự màn hình, lộ ra được đủ loại cự phúc quảng cáo, tỉ như trang phục, mỹ thực, đồ trang điểm các loại nhưng cũng là dùng giả lập hình tượng tới biểu diễn, tỉ như Lâm Tuyết đối diện mặt này trên màn hình chính là một vị tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ, hai mảnh môi đỏ kiểu diễm mác, bên cạnh lộ ra được một chi thẳng nam vĩnh viên đoán không được cụ thể xác số son môi. Trung quanh còn có một cái không nhỏ quảng trường, trung quanh quảng trường cũng chia bài trí không ít khác cửa hàng, cũng có suối phun trào cảnh quan. Rất nhiều người chơi top 5 top 3 mà trên quảng trường tản bộ, đại khái là mới vừa ở trung tâm thương mại bên trong ăn như gió cuốn ăn không ít, thói quen đi ra tản bộ tiêu cơm một chút, mặc dù bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy trống đỡ. Đối với thứ nhất thử nghiệm phiên bản, ma trận trung tâm thương mại kiến trúc làm được tương đối bảo thủ là rất bình thường. Quá cùng thực tế tách rời kiến trúc có thể sẽ suy yếu nhà chơi chân thực cảm giác. Lại nói, thế giới giả tưởng cùng hiện thực thế giới không giống nhau, về sau cảm thấy cái này trung tâm thương mại không thích hợp, trực tiếp làm lại một cái là được, lại không giống hiện thực trung nhất thiết phải phá hủy trọng cái, đây chính là phí chết sức lực. Lâm tuyết đi vào ma trận trung tâm thương mại trong nháy mắt có một loại ảo giác, cảm giác mình tựa như là đi tới một cái chân chính cỡ lớn thương trường. Ma trận trung tâm thương mại từ chiếm diện tích đi lên nói, so quốc nội đại bộ phận 1 tuyến thành phố cửa lớn thương trưởng còn lớn hơn một chút, nhưng không sánh được một chút đất cỡ lật trung tâm thương mại, tỉ như 55 vạn mét vuông đích trung tâm mại. Nhưng rất rõ ràng, cái này chiếm diện tích cũng hẳn là cân nhắc qua, bởi vì trước mắt trong thế giới giả lập hàng hóa có hạn, làm lớn như vậy chiếm diện tích có thể sẽ tạo thành một chút lãng phí, hoặc đương rất nhiều cửa hàng sinh ra lập lại, cho nên xây phải ít đi một chút. Bất quá dù cho dạng này, ở đây như cũ chứa đựng rất nhiều rất nhiều người chơi, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ ma trận trung tâm thương mại nhân số bị nghiêm ngặt khống chế tại trong phạm vi nhất định, đã không chán chút, cũng sẽ không vấn vẻ. Lấp biết đầu tiên là tại lối vào đại khái nhìn một chút toàn bộ cửa hàng tổng hợp phất Trên cơ bản cũng đại đa số trung tâm thương mại giống, đủ loại trang phục, mỹ thực, rạp chiếu phim. Cửa hàng các loại đầy đủ mọi thứ, bất quá có một chút đặc thù cửa hàng là không có có, phẩm là trong thế giới giả lập không cần đến hay là tác dụng không lớn độ vật, ở đây cũng không bán. 984 thứ 991 Trương linh lang đầy mắt canh hai lâm tuyết tại ma trận trung tâm thương mại bên trong quanh đi của lại, thấy không kịp nhìn. Thương trường một tầng có các loại châu nấu, đồ trang sức, xa xỉ phẩm, những thứ này tất cả đều là mua được liền có thể trực tiếp mặc, xem như vẻ ngoài một loại. Trong thương trường có chuyên môn khoa học kỹ thuật khu, bên trong bán một chút sản phẩm khoa học kỹ thuật, như nhạc cụ điện thoại, ma trận kính mắt, ma trận cabin trò chơi các loại. Mặc dù nơi này người chơi cũng rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng là một loại nhìn tươi mới tâm tính, đã đặt thành tại ma trận cabin trò chơi bên trong sở ma trận cabin trò chơi thành tiểu sau đó liền chạy, sẽ không thật sự bỏ tiền mua. Đương nhiên, làm cái khoa này kỹ năng khu vốn là cũng không phải muốn cho các người chơi bỏ tiền mua, chủ yếu là cho nhà mình sản phẩm khoa học kỹ thuật đánh cái quảng cáo, tăng thêm một chút lượng tiêu thụ. Đến nỗi trang phục thì càng nhiều, đi qua khoảng thời gian này phát triển, ấm áp tủ quần áo đã phát triển thành một cái rất có nổi tiếng trang phục hiệu Cân nhắc đến những thứ khác trang phục phẩm chất tạo hình không thể luận trụ, cho nên ma trận trung tâm thương mại bên trong trang phục tuyệt đại đa số cũng là ấm áp tủ quần áo quần áo, cũng may ấm áp trong tủ treo quần áo có rất nhiều vẹn vẹn có thiết kế còn không có thật sự lấy ra bán quần áo, vừa vặn có thể lấy ra phong phú một chút trang phục kho. Các người chơi có thể giống tại thực thể trong tiệm một dạng, cầm tới quần áo trực tiếp đi thử áo ở giữa mặt thử. Mặt khác, tất cả nam nữ nhà chơi nội y cũng là không thể khởi, cho nên ma trận trung tâm thương mại bên trong không bán nội ý, ý muốn đổi nội tạo hình trở về Hải Tân Hào trách mình tại trên mạng đặt hàng thực trong trò chơi cũng cho phép trong nháy mắt thay đổi trang phục, các người chơi có thể căn cứ chính mình yêu thích tự do lựa chọn thay đổi trang phục phương thức. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại, chủng loại phong phú hàng hóa, tỉ như đồ gia dụng, trong nhà vật phẩm trang sức, thậm chí là bể thủy sinh cùng buồn hoa. Những vật này tại bình thường trong thương trường căn bản là sẽ không xuất hiện, nhưng mà ma trận trung tâm thương mại cũng không giống nhau. Một mặt là ma trận trung tâm thương mại cũng không phải theo diện tích thu tiền thuê, chỗ rộng rãi rất một phương diện khác nhưng là, không thả những vật này cũng không cái gì khác có thể thả sáu. Bởi vì trước mắt không cùng bất kỳ trang phục nhãn hiệu hợp tác, cho nên ma trận trung tâm thương mại bên trong tiệm bán quần áo cũng không nhiều, hơn nữa cũng là bán ấm áp trong tủ treo quần áo quần áo. Kỳ thực là có chút lạc phục, người chơi tại Hải Tân Hảo trong nhà liền có thể trực tiếp mà thử, đáng giá chạy tới ma trận trung tâm thương mại bên trong mua quần áo sao sáu. Nhưng mà, hơi mạo xương số lượng à, nếu không thì lấy trung tâm thương mại bên trong liền lộ ra có chút trống rỗng. Đồ gia dụng, vật phẩm trang sức cũng đều là đạo lý giống nhau, ma trận trung tâm thương mại bên trong có rất nhiều đặc thù đồ gia dụng, vật phẩm trang sức, những thứ này vật phẩm trang sức nơi phát ra đủ loại Có thể là một lần nữa thiết kế, có thể là cái nào đó đạo cụ đổi màu, thay đổi mô hình, cũng có khả năng là trực tiếp từ một ít trong trò chơi lấy ra dùng, dù sao kho tài nguyên sẽ ở đó bày, thỏa mãn các người chơi cất giữ muốn. Giống thần bí hải vực bên trong rất nhiều bảo tàng, tác phẩm nghệ thuật đều rất thích hợp cầm về nhà đặt tại trên giá sách trang cái bức, căn phòng của mình tăng thêm một chút như vậy văn hóa nội tình. Những thứ khác như cái gì đủ loại đủ kiểu buồn hoa, a, bể thủy sinh a, những thứ này động thực vật cũng đều có thể tính làm là vật trang sức một loại. Lâm Thiết vốn là hướng về phía mỹ tới. Kết quả sau khi đi vào liền vô ý thức bắt đầu đi dạo, ngược lại tại trong thế giới giả lập dù thế nào dạo phố cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Đi dạo hơn một giờ, Lâm Tuyết mới lưu luyến không rời mà hướng mỹ thực khu đi đến. Kết quả mới vừa đến mỹ thực khu liền mở mắt, nơi này quá lớn. Nói toàn bộ mỹ thực khu chiếm ma trận trung tâm thương mại gần một nửa cũng không đủ, linh lang đầy mắt, tất cả đều là ăn sáu. Hơn nữa, mỹ thực khu tất cả cửa hàng đều có đặc biệt trang trí phong cách, cho người cảm giác giống như là trong cả nước, không, là toàn thế giới chiêu bài mỹ thực cửa hàng đều tới đây mở chi nhánh. Ở trong nước mỹ thực khu rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực đều thình lình xuất hiện, như cái gì bơ mạt ong, non đậu hủ, dây lưng mặt, bánh rán, nem rán, hạt lúa hoa ngư, đầu cá pha bánh, bánh bao nhân thịt, bánh mật, thạch cao đậu hũ, dê nướng nguyên con, loại này chiêu bài mỹ thực tất cả đều có. Đến nỗi truyền thống thái thì càng nhiều, bát đại tự điển món ăn món cay tư xuyên, lẩu thái, món ăn Quảng đồng, tô thái, chết thái, mân thái, tương thái, huy thái, mỗi một loại đều có một cái rất lớn từ lâu, trang trí phong cách khác nhau, tràn đầy địa vực và sắc. Cửa tiệm lộ ra được một chút bản tự điển món ăn món ăn nổi tiếng, như cái gì Phật mẹ tưởng, thịt đông Phà con sóc ca quế, tây hổ dấm cá, ga ăn mày sáu. Hơn nữa không phải phối đồ phiến, là phối có sắn hàng mẫu, dựa vào một chút gần cửa ra vào liền có thể người được bay tới mùi thơm, Lâm biết suýt chút nữa đều không chạy được động đường. Dù sao tại trong thế giới giả lập, những thức ăn này sẽ không lạnh cũng sẽ không thiu, xem như hàng mẫu đặt tại bên ngoài, cho dù là đặt tới dài đẵng đẵng cũng không quan hệ. Nước ngoài mỹ thực khu cũng đồng dạng muôn màu muôn vẻ, như cái gì nước Pháp gan ngỗng thường, Tây Ban Nha giăm Thụy Sĩ phô nổi lẩu, Argentina nướng hồng lát cá sống, nước Thái đông âm cùng Các nơi trên thế giới Mỹ thực giống như đều ở đây trung tâm thương mại bên trong mở chi nhánh, hơn nữa bên trong phục vụ viện cũng đều là thanh nhất sắc dân bản xứ gần mặt, nói địa phương luôn ngữ người chơi tầm mắt bên trong sẽ tự động xuất hiện vụ đề phiên dịch, các người chơi tại đi vào những thứ này trong tiệm lúc ăn cơm sẽ có một loại chuyến tiếp báo giác. Đương nhiên, những thứ khác Mỹ thực cũng có, như cái gì kem ly, đồ ngọt, đủ loại bánh gà tổ, sô cô la, thức ăn nhanh xấu. Những mỹ thực này lại kẻ tô điểm tại lớn tiệm cơm chung quanh, có thể nói mua đi hai, ba bước đều có dụ hoặc thức ăn của người xuất hiện. Lâm Tuyết vốn là làm tốt ăn một bữa chuẩn bị tới, nhưng mà vòng vo hai vòng, đột nhiên phát hiện mình lựa chọn khó khăn trứng. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, ăn trước nhà ai a? Lâm Tuyết đi tới tiệm ăn nhanh cửa ra vào, không khỏi chửi bậy, có lầm hay không? Hiện thực thế giới ăn thức ăn nhanh còn chưa tính, ở đây còn tiếp tục ăn thức ăn nhanh. Coca-Cola còn không có uống đủ a. Kết quả hướng về bên trong tiệm bán thức ăn nhanh xem xét, người vẫn thật không ít, đều ở bên trong ấp há úng mà gặm cỡ lớn nhất ăn bảo, bên cạnh gà rán càng là theo thùng để tính, Coca-Cola vô hạn rót thêm, muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Lâm Tuyết cũng không thể không cảm khái, ân có thể rộng mở ăn chính xác không giống nhau 6. Hiện thực chung mọi người bụng đều cũng có hạn, người ăn thức ăn nhanh liền không có cách nào lại ăn càng ăn ngon hơn những vật khác, cho nên lúc đi dạo phố đồng dạng đi ăn cầu tây, cơm trưa hoặc nồi lẩu, có rất ít dạ phố ăn thức ăn nhanh. Nhưng mà thế giới giả tưởng cũng không giống nhau, tất nhiên nhà chơi bụng là vô hạn, ăn thức ăn nhanh thì thế nào? Đã ăn xong còn có thể tiếp tục ăn khác đồ ăn, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, thậm chí người đem toàn bộ điểm chiêu bài thải tất cả đều điểm một lần, cũng không tồn tại mày may lãng phí tình huống. Vốn là sáu, liền cũng chỉ là số liệu mà thôi. Hơn nữa tại trong thế giới giả lập, đại gia cũng liền đều thả bản thân, Lâm Tuyết đã thấy mấy cái tại tiệm ăn nhanh uống rượu đỏ, thương tân người chơi, dù sao thế giới giả tưởng không có nhiều như vậy khôn sáo, có thể như thế nào thưa thích liền làm sao tới. Phương diện giá tiền cũng không phải vấn đề, 82 năm lạc phỉ mua không nổi, thông thường rượu vẫn là mua được, hơn nữa muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Trong thế giới giả lập uống rượu sẽ không say, nhiều nhất là cái hơi say rượu, cho nên số đông người chơi cũng sẽ không đổi nữa cầu uống rượu lượng, mà là chủ yếu phẩm vị mùi vị của nó 985 thứ 992 chương vụ giành tiểu quán ba canh lầm tuyết quanh đi quần lại rất lâu, cũng không quyết định mình rốt cuộc muốn ăn cái gì. Nàng còn cố ý quan sát một chút những thứ này cửa hàng, tuy mùi cơm chín sông vào mũi, người cũng không ít, nhưng luôn cảm thấy cùng hiện thực chung cảm giác vẫn là kém một chút. Thế giới giả tưởng chất liệu là một mặt, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ, những thứ này điếm đồ ăn trên cơ bản cũng là trực tiếp từ sau chú bừng ra, có thể tưởng tượng được, những thức ăn này cũng chỉ là một chút tương đối phức tạp mô hình. Tỷ như nói, mì ý chính xác có thể dùng đũa bước lên tới phóng trong miệng, cũng sẽ có nước tương lưu lại tại trong âm, nhưng mà Lâm Tuyết ngờ tới, bếp sau hẳn là căn bản cũng không có làm đồ ăn quá trình này. Phần này mì ý chỉ là một phần vô căn cư sinh thành số liệu, đủ loại chất liệu đều có hắn tham số, cho người chơi mang đến dạng gì cảm giác cùng hương vị cũng đều là dấu hiệu bên trong viết xong, coi như mỗi đảo món ăn khẩu vị hơi có khác biệt, vậy khẳng định cũng chỉ là tại cực nhỏ phạm vi bên trong điều tiết bộ phận lượng biến đổi, dù sao đây là thế giới giả tưởng, không có khả năng thật sự làm một cái đầu bếp xuất hiện lại làm đồ ăn toàn bộ quá trình. Bất quá, nghĩ đến những thứ này Thái cũng chỉ là giả tưởng số liệu, Lâm Tuyết vẫn có chút cảm thấy đáng tiếc. Có thể là ép buộc chứng đột nhiên phàm bảo, Lâm Tuyết tiếp tục hướng về mỹ thực khu chỗ sâu đi đến, xuyên qua linh lang đầy mắt, đủ loại các loại tiệm ăn, Lâm Tuyết muốn tìm một nhà đầy đủ đặc biệt tiệm cơm. Cũng may toàn bộ mỹ thực khu mỗi cái tiệm cơm phục vụ viên nhóm đều vô cùng yên tĩnh, cũng không có phục vụ viên ở quán cơm bên ngoài gọi, trên căn bản là ai tới ai ăn, không đến vậy không bắt buộc thái độ, cái này nhượng Lâm Tuyết cảm giác rất không bị giằng buộc. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ngược lại cũng là giả lập đồ ăn, phục vụ viên cũng là nền ở vở cũng không có bất kỳ lợi nhuận áp lực. Lâm Thiết còn tại đi lên phía trước lấy, đột nhiên nhìn thấy mỹ thực khu xó xỉnh có một nhà không quá thu hút tiểu quán tử, thậm chí cũng không có chiêu bài, cũng không biết tên cứ gọi là gì. Cửa tiệm đứng thẳng một khối bằng đen, phía trên dùng xinh đẹp nho nhã tiểu chữ viết, mỗi ngày buổi sáng 10 ấn mở phóng, mỗi ngày số lượng có hạn tiếp đãi 100 tên khách hàng. Lâm Thiết trong đầu trong nháy mắt bộ não vừa ra vừa kịch, không chút do dự chui vào cái này tiểu quán tử bên trong. Tục ngữ nói đại ẩn ẩn tại thành thị, cao thủ tại dân gian, chấn mạch làm lớn như vậy cái ma trận trung tâm thương mại, không có khả năng tại thực khu an bài một nhà khẩu vị vậy tiệm cơm ác tâm người chơi. Trong chi nhà này tiệm cơm phái đoàn thế nhưng là có đủ, vậy mà số lượng có hạn tiếp đãi 100 tên khách hàng, cái này thỏa thỏa chính là nhân vật chính đãi ngộ a. Mà ở Lâm tuyết nhìn thấy cái này tiểu quán chết sắp đặt sau đó, thì càng là kiên định ý nghĩ này, nhà này thái chắc chắn ăn thật ngon. Bởi vì cái này vô danh tiểu quán không gian rất nhỏ, chỉ có một dãy quầy hàng cùng mười mấy tấm cái bàn, sắp đặt coi như hợp lý, không cảm thấy chật chội. Nhưng mấu chốt nhất một điểm là, tất cả thực khách cũng có thể tin tưởng sau khi thấy chủ cảnh tượng. Xem ra bếp sau vị người trẻ tuổi này chính là tiểu quán lão bản kiêm đầu tướng mạo thanh Thú, ngón tay thon dài, nhìn giống như là nho nhã yếu đuối học sinh, nhưng mà chủ nghệ thế nhưng là rất lợi hại, tay ổn đến quá phận, hơn nữa động tác lưu loát vô cùng, giống như là một đại chính xác đến ly cùng mili dây máy móc. Vị tiểu ca này cao siêu chủ nghệ thiếu chút nữa thì đem Lâm Tuyết hù dọa, thẳng đến Lâm Tuyết liếc mắt nhìn hắn đang tại làm thái. Ân 6. Hắn đang tại bảy bánh gián. Tại chảo bên trên phóng một tầng đậu xanh hồ dán, bày thành thật mỏng một tầng, không có một chỗ quá mỏng, cũng không có một chỗ quá dày, lấy ra hai cái trứng gà ở bên cạnh đập nát, bày tại bánh gián bên trên, đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng pha vân, làm cho cả bánh gián trên ra đều bịt kín một tầng và nóng và nó ánh màu sắc dùng tạo hình tinh xảo bản trải nhỏ đều đều mà xoa cố ý điều chế tư ngọt, lại giải lên cắt phải vừa đúng, mỗi một hạt đều bình thường lớn nhỏ nát hành thái. Cuối cùng thêm một cái bánh quế, đem bánh dán tứ giác vê lên, giống quân nhân đắp chăn một dạng, xếp được ngăn nắp, có kiểu có hình, sau đó trên bản, đưa cho trước quầy đại trông mà thèm không rất thực khách. Trước quầy chờ thực khách vội vàng hai tay tiếp nhận, không ngừng bận rộn nói, cảm tạ viên lão bản. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, hoa 30 vạn mua một đại ma trận cabin trò chơi, tiếp đó chạy đến ma trận trung tâm thương mại bên trong tới ăn bánh dán ba. Ngươi so với cái kia đi vào ăn thức ăn nhanh, uống Coca-Cola khoái hoạt mập trạch nhõn còn quá phận a. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, cái này khách hàng ngâng bánh gián từ Lâm Tuyết bên cạnh bay qua thời điểm, Lâm Tuyết vẫn là người thấy vô cùng cám dỗ bánh gián mùi thơm. Vị khách hàng này tìm một chỗ trống làm tốt, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bánh gián, cắn xuống một miếng nhỏ. Biểu tình trên mặt hắn cứng lại, hai tay hơi hơi rung động lấy, bờ môi bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trong hốc mắt vậy mà nổi lên nước mắt. Lâm đều kinh ngạc, đại ca ngươi muốn hay không kịch nhiều như vậy? Ngươi sẽ không phải là muốn cấp đi. Ngươi cho rằng mình là đang làm gì? Trúc Hoa Hạ tiểu đương gia sao? có phải hay không hẳn là phối cái dành riêng BGM, lại phối cái lướt sóng trong đầu hình ảnh mới càng hợp thời a. Chửi bệnh về chửi bệnh, Lâm Tuyết vẫn là đi tới trước quầy, đối chính đang nấu cơm lão bản nói, "Lão bản, có menu sao?" Lão bản vẫn là chuyên chú vào công tắc trên tay, liền cũng không ngẩng đầu, "Trên tường." Lâm Tuyết có chút ngộp bức, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên tường viết một chút quy định. "Một mỗi ngày số lượng có hạn tiếp đãi 100 người. Hai lãng phí đồ ăn, chất vấn chủ cửa hàng nhàn trị cùng trùng nghệ, vĩnh Ba không thể gọi món ăn, ta làm cái gì ngươi ăn cái gì." Bốn tổng thể không chịu nợ, trả tiền xếp sau đội chờ đợi, tới quầy hàng tự rước. Lâm Tuyết, sáu. Quy củ này thế nhưng là đủ nhiều 6. Những thứ khác cũng nên nhận, cái này điểm thứ 3 có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Không thể gọi món ăn. Ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Cái này cái quái gì vậy, người tiêu dùng liền tự chủ quyền lựa chọn cũng bị mất. Hơn nữa nhìn ý tứ này, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 tên khách hàng, nói đúng là mỗi người mỗi ngày ở đây nhiều nhất ăn một món ăn, ngươi nghĩ điểm một bàn thái, không thể nào sáu. Giống vừa rồi anh kia, hắn đứng xếp hàng cũng chỉ có thể ăn đến một cái bánh rán 6. Lâm Tuyết do dự, viên lão bản hạ một đạo thái đã tốt, lần này thì càng quá mức, lớn như vậy trên mâm. Vậy mà chỉ có một cái sáu. Trứng vịt muối. Kết quả tại quầy hàng trở vị tia thực khách lại là thiên ân vạn tạm mà bưng đi. Lâm Thiết nhìn chằm chằm cái này thực khách, nghĩ thầm, những thứ này sẽ không phải cũng là nở đỡ a. Là cái chủ cửa hàng này mời tới năm a. Cái kiếp như thế xem ra, chủ tiệm này ai thế, nhưng là thật cao a chỉ thấy cái kia thực khách đắc ý mà bưng trứng vịt muối ngồi vào trên chỗ ngồi, cầm qua đũa, thận trọng gõ trứng vịt muối chung không một đầu, sau đó dùng đũa nhẹ nhàng một đâm, chỉ nghe kết một tiếng, bánh nhuận tương ớt liền theo đũa ra. Thực khách cẩn thận từng ly từng tí dùng đũa đi ra một điểm lòng đỏ trứng, lại là đỏ bừng sắc. Phòng tới trong miệng cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt một bộ say mê biểu lộ, cao biu chứng mặt, chất mảnh mà dầu nhiều, lòng trắng chứng non mềm, hương vị thuần hậu, cửa vào tức tán 6. Thưởng tụ a hưởng tụ 6. Lâm Tuyết, 6. Nàng đi tới trước quầy, lão bản, ta ăn cái gì? 986 thứ 993 chương vẫn chưa thỏa mãn 4 cánh viên lão bản lường nàng một mắt, trả tiền a. Lâm Tuyết xuất hiện trước mặt một cái giả tượng không chan, nhắc nhở nàng trả tiền 6.88 nhân dân tệ. Lâm Tuyết thanh toán sau đó mới cảm giác nơi nào có điểm không đúng, cái giá tiền này 6. Giống như quá mắc ca. Ma trận cabin trò chơi đồ ăn ở bên trong cùng thực tế giá cả chuyển đổi thế, nhưng là không chấm một luận a. Theo lý thuyết, viên lão bản món ăn này, nếu như tại hiện thực trung muốn 688 nhân dân tệ. Vẹn vẹn một món ăn, cứ như vậy quý. Lâm Tuyết dứt khoát đứng tại cạnh quầy bên cạnh, nhìn viên lão bản xuống bếp. Chỉ thấy viên lão bản bình tĩnh lấy ra một cái đã xử lý tốt hồ vịt, cho nó toàn thân tinh tế xóa hào gia vị, bên trên lồng trứng thấu, làm cho cả con vịt dầu mở tràn ra ngoài đi ra sau đó, tiết đi canh cùng vịt dầu, hơi gạt một hồi, dùng sạch sẽ vải khô hút đi con vịt trên người lượng nước. Sau đó mới vào nồi dầu chiên, đem toàn bộ con vịt nổ thành kim hoàng sắc, tại vừa đúng lúc lấy ra để lên cái thớt gỗ, vô cùng sắc bén dao làm bếp cắt thành khối nhỏ, nhưng không triệt để chặt được, như cũng duy trì cả vị hình dạng trên bản. Tiếp đó khắc lấy một cái nhỏ đĩa, thịnh bên trên muối tiêu cùng đủ loại đồ chấm. Viên lão bản đem trang bàn tốt con vịt đặt ở trên quầy, người hoa đốt vịt tốt. Lâm Thiết một mặt khiếp sợ nâng lên hoa đốt vịt, phóng tới bên cạnh một trương bàn trống bên trên, sau đó lại đi lấy đượng đầy đồ chấm đĩa cùng bộ đồ ăn. Ngoại hình, không thể bắt bẻ. Lâm Thiết thử nghiệm dùng đũa kẹp lên một khối nhỏ hoa vị, tại nước tương bên trong chấm chấm, tiếp đó bỏ vào trong miệng. Một cỗ kỳ diệu vị giác trong nháy mắt chiếm cứ Lâm Tuyết vị giác, thậm chí để cho nàng liền nhắm nuốt động tác đều quên, cả người biểu lộ hoàn toàn cứng đờ. Loại này thịt vịt, kinh ngạc, ra sộp giòn cảm giác rất tốt, mà bên trong thịt vịt nhưng là tinh tế tỉ mỉ vô cùng, An Nu nhuyễn mùi thơm, hoàn toàn không có rất nhiều thịt vịt nướng cái chủng loại kia phát khô phát tuổi cảm giác. Hai loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, lại thêm cũng sớm đã gióp vào thịt vịt nước tương còn có đồ chấm hương vị, Lâm Tuyết cảm nhận được một loại trước nay chưa có mỹ vị. Rõ ràng, đạo này oa đốt vịt trình tự làm việc phức tạp, nhưng mỗi một bước đều tự có hắn nguyên nhân. Bên trên lồng thấu, tiết đi vịt dầu Có thể trừ bỏ con vịt thể nội quá nhiều dầu mỡ, tránh rất nhiều thịt vịt nướng, cái chủng loại kia dầu mỡ cảm giác, sau đó một loạt trình tự làm việc, chính là có thể nhượng đạo này oa đốt vịt đồng thời có thịt vịt nướng xốp giòn cùng chất thịt tươi đẹp, có thể nói con này con vịt phía trên mỗi một khối thịt đều có thể nhượng Lâm Tuyết nếm ra bất đồng cảm giác. Ta sáu, ta giống như có chút lý giải những người kia tại sao muốn khắc sáu. Lâm Tuyết cưỡng ép đè nén năng luôn nghiến xúc động, từng khối từng khối mà cẩn thận tỉ mỉ, Hy vọng loại mỹ vị này cảm giác có thể tại chính mình trong miệng dừng lại thêm phút chốc. Nếu như là những thứ khác cửa hàng còn chưa tính, đã ăn xong một phần nếu như còn muốn ăn mà nói Vậy thì gọi thêm một phần, nhưng mà nhà này vô danh tiểu điếm chỉ tiếp đãi 100 người, hơn nữa mỗi người chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một món ăn, hôm nay đã ăn xong hoa đốt vịt, lần sau lại ăn đến nhưng là không biết là năm nào tháng nào. Đã ăn xong hoa đốt vịt, lâm tuyết vẫn là vẫn chưa thỏa mãn. Ơn, uhm, không có no. Kỳ thực không có no là bình thường, no rồi mà nói các người chơi sẽ không tiếp tục tiêu phí, tắc luân đặc chẳng phải là bệnh thiếu máu. Khu khu, kỳ thực chủ yếu là vì để cho các người chơi có thể mở rộng ăn, không hề bị đến nhiều như vậy hạn chế. Đối với các người chơi mà nói loại cảm giác này vẫn còn cần đi thích ứng một chút, bởi vì mặc kệ dù thế nào ăn, từ đầu đến cuối đều ở vào một loại không chống đỡ cũng không nói trạng thái, cái này cùng các người chơi hiện thực chung mấy chục năm quen thuộc nghiêm trọng trái ngược, vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy rất không quen. Thật tốt, ngày mai lại đến Nam đi. Lâm Thiết Liêu luyến không rời đi ra nhà này vô danh tiểu quán, tiếp tục đi dạo. Trên đường gặp một chút đồ uống cửa hàng, Lâm Tuyết lại mua rất nhiều đồ ngọn, đồ uống, như cái gì hương tân, rượu táo, mã lông mật trà, cây thua, bọt biển trà, vững chắc lực rượu các loại, nhìn xem cái nào thuận mắt liền mua một ly uống vào. Ngược lại giá cả tiện nghi như vậy trên cơ bản cũng cho không mở dạng cầm đồ uống đi dạo đến rồi ma trận trung tâm thương mại giảm chiếu phim kết quả rất tiết nối phát hiện ở đây còn chưa mở phóng rất nhanh Lâm Lâmuyết đi tới ma trận trung tâm thương mại khu giải trí bởi vì ma trận trung tâm thương mại muốn toàn phương vị đối với tiêu thực tế thể nghiệm cho nên khu giải trí bên trong các hạng chơi trò chơi công trình trên cơ bản cũng đều là hiện thực chúng có tại khu giải trí một tầng Lâm Lâmuyết thấy được một cái cao lớn vô cùng nấm đu dây cùng cỡ nhỏ tàu lợ siêu tốc một bên khác nhưng là có một đầu nhân tạo dòng sông bên trong có thuyền Hải thậc sân bắn cùng một cái vô cùng bỏ túi trên nước công viên mà tối lệnh Lâm Tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là trung gian một đầu dân tộc thủy quán đường hầm. Cái này to lớn dân tộc thủy quấn dòng ra có một tầng độ cao, bên trong nuôi đủ loại đủ kiểu loại cá, con đường hầm này nhưng là trực tiếp từ dân tộc thủy quán trung ương xuyên qua, người cùng cá ở giữa chỉ cách xa một tầng mỏng như cánh ve pha lê. Bởi vì tại trong thế giới giả lập có thể tùy ý sửa chữa cái nào đó chất liệu vật lý tu tính, cho nên hoàn toàn có thể đem khối này mỏng như cánh ve pha lê làm được so thép còn cứng rắn hơn, hơn nữa không thể tổn hại, mọi người thậm chí cảm giác không thấy tầng này thủy tinh tồn tại, chỉ có thể cảm thấy mình và những cá này loại gần trong căn tộc. Lâm Thiết thấy được cá mập, cá heo cùng đủ loại hình thù kỳ quái hải ngư, rất nhiều du khách đều ở nơi này trong đường hầm lưu luyến quên về, mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể nhìn đến một chút mới loại cá, thu được một chút kinh hỉ. Trừ cái đó ra còn có hoa hạ khu, trong đại sảnh phủ lên thảm đỏ, chính giữa nhưng là đứng thẳng lấy một cái cao tới 10 mét đỏ chót đèn lồng, phía trên chạm chỗ ra đủ loại phức tạp hoa văn còn có một cái to lớn đổ viết phúc chữ. Khu vực này trang trí cũng đều là truyền thống hoa hạ gió, để cho người ta có một loại xuyên qua thời không ảo giác. Lâm Thiết lại vòng vo hơn 1 giờ, còn nuôi lội qua tàu lượng, cảm giác cả người đều nhanh truyền mù. Bất Quá nói đến tàu lượn siêu tốc, lập tức không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, về sau sẽ không phải có chuyên môn công viên trò chơi a. Như cái gì máy này lầu, cao trọc trời vòng xe, thuyền hải tậc, gió lốc bay rễ giữa, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, trong suốt cầu, pha lê sa đạo. Ma trận trung tâm thương mại định vị là một cái trung tâm thương mại, cho dù có một chút cơ sở giải trí cái kia quy mô chắc chắn cũng tương đối nhỏ, nhưng mà nếu như làm chuyên môn công viên trò chơi đâu? Như loại này công viên trò chơi công trình, làm hẳn là không hề khó khăn à. Bất Quá Lâm Tuyết nghĩ lại, lại nghĩ một chút. Nếu như muốn làm công viên trò chơi mà nói, cái kia còn làm gì đâu ra đấy mà dựa theo hiện thực trùng công viên trò chơi tới làm. Nhất định là làm trò chơi bản A. Máy này lâu nào có tín ngưỡng chi vọt kích động. Nhà ma cái gì so yên tĩnh linh cũng lệch nhiều đi. Nghĩ như vậy mà nói, Lâm Tuyết đột nhiên phát hiện cái này mà trận cabin trò chơi bên trong có thể mở phát hạng mục giải trí nhiều lắm, cái này ma trận trung tâm thương mại mới vẹn vẹn thỏa mãn các người chơi ham muốn ăn uống, kế tiếp chắc chắn còn có càng nhiều, kích thích hơn trò chơi hạng mục chờ lấy các người chơi. Bất quá đến lúc đó, những hạng mục này cấp mọi người cảm giác có thể sẽ không vẹn vẹn bờ Nên tính là 6. Một cái thế giới đột tụ. 987 thứ 994 trương ăn uống lĩnh vực lo nghị canh một đối với Trần Mạch mà nói, cuộc đảo lần này đổi mới ma trận trung tâm thương mại chẳng qua là một cái trò vặt, nhưng như cũng tại toàn thế giới nhắc lên sóng to gió lớn. Thậm chí đã dẫn phát rất nhiều ngành nghề ăn uống cự đầu lo nghị thậm chí công kích. Rõ ràng, ma trận trung tâm thương mại là một cái định nghĩa người chơi tại trong thế giới giả lập cách sống sản phẩm, nó đại biểu cho nhân loại khoảng cách bước về phía vạc trung chi nào lại đi tới một bước dài. Nếu như tại cấp tiến nhất trong tiểu thuyết khoa huyễn, có thể sẽ xuất hiện ảo tưởng như vậy, trong tương lai ngày nào đó Thế giới tài nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, tuyệt đại đa số nhân loại vẹn vẹn giữ lại đại nào tiến vào khoang dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ cần tiêu hao cực ít lượng dịch dinh dưỡng liền có thể duy trì sinh tồn. Mà ở một cái khổng lồ trong thế giới giả lập, mọi người làm đủ loại đủ kiểu công tác, tiếp tục vì xã hội làm ra công hiến, hoàn toàn không biết bọn hắn ở vào một cái cực độ giả tạo trong thế giới, còn tưởng rằng bọn hắn ăn đến những cái kia mỹ thực, buổi tối hẹn đến xoáy ca mỹ nữ cùng bọn hắn ở phòng ở, lái xe đều là thật sự tồn tại đồ vật. Có thể những cái kia mỹ thực cùng xe phòng cũng chỉ là một đống dấu hiệu cùng mô hình mà cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại một nửa khác nhưng là hệ thống căn cứ vào ngươi yêu thích mà người chế tạo công chí năng. Thậm chí một ít người một lần tình cờ tỉnh lại, phát hiện thật thực thế giới, ngược lại sẽ cảm thấy đây là một hồi đáng sợ ác mộng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trở lại trong thế giới giả lập. Có thể đến ngày đó thật sự có thể thực hiện chủ nghĩa cộng sản, dù sao tại trong thế giới giả lập có thể nói là vật chất cực lớn phong phú, dù cho giai tầng vẫn tồn tại như cũ, cũng có thể cam đoàn tầng dưới chốt nhất dân chúng áo cơm không lo thậm chí thu được tuyệt đại đa số hưởng thụ, nhuộm bình dân cũng có thể thu được trung thượng giai tầng phẩm chất cuộc sống. Vạc Trùng Chi Não là một cái nhìn hy vọng cùng kinh dị cùng tồn tại phỏng đoán, mọi người hy vọng nhận được một cái tương lai tốt đẹp, nhưng cũng hy vọng nó là tuyệt đối chân thật tương lai. Mà ở trong thế giới song song, mọi người đối với Vạc Trùng Chi Não lo nghĩ chưa bao giờ giống hôm nay nghiêm trọng giống nhau, bởi vì này dạng tương lai giống như đang tại từng bước từng bước, đang lúc mọi người ngay dưới mắt biến thành sự thật. Đương nhiên, từ hiện tại tình huống đến xem, đại đa số người đều cho rằng loại kỹ thuật này xuất hiện là tốt, bởi vì ma trận cabin trò chơi cũng sẽ không đối với nhân loại hiện thực trung cơ thể sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá, nó đối với hiện thực trung rất nhiều sản nghiệp suy kích, nhưng là hủy diệt Trước đây ấm áp tủ quần áo mặc dù cũng là dựa vào thế giới giả tưởng sản phẩm, nhưng tốt xấu nó tại hiện thực trung là có tư thể, tốt xấu là một cái bán hàng qua mạng, sản xuất ra là chân chân thực thực quần áo. Các người chơi ở trong game mua quần áo, hiện thực chung cũng vẫn là muốn mua. Nhưng mà, thực phẩm lĩnh vực nhưng là không phải như vậy. Một chút xuyên quốc gia thức ăn nhanh nhãn hiệu, đồ uống nhãn hiệu còn có cấp cao ăn uống nhãn hiệu đều đối ma trận cabin trò chơi bên trong lầm thực hệ thống sinh ra nghiêm trọng lo nghĩ, cho rằng nó sẽ nghiêm trọng kích hiện thực trung liên quan sản nghiệp. Thậm chí có người đưa ra đối với tương lai đoán, trong tương lai, tất cả mọi người đều sẽ ở trên internet định chế một chút dinh dưỡng cơm. Những thứ này dinh dưỡng bữa ăn hương vị tuyệt đối không thể nói là ăn ngon, đương nhiên cũng không tính toán khó ăn, ưu thế của bọn nó ở chỗ dinh dưỡng cân đối, thức ăn thuận tiện. Loại này trải qua nhất định cô động nhanh chóng thực phẩm sẽ giống như là cân bằng dinh dưỡng lương khô hay là mì ăn liền, trở thành nhân loại tương lai món chính. Nhân loại đối với mỹ vị truy cầu cùng đối với dinh dưỡng truy cầu sẽ hoàn toàn tách ra, tại hiện thực trung, mọi người dựa vào những thứ này dinh dưỡng cơm sống qua ngày, cùng một vị yêu cầu trên cơ bản vô hạn tới gần bằng không mà ở trong thế giới giả lập, mọi người nhưng là thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon dụ hoặc hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ béo phì hoặc dinh dưỡng không cân đối, bởi vì này chỉ là một đống dấu hiệu mà thôi. Rõ ràng, loại phỏng đoán này cũng không phải lời nói vô căn cứ, bởi vì tại bây giờ liền đã sơ hiện manh mối. Mặc dù còn không có liên quan chứng cơ ủng hộ, nhưng rất nhiều mua ma trận cabin trò chơi người chơi biểu thị, bọn hắn ở trong hiện thực sinh hoạt đối với thức ăn ngon yêu cầu đang tại dần dần hạ xuống, bởi vì nếu như chỉ cân nhắc khẩu vị lời nói, ma trận cabin trò chơi bên trong mỹ thực thậm chí so hiện thực trung mỹ thực làm được còn muốn ưu tú hơn một chút, tỷ suất chi phí hiệu quả phương diện càng là hoàn toàn miễn Hiện thực trung muốn ăn đến đặc định mỹ thực cần lái xe đi tới, xếp hàng Tiếp đó dùng nhiều tiền mua tiền không phải chủ yếu vấn đề chủ yếu vấn đề ở chỗ trong quá trình này tiêu hao rơi thời gian và tinh lực cho nên rất bao nhanh cơm nhãn hiệu đồ uống nhãn hiệu cấp cao ăn uống nhãn hiệu đều đối ma trận cabin trò chơi rõ ràng biểu đạt bất mãn trong ngoài nước đủ loại trên internet đối với vạc trùng chi não cùng ma trận Trung tâm thương mại bôi nhọ Văn trường cũng là tầng tầng lớp lớp thậm chí có chút truyền thông sát hữu giới sự gửi bản thảo đi đisưng ma trận cabin trò chơi giống như là rệuồn cùng độc dược một dạng trên thực tế đang dùng một loại vi phạm sinh lý sai lầmái cảm hủy diện tất cả mọi người nhân sinh để bọn hắn cảm thụ vui sướng quá giá trị càng la với cao Cuối cùng với cái thế giới này mất đi hương thú. Tương tự bản thảo còn rất nhiều, mà một chút xuyên quốc gia thức ăn nhanh nhãn hiệu cùng đồ uống nhãn hiệu đang suy nghĩ khởi tố Lôi Đình lẫn nhau ngu, yêu cầu Lôi Đình lẫn nhau ngu lập tức ngừng tại ma trận cabin trò chơi bên trong xâm phạm bản quyền hành vi. Thì như Coca-Cola thương chính là hắn trung chi một. Rõ ràng, ma trận cabin trò chơi không chỉ là động sữa của bọn Hàn Kem, thậm chí có thể nói là đem chế tác format sữa bò thùng đều cho bưng đi. Nếu như tương lai đại gia thật sự không ăn thức ăn nhanh, không uống coca cả ngày ăn dinh dưỡng cơm, tiếp đó đến thế giới giả đi cảm thụ coca khoái hoạt làm sao bây giờ? Vậy đối với những thứ này, to lớn ăn uống, xí nghiệp tới nói, thật là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, đối với cái này có ý kiến giới hạn tại một chút có độc quyền nhãn hiệu lớn, giống trên thế giới một chút tự điện món ăn cùng kinh điện Thiên An, vốn chính là bất kỳ đầu bếp đều có thể làm, như vậy Trần Mạch lấy ra trực tiếp dùng là hoàn toàn ok. Những thứ này nhãn hiệu lớn nội bộ thái độ cũng không thống nhất, có chút kiên quyết yêu cầu ma trận trung tâm thương mại loại bỏ thực phẩm của mình đồ uống, dạng này người tiêu dùng cũng chỉ có thể tại hiện thực trung được hưởng có chút nhưng lại yêu cầu ma trận trung tâm thương mại trong thực phẩm của mình đồ uống về giá cả điều đến cùng hiện thực trung đồng dạng định giá, lại hướng bọn hắn thanh toán kết xu chia. Tỷ như Coca-Cola nhà máy sản xuất nhà chính là loại sau thái độ, bọn hắn yêu cầu ma trận trung tâm thương mại bên trong Coca-Cola tăng giá đến 3 nguyên một bình, lại môi bán đi một bình đều phải phân ra 2.5 nguyên xem như nhãn hiệu phí tổn. Rõ ràng những thứ này công ty mạch suy nghĩ cũng là rất tinh minh, coi như về sau đại gia thật sự tiến nhập vạc trùng chi nào thời đại, vậy đối với những thứ này công ty tới nói ngược lại là thật nằm kiếm tiền, liền sinh sản đều không cần sản xuất. Nhưng mà... Loại áp lực này đối với Lôi Đình lẫn nhau ngu mà nói, trên căn bản là sẽ không để ý Trần Mạch sau lưng là có bơi hội hội chỗ dựa, ở trong nước, ma trận cabin trò chơi đã bảng định một cái quy mô khổng lồ lợi LX cộng Unity, những chuyện này thậm chí không cần Trần Mạch đi lo lắng, tự nhiên có người sẽ nhớ bằng tất cả phương pháp lợi dụng sơ hở, đánh sát biên cầu, lấy duy trì kích thước này khổng lồ thị trường. Bây giờ có điểm giống là Trần Mạch cùng một nhóm người lớn hướng về truyền thống ngành nghề ăn uống cự đấu trong tay bạc tiền, những thứ này ngành nghề ăn uống cự đấu tự nhiên không vui, nhưng mà loại này dục tiền hành vi nhất định là không có khả năng dừng lại. Dù sao những thứ này ngành nghề ăn uống tự đấu Số Đông cũng là công ty ngoại quốc. 988 thứ 995 trường tin tức ngầm canh hai hơn nữa, chân mạch hoàn toàn có thể rất cơ trí vòng qua những thứ này ăn uống nhãn hiệu. Liên lấy nào đó thức ăn nhanh nhãn hiệu tới nói, ngươi yêu cầu ta ngừng tại ma trận trung tâm thương mại bên trong bán ngươi bảng hiệu này đồ ăn, không quan hệ, ta có thể lập tức bại bỏ đi. Nhưng mà quay đầu ta liền có thể đổi một bộ ra tiếp tục bán. Cho tiệm ăn nhanh một lần nữa đặt tên, ngươi bán hán bảo, ta cũng bán hán bảo, nhưng ta hán bảo cùng ngươi không gọi đồng dạng tên. Ngươi bán gà rán, đồ uống cùng đồng ngọt, ta cũng giống vậy bán, nhưng mỗi một loại đều cùng ngươi làm được không giống nhau lắm. Thậm chí giống cánh gà trên loại vật này, toàn thế giới sẽ nổ người đoán chừng phải có mấy ức, ta thì bán ngươi có thể đem ta tính sao? Ta không chỉ bán, hơn nữa còn có thể điều tiết hương vị nhường đại gia cảm thấy ta bán chân gà so nhà ngươi còn tốt ăn, liền hỏi ngươi có tức hay không? Đến nỗi Coca-Cola loại này, ta sẽ không quản nó gọi khả nhạc, quản nó gọi Coca-Cola, đóng gói cũng toàn bộ đổi, đến nỗi phối phương, hoàn toàn có thể tuyên bố chúng ta phương thức sản xuất hoàn toàn khác biệt, ngươi khả nhạc có mình phối phương, hoàn toàn ok, nhưng mà ta đây cái là dùng người công trí năng hệ thống cùng thần kinh liên tiếp hắc khoa kỹ điều ra cảm giác, ngươi chứng minh như thế nào ta khả nhạc cùng ngươi có quan hệ đâu? phải biết, quốc nội thế nhưng là có ít nhất mười mấy gia quốc sinh khả nhạc phẩm chất, bọn chúng mặc dù không tốt như vậy uống, cũng hoàn toàn không có chiếm linh thị trường, đại bộ phận ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng Trần Mạch muốn cầm tới lợi dụng một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Trần Mạch hoàn toàn có thể biểu thị, nhà của chúng ta Coca-Cola là lấy vô cùng khả nhạc làm nguyên mẫu tiến hành vị giác thu thập, tiếp đó trực tiếp tại dấu hiệu phương diện điều tiết người chơi lấy được vị giác cảm thụ từ đó chế tạo ra giả lập khả nhạc cùng các ngươi Coca-Cola, Pepsi không hề có một chút quan hệ. coca quả thật có rất nhiều độc quyền, như chai ngoại hình, hiệu logo chờ, nhưng nó hoạch tâm nhất sức cạnh tranh Thực thực ở chỗ cảm giác cái này tương đối hư vô mở mịt độ vận, nhưng mâu chốt ở chỗ, đại gia chính là đối với cảm giác vô cùng mô chướng, thậm chí tại đổi phối phương thời điểm, những người tiêu thụ còn có thể tập thể chống lại. Nói là marketing cũng tốt, nói là tác dụng tâm lý cũng được, rất nhiều người chính xác cho là mình có thể nếm ra chính tông Coca-Cola hư vị, hơn nữa kiên quyết bảo vệ loại khẩu vị này. Nhưng mà tại não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật loại này hắc hoa khí trước mặt, khẩu vị loại vật này lập tức liền cởi ra nó khăn che mặt thần bí, bởi vì lại phức tạp khẩu vị cũng là có thể thông qua thu thập đồng thời phân tích con số cụ thể, chẩn mạch chính xác không biết có ca Coca Cola cụ thể phối phương, nhưng mà hắn có thể cầm tới đại gia đang quát Coca Cola thời điểm cảm giác, sau đó đem loại cảm giác này làm thành dấu hiệu, tại cấp trợ lễ uống xong một chén kia màu đậm mang bọt khí chất lòng lúc, đem loại cảm giác này quán thâu đến nhà chơi trong đại náo là được rồi. Như loại này hắc hoa kỹ tầng diện giảm chiều không gian đặc kích, có thể nói là khó lòng phòng bị sáu. Cho nên, chẩn mạch đối với mấy cái này cũng không lo lắng, dù cho một ít cực kỳ cá biệt đặc thù đồ ăn không thể cầm tới ma trận trung tâm thương mại đi bán, thế nhưng thì thế nào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 Số thích dưỡng một chút trong vạc trí nào sinh hoạt. Thậm chí đối với tại một chút trọng độ mỹ thực kẻ yêu thích tới nói, ma trận trung tâm thương mại càng là trở thành một cái thánh địa, hội tụ toàn thế giới mỹ thực, hơn nữa như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Đây là bực nào cỡ mờ lở. Mà cái kia vô danh tiểu điếm càng là trở thành đại gia nói chuyện say xưa chủ đề. Bên trong tất cả thức ăn cũng là lôi đình lẫn nhau ngu nhân viên công tác nghiêm túc điều giáo, thậm chí có thể bảo đảm, trong này cho dù là một cái chứng vịt muối, đều so hiện thực trung số đông đồ ăn tốt hơn. Như loại này bật học một dạng trực tiếp tại tầng cao nhất cấp xuyên tạc người chơi cảm thụ hành vi, càng làm cho rất thật đẹp ăn kẻ yêu thích chạy theo như vị 6. Ma trận trung tâm thương mại nhiệt độ còn không có qua, lại có một tin tức đưa tới các người chơi chủ đề nóng. Điện thập quốc nổi tiếng công ty trò chơi, địa cầu Holo nghiên cứu phát minh công ty vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật đã từng hy vọng cùng Lôi đỉnh lẫn nhau ngu hợp tác khai phát địa cầu Holo thế hệ tiếp theo vừa giờ phiên bản, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hợp tác lần này cuối cùng không thể đạt tới. Đây là một cái tin tức ầm, cụ thể tính chân thực không cách nào khảo chứng, nhưng vẫn là đã dẫn phát rất nhiều nhà chơi thảo luận. Có rất nhiều người chơi cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lớn nhà thảo luận phải khí thế ngất trời. Có rất nhiều người chơi còn đối với cái này biểu thị từ trong thâm tâm tức hận, bởi vì địa cầu OL đúng là một cái khá vô cùng cho chơi, ở trong nước cũng có được số lượng không ít đám trợ lệ ở thể. Tại rất nhiều người chơi xem ra, hợp tác lần này không thể đạt tới là một loại song thua cục diện, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy địa cầu OL cùng ma trận cabin trò chơi kết hợp lại có thể sinh ra khá vô cùng phản ứng hóa học. Vì cái gì chân mạch không có đáp ứng cùng địa cầu OL hợp tác? Ca? Thật đáng tiếc, ta cảm thấy đây là mở rộng ma trận cabin trò chơi cơ hội thật to. Không rõ ràng, hẳn là một ít bẩn thỉu tí giao dịch chia của không đều. Chính xác Địa cầu Ho L nếu như đổi thành thế hệ tiếp theo vở giờ hiệu quả, thực sự là suy nghĩ một chút đều kích động a. Đây là giả tin tức a. Đại gia nhanh chóng cùng một chỗ cầu nguyện đây là giả tin tức, nói không chừng mấy tháng sau đó chúng ta liền có thể nhìn thấy Trần mạch cùng vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật hợp tác tin tức, không muốn bi quan như vậy. Mặc dù ta cũng không xác định cái này tin tức ngầm phải chăng chính xác, nhưng ta cảm thấy trên lầu các vị rõ ràng không có hiểu rõ chút nào tác luôn đặt hàng này. Các người lúc nào gặp qua hắn đem mở rộng sản phẩm mới nhiệm vụ thác vào cái khác trò chơi bên trên? Hắn cùng các trò chơi thương hợp tác chỉ có một loại tình huống, chính là mời chào độc lập trò chơi nhà thiết kế phong phú lôi đình trên nền tảng trò chơi trò chơi, những thứ này nhà thiết kế đối với hắn mà nói cũng là tuyệt đối phụ thuộc quan hệ. Các người lúc nào nhìn thấy qua hắn cùng các trò chơi thương hợp tác khai phát tại Vũ Ta cảm thấy cũng là 6. Coi như Trần Mạch muốn tại đại toán, biến người sau đó mới nghẹn một cái đại chiêu đi ra, cái kia cũng nhất định là chính hắn nghẹn. Giống địa cầu hồ lờ loại này tự đầu, Trần Mạch nhất định là không muốn để cho nó xem bảo. Ta cảm thấy tin tức này rất có thể là thật sự, Trần Mạch đối với trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu bất bệ, tất cả mọi người hiểu. Cho nên 6 Chúng ta rất có thể không có cách nào lại ma trận cabin trò chơi bên trong chơi đến địa cầu Haller phải không? Thật sự là một chuyện làm cho người chuyện bi thương 6. Không, ta ngược lại cảm thấy lấy tắc luôn đặc tính cách, hắn hẳn là sẽ chính mình khác làm một cái 6. Nói không chừng lại so với địa cầu Haller còn tốt chơi đâu 6. 989. Thứ 996 chương bắt đầu một cái video. Toàn bộ nhỏ não bổ ba canh rất nhiều người chơi đều ở đây vì địa cầu ho là không thể đăng lục ma trận cabin trò chơi sự tính tiếc nuối không thôi nhưng là có rất nhiều người chơi tin tưởng vững chắc Trần Mạch làm qua thần bí hải vực nước Mỹ tận thế cùng chạy thoát loại trò chơi này Muốn mình làm một cái địa cầu đó là hẳn không phải là việc khó gì có thể vấn đề duy nhất chính là thời gian Trần Mạch nghiên cứu phát minh kế hoạch ai cũng nói không rõ ràng cho dù có một ngày Trần Mạch sẽ làm địa cầu đó là thế nhưng cụ thể là có một ngày chỉ là theo hiệp đạo săn xe bộ thứ nhất tuyên chuyển videoỗ lộ ra ánh sáng các người chơi đột nhiên phát hiện giống như 6 một ngày này sẽ không quá xa 6 Trong màn đêm, một người mặc tây trang nhân vật trò chơi đang tại lao nhanh. Cái này tuyên truyền video dùng thị giác thứ nhất, cho nên không nhìn thấy cái trò chơi này vai tuần tướng mạo, chỉ có thể từ hắn di động tốc độ, giọng nói khẩu âm các phương diện suy đoán ra hắn hẳn là một cái đèn tháp quốc người da trắng nam tính. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, nơi xa lượn vòng lấy trực thăng cảnh sát, tiếng cánh quạt rõ ràng chuyển đến, mà ở sau lưng nhưng là xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, còn thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên. Michael tiến vào bên đường một chiếc xe thể thao, phát động sau đó, trực tiếp bắn ra cất bước, xông về phía trước trên đường xe cảnh sát tạo tuyến phong tỏa. Cấp nơi đều là xe cảnh sát, cầm thương cảnh sát từ trên xe bước xuống, thử nghiệm chặn lại chiếc xe này mà sau lưng nhưng là có cảnh sát tại dùng khuyết đại âm thanh loa lớn tiếng hô hào nhường hắn lập tức dừng xe trên không quanh quần máy bay trực thăng đem ánh đèn tụ tập ở nơi này chiếc xe bên trên, toàn trình trên không trùng truy tung, còn có cảnh sát đang không ngừng hướng chiếc xe này sạc kích, đạn bắn vào thân xe bên ngoài phát ra binh bình bảng bảng giòn vang. Nhưng mà Macker không có chút nào bất kỳ do dự, tại màn đêm đen kịt phía dưới, xe thể thao vận tốc bảy tỏ điện cuồng tăng vọng, thành tạo điều khiển ô tô, từ chặn lại xe cảnh sát khe hở bên trong qua. Di chuyển lướt qua chỗ vòng gốc, lốp xe tại trên mặt đường phát ra tiếng cọ sát chói thai. Sau một lát, hình ảnh nhất chuyển đi tới trên trời, lần này vẫn như cũng là ngôi thứ nhất góc nhìn, chẳng qua là tại máy bay trực thăng bên trong buồng lái này. Thôi phật lái máy bay trực thăng cùng cảnh sát máy bay trực thăng chiến đấu, quanh quần trên không trung bay múa. Tại sóng nghẹo phụ cận, Ferjang Lin đang tại tham dự một hồi hắc ba sống mái với nhau, giơ lên súng tự động hướng về phía trước mặt Lưu Manh một trận bắn phá, tiếp đó tùy ý liếc ra một cái lự đạn, đem bên cạnh Lưu Minh cùng bọn hắn xe cùng một chỗ nổ phóng lên trời. Michael mở ra xe thể thao ở phi trường truy đuổi một chiếc màu đỏ xe thể thao. Xe cảnh sát cũng theo sát phía sau, một bên tuổi còi một bên nghĩ muốn bức ngừng lại hai chiếc xe, từng cái đón khách máy bay ngay tại trên đường chạy lên xuống, mấy chiếc xe tại lớn như vậy trên phi trường sân bay báo tác, thỉnh thoảng cùng sắp cất cánh máy bay hành khách sượt qua người, để cho người ta thấy dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mở cánh quạt máy bay, mở mô tô, lái chiến đấu cơ 6, đủ loại nhiệm vụ, nhiều loại tái cụ ở trong video từng cái lộ ra. Mà ở cuối cùng, màn hình đen bên trên xuất hiện trò chơi tên, đạo săn xe gở giang thẻ 6. Cái này tuyên truyền video vừa thả ra, lập tức ở đám trợ ở trong cơ thể đã dẫn phát chủ đề nóng. Vì thực cái này tuyên truyền video cùng Trần Bạch trước kia tuyên truyền video đều không quá đồng dạng, nếu như chỉ vẹn vẹn từ trong video cho nhìn lại, cũng không thể để cho người ta hài lòng. Đầu tiên, thời gian quá ngắn, chỉ có hơn 2 phút đồng hồ, hơn nữa nội dung cũng vô cùng đơn điệu, tất cả đều là tại mở tái cụ, xe gắn máy, ô tô, máy bay trực thăng, máy bay các loại thứ yếu chính là trên cơ bản không có biểu hiện bất kỳ cái bản, liền nhân vật giọng nói cũng không nhiều. Có thể nói là một tuyên truyền video tới nói, nó nội dung là tương đối thiếu sót. Nhưng nó có một mấu chốt nhất điểm, đó chính là toàn trình thị giá thứ nhất vang tuyên truyền video số đông cũng là dùng ngôi thứ ba góc nhìn hơn nữa tận lực làm được cùng điện ảnh treo lơ phân tình giống chủ yếu là vì biểu hiện trong trò chơi nhân vật thì bản đồng thời cho trò chơi tạo một loại mạng lớn cảm giác ở nơi này phim quảng cáo bên trong cũng không có những vật này nếu như là đặt ở đi qua cái này hẳn không tính là cái ưu tú phim quảng cáo ít nhất không phù hợp lôi đình lẫn nhau ngu nhất quán tiêu chuẩn nhưng mà tại ma trận cabin trò chơi dẫn dắt thế hệ tiếp theo vừa giờ giai đoạn cái này phim quảng cáo liền mang theo một chút hàng nghĩa là thủ đều không cầnần m mạnh nhắc nhở rất nhiều người chơi đã bắt đầu động đấu vóc liên quần bộ nãoo Ngôi thứ nhất góc nhìn à, cái này nếu như là tại ma trận cabin trò chơi bên trong thể nghiệm thế hệ tiếp theo vào giờ, cái kia phải là cảm giác gì a Chạy xe máy, đua xe di chuyển, hắc bang sống mái với nhau, lái phi cơ đánh máy bay, cơ mờ có chút kích động A Tuy phim quảng cáo thả ra tư liệu không nhiều, nhưng 6. Các người chơi sức tưởng tượng phong phu A Rõ ràng đây cũng là đô thị phạm tội đề tài, lại là đua xe trốn cảnh sát lại là hắc bang sống mái với nhau, trò chơi này nhân vật chính rõ ràng không phải là cái gì tuân theo luật pháp công dân. Hơn nữa từ ngôi thứ nhất góc nhìn bên trong bàn đồ nhỏ đến xem, trò chơi này địa đồ tuyệt đối không nhỏ, có thể chơi phạm vi ít nhất là lấy thành khu làm đơn vị. Theo lý thuyết, đây là một bộ đối với tiêu địa cầu OL trò chơi tác phẩm, hơn nữa so với kia cái càng các người, kích thích hơn. Các người chơi trong nháy mắt liền xôi trào, vừa nghe nói địa cầu OL sẽ không theo ma trận cabin trò chơi hợp tác, trăn mạch đảo mắt liền phóng đại chiêu. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng loại này để tại cùng thế hệ tiếp theo vừa giờ kết hợp sẽ sinh ra loại nào làm cho người kích động hiệu quả, trăn mạch còn liền cố ý đem phim quảng cáo làm được rất đơn giản, những thứ khác toàn bộ nhờ người chơi nó bổ mà các người chơi cũng chính xác không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thật sự dựa vào hợp lưu hợp sức não bổ đem trò chơi này để tài cho bù đắp lại 7 78 phần. Bất quá, các người chơi đối với trò chơi này tranh luận, chủ yếu vẫn là tập trung ở một điểm, nó rốt cuộc là game offline, vẫn là game online. Đại bộ phận người chơi cho rằng cái này chính là một cái game online, chủ yếu luận điểm có hai cái, đệ nhất, tuyên truyền trong video mặc dù cũng là ngôi thứ nhất góc nhìn, nhưng rõ ràng đây là ba người, từ phần tay mô hình liền có thể nhìn ra. Lái xe cái kia là mà câu phục nhìn sống trong nung lụa người da trắng, hát bang sống mái với nhau chính là cái kia là một cái người da đen tiểu ca. Mở ra máy bay chính là cái kiệt nhưng là mặc quần jean, ủng ra, tinh thần có chút không bình thường. Điểm này chỉ cần nghiêm túc nhìn tuyên truyền video, liền có thể từ bọn hắn phần tay làn da màu da, trang phục, giọng nói các phương diện phân biệt được. Cho nên, rất nhiều người chơi cho rằng, đây là một cái game online, người chơi có thể tự do định chế mô hình, hay là đem ốc đảo bên trong nhân vật hình tượng mang vào trò chơi mới bên trong. Đệ nhị, trên mạch cũng đã có ma trận cabin trò chơi cái này đại sát khí, đem tất cả người chơi tập trung chung một chỗ chế tắt một cái to lớn game online là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, giống như địa cầu LOL như thế. Rất nhiều người chơi biểu thị Nếu như muốn tạo dựng một cái đầy đủ khủng lỗ giả lập hiện thực thế giới, kết quả người ở bên trong tất cả đều là NPC, đây chẳng phải là sẽ quá nhàm chán. Bất kể nói thế nào, bộ này phim quảng cáo trực tiếp liền chắc chắn rồi trần mạch tiếp theo trò chơi danh xưng cùng đề tài, cũng làm cho rất nhiều sớm đã mua ma trận cabin trò chơi người chơi kích động không thôi, quả nhiên theo sát trần mạch bước chân cũng sẽ không sai, cái này trò chơi mới, một cái tiếp theo một cái a.